t r ư ơ i 187, đây không phải là tiểu hoàng tâm l ư ớ i đứng, đó là văn hóa cục chính thức trang ép, ngay tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, lục vũ tiếp tục hát, không có việc gì liền gầm cức, còn mà ca mẹ nó, khuyết điểm là một lòng nói yêu đương, nhưng là người nói chuyện không đúng, bị phì giờ. v ừ a mắn g xong dừng bút, cái này lại bắt đầu gầm cức, đại đế nhất định là điên rồi, p h ò n g trực tiếp dân mạng hai tay run, run run, tâm lý có các loại ý nghĩ, nhưng tay lại đánh không ra, chẳng lẽ đại đế là bởi vì, là bởi vì vừa mới tiến lúc đến đợi, 50 vạn nhất trương tấn cấp phiếu tấm màn đen, đúng, chính là như vậy. dân mạng nghe được đây, rốt cuộc lý giải lục vũ làm ra sự tình, đây mẹ nó mới là đại đế nha. mặc dù bình thường luôn luôn làm cả người bị hại truyền bá, nhưng chính năng lượng thời điểm, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu đại đế nha. rất nhiều dân mạng đều đã nghĩ đến nơi này. trong ngay mắt, toàn bộ phòng trực tiếp chỉ có hai chữ xuất hiện tại trong màn đạn. n g ư bước, bị mưa đạn che kín lục vũ cùng xoáy biến đổi, gấp rút lên. khu khu, lục vũ háng dọn một cái, tiếp tục hát lên. ngươi là cái kia dừng b ú t dừng b ú t dừng b ú t dừng t ngươi là cái kia dừng b ú t dừng b ú t dừng b ú t dừng m t tuyển thủ, ta đi. người anh em này đến rồi, thu âm Thanh Hải tuyển hát cái này, đây cùng t i ể u Đức tử ngôn ngữ có quan hệ gì? Ma ơi, đây quốc tùy quá tiêu chuẩn. Thần, đây mẹ nó, các ngươi nhìn ban giám khảo mặt đều xanh. đây nếu có thể tấn cấp, ta dựng ngược đắc tức. Đoán chừng người anh em này cũng không nghĩ tấn cấp. phòng trực tiếp, nưu bức cơ l chỉ có một cái nưu bức cũng không thể đại biểu ta tâm tình. các ngươi biết đại đế vì cái gì dạng này a? lao đều là lao phấn, chúng ta còn có thể không hiểu rõ đại đế. thật sự làm một cái viết kép nưu bức, ta đều thay ban giám khảo đổi tới xấu hổ. chưa một giây còn lo lắng đại đế hát quá tốt, lập tức liền tiến quân giới giải trí, không thể trực tiếp. một giây sau, đại đế chỉ bằng sức một mình, từ giới giải trí đại môn lăn đi ra. ha ha ha, đây là đại để mình không muốn bảo a, lại nói, đây thật là tiểu đức tử ngôn ngữ. ách, nói thật, ta là tiểu đức tử ngôn ngữ học học sinh, dựa theo trên màn hình phiên dịch, tiểu đức tử ngữ phát âm s á c thực cùng đại đế hát đồng dạng. n g o a tào, ngư b ứ c trên võ đài lục vũ hát xong đây đầu cá xấu nhỏ cá chi ca, tay trái ấn ở dây đàn, thu, sau đó liền cầm lên mịp rộ p h ổ n đứng lên đến, bốn vị đạo sư. Bài hát này viết vẫn được không? Có người bỏ ra 200 vạn đến mua ta đều không bán. Lục Vũ nói xong, mỉm cười đem lời ống c ù n g ghi ta giao cho nhân viên, cũng không quay đầu lại đi ra hải tuyển hiện trường. Bốn vị đạo sư, 200 vạn, có ý tứ gì? Không phải một người 30 vạn a? Đúng thế, đây không phải công khai giá a, chẳng lẽ có người ăn hoa hồng? Hai, f p t m ta nhất định phải điều tra ra là ai. Không biết xấu hổ như vậy tiền cũng kiếm lời. Đi ra sân thể dục, Lục Vũ thở ra một hơi. Đừng nói, bài hát này vẫn rất khó hát. Mỗi cái dừng bút đều là không giống nhau phát âm. Ân, lâm thời ôm chân phật có thể tấn cấp có lẽ cùng dừng bút đồng dạng, đoan t r ừ n g cũng có ta xem không hiểu địa phương. Lục Vũ nói một mình, vừa rồi mặc dù trên đài không có mấy phút, nhưng là đối với có chút xã sợ Lục Vũ đến nói, vẫn là rất không dễ dàng. Hát bài hát này Lục Vũ cũng là lâm thời khởi ý, lúc đầu kế hoạch hát dạ khúc, dù sao dạ khúc một v à n g lên đài rất thường, đây đều là có ít. Thế nhưng đứng tại đài bên trên trong nháy mắt đó, Lục Vũ nhìn giống bốn vị ban giám khảo, đột nhiên cảm giác bọn hắn không xứng nghe châu đồng đây đầu dạ khúc. Ân, vẫn là cá mập con cá chi cà so sánh phù hợp. Ta tử cũng cho các n g ư ờ i nhìn, đều là h à i âm, ta cũng không có biện pháp, coi như là cái h à i âm canh a. Lục Vũ đ ắ c ý nghĩ đến, về phần đoạn này h à i âm quốc t ú y tại toàn bộ Inter n e t đồng bộ trực tiếp sau sẽ có ảnh hưởng gì. Lục Vũ căn bản lười nhắc cân nhắc, 20 i ư ớ c lập tức tới ngay tay, mình còn có các loại thần cấp kỹ năng, không có chuyện còn có thể làm cái nhiệm vụ q u ấ t cái t h ư ở n g Bây giờ có được 5 giây may mắn kỹ năng này, nếu là thật rút ra một cái bí tịch võ công, hoặc là rút ra một cái xuyên qua thời không cơ, trực tiếp xuyên qua hổi làm t i n h đây mẹ nó chẳng phải đ ắ c ý a? t h n h áo truyền thông. Mộc Thiển Mạch nhìn Tốt Âm Thanh trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Lục Vũ đây là đến rồi. Lấy Lục Vũ trình độ, tùy tiện viết một ca khúc đều có thể t ấ n cấp A. Làm sao muốn hát cái này? Bất quá Mộc t h i ề n Mạch vẫn là v ô vú có chút p h ả n độ ngực nhỏ. Còn Tốt hôm nay tiêu chạy, nếu không ngồi tại ghế giám khảo bên trên bị m ắ n g chính là ta. Nhìn Tiểu Mẫn Tỷ mặt đều xanh, không biết lại muốn làm sao báo nổi. Bất quá Lục Vũ có phải hay không tâm tình không tốt, hiện tại cho Lục Vũ gọi điện thoại A. Nghĩ đến đây, Mộc t i ể n Mạch lần nữa chạy vào nhà vệ sinh, bấm Lục Vũ điện thoại. u y t i ể n Mạch, ta trực tiếp đâu, tối nay nói. Lục Vũ tiếp vào một thiền mạch điện thoại, nói một câu, trực tiếp liền cúp điện thoại. Cũng không phải là Lục Vũ sợ đang trực tiếp bị Internet lưu thẳng đến mình cùng một thiền mạch quan hệ. Trọng điểm là, Lục Vũ nhớ kỹ một thiền mạch trước kia cũng là ban giám khảo. Mình vừa phun xong nàng đồng nghiệp, có phải hay không gọi điện thoại đến? Ân, vẫn là cúp điện thoại tương đối tốt. Về phần tối nay nói, cơ bản chẳng khác nào không nói. Ta thật sự là cơ trí một nhóm. Nhanh chóng đi đến trường học rừng tây nhỏ. Lục Vũ đem trực tiếp điều thành điện thoại, thu hồi ẩn hình rời ly cảm, nhìn lên xa đ i ề u dân mạng mưa đạn. Đại đế, ngươi đây là một người phẫn nộ toàn bộ Internet. Ai nghe người ca người mắng ai, thực n h ư u b ứ c Ha ha ha, đại đế, lúc đầu ngươi tiểu anti fan liền không ít, lần này thì càng nhiều. Ta vừa rồi bên kia phòng trực tiếp tới, bên kia đang tại phun ngươi đâu? Cái kia cái nào gọi phun? Ta nhìn mắng đại đế là sa diêu, đây không phải k quyết đại đế a? Ha ha ha, nói cái gì đó? Ta cảm giác đại đế làm đúng, cả sự tình trực tiếp tốt bao nhiêu, hát cái gì ca, tấm màn đen như vậy nhiều, còn 200 vạn thẳng ống chung kết quyết t ái. Đại đế kem cái này, bất quá hôm nay sa diêu đại đế thế nhưng là nổ. Hiện tại t i m t o t sệt ở tất cả đều là cá xấu nhỏ cá chi ca. Á ha ha ha, trong nháy mắt bá bảng. Ân ân ân, mười vị trí đầu cái hot seat, một nửa là đại đế, một nửa là lý đại pháo cùng ban giám khảo t i ể u mẫn, cặp cặp có ý tứ. Ha ah, ah, ha ha, ta cũng cảm giác đại đế bình thường ca hát không có ý nghĩa, vẫn là như vậy toàn bộ công việc mới tốt nhất. Lục Vũ nhìn những này xa điêu mưa đạn, bất đắc dĩ hồi lấy. Cái kia, đều đừng làm rộn, đó là cá xấu nhỏ cá chi ca, tiêu chuẩn tiểu đức tử nữ g phát âm cũng không phải quốc túy. Các ngươi chớ bị mang đi t r ạ Ta đây hát bài hát này cũng không có ý tứ khác, ta chắc chắn sẽ không báo cáo cái gì tấm màn đen, ta cái gì cũng không biết. Lục Vũ nhìn hoang lên quốc gia văn hóa cục chính thức tài khoản tiến vào phòng trực tiếp mưa đạn. Lục Vũ tiếp tục mở miệng nói lấy cái gì cho một cái ban giám khảo 50 vạn liền có thể tân cấp toàn quốc chung kết quyết tái chuyện này ta căn bản không biết cái gì. Ngươi nói ngươi ghi màn hình lại nói đùa ghi màn hình trực tiếp phát ra tới nha phát đến đâu lao có còn hay không là sa diêu đ ạ i đ ế m ộ t phân tử hiện tại phát ra tới trang web không phải tiểu hoàng tâm lưới đ ứ n là văn hóa cục chính thức trang web đám này sa diêu chương 188 hệ thống đổi mới sắp tới tay 2 0 ức. đang cùng đám này sa đ i ê u dân mạng vui sướng cầu thông sau đó lục vũ đánh cái xe liền trở về g i ả i thuê khách sạn mở cửa phòng lục nhất không có giống như trước đây bay nào mà đến mà là ngồi trồn hổm ở trên tường mỹ nữ hình ảnh trước nghiêng đầu sang chỗ khác một mặt u ám nhìn lục vũ làm sao cảm giác lục nhất có chút hậm hực từ khi để lục nhất cảm thụ qua mỹ nữ ôn nu sau làm sao lại trở nên không được bình thường đâu chẳng lẽ lục nhất đã không thể rời bỏ mỹ nữ có phải hay không muốn cho lục nhất tìm một cái mụ mụ mới có thể tốt n g o a tào nghĩ đến đây lục vũ lập tức cho mình một v ậ tử nghĩ gì thế đây là Tại sao có thể có loại này kỳ quái ý nghĩ? Nắm lục nhất xuống lầu giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Lục Vũ liền nằm lại trên giường bắt đầu vui vẻ nhất rút thưởng thời khắc. Kiêu h Chiến cùng cảnh sát đối mặt nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng rút thưởng số lần còn tại. Mà cái này trường kỳ nhiệm vụ, tham gia tìm kiếm tốt âm thanh, nhìn xem có thể đi vào mấy cường nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống còn không có nhắc nhở. Đoán chừng là bởi vì lần này hải tuyển còn chưa kết thúc nguyên nhân. Dù sao mình là thứ 10 hảo, mà phía sau còn có 90 tuyển thủ muốn lên đài biểu diễn. Vậy trước tiên quất một cái k h a khang. Hệ thống mở ra rút thưởng giao diện. Lục Vũ kêu gọi lên hệ thống. đối với rút thưởng hệ thống cầu được c ơ t h ấ y đây điểm vẫn là rất không tệ rút thưởng thư không bên trong đại đĩa quay chậm rãi chuyển lên lục vũ bấm đốt ngón tay lấy thời gian mở ra may mắn 5 giây kỹ năng hệ thống chậm rãi đình chỉ kim đồng hồ chỉ hướng 4 chữ lớn bách biến mặt nạ may mắn 5 giây thật mẹ nó là thần kỹ nha có kỹ năng này lục vũ đều đã yêu rút thưởng bách biến mặt nạ đeo lên mị này cô có thể biến hóa thành bất kỳ bộ dáng tùy tâm biến thành nhớ biến liền biến có lẽ ngươi sẽ cho rằng đeo lên mặt nạ liền sẽ có có được thần kỳ lực lượng ký chủ ngươi khả năng đang suy nghĩ cái dám ăn ngươi cho rằng ngươi là mải cổ Mạn Nhĩ tư nha, ách, hệ thống, ngươi có phải hay không biết ta ý nghĩ, sau đó mới có cái này giới thiệu. Làm sao ngươi biết, ta đang suy nghĩ nếu như đeo lên mặt nạ b i ê n thành tia chớp bộ dáng, sẽ có hay không có tia chớp năng lực. Không được thì thôi, ngươi c h ả c phúng ta làm cái giám. Bất quá, chỉ là t r ở mặt cũng rất tốt. Cảm giác về sau làm nhiệm vụ thời điểm sẽ bị nhận ra. Cũng không thể mỗi lần đi ra ngoài đều muốn đeo kính đen, mang theo mũ a. Nhận lấy. Lục Vũ đối hệ thống nói một tiếng. Một cái màu trắng mặt nạ xuất hiện tại Lục Vũ trên tay. Đi vào phòng vệ sinh. đ ố i t m t í n h Lục Vũ đem màu trắng mặt nạ mang lên mặt, còn may là ban ngày. Nếu như là ban đêm, kinh sợ như vậy hình ảnh, cho Lục Vũ một loại đang quay phim kinh dị cảm giác. Mặt nạ vừa chạm vào, đụng phải Lục Vũ trên mặt, tựa như thủy đồng dạng dung nhập vào Lục Vũ mặt bên trong, không có biến hóa nha. Vừa rồi tâm lý đang suy nghĩ thế giới bên trên đẹp trai nhất nam nhân, chẳng lẽ hệ thống nhận ta ta chính là thế giới bên trên đẹp trai nhất? Hạ, hệ thống thật là xấu. Vớt vớt mặt, Lục Vũ hoàn toàn không có chạm đến mặt nạ cảm giác. Lưu Đức Hoa, Lục Vũ đối tâm kính hô một tiếng. Tiếp theo, quỷ dị một màn phát sinh. trong gương, lục vũ mặt trở nên mơ hồ lên, giống như ở trên mặt hiện lên một tầng sương mù. một lát sau, sương mù biến mất, cao ngất cái mũi, góc cạnh rõ ràng gương mặt. cùng lục vũ ký ức bên trong lưu đức hoa giống như lúc khuôn mặt xuất hiện tại lục vũ trên mặt. ngư b ứ c cổ thiên nhạc, n g â u ngạ tổ, trần quan, lao, cái này coi như xong đi, trong t a y mình có hay không máy chụp ảnh. lục vũ đối tấm kính chơi nửa ngày, lúc này mới đúng lấy hệ thống hỏi. cái kia, hệ thống, mặt nạ làm sao h y xuống? hệ thống âm thanh xuất hiện tại lục vũ trong đầu, dùng sức chụp. Lục Vũ thử nghiệm dùng tay tại trên mặt chụp lấy, cái cầm đều để Lục Vũ chụp đỏ lên, mặt nạ cũng không có giữ lại. Hệ thống lúc này giống như cũng nhìn không được. Tần nữa đối Lục Vũ nói ra, nói ra dùng sức chụp ba chữ là được. Lục Vũ, mặt nạ h i xuống. Lục Vũ cẩn thận đặt ở trong tủ đầu giường. Đây nếu là vạn nhất bị Lục Nhất mang ở trên mặt, nếu không phải sợ mặt nạ bắt không được đến, Lục Vũ thật đúng là giống thử một chút Lục Nhất mỗi ngày trong lòng nghĩ đều là con nào cho cái. Là Dương hiệu trưởng gia đại hoàng, vẫn là vừa rồi lưu lại cái kia tiểu tịt bơ, vẫn là tiểu tịt bơ chủ nhân cặp kia đôi chân dài. Ngay tại Lục Vũ suy nghĩ bay tán loạn thời điểm. Hệ thống âm thanh lại một lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành trường kỳ nhiệm vụ, tham gia tốt âm thanh, tại ký chủ khinh thường nỗ lực bên dưới, vẹn vẹn lần hai trận đấu liền thành công đào thải. Chúc mừng, chúc mừng. Lục Vũ, hệ thống, ta hoài nghi ngươi đang d ễ i cả ta. 2 a cái khiêu chiến nhiệm vụ đã thành công đạt thành. Hệ thống sắp đổi mới. Mới, mới. Nghe hệ thống h ộ băng một dạng âm thanh, Lục Vũ híp mắt lại, k h ỏ e miệng cong lên một cái tà ác đường cong. Hệ thống, ngươi không phải muốn chạy đ ư ợ Không nghĩ tới ta có thể hoàn thành 20 cái nhiệm vụ A Ngươi thể này mang trang tốt giả. Hệ thống. đổi mới bên trong thỉnh không u ấ i d ậ y được chứ đổi mới liền đổi mới đi chỉ cần không chạy trốn là được sau đó tại toàn bộ trong đêm lục vũ hệ thống còn tại không hệ thống đổi mới bên trong xin đừng n h i u lục vũ hệ thống đổi mới xong a hệ thống nhanh lục vũ ngươi nhìn ta lớn lên giống ngươi nàng d â u không hệ thống giống em gái ngươi ngày thứ hai cùng hệ thống câu thông một đêm lục vũ ngủ thẳng tới 10 giờ hơn mới lên mơ mơ màng màng tỉnh ngủ chuyện thứ nhất đó là cùng hệ thống tiến hành hợp lý hữu hiệu câu thông biết được hệ thống còn tại đổi mới không có chạy trốn. Lục Vũ lúc này mới cầm điện thoại di động lên nhảm chán xoát lên. chỉ là vừa mới bắt đầu x u ấ t tít óc, liền được dân mạng phá p h ò n g kinh sợ hiện Sa đ i ê u Đại Đế tác phẩm tiêu biểu, dừng bút chỉ ca. là đạo đức không có, vẫn là nhân tính vật mẹo. kinh sợ hiện một nam tử tốt â m thanh hiện trường c h i đ ồ n g Sa Diêu Đại Đế dạy ngươi viết giá trị 200 vạn thần khúc, dừng bút chỉ ca. có tay là được. có muốn hay không ngày vào 100 vạn, có muốn hay không đi đến nhân sinh đỉnh phòng, có muốn hay không áo cơm không lo, 3 phút dạy ngươi học được viết nhạc thiếu nhi. rộng r á i trẻ nhỏ phụ huynh tập thể tình nguyện. Hờ vọng đem cá sấu nhỏ cá c h ỉ ca gia nhập vào trẻ nhỏ phải học khúc m c để cho chúng ta đến phân tích phân tích cá sấu nhỏ cá c h ỉ ca nghệ thuật bị lực kinh sợ hiện tốt âm thanh tấm màn đen đến từ giới giải trí kỳ kiểm bị sa điêu đại đế tự mình kinh lịch hắn t ỉ n h thân thất thường hắn bị vô số vị x ư n g là sa điêu cứ như vậy một vị đáng thương người bị bệnh tâm thần tham gia tốt âm thanh còn bị không công bằng đối lại hôm nay điểm nóng đến từ bệnh viện tâm thần cầm t h é t lục vũ đây mẹ nó nói đều là ta chương 189 10 ă c tiền mặt hồng bao đã đến sổ sách theo lý mà nói một cái t tộc vắng hồng bị internet l u điên của nhận nghị. là tràn ngập cảm giác thành tựu sự tình, có là thật đỏ, có là đỏ t h ấ m những này miễn cưỡng đều có thể. Nhưng là mình cái này sa điêu đỏ là chuyện gì xảy ra? ấn mở tất cả video n h ắ n lại, đều là tràn ngập sa điêu hai chữ ca ngợi c h i t ử Liên lục vũ đây đoạn thao tác, để tất cả đồng hành đều mở b ứ ớ c Chẳng lẽ cái này mới là hiện tại tịt tộc video ngắn mới dậy sóng? t i k t o c không phải là ghi chép cuộc sống tốt đẹp a? Làm sao biến thành ghi chép sa điêu sinh sống đâu? Ngay tại lục vũ bất đắc dĩ thời điểm, trong điện thoại di động một đạo quen thuộc âm thanh trực tiếp để lục vũ hưng phấn lên. Keng, chúc mừng. mới r t tiền mặt hồng bao đã đến sổ sách, mới r ú c không phải là hai mươi r t a tục vũ lầm bầm một câu, bất quá đây đều không trọng yếu, đoán chừng cùng tiếp trước nhìn văn học mạng đầu dạng, như vậy kết x ù trước dòng tiền cũng là cần chính quy hợp pháp đường tát chuyển tới mình danh nghĩa, liền đây x a điều, r á c rối hệ thống, phân hai lần chuyển cũng là bình thường, thương p h ấ n lục vũ lúc này đã đói khát khó nhịn, mở ra uy tín phục vũ, nãy trong ví tiền chỉ có đáng thương mấy trăm ngàn số dư còn lại, vậy thì không phải là tại uy tín bên trong, thanh toán bao cũng không có, cái k i a t i tóc bên trong dù sao cũng nên có đi. âm thanh đó là trong điện thoại truyền tới nha. Lục Vũ lần nữa mở ra điện thoại. Mỗi lần trực tiếp ích lợi đã bị hệ thống chụp mau đều không thừa. Sáng loáng một cái không còn tại đó. Không phải là chín cái không, phía trước mang cái một a. Lục Vũ không cam tâm tiếp tục lật lên điện thoại. Đó là trong điện thoại di động truyền tới âm thanh nha. Làm sao còn có thể tìm không thấy đâu? Chẳng lẽ bị điện thoại ăn? Đó là 10 ức tiền mặt hồng bao nha. 10 ức tiền mặt hồng bao. Nói đến đây Lục Vũ con mắt trong nháy mắt đạm giống trung đồng. Đây quen thuộc giọng nữ, đây quen thuộc chữ, đây quen thuộc chúc mừng phương thức. Thảo. cầu hệ thống, ngươi lại muốn làm ta. Lục Vũ rời khỏi tiktok, một cái màu đỏ ố biểu tượng xuất hiện ở điện thoại trên mặt bàn. Màu đỏ bối cảnh, màu trắng tiểu tâm tâm. Tiểu tâm tâm ở giữa còn có một cái liều thảo liều nhiều hơn. Đây mẹ nó tinh cầu, căn bản cũng không có liều nhiều hơn phần mềm này. Mẹ nó cầu hệ thống, ngươi làm sao biến ra? Tại Lam Tinh, Lục Vũ đã bị liều nhiều hơn dạy v ò đến cực kỳ. Vừa có liều nhiều hơn thời điểm, Lục Vũ vẫn là rất phấn, mở ra phần mềm liền có một cái trăm nguyên hộp bao, có một cái cần tìm người hỗ trợ trả giá n h ấ c n h ở Cái kia không đơn giản nhiều. k h ắ c không nhiều, liền bằng hữu nhiều. kết quả, chặt tới chỉ có một mao tiền thời điểm, bắt đầu chặt kim tệ. còn có năm cái kim tệ thời điểm, bắt đầu chặt kim cương. chặt xong kim cương, lại muốn chém nát c h u i lục vũ d ò n g dã chặt một ngày. cầu gia gia cáo lại mãi đem tất cả bằng hữu đều phát một lần. kết quả, liền 100 khối tiền đều không có chặt thành công. liền tính chặt thành công đều không đủ đáp ứng mọi khách. 100 đồng chặt không xuống, chặt cái xe đạp được rồi đi. xe đạp chặt không xuống, chặt cái túi rác được rồi đi. đến cuối cùng lục vũ đều muốn chém người. nay cầu thí liệu nhiều hơn đều không có chặt thành công qua lần một. hiện tại cầu hệ thống để ta chặt m 0 ờ i ưu t h ồ n g bao đây mẹ nó cũng n h ị ệ nhưng là cái tinh cầu này căn bản cũng không có liều nhiều hơn phần mềm này nha ta chặt em gái ngươi nha lục vũ áp chế lấy trong lòng phẫn nộ ấn mở liều nhiều hơn phần mềm cùng trí nhớ kiếp trước bên trong giống như lúc một cái sáng loáng đại hồng bao chiếm toàn bộ màn hình không giống nhau là kiếp trước là 100 đồng mà cái này hồng bao bên trên viết 1 ư ờ ức 9 cái không một cái một lục vũ đêm một lần một cái không kém hệ thống ngươi đi ra giải thích cho ta một cái đều đến lúc này lục vũ biết rõ phẫn nộ là không giải quyết được vấn đề chỉ có câu thông m ớ ờ i có thể ký chủ ban thưởng lấy toàn n g h cấp cho người vui vẻ sao ta hắn meo vui vẻ cái giám nhà l i ệ u nhiều hơn chuyện gì xảy ra mười ức tiền mặt hồng bao chuyện gì xảy ra còn ít mười ức chuyện gì xảy ra ký chủ hệ thống tất cả nhiệm vụ cùng ban thưởng đều là vì ngài chế tạo riêng tại phân tích ngài tất cả số liệu về sau l n a thân là ngài chế tạo liệu nhiều hơn phần mềm lục vũ ta thuộc tính đó là cậu a bản hệ thống tại đổi mới trong khoảng thời gian này lấy thành công sao chép không là làm ra liệu nhiều hơn phần mềm thành công gia nhập các loại t h ư c gia hiện tại liều nhiều hơn đã là một cái hoàn thiện áp dưới điện thoại di động trở liền có thể dùng tất cả công năng đầy đủ mọi thứ hệ thống lợi hại a lục vũ hí mắt nghe hệ thống đây cái kia nói vậy cố nén n ộ khí sau đó thì sao liều nhiều hơn chế tác chi phí mới ức nhưng quyền sở hữu kết cục chủ tất cả tất cả vận hành từ hệ thống giữ gìn không cần k ý chủ ra một điểm lực chỉ cần tuyên truyền tốt hôm nay lợi nhuận ngày mai bên trên thành phố ngày mốt liền có thể thực hiện ngươi một tưởng lục vũ nói như vậy bà nội nhà ngươi vẫn rất chi k nha c h không được tiếp trước liều nhiều hơn chặt một đao liền không có thành công qua có phải hay không cũng có một cái người như vậy móc t ệ hệ thống vận o a n h cái kia mẹ nó thành công mới là lạ còn hôm nay lợi nhuận ngày mai bên trên thành phố ngày mốt thực hiện mộng tưởng liền ngươi bộ này lý do thoái thác ngươi cho ta trong điện thoại di động phản lừa dối áp là bài trí nhưng hệ thống hoàn toàn không có để ý lục vũ nổ nước bọn tiếp tục cùng lục vũ giới thiệu m ớ i ước tiền mặt hùng bao ký chủ có thể lựa chọn mình chặn cũng có thể lựa chọn cho fan phát phúc lợi mỗi cái hỗ trợ trả giá fan đều có cơ hội tại đây 10 ờ c bên trong chia cắt tiền mặt h ù bao lục vũ đây mẹ nó cùng tiền thế á o lộ đồng dạng a còn chế tác mẹ nó đó là sao chép dán tới đi một cái sao chép dán, liền dùng ta mười ước, ngươi phần thưởng này thật là phong phú a. với lại, liền liều nhiều hơn nước tiểu t í n h chặt một trăm đều tốn sức, ngươi để ta chặt mười ước. vui vẻ ký chủ, mời tại về sau trực tiếp kêu h i chiến nhiệm vụ bên trong làm nhiều tuyên truyền, sớm ngày bên trên thành phố, tất cả lợi nhuận đều thuộc về ký chủ tất cả. hệ thống nói xong câu đó, liền không có động tĩnh. lục vũ lúc này nằm ở trên giường hai mắt thất thần, không lúc đích. đây trong đầu đều là cầu hệ thống âm thanh. liều nhiều hơn, thuộc về quyền là ta, ích lợi về ta tất cả. lục vũ nhớ lại kiếp trước liều nhiều hơn làm giàu chi lộ, 2015 m ù a mã l ậ p 2018 năm liền thành công bên trên thành phố. 2020 mùa màng giao n h c h đã đến 24.410 ước n g u y ê Nếu n như như vậy cân nhắc, 20 u s c đổi lấy một cái liều nhiều hơn áp, mình quả thật không lỗ nha. Hiện tại mình chẳng phải tương đương với một cái tổng tài a. Chỉ là lại muốn làm đây mấy cái cầu thí nhiệm vụ, còn muốn đang làm nhiệm vụ thời điểm cho liều nhiều hơn đánh quảng cáo. Lau nhìn như vậy đến danh khí không thì càng trọng yếu a. Sớm biết dạng này, tâm t thanh liền không hát dừng bút chỉ ca, trực tiếp tới một bài liều nhiều hơn trả giá chỉ ca. Hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, đi rửa xe cửa hàng tẩy mình đi chú, vẻ ngoài, đ ồ vật bên trong đều muốn thanh tẩy, được chứ? Nên đến tổng hội đến, đám chìm trong làm sao đang trực tiếp thì thêm quảng cáo lục vũ, nhận được hệ thống nhiệm vụ, gánh nặng đường xa lục vũ trong nháy mắt tỉnh thần tỉnh táo. Chỉ là cái nhiệm vụ này, rửa xe cửa hàng tẩy mình, c o n mẹ nó muốn tẩy đ ồ vật bên trong, hy vọng hệ thống ý là đánh răng. Nếu là khác địa phương đ ồ vật bên trong, lục vũ trong nháy mắt cảm giác c ú hoa xiết chặt, c h ư ơ h n i khiêu chiến đi rửa xe cửa hàng tẩy mình, còn muốn thanh tẩy đ ồ vật bên trong. dửa mặt, lục vũ tinh thần một cái, đem bách biến mặt nạ đeo ở trên mặt, hơi điều chỉnh một cái, vẫn là mình tấm kia xoáy không muốn không muốn mặt. đó là đem cái mũi hơi nâng cao một điểm, con mắt hơi điều lớn một điểm, quen thuộc fan còn có thể nhận ra là mình, nhưng là tại người xa lại trước mặt, cũng đã từng ảnh so sánh, vẫn là có một chút biến hóa. lần nữa tìm ra món kia nghỉ cả chiến bảo mặc vào người, đoán chừng tại rửa xe cửa hàng tắm xong, cái này chiến bảo cũng muốn nghỉ việc, đi ra khách sạn, lên xe g ã n g ngoại, lục vũ sửa đổi một cái phòng trực tiếp tiêu đề, mở ra trực tiếp. hiện tại đã đến buổi chiều. Lục Vũ Sa đ i ê u đại gia tộc đã sớm đói khát nhịn khó khăn, mặc dù còn chưa có bắt đầu trực tiếp, số lớn fan đã canh dự ở Lục Vũ phòng trực tiếp chờ đợi Lục Vũ. Lục Vũ vừa mới phát sóng, fan trong nháy mắt kích động lên. Đại đế, người rốt cuộc đã đến, người biết hôm qua sự tình tạo thành bao lớn ảnh hưởng A. Cá xấu nhỏ c h ỉ ca đã h ỏ a bạo toàn bộ internet. Đại đế người quá ngưu bức. Hiện tại mắng chửi người đều đổi phương thức, đều nên ca h á t mắng, vẫn rất tiêm hay, ha ha ha. Đây còn ngưu bức. Hôm nay tốt âm thanh tuyên bố thông báo, trong tiến hành bộ chỉnh đốn và cải cách, trên mạng đều truyền cho ngươi so chiều Dương khu đại mụ còn n g u bức. Ha ha ha ha, đừng nói nữa. Hiện tại vừa có đây đầu cá xấu n h ỏ chỉ ca, liền có người tốt âm thanh cùng cái kia b ô n cái đạo sư. Đây quả thực ngay tại sỉ nhục trụ bên trên lặp đi lặp lại mà sát nha. Đại đế, có thể hay không khiêu chiến đồng thời đi làm cái n à o CT, toàn bộ internet đều đang hoài nghi ngươi đầu không bình thường. Ta liền chứng minh cho bọn hắn nhìn, đại đế đầu không có nhiều bình thường. Ta đều coi là hôm nay đại đế không thể mở truyền bá nữa nha. Cá xấu n h ỏ chỉ ca đã đến đại đế cực hạn, hôm nay còn có thể phát sóng. Đại đế n g ư b ứ c Hôm qua đại đế một cái truyền bá, toàn bộ internet đều là đại đế sự tình. cười ta táo bón đều thông suốt ha ha ha ha ta cũng vậy cái kia b ố n cái tốt âm thanh đạo sư xấu hổ bộ dáng đều bị internet hữu làm thành quỹ s u c t video các người đi tất bên trong tất bên trong nhìn xem đơn giản trào phúng đến cực hạn ai các người nhìn đại đế giống như trở nên đẹp trai cái mũi biến cao con mắt biến lớn chẳng lẽ là mở mỹ nhan ha ha ha đây xem xét đó là đại đế mình đại hỏa bắt đầu chú ý mình hình tượng lục vũ nhìn phan nói mình hình dạng biến hóa trong lòng vẫn là thật hài lòng nói ra mỹ nhan liền mở mỹ nhan đi ai có thể nghĩ tới ta có thể thay đổi hình dạng đâu Tại internet hữu nhiệt nghị qua đi, nhao nhao nhìn về phía hôm nay trực tiếp tiêu đề. Chỉ là dân mạng xem hết tiêu đề về sau, nhanh chóng đánh chữ tay dừng một chút, rồi r ủ i con mắt lại nhìn một lần. Ân, không có nhìn lầm nha. Đại đế đây là muốn đi rửa xe cửa hàng tẩy. Mình, mặc dù đã biết đại đế hôm nay phát sóng khẳng định là muốn toàn bộ công việc, nhưng là việc này sợ là không có mấy năm bệnh tâm thần tiền sử đều không nghĩ ra được a. Ta đi. Đại đế, ngươi khẳng định là bắt đầu xú mỹ, không chỉ mở mỹ n h a n còn muốn đến cái triệt để thanh tẩy. chẳng lẽ trên mạng truyền đại đế là bệnh viện tâm thần đang l ấ n trốn vương tử là mẹ nó thật đi rửa xe cửa hàng tại mình sợ chạy mẹ sợ là khác địa phương sai nắm xoa không sạch xe a ha ha ha rửa xe cửa hàng làm nhiều năm như vậy cũng không tắm qua như vậy tỉnh x ả o xe nha rửa xe tiểu ca nhìn thấy xe giã ngoại tiền đến đến đại hoạn nhìn thấy tẩy là lục vũ trực tiếp quá lớn ha ha ha ha tại sao ta cảm giác minh bạch cái gì đây mẹ nó tẩy đổ vật bên trong là nghiêm túc a chẳng lẽ m u ố n đem bàn trải nhét vào miệng bên trong Phủ. đây mẹ nó có thể hát ra cá xấu n h ỏ c h ỉ ca đại đế tuyệt đối không tầm thường nha lúc này đám dân mạng đơn giản không thể tin được mình con mắt rửa xe cửa hàng tẩy mình đây cũng không phải là tại toàn bộ công việc đây quả thực là hành vi nghệ thuật nha gặp qua rửa xe cửa hàng tẩy cùng chung xe đạp gặp qua rửa xe cửa hàng tắm 3 ngày vòng xe liền mẹ nó chưa thấy qua rửa xe cửa hàng tẩy người nha con mẹ nó muốn tẩy đồ vật bên trong đây quả thực là muốn tới cái triệt để thanh tẩy nhà tắm tử 30 nguyên tắm rửa hắn không thấm a thêm 10 đồng tiền còn có thể thêm cái dơm xoa không được a dâu gì người tốn 498 đến cái xoa bóp bộ phiếu đây còn có thể không phải m á i nhưng đây không có người cho tẩy đổ vật bên trong nhà chỉ là nhìn tiêu đề Sa đ i ê u gia tộc cũng cảm giác mình đã không xứng với Sa đ i ê u hai chữ này vẫn là muốn Sa đ i ê u đại đế nha theo lục vũ bắt đầu trực tiếp rất nhiều chú ý tốt âm thanh đi theo cá xấu nhỏ chỉ ca đi vào lục vũ phòng trực tiếp dân mạng cũng ở b ứ c nhìn thấy tiêu đề rốt cuộc hiểu do cái này v o n g hồng sao có thể viết ra như vậy bạo tạc ca khúc cùng trên mạng truyền ngôn đồng dạng cái này v o n g hồng bản thân liền đủ được mới tiến tới dân mạng vẫn là có một chút tia tháo dừng m cùng Sa đ i ê u hai chữ làm sao đều nói không ra miệng thế nhưng như vậy sâu hổ sự tình liền xem như cái sa diêu làm lên đến cũng rất ngượng ngùng a cái này vắng hồng còn có chút xoáy khí vắng hồng là mẹ nó làm sao như vậy thản nhiên nha hắn còn tại cái kia cười còn tại điện thoại camera không ngừng thưởng thức mình mặt đẹp trai a a a a mới tiến tới phòng trực tiếp dân mạng đều kinh hãi đây rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật nha lục vũ mặc dù bây giờ có hơn 2.000 v h fan lục vũ trực tiếp cắt miếng cũng tại t i k t t k bên trên không ngừng bên trên hot x p nhưng là không thích cả sự t ỉ n h không thích ngoài trời trực tiếp dân mạng vẫn là rất nhiều ngoại trừ càng ngày càng xa đ i ề u gia tộc rất nhiều dân mạng đều là nhìn thấy lục vũ video trực tiếp liền vẽ đi, tiktok chính thức cũng căn cứ nhìn video thói quen, chậm rãi cũng liền không đẩy đưa. thế nhưng, t ố t âm thanh nhiệt độ có thể thuộc về quốc dân tính chất, đặc biệt là t ố t âm thanh đệ nhất quý những cái kia tên trả diện, đầu cho ca đủ cười. tiểu hát n í u h ạ l l thành không, một ít tên, tiểu tinh ca, k í ca, những này nóng ca đến bây giờ đều đang đồn hát, mà tại t ố t âm thanh hải tuyển bên trên, trực tiếp tới một bài ca xấu n h ỏ chỉ ca lục vũ cũng đi tới bọn hắn những này dân mạng trong tầm mắt, đơn giản đó là lại một lần nữa hoa bão. liên c ũ n g rất nhiều x a điêu gia tộc thành viên lần đầu tiên nhìn lục vũ trực tiếp thì đồng dạng tốt xấu hổ tốt ngượng ngùng thượn như con kiến tại toàn thân bò loạn thế nhưng đó là tìm không thấy rời khỏi khóa ở đâu vừa lái xe một bên chú ý phòng trực tiếp nhân số lục vũ vẫn là rất vui vẻ khen thưởng mặc dù còn không phải mình nhưng fan có thể đều là chạy mình đến chỉ cần có danh tiếng như vậy tuyên truyền lên t í n đủ ồ ồ hiệu quả liền sẽ càng tốt hơn lục vũ cũng quyết định đem cái gì mời c tiền mặt hồng bao biên thành fan phúc lợi hoàn thành nhiệm vụ cùng hệ thống câu thông một chút gia tăng chặt thành công x á c s u ấ t chỉ cần danh khí đầy đủ. Thương lai ngày tốt lành cũng không liền đến a. Lục Vũ mở xa hoa xe giã ngoại, tại trên đường cũng hấp dẫn rất nhiều người qua đường chú ý. Đặc biệt là phía trên mà bùn ý tưởng, cùng các loại vết cắt, càng làm cho xe giã ngoại lộ ra càng thêm cổng dã. Tại Lục Vũ không nhìn thấy địa phương, một cỗ chạy chậm xe đi theo sau. Hai người nhìn xe giã ngoại tương đương hứng phấn, tay lái phụ xoáy ca không ngừng dùng máy ảnh cho Lục Vũ xe giã ngoại chụp ảnh. Bọn hắn cũng là một cái v õ n g hồng, chuyên môn cho tại trên đường gặp phải xe sang trọng chụp ảnh v õ hồng. Mà tại thủ kinh, có thể nhìn thấy như vậy một cỗ xa hoa việt ra xe ã ngoại, đó là quá khó khăn. Loại cơ hội này nhất định không thể bỏ qua. Tiếc rằng cái này mướn phòng xe anh em kỹ thuật lái xe quá tốt, một m ữ c không có đập tới xe chính diện. Hai người không có cách nào, chỉ có thể đi theo Lục Vũ đằng sau hít bụi, chờ lấy Lục Vũ dừng lại, hảo hảo cùng Lục Vũ câu thông một chút. Chương 1 9 t r c cái gì đều có thể tẩy, đồ vật bên trong cho ngươi tẩy cạp cạp sạch sẽ, sẽ. Tìm rất lâu, Lục Vũ cuối cùng tại rửa xe sửa xe một con đường, tìm được người một nhà không phải đặc biệt nhiều rửa xe đi. Xe giã ngoại đang làm việc nhân viên chỉ huy dưới, chậm rãi lái vào rửa xe vị. Co tốt, rửa xe cửa hàng cũng đủ lớn, ngoại trừ xe g ã ngoại chiếm vị trí. còn có ba cái không xuống tới dựa xe vị, p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn toàn bộ công việc lập tức liền muốn bắt đầu, không tính n g h i ê n tĩnh tâm, đã bắt đầu bành trướng, cười không xuống được. Sa điêu đại đế là làm sao dám nha? m à ơi, dựa xe cửa hàng tẩy mình, liền cái kia cao áp s ú n g bắn nước, đại đế có thể chịu được à? Xem xét đó là mới fan, đại đế tại xe cứu hỏa súng bắn nước bên dưới còn có thể tránh né hơn nửa giờ đâu? Đối với a, gần đây đại đế tổng bị bắn, vẫn là bị súng bắn nước bắn, có đi cái nào cái nào trời mưa vũ thần, có v ĩ n h viễn lên không được h ọ s ẽ ấ p đến suy thần. Nếu không chúng ta liền gọi lại đế, thủy thần. cao áp xuống bắn nước thần đều không đúng gọi ban thần có được hay không ha ha ha thuốc em gái ngươi nha đây là cái gì thần ha ha ha ha n g o a tạo ta cảm giác đại đế đã kiếm được hai nói như thế nào đi tắm rửa kỹ viện cũng liền có một người phục vụ nhiều lắm là hai người cái gì phục vụ hai người lan còn chưa nói xong đại đế đây là tiêu rửa xe tiền t ì bốn năm cái soát xe cùng một chỗ phục vụ nha đại đế muốn không phải thoải mái rõ ràng đó là phục vụ n g c h cảm giác ngươi nói vẫn rất có đạo lý p h ò n g trực tiếp sa đ i ê u dân mạng cho lục vũ lên bắn thần cái ngoại hiệu này. Lục Vũ không có nhìn thấy, nếu không khẳng định là muốn nổ lên, cho fan đến cái t í n đủ ồ đủ ồ h ồ n g bao phúc lợi, hành hạ chết bọn hắn. Đem trực tiếp điều chỉnh đến ẩn hình t ờ li cảm hình ảnh. Lục Vũ xuống xe, có chút xấu hổ cùng chạm mặt tới rửa xe chủ tiệm chào hỏi. Lão bản không. Lục Vũ trước tiên mở miệng, mỗi lần toàn bộ công việc, tiết tấu nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình. Đúng nha. Lão bản đôi tay bỏ túi, lộ ra đại săm cánh tay, méo mó cái cổ, một bộ không phải dễ chơi bộ dáng. Lục Vũ, chắc không được người không nhiều, là bởi vì người lão bản này quá h ù n g vậy không được nha. quá hung b ạ n nhất không tốt cầu thông, không thể tẩy mình làm sao bây giờ. Lục Vũ chỉ chỉ lão bản cổ, cái kia, ngươi cổ có thể bày ngay ngắn không? Lão bản lúc này mới không có ý tứ cười cười. Đây thật đúng là không được. Ân, như vậy vừa. bị sái cổ có chút không dễ dùng lắm. h ắ h ắ Lão bản giải thích xong, cười lên. Lục Vũ cũng cười theo cười, một cái cười chuyển chuyển, một cái cười xấu hổ. Đúng, người đây rửa xe giá bao nhiêu vị? Lão bản này nhìn rất hung, cười một tiếng lên ngu nơ ngây g ố c Lục Vũ theo cười một tiếng, toàn bộ trang diện liền cùng hai cái đồ đần đang đùa o bực tử đồng ạ n g Lục Vũ có thể tiếp nhận không được, phổ tẩy 98, tinh tẩy 298, cặp cảm sạch sẽ, có thể tẩy đổ vật bên trong không? Lục Vũ trực tiếp hỏi xuất quan khóa vấn đề. Lão bản nghe xong, tẩy đ ồ vật bên trong cũng phải cần tinh tẩy, đây không l i ề n đến số a. Đương nhiên có thể, 298 tinh tẩy, bất quá tiểu huynh đệ, lão bản nhìn về phía Lục Vũ sau lưng xe giã ngoại, quan sát một cái. Ân, ngươi cái xe này có chút lớn, tinh tẩy lần một ít nhất 598, cũng không phải lão ca ngay tại chỗ lên giá. n g ư ờ i đây xem xét lão ca ta chính là cái thực sự người, n g ư ờ i xe này quá lớn. xe nhỏ tinh t y 298, ngươi này làm sao so hai cái xe nhỏ có lớn? Lục Vũ nhẹ gật đầu, lão bản nói cũng không có tâm bệnh, 598 liền 598, đây đều không phải là trọng điểm, một chút suy tư, Lục Vũ tiếp tục hỏi, cái kia, tinh t y là cái gì đều có thể tẩy a? Lục Vũ mới vừa nói xong, truy tại sau lưng chạy chậm xe quay phim tổ hai người mới san san tới chậm, lão bản xem xét, chắc không được cái này tiểu ca thật đã hỏi, nguyên lai like còn có một cỗ xe thể thao n h à đây có cái gì không thể tẩy? Liên nhẹ gật đầu, có thể tẩy, ngươi cứ yên tâm, ặ p cảm sạch sẽ. tẩy đồ vật bên trong đều dùng tế mao khăn lau khẳng định không thể thương tổn đến ra thật đồ vật bên trong có thể tẩy tế mao khăn không làm thương hại ra thật đồ vật bên trong lục vũ nghe được lão bản nói hai lòng nhẹ gật đầu khoe miệng cũng cong lên một cái tà ác đường c o n g đưa ấm nói người lão bản này vẫn rất bên trên nói mình muốn biết toàn nói hết ra không đợi lão bản tiếp tục mở miệng lục vũ trực tiếp đối lão bản trên cổ treo uy tín mã 2 triệu q u é t 900 ố i tiền tiền đã giao đi qua ai trước đổi ý ai ngu xuẩn nghe được uy tín nhắc nhở n g u y ê n đã đến sổ sách lão bản trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo cổ cũng không lật ra đi đường cũng không hoảng hốt chạy chậm đến tự mình đi giúp xe thể thao chỉ huy chỉ là trong xe thể thao cầm máy chụp ảnh hai người có chút ngượng mình cũng không phải đến rửa xe nha đó là nhớ chụp tiểu ảnh xe giã ngoại chủ xe cùng lão bản ở đâu đích cô đường này vừa nói còn nhìn về bên này nghe lão bản lấy n g ự a khí là đem tiền đều giao lên chẳng lẽ là người chủ xe này nhận thức ta ngoa t ạ o hiện tại mình như vậy phát hỏa trong xe không xuất hiện đều có thể bị nhận ra cái kia lấy nhiều không có ý tứ liền đưa cái ảnh mình phát cái t i t ó c còn có thể cọ cái rửa xe giờ phút này trên xe hai cái tiểu tử trên mặt kiêu ngạo đã ức chế không nổi nếu như bốn phía không có người, hai người đoán chừng đều muốn ôm nhau mà khóc, nhất định phải đến cái thân mật chúc mừng. hiện trường mấy người này không biết lục vũ ngoại trừ tẩy xe giã ngoại, trọng điểm là tẩy mình. p h ò n g trực tiếp dân mạng thế nhưng là biết tất cả nha. nhìn xe thể thao hai cái tiểu tử, còn có trong nháy mắt trở nên chịu khó chủ tiệm trực tiếp liền ư ờ i phun ra. ha ha ha, ba người này khẳng định là hiểu lầm. mặc dù ta có hoa cánh tay, mặc dù ta nghiêng cái cổ, nhưng ta thành thật, các ngươi nói chủ tiệm coi là hai chiếc xe là xe giã ngoại cùng xe thể thao, nếu là biết tẩy l ạ i đến mình, có thể biểu tình gì? Ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn ư ờ i Chủ tiệm bị sái cổ có phải hay không lại cho h ạ m Đại đế quả nhiên chọn tinh tẩy, liền nhìn lão b ả n tinh tẩy triệt để không hoàn toàn, có thể cho đại đế tẩy mấy cái đậu. g a ta giống như nghe hiểu, lại hình như nghe không hiểu. Ai nha, sa điêu đại đế ca ca, nhanh gia nhập vào chúng ta cúc hoa m ô n ôm ấp a. h ư vừa nôn. Nhân viên quản lý khối cho hẳn đ á p h ò n g trực tiếp hình ảnh bên trong. Lục Vũ tại chủ tiệm chỉ huy xe thể thao thời điểm, đã mặc mặc tìm một cái dựa xe vị t r ở l y nhân viên cho mình đến cái toàn thân đại x o a bớt. Thế nhưng là. làm sao lão bản từ phía sau kêu 7-8 t á người bắt đầu cho mình xe ra ã ngoại cùng xe thể thao thanh tẩy lên đây mẹ nó tẩy cái xe còn có c h â n ngang thế nhưng nhìn lão bản nghiêm túc tại cái kia phun vào biển lục vũ lại có chút không đành lòng gọi hắn dù sao hiện tại a kiếm tiền cũng không dễ dàng nhưng ta đều chuẩn bị xong luôn luôn chờ l ấ y cũng không phải biện pháp vạn nhất lại đến một chiếc xe đâu ngay tại trên xe đua hai người xuất ra máy ảnh chuẩn bị cho lục vũ nói lời cảm tạ nhận một nhận mình phan thời điểm lục vũ há mồm lão bản lúc nào có thể xếp tới ta lão bản mở b ứ c không phải đang tại cho người tẩy a Lục Vũ vừa nói, còn vừa dùng tay chỉ mình, cùng dựa xe vị, một mặt ngượng ngùng, cao thẳng l ỗ m ũ i và cực kỳ con mắt, cảm giác còn có chút đáng yêu. Cái kia, không phải nói cái gì đều có thể tẩy a, lúc nào có thể xếp tới ta? Trương 192 r c i a i Ra Ra mau nhìn quỷ mã tiểu tinh linh, đi mau, đó là có bệnh tiểu tinh linh. Tiểu Soái ca vẫn rất đáng yêu. A, không đúng. Chủ tiệm trong đầu xuất hiện một cái cực kỳ biến thái ý nghĩ, biến thái đến mình đều có chút cảm giác mình biến thái, cái gì đều có thể tẩy, chiếm dựa xe vị, lúc nào có thể xếp tới ngươi? lão bản nhìn về phía xe dáng ngoại, nhìn về phía lục vũ, nhìn về phía xe thể thao, đầu lớn vừa đi vừa về chuyển động, tựa như là tạm ngừng q u ạ t điện. Sau đó bắt đầu phối hợp gỡ đi lên. Ngươi muốn tinh tẩy hai cái xe, hai ngươi không nói gì, ta cho là ngươi muốn tẩy đây hai chiếc xe. Nhưng là, lúc này đang tại rửa xe nhân viên cũng dừng tay lại bên trong công tác, lón tiếng tiết lời. Ai, hào ca, 3 f, lan, chủ tiệm trả lời một câu, con mắt tròn tròn, miệng hà lớn, bị sái cổ c ổ lại sai lệch trở về, một mặt không thể tin nhìn lục vũ, chẳng lẽ ngươi muốn tẩy? Lục Vũ nhẹ gật đầu, trên thân n h cả nhãn hiệu lúc này giống như đang nháy tránh phát sáng. Không sai, mau tới nha. Toàn bộ rửa xe đi trong nháy mắt tiến tĩnh. Lão bản cuối cùng cũng p h ả n ứ n g lại, một mặt m ộ n g b ứ c nhẹ n g o h ô to. Ngươi hắn meo chẳng lẽ muốn tẩy mình? Đây mẹ nó không phải biến thái không làm được dạng này sự tình a? Đến rửa xe cửa hàng tẩy mình, còn muốn tinh tẩy đổ vật bên trong. Chẳng lẽ tắm rửa hồ tắm lớn tử đã không xứng với người tắm này mặt đẹp trai? Lúc đầu chàng diện liền rất tiến t í n h lão bản âm thanh còn có chút phá âm. Tất cả mọi người nhìn về phía đang tại dép lê, trên thân p h ả n g p h ấ t tản ra dường bút chỉ quang Lục Vũ. trong ánh mắt minh bạch chủ tiệm nói cảm giác toàn bộ linh hồn đều chiếm được thăng hoa liên rời cái đại p h ổ trả lại rửa xe cửa hàng tại mình n g ư ờ i hắn meo ngã bệnh tại sao không đi sửa xe cửa hàng tu mình đâu mà đứng ở bên cạnh cầm máy quay phim hai cái tiểu tử g i ơ camera máy móc thức vô ảnh vốn đang tính toán đi theo mình fan câu thông một chút nhưng là cứ như vậy bốc lên r ừ n g bút chỉ qua fan không cần cũng được p h ò n g trực tiếp sa đ i ê u dân mạng đều đã c ở i đến bắt đầu co g ấ p đánh chữ tay cũng nhịn không được run d ậ y ha ha ha quả nhiên lão bản bị sái cổ lại tái phát đại đế quả nhiên là chưa trị thánh thủ toàn đều nậm b ứ c haha, không một may mắn phát khỏi. Ma ơi, liên đại đế cái t i ê n một tiếng đến nhà, ta đều n ậ b ứ c quá có sức hấp dẫn. Đại đế kiếp trước nhất định là cái tiểu yêu tình. Không được, cười đến đều gáy mình, đại đế khẳng định là muốn chết cười ta kế thừa ta con kiến tiêu thôi. Bên cạnh cười bên cạnh xấu hổ, ta đều cảm giác thân thể đều không phải là mình, linh hồn đều muốn xuất hiếu. Lão bản chạy mau bên này có đồ đần, lão bản, không được, hắn đã thanh toán 298. h a h a ha ha ha ha. p h ò n g trực tiếp bầu không khí hừng hực một mảnh, c ù n g hiện trường yên tĩnh trở thành tươi sáng so sánh. Lục Vũ giày đều thoát xong, nhìn tất cả mọi người còn tại chi sững sờ nhìn mình. Đây không được nha, phải động lên nha. Ta giày đều thoát, là để cho các ngươi vây xem. Lục Vũ trung khí chìm xuống, hai tay chống lạnh, lón tiếng đối chủ tiệm hô. Không phải cái gì đều có thể tẩy a. n h u b ứ c đều thổi đi ra, ngươi tẩy ta nha. Lão bản ngậm b ứ c nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Có thể hay không tẩy? Lục Vũ tiếp tục hô, cái t i ế n g n à o k i ể u bộ dáng, liền ngay cả đi ngang qua xem náo nhiệt c ộ u đều m à c ả m Có thể tẩy. Lão bản âm thanh có t i ể u Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được. Lớn tiếng nói cho ta biết có thể hay không thể. Lục Vũ nói nói giống như mang theo ma lực, xác thực. Lục Vũ cũng dùng tới mình kỹ năng vương bá con bê chi khí. Chủ tiệm cùng tất cả nhân viên phảng phất thu vào Lục Vũ ủng hộ. Cùng một chỗ lớn tiếng nói ra. Có thể tẩy. Lục Vũ đôi tay rộng mở, đầu nhỏ dương lên. Tới đi. Bảy cái nhân viên toàn bộ thả ra trong tay công tác. Đi đến Lục Vũ chỗ rửa xe vị, các thua hăn trước, ánh mắt lộ ra kiên định quan mang. Đặc biệt là cầm bàn trải tiểu tử, đã bông d ư n g lên. Không ngừng tìm được mình phải mái đậu tác, thể phải cho cái này tẩy mình xoáy ca, đến cái chân chính toàn thân thánh tẩy. Nhất định phải giống tất cả mọi người chứng minh. Chỉ cần là từ chúng ta rửa xe đi ra đi, mặc kệ là xe vẫn là người. Đó là một con lương. Ta cũng có thể cho hắn tẩy chỉ còn lại có xương cốt. Phong trực tiếp. Đây đ ạ p mã muốn cười chết ta rồi. Đại đế đó là muốn tẩy mình nha. Liên đại đế cái kia vừa ra, cảm giác là muốn anh dũng hy sinh đâu. Khoan hay nói, đại đế mấy câu nói đó quá có kích đ ộ c tính. Nói ta đi đều hận không thể đi rửa xe cửa hàng tẩy một cái cái mông. Ha ha ha, ngươi nhìn bên cạnh mấy cái kia tiểu ca, cái kia chụp lăn s o á trước sau dám trượt, đây là muốn s o á t đại đế chỗ nào? Ha ha ha. m á ơi, nhìn đám người này hung dữ biểu lộ, đại đế không nên lộ một tầng r a nha. Không được, cười đến đi tiểu đều vung ra đến. Cái kia máy chụp ảnh tiểu ca còn tại chụp ảnh, cái kia đèn pha lách ợ t lóe c h ư ợ t lóe, tăng thêm mấy cái này rửa xe công chuyên nghiệp động tác, còn có đại đế ngạo tiểu bộ dáng. A, ta nhớ tới một ca khúc. Rửa sạch xoát, nhìn mặt trời mọc. Rửa sạch xoát, xem mặt trời lặn. Haji v o t tờ cưới cây chổi bay. Sa đ i u sa đ i u ha ha ha ha ha. Đây chính là an ý. Theo Sa đ i ê u gia tộc đám này xúc tu quái điên cuồng gửi đi lấy mưa đ ạ t h ê thêm tốt âm thanh lục vũ ở phía trên biểu lộ, dù n g lục vũ phòng trực tiếp, vượt qua t ị p tộc đề cử cơ chế phát hỏa lên. một chút vừa nghe xong cá sấu nhỏ chỉ ca dân mạng, miệng bên trong không ngừng tái diễn câu kia, dừng b ú t dừng b ú t dừng b ú t dừng b ú t dừng b ú t sau đó liền ân mở cá sấu nhỏ chỉ ca video phía dưới lục vũ tập tộc trực tiếp. đây là bài hát này ca sĩ. dân mạng lui ra ngoài, lại điểm tiến lên. đúng thế, đó là hát cái này cá sấu nhỏ chỉ ca ca sĩ. chẳng lẽ cái này ca sĩ lại cho bài hát này đập mv. diễn kỹ này thật tốt, thật hắn meo như cái dừng b ú t cái này mới là mẹ nó chuyên nghiệp c a s i n h a đây kính dâng tinh thần, so mỗi ngày chỉ biết không ố m mà r ê n tiểu thịt tươi cưỡng lên nhiều lắm. sau đó liền cầm lên khoai tây chiên, miệng bên trong hừ hừ bài hát này, vừa ăn vừa nhìn lên, hình ảnh bên trong, đạo thứ nhất trình tự làm việc đã bắt đầu, đến bán, cái thứ nhất tiểu ca xuất ra rửa xe chuyên dụng mang áp lực ống nước t ử từ lục vũ trên đầu bắt đầu phun ra, trong g á y mắt lục vũ toàn thân liền đã ư ớ t đấm, nhõ lại tay thoải mái bản nạm nhiệt tình, đó là bốn phía đều là c h á n g hán, không có mỹ nữ, đạo thứ nhất trình tự làm việc vẫn là đơn giản. chỉ dùng không đến một phút đồng hồ, liền xong việc. đạo thứ hai trình tự làm việc. phun bọt biển. nhân viên đứng thật xa, cầm lấy b ọ n biển súng, n â n g tại bên hông, cùng dơ một cái gạt l ỉ n h gun đồng dạng. bên cạnh phát x ạ bọt biển, miệng bên trong còn không ngừng nói lấy cộc cộc cộc cộc cộc cộc. tại miệng p h á o ra chỉ dưới, bọt biển súng giống như tiến hóa thành quang mình trang bị. một lát sau, lục vũ toàn thân liền trở nên trắng như tuyết. lục vũ nháy mắt, lúc này đi ngang qua một cái tiểu hải, lôi kéo r a r a tay nói ra. r a r a r a r a mau nhìn, quỷ mã tiểu tinh linh. r a r a trực tiếp quăng lên tiểu nam hải cái gáy. quỷ em gái ngươi. đây là có bệnh tiểu tinh linh trước t r n g ư 9 3 trước cơ cái nắp dương phía sau đạo thứ ba chỉnh tự làm việc xoát g e n luyện nửa ngày tiểu huynh đệ thấy cuối cùng đến phiên hắn hưng p h ấ n trực tiếp nhảy lên để cho ta tới mở ra quyền c c a nhảy đắt đi đến lục vũ sau lưng xoát xe đại b ả n trải liền từ sau lưng trực tiếp xoát đến sau gót chân trên dưới xoát trước sau xoát xoát xe tiểu huynh đệ thể hiện đi ra cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng từ khi qua tâm lý đạo cảm này sau xoát xe tiểu huynh đệ liền cơ bản đã vô địch so với xoát xe cái kia so xe tiểu như vậy nhiều người với hắn mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay trong tay bàn trải xong bên dưới không ngừng xoát động trước ngực cái kia n h ỉ cả tiêu chí đều bị xoát xe tiểu h ì n h đệ cho cọ không có lục vũ đừng nói đây bàn trải vẫn rất mềm toàn thân đều bị xoát xe tiểu h ì n h đệ xoát một lần hắn mới lưu luyến không rời tại lục vũ bên người rời đi thấy cảnh này dân mạng nhịn rất lâu cuối cùng nhịn không được ha ha ha đây rửa xe tiểu ca cũng quá nghiêm túc bàn trải đều nhanh vung mạnh b h ó i đừng nói cứ như vậy xoát xuống tới khẳng định so với trước nhà tắm tử sạch sẽ, sẽ bàn trải còn tốt không có xoát mặt ta đều sợ đại đế mặt bị xoát đ i rửa xe tiểu ca, xoát một cái không có xoát thoải mái, ta muốn xoát mười cái, ta tích cái a ra, đây cũng quá liều mạng, còn tưởng rằng là diễn kịch, đập em video, đây mẹ nó đến thật nha, chúng ta Sa Diêu đại đế cho tới bây giờ không làm hư, nhìn Sa Diêu đại đế biểu lộ, rất hưởng thụ a, không được, ta xấu hổ ung thư phạm, muốn xấu hổ chết, ta cũng vậy, các ngươi là làm sao kiên trì xem tiếp đi, toàn băng đem rời khỏi khóa trừ đi, ha ha ha ha ha, p h ò n g trực tiếp dân mạng hàn h u y ê n vài câu, lại chuẩn bị bắt đầu hóa thân Sa Diêu, dừng cánh bay lượn, chỉ là cánh mới vừa triển khai, đám dân mạng liền cười bay không nổi. chỉ thấy trong video, cái thứ tư tiểu ca đã ra sân, cầm lấy một cái bàn trải nhỏ, động tác cực kỳ yêu diễm. một cái tay nắm lục vũ tay, một cái khác tay cầm bàn trải nhỏ từ móng, ngón tay cho lục vũ xoát lên. x o á i ca ngươi không phải muốn tỉnh t ậ y A. hiện tại nha, thì tương đương với cho xe xoát bánh xe đầu. đây lanh l à n h âm thanh, nghe lục vũ trên thân trực tiếp lên một lớp da gà. trong nháy mắt liền cho c á i này yêu diễm xoát xe tiểu ca tăng lên lượng công việc, xoát xe tiểu ca h u y ể n chuyển một cái. đừng kích đ ộ a, ta khẳng định cho ngươi s o á t sạch sẽ. không chỉ có là lục vũ, đó là phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này. đều toàn thân có chịu. Trong nháy mắt, đám dân mạng liền có chút nước mắt chảy vội. Sa Diêu Đại Đế cũng quá không dễ dàng. Vì bọn hắn, vì cho mọi người mang đến vui vẻ, mặc Mặc đã chịu như vậy nhiều. Mặt không biên sắc tim không đ ậ p xem ra muốn trở thành các p ó lẻn Đại Đế gia tộc một thành viên, biên Sa Diêu khẳng định là không đủ. Như vậy xem xét, gia mặt còn dày hơn nha. Ngay tại dân mạng là Lục Vũ cầu nguyện thời điểm, yêu diễm xoát xe tiểu ca đã đem tay chân ngón chân đóng toàn bộ s o á t xong, từ thân thủ t ú n ra một cái dài nhỏ bàn trải, liền cung s u á t ly đồng dạng loại kia bàn trải, cười hì hì đi theo Lục Vũ nói ra. Đến. bắt đầu thanh tẩy bộ vị m ấ u chốt. Lục Vũ nghe xong, con mắt chừng lớn hơn. Bộ vị m ấ u chốt. Đến cỡ nào m ấ u chốt? Đừng làm lộn, sẽ không tới thật a. Lúc này Lục Vũ con mắt nháy đều không nháy, càng giống một cái dừng b ú t tiểu tinh linh. Chỉ thấy yêu diễm tiểu ca trực tiếp n h ấ t lên Lục Vũ món kia đã nhanh muốn xé thành v à i áo, trực tiếp đem đại bản trải nhét vào trong áo trên. Bên cạnh soát vừa nói đến, đây là đang soát trước cơ cái nắp. Lục Vũ ba. Phòng trực tiếp. p h c Trước cơ cái nắp. Lục Vũ đột nhiên có một cái không tốt ý nghĩ. Ngay tại Lục Vũ đi theo yêu diễm tiểu ca ánh mắt chậm rãi di động thì. Lục Vũ đã áp chế không nổi muốn chạy trốn xúc động, yêu diễm tiểu ca đi đến lục vũ sau lưng, đem quần đùi trực tiếp lôi ra. Đại b à n t r ả i không có đ ộ bộ vũ cự tuyệt, liền thả đi vào, động tác biên như hỏa rất nhiều. Đây là đang s o á t dương phía sau, có s o á t trước cơ cái nắp một màn, lục vũ liền nghĩ đến dương phía sau. Chỉ là, lục vũ lần này suy nghĩ vậy mà không cùng được cái này yêu diễm tiểu ca tốc độ. FIM về sau mình muốn mở một cái phòng làm việc, nhất định phải cái thứ nhất đem cái này yêu diễm tiểu ca thông báo tuyển dụng tiền đến. Nói là tinh tẩy, liền sẽ không hơi qua loa một điểm. Nhất định phải nghiêm túc như vậy làm gì? Lau. làm sao còn soát tới đó? đây, cảm giác, ân. lục vũ ở chỗ này bên cạnh nổ nước bọn, bên cạnh cảm thụ. mà phòng trực tiếp dân mạng lúc này thế nhưng là cười điên rồi. còn tốt thần hình p h ớ lì cảm là tại lục vũ chính diện, nếu như tại lục vũ mặt sau quay chủ, đoán chừng, hiện tại phòng trực tiếp đã bị phong lại. ha ha ha ha, cười không sống được. đây mẹ nó là kịch bản a. trước cơ cái n ắ p dương phía sau. ha ha ha, một hồi có phải hay không còn muốn chụp chụp l ố t hay, đánh răng nha. đúng thế, đồ vật bên trong a. không đánh răng, còn có thể tẩy nơi đó. ha ha ha ha, các ngươi nhìn. Đại đế đến biểu lộ vẫn rất hưởng thụ ha ha ha ha. Cái này tiểu ca xem xét đó là chuyên nghiệp, bao nhiêu nhu hòa động tác, liền ta là một cái nữ đều cam bái hạ phong. Đại đế vừa mới tiến rửa xe cửa hàng, rửa xe tiểu ca, ngươi không được qua đây nha. Hiện tại đại đế, ngươi không được qua đây nha. A, sảng khoái, ha ha ha ha ha. Ta phản phất nghe được đại đế linh hồn thoải mái âm thanh. Các ngươi nhìn đại đế toàn thân còn tản ra nhiệt khí, đây rửa xe cửa hàng vẫn rất tốt, dùng nước nóng đâu? Anh em đừng làm ộ n hiện tại dùng nước nóng là tốt. Hiện tại thế nhưng là cả tháng bảy. Ha ha ha. Tẩy dương phía sau cái gì cảm giác? Nhìn thấy đại đế sảng khoái biểu lộ, làm sao đột nhiên rất muốn nếm thử. Ha ha, chẳng lẽ rửa xe cửa hàng sau này nếu có một cái tẩy người phục vụ? Anh em nhón có hay không thủ kinh? Chúng ta thành đoàn đi tự phục vụ rửa xe cửa hàng thử một chút nha. Có hay không đông bắc? Nhìn xem cách gần đó không gần, cùng đi nha. Có hay không hàng rào? Có hay không 1.5 á? Dân mạng tại phòng trực tiếp hô bằng gọi hưu, nhất định phải thử một chút tẩy dương phía sau cảm giác. Đúng lúc này, một cái dân mạng yếu đ t hỏi một câu. Các ngươi q u y định đi tự phục vụ rửa xe đi, nơi đó có thể có camera, tẩy dương phía sau đi. lau dương phía sau thời điểm các ngươi cần phải chú ý một chút ngay tại cái này yêu diễm s o á t xe tiểu ca cuối cùng quét hết dương phía sau thời điểm rửa xe ngoài tiệm mặt đã b u đầy người lúc đầu đều là chạy lục vũ xe giã ngoại cùng chiếc kia chạy chậm đến thế nhưng là vừa mới đi đến bên cạnh xe bên trên liền thấy một cái rửa xe công đang dùng bàn trải cho một người s o á t cái mông đây vô nghĩa một màn tuyệt đối so với bất kỳ tuyên truyền thủ đoạn đều tốt hơn đó là mới vừa đi tới sắt vách lao bản đều thấy cảnh này đều một b ứ c đoạn này sinh ý càng ngày càng không tốt mình còn tiền muộn làm sao bây giờ đâu vẫn là cái này tiểu hào có đầu não. trực tiếp mở một cái tẩy người phục vụ, ngươi nhìn, đây mẹ nó đều có khách hàng. chờ có thời gian, nhất định phải cùng tiểu hào hào hào linh giáo. chương 1 9 t 2 r 8 ư c liền có thể hưởng thụ được đỉnh cấp tài p h i ệ t phục vụ, chẳng lẽ lấy đó là vũ trụ điểm cuối cùng? bốn phía vây xem người qua đường cũng không có quấy giày đến rửa xe tiểu ca hành động. chờ lấy đằng sau mấy đạo trình tự làm việc tiểu ca đã không nhịn được bắt đầu vào tay. một cái tiểu ca cầm giấy vệ sinh cẩn thận cho lục vũ sát con mắt. mỹ danh nói, l a o xe đèn. một cái tiểu ca dùng một cái mới tinh bàn chải đánh răng cho lục vũ đánh răng. mỹ danh nói, thanh tẩy đồ vật bên trong. tóm lại chỉ cần có thể s o á t đến liền hướng trong chết s o á t còn tốt đám này tiểu ca nhóm xem xét bình thường đó là cẩn thận người thủ pháp đặc biệt tốt cẩn thận tỉ mỉ cực kỳ cẩn thận không có cho lục vũ tạo thành cái gì không thoải mái cảm giác thậm chí đang cấp lục vũ lau mặt thời điểm lục vũ còn cảm giác dị thường thoải mái chẳng lẽ đây chính là tiểu hàn tử quốc gia t ạ i phiệt cảm giác mỗi ngày có người cho đánh răng rửa mặt thanh tẩy toàn thân đó căn bản không cần nhiều có tiền a mở rửa xe đi liền làm xong a đổi loại phương pháp luôn có mục đích không đến thu hoạch p h ò n g trực tiếp dân mạng rất là run động gọi thẳng đã nghiền Sa Diêu đại đế vậy mà chỉ tốn 298, liền hưởng thụ 7 người cùng một chỗ phục vụ. Đây đ o t tiền tiêu chỉ nha. Ma ơi, chúng ta cho là mình tại 10 tầng lâu quan sát đại địa, kỳ thực đại đế đã tại 99 tầng chế rêu chúng ta vô chi. Cái này mới là tiêu ít nhất tiền, hưởng thụ đỉnh cấp phục vụ nha. Ha ha ha, đừng làm lộ, đây là đại đế. Các ngươi cũng không nhất định nha. Có n g ọ a long địa phương tất có phượng sổ, đại đế là n g ọ a long, các ngươi cũng là a. Ngươi là muốn chết cười ta a? Khẳng định là muốn kế thừa ta hơn mấy trăm ngàn bay. Ngươi là nói đại đế Sa Diêu chỉ khí có thể truyền nhiễm a? Sa Diêu đại đế không hổ là chúng ta đầu lĩnh, tại rửa xe cửa hàng tẩy mình đều có thể tẩy ra ngoài xoa bóp phòng tìm tiểu muội cảm giác. p h ò n g trực tiếp Sa Diêu nôn luận tầng tầng lớp lớp, tiểu lễ vật cũng xoát bay lên. Bất quá, lần này không có là tiểu chứ nha. Cùng một đám thần hào tỷ tỷ, khen thưởng tiến độ có chút chậm chạp, nhưng cũng chỉ là có chút. Dù sao đại đế mượn tốt âm thanh điểm nóng, lưu lượng điên cuồng dâng lên. Một người đưa 100 đồng, cùng 100 người đưa một khối tiền, hiệu quả vẫn là không sai biệt lắm. Trở lại rửa xe cửa hàng, tại bảy cái tiểu ca cùng tiến lên bên dưới hắn tay, cùng một chỗ nỗ lực không khí bên dưới. Lục Vũ rất nhanh liền tiến vào cuối cùng một đạo trình tự làm việc, chỉ thấy một cái cường tráng tiểu ca dùng áp lực ngừng phun súng bắn nước đối Lục Vũ toàn thân trên dưới một trận phun, liên y phục, cùng trong đoạn h ố mặt đều không có b u n g tha, đem Lục Vũ một thân bọt biển toàn đều khử trừ sạch sẽ sau, lại lấy ra một cái máy xấy tóc, bắt đầu làm cuối cùng thanh lý. Đến há mồm, Lục Vũ nghe lời mở ra miệng rộng, máy xấy tóc đối Lục Vũ miệng một trận ngừng phun, đem Lục Vũ miệng đều ngừng phun trên dưới bay tán loạn, bờ môi t ử cho thấy chưa từng có linh hoạt, từ trên xuống dưới. dựa xe tiểu ca dùng so tiệm cắt tóc sức gió lớn vô số lần máy sấy tóc cho lục vũ làm cái cuối cùng hóng gió sợ à cuối cùng tại cái cuối cùng khăn mặt hô lục vũ trên mặt về sau lục vũ đã bị bảy cái tiểu ca tẩy sạch sẽ đơn giản so thợ tắm rửa tẩy đều cảm giác thợ tắm rửa nhìn thấy đều có một loại cảm thấy không bằng c n g bái hạ phòng b á i sư học nghệ cảm giác nhìn thấy lục vũ ngoại trừ trên thân thứ nào rách dưới nửa tay áo toàn thân tản ra sạch sẽ khí tức mấy cái này rửa xe tiểu ca đều m à b ư c chưa từng có nghĩ tới mình còn có thể vượt giới công tác tại tắm rửa cái nghề này cũng có thể chiếu lấp lánh lúc này bảy cái tiểu ca đứng chung một chỗ đầu cùng lục vũ một góc độ, trong nháy mắt cảm giác mình đó là c á i kia tắm rửa c h i vương, khẳng định mình là vào sai trước nghiệp. Nếu như bây giờ tại nhà tắm tử, đoan t r ừ n g đều đã l à tắm rửa lão đại đi. dân mạng nhìn tất cả mọi người vây quanh lục vũ, không ngừng thưởng thức mình thành quả lao động. miệng bên trong còn không ngừng phát ra chật chật chật âm thanh. từng cái thật là buồn cười, tẩy thật tốt, có cảm giác kia. đừng nói, mấy cái này rửa xe tiểu ca tay nghề coi như không tệ, nam sợ vào sai đi thật không có tâm bệnh. ha ha ha ha, đừng làm ộ n làm sao trong nháy mắt đó là lên cao độ cao nữa nha. cảm giác đại đế trong nháy mắt liếc một cái độ cái kia đại bản trải so nhà ta tắm rửa khăn đều dễ dùng n h ã n hiểu gì đại đế hỗ trợ hỏi một chút thôi tắm rửa khăn là cái gì a ngươi chưa bao giờ dùng qua tắm rửa khăn không có đó là cái gì dùng tốt ta thoải mái a đến lưu lại các ngươi địa chỉ ta nhất định phải cho các ngươi build một cái tắm rửa khăn để cho các ngươi cảm thụ một chút tắm rửa khăn hạnh phúc thấy đại đế đã thanh tẩy hoàn tất đám dân mạng cũng bắt đầu thường ngày hiểu rõ câu thông tình cảm đừng nói liền mỗi ngày nhìn lục vũ trực tiếp những ngày dân mạng mặc dù lục vũ vẫn còn độc thân với lại lục vũ cũng không có cố ý dẫn đạo nhưng những này đám dân mạng tại lục vũ phòng trực tiếp giống như tìm được cùng nhiều lần cộng hưởng cảm giác rất nhiều độc thân tại đại thành thị dốc sức làm thiếu niên thiếu nữ toàn đều tại lục vũ phòng trực tiếp tìm được thuộc về mình chân ái tại biển người minh ông thì tới một cái có thể cho tới cùng một châu khác phái vẫn là rất khó vẫn là loại kia thả xuống ngụy trang toát ra tính tình thật x a diêu chi khí dân mạng đám dân mạng nói thoải mái một lòng chỉ đặt ở trong màn đạn thời điểm trước đó cái kia có chút chú tính cho lục vũ tẩy dương phía sau rửa xe tiểu ca nhanh chóng chạy đến lục vũ bên người l ó n tiếng hỏi giống lục vũ xoáy ca. x o a ca, người cái này nửa t a y áo là nơi nào mua? Như vậy đặc biệt, như vậy hoa lệ, một t y liền át. Xem xét đó là tốt ý phục n h a Mặt sắc một mực rất bình tĩnh, không quan trọng. Lục Vũ lúc này lại có chút thẹn thùng lên, một mặt xấu hổ nhìn ẩn hình phờ lì cảm phương hướng. Dân mạng thấy cảnh này cũng t ỏ mò lên, lấy y phục rách dưới còn có thể nói xong. Đều đã Tây thành bộ dáng này, cái này tiểu ca câu nói này đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói Sa Diêu đại đế còn có sống không có cả song? Ngay tại dân mạng hiếu kỳ trong chờ mong, Lục Vũ từ xe g i á ngoại bên trong lấy điện thoại di động ra. sấu hổ lại nghiêm túc đối cái này trung tính tiểu ca nói ra a người cũng n ứ a thế nha người cũng muốn mua nha đây là ta tại phần mềm này lục vũ đối điện thoại chỉ chỉ đi đủ đủ đ chỉ có người mua không được không có người n g h ĩ không ra muốn mua cùng khoản liền đi t i đủ đủ đ a nói xong sấu hổ lục vũ trực tiếp nhịn không được làm như vậy nhiều khiêu chiến nhiệm vụ đều không có như vậy sấu hổ qua tại internet h ữ u cùng vây xem người qua đường mộng bức dưới con mắt dùng ý biết khống chế h ở lì cảm trực tiếp đóng lại trực tiếp nhanh chóng đi vào còn không có thanh tẩy song xe g i ngoại khởi động xe g i ngoại. lấy xét đánh không kịp che t h a i trộm trung chi thế cấp tốc lái xe đi ra ngoài dân mạng người qua đường một màn này là tình huống như thế nào chẳng lẽ Sa đ i ê u Đại Đế cuối cùng tiếp vào r n g tử đây chính là Sa đ i ê u Đại Đế cái nào thương gia dám để cho hắn làm tuyên truyền đây mẹ nó không đến a nhà ai người tốt dùng Sa đ i ê u làm tuyên truyền quảng cáo nha một bên khác Lục Vũ đem xe giã ngoại chạy đến khách sạn dưới lầu xem như thở ra một cái cả sự tình thế nhưng là hệ thống nhiệm vụ Lục Vũ còn không tính quá xấu hổ với lại Lục Vũ mặc dù không có ra mặt dạy kỹ năng nhưng Lục Vũ đi qua nhiều lần như vậy rèn luyện ra mặt cũng không, phải bình thường tăng thêm. Chỉ là lần này cuối cùng là hiện tại thuộc về mình tín d u ỗ d u ỗ làm quảng cáo thật sự là không có ý tứ. Tín duỗi d u cái này hố tra phần mềm, kiếp trước còn kém bình không ngừng, mình kiếp trước liền rất phiền, mà bây giờ còn muốn vì cái này tín d u ỗ d u ỗ làm quảng cáo. Dù sao hệ thống đem 20 i h ư ớ c đều đặt ở nơi này, lục vũ luôn cảm giác mình có loại lại một lần nữa bị lừa dối cảm giác. Hệ thống, em gái ngươi, chương 1 9 t r chín i cho u y tín hảo hữu phát video ngay trước phòng trực tiếp dân mạng mặt, niệm cá tính ký tên, trở lại khách sạn. Lục Vũ cải biến một cái mình hình dạng, mang theo lục nhất giải quyết một cái vấn đề sinh lý. Lúc này mới ngồi tại trên giường lớn nhìn hệ thống giao diện. Đừng nói, hệ thống từ khi thăng cấp qua đi, mới tăng một cái m ô đ u n tin đủ ổ đủ ố m ô đ u n Bên trong có tin đủ ổ đủ ổ lần đao loạn cùng ích lợi. Lục Vũ hiếu kỳ điểm đi vào, tin đủ ổ đủ ổ lần đao l o ạ a t r 0 vạn. Nhìn thấy số liệu này Lục Vũ đều m ở b ứ c mình tuyên truyền hiệu quả tốt như vậy a, vừa làm xong trực tiếp cũng liền không đến 2 tiếng, liền có 200 vạn lần đao loạn. Đám dân mạng lòng hiếu kỳ nặng như vậy a, nhưng là nhìn thấy ích lợi, Lục Vũ liền xấu hổ cười lên. lần đau l o ậ t là có, có thể mẹ nó được lợi bên trên trần trụi viết kép không lại để lục vũ gọi thẳng cả lời. bất quá ngấm lại cũng thế, liền cái kia t í n đủ ồ đủ ổ, ổ tiểu năng trí tuệ giao diện, vừa tiếp xúc dân mạng đoán t r ư n g ấn mở sau khi thấy trực tiếp liền n g ậ b ư c đoán t r ư n g gọi thẳng tiểu năng trí tuệ sau trong nháy mắt liền trò tháo đã đi. thế nhưng để lục vũ không nghĩ tới là dân mạng sát thực nhìn thấy lục vũ cái này cường ngạnh, tiểu năng trí tuệ quảng cáo từ sau, sát thực tốt hiểu rõ đau l o tỉn đủ ổ đủ ổ phần mềm này, không có mua đồ, là bởi vì dân mạng căn bản không có phát hiện đó là cái bán hàng phần mềm. vừa điểm đi vào tí đ ù ô đủ ồ đám dân mạng liền được cái gì chặt một đao cho m ê h o ặ c trong nháy mắt gia nhập vào chặt một đao dậy sóng bên trong nhìn chỉ có không đến một mao tiền liền có thể thành công chặt xuống 100 đồng tiền mặt h ồ n g bao cái kia chia sẻ tay nhỏ ngăn không được gửi đi cho uy tín hảo hữu đây 200 vạn lần đ ạ p loạn chỉ có không đến 50 vạn là nhìn lục vũ trực tiếp fan đ ạ p loạn còn lại tất cả đều là dân mạng thỏa thích chia sẻ tuyên truyền chỉ là đều mẹ nó chặt hai tiếng đây 100 đồng tiền mặt h ồ n g bao cùng mẹ nó diệt bá đầu đồng dạng khó chặt nhưng nhìn lập tức tới ngay tay tiền mặt h ồ n g bao đám dân mạng lại không nỡ kết thúc từng cái nháy đây t r ố n g rông mắt to, nhìn giống xanh t h ả m bầu trời, chẳng lẽ đây là đại đế cho chúng ta trừng phạt? đây chính là chúng ta mắng đại đế là x a điêu đại giới a. một bên khác, lục vũ bất đắc dĩ quan bế cái này m ô đ u n điểm kích rút thưởng giao diện, tâm lý v ẫ n m u ố n bí tịch võ công lục vũ, điểm kích rút thưởng cái nút, thăng cấp sau đại đĩa quay càng thêm hoa lệ, chỉ là xoay tròn liền có loại nói không hết v ợ n vị, 5 giây may mắn mở ra, tại kết thúc một giây sau cùng, đại đ ị a quay ngược lại, nhìn thấy cái này rút thưởng kết quả, lục vũ trong nháy mắt phá p h ò n g hệ thống. n g ư ờ i may mắn 5 g i â y kỹ năng có phải hay không có vấn đề? Đây mẹ nó cũng là bí tịch võ công. Lục Vũ nhìn dần dần hiện hiện ra kỹ năng giới thiệu. Lục Vũ x o a huyệt Thái Dương không ngừng thở dài. 100% tay không tiếp g i a o sắc trải nghiệm thẻ mười. 10, 100% tay không tiếp g i a o sắc, tuyệt đối 100%, không chỉ mình có thể sử dụng, còn có thể hư không cho người khác sử dụng. Là muốn sử dụng này kỹ năng thẻ, đem không có bất kỳ g i a o sắc có thể tổn thương đến ngươi. 100%, ký chủ yên tâm, tuyệt đối không có sai lầm. Đây mẹ nó là 100% vấn đề a. Kỹ năng này vấn đề là tay không tiếp i a o sắc a. đều mẹ nó thế kỷ 21, làm sao có đại sắt bút cầm dao chém lung tung? Ngươi đây là đang cùng ta kéo con bé a? Vẫn là. Lục Vũ trong đầu lóe ra một cái không thành thụ ý tưởng nhỏ. Hệ thống mỗi cái ban thưởng đều cùng kế tiếp nhiệm vụ bao nhiêu mang một ít quan hệ. Mặc dù quan hệ có không quá lớn, nhưng là kỹ năng này không phải là cho ta phòng thân a. Chẳng lẽ kế tiếp nhiệm vụ để ta có bị chặt phong hiểm? Vẫn là cái kia h 0 0 t vạn dân mạng đáp l ắ n t n đủ ô đủ ô. Sau khi xem, có muốn chặt ta xúc động? Cái kia muốn tính như vậy nói, đây 10 cái trải nghiệm thẻ cũng không đủ dùng nha. Một a. cầu hệ thống. Ngày thứ hai, lục vũ tỉnh ngủ sau đó, t h n tay nhìn thoáng qua hệ thống tỉn đủ đ m o d u l lần đao loạn đã vượt qua 300 vạn, ích lợi cũng có hơn 5 vạn nguyên. nhìn đây 5 vạn chân thật bánh trôi, lục vũ cũng không dám rút, sợ những ngày dân mạng có thể đi theo dây lưới tìm tới mình. sau đó mình trực tiếp đổ vào loạn đao phía dưới, trở thành cái thứ nhất bị chặt chết internet sở chế à mẹ. ai? nhưng sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục, nhìn mình phan lượng đã đột phá 3. 0 0 0 vạn đại quan, với lại biệt thự tiền thuê nhà đ ê qua, môi giới toàn đều đánh tới, cái tinh cầu này thói quen. Một tháng thử ở kỳ đã qua, khách chợ rất hài lòng, bốn phía không phải minh tỉnh đó là người giàu có thuê phòng khách t r ọ thành công dung nhập vào căn biệt thự này, khu uy tín đàn bên trong không chỉ nhận được rất nhiều u i n h ý, còn để mình hài tử thành công thấy được mình thần tượng, áp một bộ 3 để ép m t năm tiền thuê, thanh toán 3 năm tiền thuê, t i ể u 1.000 vạn thành công tới tay, hắn meo, lục vũ nhìn trong thẻ số dư còn lại, lâm vào ngắn ngủi trầm tư, nếu không làm tiếp làm nhiệm vụ, hệ thống ban thưởng cũng không có cái gì không tốt sao, hệ thống, hôm nay nhiệm vụ là cái gì, tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm. Hệ thống không bao giờ dày vò khổ khổ. Một đoạn ngắn gọn nhiệm vụ trực tiếp xuất hiện tại lục vũ trước mắt hư không trên màn hình. Hôm nay trực tiếp nhiệm vụ, cho uy tín hảo hữu phát video ngay trước phòng trực tiếp dân m n g mặt, đọc lên bọn hắn cá tính ký tên. Ân, cái nhiệm vụ này, nhìn cũng không có khó như vậy. Tối thiểu không cần đi ra, cũng không có người qua đường với xem. Nhưng lục vũ không có gấp tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống nhưng không có như vậy có thiện tâm, cấp cho một cái đơn giản như vậy nhiệm vụ. Lục vũ lấy điện thoại di động ra, ấ n mở uy tín nhìn lên hảo hữu cá tính ký tên. Đi qua lần k ê u internet lừa d i về sau. Lục Vũ uy tín hảo hữu cũng không, phải l à đặc biệt nhiều. Toàn bộ chung vào một chỗ cũng liền không đến 30 người, còn tất cả đều là cái đỉnh cái đại mỹ nữ, đại minh tinh, đại vắng hồng. Khi Lục Vũ tùy tiện ấn mở mấy cái uy tín, Lục Vũ nhìn một chút, Lục Vũ có chút không tin mình con mắt. Này cá tính ký tên, xác định là những mỹ nữ này. Khi lấy phòng trực tiếp mấy trăm vạn dân mạng niệm đi ra, xác định những minh tinh này sẽ không lập tức g i chết a. Lại nói, đều như vậy đại minh tinh v ắ hồng, làm sao còn dùng như vậy ngượng ngùng cá tính ký tên? Đây cũng quá cá tính. Bất quá ngẫm lại cũng là. Lục Vũ thêm phần lớn đều là những người này tư nhân uy tín, bên trong tất cả đều là mình hảo hữu người nhà. Ngẫu nhiên ở nhà mặt người trước, rút mình chủ U Nibu một mặt cũng không t h ể Trọng điểm là, Lục Vũ những này hảo hữu lớn tuổi nhiều đều trải qua không phải chủ lưu đoạn thời gian kia. So sánh khi đó cái ký, cái gì cái kia níp người, Mi là ta chuyên môn, ta chân tâm xưa kia. Như thời gian có thể tự lưu, ta tình nguyện lựa chọn không nhận ra Mi. Ngọc Môn đều là như thế cố chấp đích m ệ l đến những cái kia thuần túy đích tuyệt vọng tờ t Còn có Lục Vũ mình dùng qua, Nguyên Mi một hứa hẹn biển cố nát. So với những này. hiện tại cá tính ký tên đều bình thường rất nhiều a đến dưới lầu an ủi mình yếu đuối dạ dày hôm nay kêu h i chiến dù sao cũng không ra khỏi cửa lục vũ cũng không có dân theo mình mà n ạ điều chỉnh tốt điện thoại lục vũ liền mở ra hôm nay trực tiếp chương 1 9 t r c đoán mệnh đại gia cái ký đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi trực tiếp mở ra trong máy mắt đại lượng dân mạng liền chận vào không vì cái gì khác liền muốn hỏi một chút lục vũ cái này làm sao đều không chém nổi tì đủ ồ đủ n chuyện gì xảy ra đại đế ngươi kia là cái gì tì đủ ồ đủ n là ma quỷ sao c h ẳ n một đêm đừng nói cái gì tiền mặt h n g bao liền ngay cả một cái xe đạp đều không có chặt thành người đ â y không được ta chặt thành một đứa bé xe thật có chặt thành nha ta chặt tới kim tệ liền chặt không n ổ i nữa 0.5 kim tệ đều là cái quỷ gì lại nói lầu bên trên dân mạng không phải đang nói đùa chứ có phải hay không đại đ ể kéo lời gì nói lời gì sa diêu đại đế có thể tìm nắm nhìn ta tràn ngập sa diêu khí tức ảnh chân dung tài giỏi loại sự tình này chúng ta sa diêu gia tộc cho tới bây giờ khinh thường tại làm những này bất quá cái này tín đủ ố đủ ổ phần mềm cũng đủ sa diêu chỉ cần ấn mở liền các loại phúc lợi Mỗi ấn mở lần một liền có thể cho ta phát nhất nguyên uy tín h ồ n g bao. Điểm nhiêu, cuối cùng liền biến thành một mao tiền, không có việc gì điểm chơi làm cái tiền tiêu vặt cũng không tệ. Là có chút sa điêu, liền sa điêu đại đế làm d ọ g tử, còn có thể có cái tốt. Ha ha ha, vậy còn gọi cái gì tí đủ ô đủ ô nha, trực tiếp gọi nốc tịch tịch tốt bao nhiêu? Đó là, không có tâm bệnh, chờ xem hết đại đế trực tiếp, tổ chúng ta đoàn cùng một chỗ chặt nốc tịch tịch nha. Không có tâm bệnh, mang t a một cái, chờ đại đế trực tiếp xong, để cho chúng ta đến khang khang đại để hôm nay trực tiếp cái gì? Nhìn giống tiêu đề, quen thuộc sa điêu chỉ khí từ trước màn hình truyền ra. cho uy tín hảo hữu phát video đọc lên hắn cá tính ký tên nhìn thấy cái này tiêu đ ể dân mạng trong nháy mắt mở ra uy tín nhìn về phía mình cái ký n ậ y đây nếu là mình cái ký bị phát hiện lao đừng nói xấu hổ ngón chân c h ụ đó là trực tiếp tìm khe nước chui vào cái kia đều muốn chui nhanh một chút sợ chui chậm đem bên người bằng hữu chết cười nếu như bị đại đế trực tiếp niệm h đi ra vậy cũng quá xa chết chỉ là cảm giác đại đế cái trực tiếp này có chút xa điều đám dân mạng trong nháy mắt thật h ư n g phấn lên muốn nhìn một chút đại đế có cái gì bằng hữu là một mặt đương nhiên một phương diện khác chính là đặc biệt muốn nhìn một chút đại đế bằng hữu là như thế nào xa chết. bất quá nhìn trực tiếp trước nhất định phải trước làm một việc. đại đế trực tiếp mô phỏng tính thế nhưng là c ự a cao. vạn nhất bên người có cái gì bạn xấu đi theo đại đế học tập ghi chép cái video đọc lên mình cá tính ký tên. lao uy tín cái ký xóa bỏ. bẹn chỉ nói chuyện phím cái ký. càng mẹ nó ngượng ngùng. rất nhiều dân mạng nhìn thấy mình bẹn chỉ nói chuyện phím cái ký thời điểm, kém chút đem mình bẹn chỉ h à o cho c bỏ. đây chính là trần trụi lịch sử đen nha. đại đế trực tiếp nội dung, quả nhiên không để cho chúng ta thất v ọ qua. má ơi, đại đế không nhắc nhở. ta đều quên mình cái ký là, đừng đến đùa i o n k a tẩu tử sẽ để cho ngươi biên thành t r u y ề n thuyết. đây là ta bạn gái trước cho ta đổi, dám gấp xóa, có tốt không có để hiện tại bạn gái nhìn thấy. ha ha ha, ngươi đây còn tốt, ta cái ký là, rõ ràng ta liền lớn một tấm bị phú bà bảo giữ mặt, nhất định phải tay làm hàm nhai, đơn giản có bệnh. ha ha ha ha, cũng không biết bị không có bị lao bản nhìn thấy. ta liền nói gần đây chúng ta nữ lao bản nhìn ta ánh mắt có chút không đúng đây. trong nháy mắt liền xóa bỏ tất cả cái ký, liền ngay cả m ọ m ọ đều không có gung tha. đại đế chủ đánh đó là một cái xa chết. lần này không bỏ chết mình bắt đầu xã tử bì người quá thú vị ta chuẩn bị dùng láo bản của ta thử một chút ta mới vừa thấy được hắn cái ký người khác mỗi ngày tỉnh thần tỏa sáng ta mỗi ngày bệnh tâm thần phát lâu bên trên ta để nghị ngươi coi là người cẩn thận bị chặt chết tiểu lý đến một cái phòng làm việc của ta còn muốn niệm t ì n h ta cái ký lâu bên trên tiểu lý cái ký là kẻ có tiền cuối cùng thành thân thuộc không có tiền người tận mắt nhìn thấy ta ngồi tại ven đường nhìn rõ ràng a láo bản ta trong nháy mắt liền xóa nha ta cái này internet không có đổi mới xin s ữ ha ha ha ha ha người không sống được, bị bắt bao hết. Phong trực tiếp trong nháy mắt hoàn thành tiểu nữ, g không nghĩ tới đại đế còn chưa mở c h u y ề n bá, cứ như vậy vui vẻ. Ngẫm lại trước kia đều là u buồn, e mò, hoặc là cảm thấy cô độc thì ban đêm, sinh ra một chút ý nghĩ đổi cái ký. Khi đó mình làm sao như vậy x a đ i ề u Nói đều là thứ gì nói? Chủ yếu ngày thứ hai tâm tình tốt, liền quên hết đi. Hình ảnh bên trong, lục vũ đã mở ra huy tín. Suy nghĩ rất lâu, lục vũ vẫn là quyết định trước tìm một cái nam tính đồng bào. Cảm giác đầu tiên vẫn là muốn cho u y tín bên trong phái nữ hảo hữu lưu một điểm mặt mũi. Vạn nhất chỉ là niệm một cái. Hệ thống liền nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành đâu. Tìm nửa n g à y Lục Vũ cuối cùng thấy được một cái có ý tứ cái ký. Chỉ là này từng cái ký người a. Lục Vũ trực tiếp bấm video nói chuyện t h í m Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tại Lục Vũ cùng phòng trực tiếp toàn bộ dân mạng nhìn chăm chú bên dưới. Điện thoại cái kia đầu một cái thần thái sáng láng đại gia mặt xuất hiện tại trong màn hình. Đoán mệnh đại gia, không sai. Lục Vũ cái thứ nhất tìm đó là cái này đậu bị tiểu lão đầu. Phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy cái thứ nhất người bị hại lập tức liền muốn xuất hiện, vẫn là mọi người người quen biết cũ. Từng cái ngưng thở. muốn nhìn một chút cái này đoán mệnh đại gia có thể có cái gì chọc cười cái ký tiểu tử lại có đĩa l ầ u cá đại gia thấy là lục vũ vô ý thức hỏi lên bất quá lập tức liền đổi giọng nói ra tiểu tử lại có cái gì sống nha lục vũ cố nén cười nhìn cái này tinh x ả o tiểu lão đầu giống như trước đây vẫn là như vậy tinh thần vô cùng phân chấn đại gia không có việc gì đó là quan tâm một cái thân thể ngươi có được hay không ân đại gia cũng là sững sờ tiểu tử này có thể có hảo tâm như vậy bất quá đang tại nhìn xem cờ tướng đại gia cũng không có suy nghĩ nhiều thấy không có gì kiếm tiền sống không quan tâm trả lời. rất tốt, eo không chua chân không đau, nhìn sắt vách lao Thái Thái khiêu vũ đều có sức mạnh, cái kia đại gia thân thể thật tốt. Lục Vũ nghe đại gia vẫn là đồng dạng phong tao trả lời, tâm lý không khỏi âm thầm liễu lưỡi. Đại gia người vẫn là đại gia người, liền nhìn lao Thái Thái khiêu vũ đều có thể như vậy trong sáng vô tư nói ra. vậy ngươi đối với tương lai có ý kiến gì không? Lục Vũ tiếp tục hỏi. tương lai, ta đều là cái lao gia h ọ m hẽm còn có thể có cái gì tương lai, làm sao, chuẩn bị hỏi một chút lao đầu tử mộ địa mua ở đâu, về sau dự định muốn tới trộm ta mộ nhà. Đại gia nói lời kinh người, không chỉ cho Lục Vũ nói sướng sò. liền ngay cả phòng trực tiếp dân mạng đều cười không được. cái này đoán mệnh đại gia thật yêu quý mình công tác ba câu nói không thể rời bỏ mình n y cũ hiện tại liên tục t r ộ n mộ đều lấy ra cái kia không thể đại gia ngươi tương lai thế nhưng là tràn ngập hy vọng nha đại gia quay đầu nhìn giống lục vũ cái gì gọi là tương lai tràn ngập hy vọng lao già ta đều như vậy đại số tuổi làm sao tương lai hy vọng là ngươi cho thêm ta đốt điểm giấy nha chẳng lẽ tiểu tử này cũng ở đâu học cái gì xem bói dự định đến ta đây chọn tráng tử đây không phải là ta thoại thuật ta phòng trực tiếp dân mạng cũng bị lục vũ lại nói như lọt vào trong s ư ơ n g ngủ không phải muốn đọc đại gia uy tín cái kia cùng tương lai có quan hệ gì, tiểu tử, ngươi làm u ố n gây sự nhà? Ta nhìn ngươi cái chán h ấ p khí q u ố n quanh, lại chuẩn bị đến ta đây mua lá b ử a đại gia, đừng làm rộn, ta cũng không ý t ứ này. lục vũ cầm điện thoại ấn mở đoán mệnh đại gia uy tín người trang chủ, bắt đầu niệm phía trên cái ký. ta đại tiểu tiện bình thường, tương lai đều có thể. cái gì? đại gia trong nháy mắt phản ứng lại, mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng, đ ể nén nộ khí cùng lục vũ nói ra. tiểu tử, ngươi bây giờ ở đâu? ta s ố t ruột có chút việc. đại gia, ngươi không phải biết coi bói a ngươi tính một chút bị, ta coi như em gái ngươi nhà. Lục Vũ trong nháy mắt đóng lại video nói chuyện phím, phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này trực tiếp cười tê. Trư c h ư ơ g 197 tốt quê mật cả một đời, ngươi niệm tình ta, nhất định phải cũng muốn niệm tình nàng. Đại gia có thể nha, đại tiểu tiện bình thường, tuyệt đối thân thể lần động nha. Đại gia lập tức liền muốn dọc theo dây lưới i ấ t tới. Ngươi không phải biết coi bói à? Ha ha ha ha, Sa Diêu Đại Đế câu này trực tiếp phản s á n n h a còn tốt Đại gia thân thể tốt, nếu không, không bị Sa Diêu Đại Đế tức đi. Các ngươi nhìn thấy cùng đoán mệnh Đại gia cùng một chỗ những cái kia bạn đánh cờ a Nhìn Đại gia con mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Ha ha ha, đó là, quả thực là tại chỗ x ã chết, cái tuổi này phát đại tiểu tiện bình thường có thể vẫn được. Đại gia này từng cái ký vẫn rất đ u i mốt, tương lai đều có thể. Ha ha ha ha. Đại gia này từng cái ký nếu để cho đại mụ nhóm nhìn thấy, không bị mê không ngừng. Đơn giản đó là phù hợp đại gia niên kỷ đỉnh cấp cái ký, đại tiểu tiện bình thường, chứng minh đại gia thân thể tốt, tương lai đều có thể, chứng minh đại gia có thể kiếm tiền. Ha ha ha ha. Đơn giản hoàn mỹ. Ngươi như vậy phân tích cảm giác tốt có đạo lý, nhớ kỹ, chờ ta năm n g o á i linh ta cũng dùng. Ha ha ha ha ha, không có tâm bệnh. Bên này hoan thanh tiểu ngữ. ở bên kia đoán mệnh đại gia thế nhưng là thẹn không được. đây thật đúng là là đại gia viết cho uy tín cái kia đại mụ. á di nhìn. có cá tính như vậy ký tên, tuyệt đối là hấp dẫn đại mụ một cái lợi khí. chỉ là bên người hiện tại đều là bạn đánh cờ lao đại gia, để bọn hắn nghe được. cái này quá mẹ nó sát chết. đang tại đoán mệnh đại gia xấu hổ không biết làm sao bây giờ thời điểm. v ừ a cầm lấy pháo, chuẩn bị tới một cái mã hậu pháo đem đối diện tướng quân lao đầu mặc mặc nói ra. lao lý, ta nhớ được trước mấy ngày ngươi không nói với ta ngươi nước tiểu nhiều lần mắt tiểu nước tiểu không h ấ ta. còn muốn để cho ta cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem, nói ngươi một người không có ý tứ. làm sao hiện tại liền đại tiểu tiện bình thường đâu? đoán mệnh đại gia nghe xong, triệt để tại chỗ x a chết, đoán mệnh sạp hàng cũng không mở, thu thập một chút đồ vật, trực tiếp chạy trốn. giống như cái kia, chỉ biết nói ta còn sẽ trở về cái kia l a o s o i x á m lục vũ bên này không có nghe được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, đối ca mê gia xấu hổ cười cười, nghĩ nghĩ tăng thêm một câu. cái kia ta không có muội muội à, đại gia tìm muội muội ta hẳn là tìm không thấy, đám dân mạng yên tâm. p h ò n g trực tiếp dân mạng cười vang thành một đoạn, mưa đạn bay lên. lục vũ không để ý đến dân mạng trêu chọc, tiếp tục tìm lấy kế tiếp người bị hại. nếu không phải là nàng. Lục Vũ n ổ lên vương như Nam Vi tín video, không sai, Lục Vũ tìm lại là cái kia k h u ê mật tổ hai người. Lục Vũ cũng không muốn, chỉ là này từng cái kỹ thật sự là có chút quá chủ ủnị bị ủ. Thì thấy video kết nối, nhìn núi diện thụy nhãn ngung lung, tóc hơi loạn, vốn mặt hướng lên trời vương như Nam dẫn đầu chào hỏi. Cũng đừng nói, vương như Nam trang điểm thật đúng là đẹp mắt, đặc biệt là dưới áo ngủ như có như không vai. â n l u k a hello. Vừa tỉnh ngủ, vương n h ữ Nam đây một tiếng thở gấp, quả thực là đang cấp phòng trực tiếp dân mạng phát phúc lợi nha. n g a Tạo, đây là chúng ta có thể nhìn. Đây không phải cái k i a n ữ thần khuê mà ta, trang điểm cũng đẹp mắt như vậy. Ha ha, còn đ ố i sở c h ệ a mẹ cười đâu, đoán chừng còn không biết sau đó phải kinh lịch cái gì. Đại đế nhanh lên niệm, ta thật muốn biết nữ thần tỷ tỷ dùng câu nói kia làm cái ký. Lục Vũ tùy tiện cùng Vương Như Nam Hàn Huyên vài câu, đột nhiên nghiêm túc hỏi một câu. Cái kia, Như Nam, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói, Lục ca ca. Nữ tỷ trang điểm, còn phát ra tiểu mại âm n ú n g n i u Lục Vũ loại tu luyện này tịch t kiếm phổ đều kém chút ngăn cản không nổi. Lấy lại bình tĩnh, Lục Vũ hỏi, ngươi sợ cái gì đồ v ậ ta? Sợ cái gì đồ vật? Vương Nhữ Nam nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Lục Vũ Kaka đây là muốn quan hệ ta? Hỏi ta sợ cái gì? Ta sợ côn trùng đi, đặc biệt là sâu róm. Vừa nghĩ tới liền toàn thân khó chịu. Đặc biệt cần Lục Vũ Kaka an ủi. Đây c h ầ n c h u i câu dẫn, Lục Vũ cũng không dám t i ế p tra. Côn trùng nha. Vậy ta không sợ côn trùng. Vậy ngươi sợ cái gì Lục Vũ Kaka? Đến bây giờ, Vương Nhữ Nam còn chưa ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Ta sợ nha. Lục Vũ cầm điện thoại di động lên đ ố i nhiệm đến. Ta sợ không vui, sợ lúc lạnh lúc nóng, sợ rất rất nhiều. Lục Vũ mới vừa nói xong, Vương Nhữ Nam trong nháy mắt liền dùng tay che mình lỗ tai. sau đó lại dùng tay che mặt h ồ n g h à o khuôn mặt nhỏ, lại không muốn nghe, lại không dám nhìn, hai cánh tay đều có chút không đủ dùng. Lục ca ca, ngươi hỏng, ngươi quá phận. Ha ha ha ha ha, sợ lúc lạnh lúc nóng, nhớ kỹ mặc nhiều quần áo một chút ta. Lục vũ vừa khi quan tâm, tăng thêm vô tình chế réo, Vương nữ h nam trực tiếp xấu hổ nấp tại trong tràn. p h ò n g trực tiếp, cười không xuống được, vui vẻ như vậy, vì cái gì ta còn cảm giác như vậy xấu hổ? Cái này tốt chủ ưu ní bị ưu nha, sợ không vui, sợ lúc lạnh lúc nóng, nữ thần cũng có yêu ớt như vậy một mặt a Nữ thần đi cũng là thối. A. ta làm sao không nghĩ tới, ta nhớ yên tĩnh, nhị ta đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. nữ thần cái k ý cùng ta không sai biệt lắm, ta là, sợ nữ thần cho ta phát một câu ở đó không? sợ nữ thần không có thu được ta quan tâm mà thương tâm, sợ nữ thần bạn trai không thích ta đưa điểm tâm. ha ha ha, liếm cậu. lục vũ ca ca, ngươi có phải hay không mở trực tiếp? vương nữ h nam trong chăn trốn nửa ngày mới phản ứng được giả bộ như tức giận bộ dáng đối với lục vũ nói ra. ở đâu? đây đều bị ngươi đoán được. đây còn dùng đoán, ta tức giận. lục vũ ca ca, ngươi nhìn làm thế nào chứ? vương nữ nam ngoài miệng nói tức giận. nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hưng phấn quan mang, không có ý tứ. Lục Vũ loại này t h ằ n g nam, hiển nhiên không có nghe hiểu Vương Nhữ Nam ý tứ, coi là Vương Nhữ Nam thật tức giận, liên tục không ngừng bắt đầu xin lỗi. Hắc <cười> hắc, Vương Nhữ Nam k ỏ e miệng cong lên một cái t à á c đường cong. Lưu giai đi phòng tắm tắm rửa đi, một hồi nàng đi ra, ngươi cũng muốn niệm tình nàng cái ký. A, Lục Vũ kinh ngạc lên, đây chính là truyền thuyết bên trong t ố t khuy mật, muốn xã chết cùng một chỗ xã chết, muốn xấu hổ cùng một chỗ xấu hổ. Chỉ thấy video bên kia Vương n h ư Nam xuất ra dự trữ điện thoại không ngừng tìm được cái gì. đột nhiên n h ã n t ỉ n h sáng lên, đem dự trữ điện thoại đối tượng màn hình. Lục Vũ Kaka, ca ca, ngươi niệm tình nàng uy tín cái ký không có ý nghĩa, ngươi nhanh s ắ dỉn s ó t đây là nàng b ẹ n h ỉ n cái ký, mỗi một từng cái ký đều có ghi chép, một hồi có thể từng bước từng bước niệm. Ta tuyệt đối đưa nàng ôm lấy, không cho nàng trốn đi đến. Lục Vũ cùng phòng trực tiếp dân mạng nhìn ta ác cười Vương n h ư Nam, phân một chút cảm thán. Vương n h ư Nam, ngươi mới là chúng ta tốt k h u y ế mật. Trương 198 t a cho là ta một bầu nhiệt huyết sẽ không cung ạ n h Phòng trực tiếp, tắm rửa, ta đi. Sa Diêu đại đế. Ngươi để những nam nữ thần đi phòng vệ s i n h nha. Ha ha ha, so với cái ký chúng ta càng muốn nhìn hơn tám r ử a Một đám sát lang. Ha ha ha, đây nhất định là tốt nhất khuy mật, ta quá muốn biết, cờ cờ cái đánh dấu ngọn nguồn là cái gì, còn muốn ôm lấy không cho nàng chạy, đây cũng quá hắn mèo kích thích. Lưu d a i hữu tận, chờ quái g y Ha ha ha ha ha, Lục Vũ bên này nhìn trong video cờ cờ cái ký, không do dự, lập tức lựa chọn d ì n d ó t Đối với loại này hợp lý yêu cầu, Lục Vũ xưa nay sẽ không tự tuyệt, bởi vì tự quá nhỏ, phong trực tiếp dân mạng trong lúc nhất thời cũng không có thấy rõ ràng. cứ như vậy, đám dân mạng lòng hiếu kỳ b ả o d ạ đương nhiên, một bộ phận lớn dân mạng cũng tò mò nữ thần tắm rửa là cái dạng gì. Theo phòng vệ sinh tiếng nước đình chỉ, một cái c h ù m khăn tắm m ị nữ từ phòng vệ sinh đi ra, màu lam nhạt khăn mặt vây quanh ư ớ t xuống tóc, màu trắng khăn tắm bao vây lấy linh lung dáng người, đ e m c o n g cao, trắng non cặp đùi đẹp hiện ra vô cùng n h nhuyễn. sắt. Vương Như Nam quay đầu, nhìn Lưu Gai c h ù n khăn tắm phát ra rít lên một tiếng. Lưu Gai, mau trở về mặc xong quần áo. Ta cùng Lục Vũ ca k a video đâu? Lưu Gai đầu tiên là s ư n g s ỏ sau đó lộ ra d ả o hoạn ụ cười. Cùng Lục Vũ k a k a video nhà. vậy cũng không cần đổi a cũng không phải ngoại nhân vương nữ h nam neo h mắt lại nhỏ giọng nhắc nhở một câu lục vũ ca ca còn tại mở ra trực tiếp đâu a a a a người không nói sớm lưu giai trong nháy mắt chạy về phòng vệ sinh hoảng sợ phía dưới dép lê đều chạy mất một cái p h ò n g trực tiếp dân mạng trong nháy mắt c ư ờ i không sống được ha ha ha đại đế không phải ngoại nhân xem xét chúng ta sẽ trở ngại đại đế nhìn mỹ nữ đây xem xét chúng ta đó là người ngoài thôi không có suy nghĩ đại đế thay quần áo cho tới bây giờ không tị hiểm lấy chúng ta nội nhân ngoại nhân ai cảm giác bị chê giết lê bay lên rơi xuống bộ dáng, tựa như ta tâm chìm vào đáy biển. Nữ nhân thay quần áo có bao nhiêu chậm? t r ọ n vẹn hơn 10 phút, ngay tại lục vũ sắp cùng đám dân mạng kéo tới vũ trụ khởi nguyên thời điểm. Lưu giai mặc một thân đáng yêu so t h ẹ đổi áo ngủ từ phòng tắm đi ra. mắt sắc dân mạng còn nhìn ra Lưu giai vậy mà vẽ lên đồ trang sức trang nhã. Nữ nhân, quả nhiên tỉnh sạo. này, lục vũ ca ca. Lưu giai ngọt ngào cười, đối thủ cơ màn hình lên tiếng chào hỏi. hôm nay lại đang trực tiếp cái gì nha? Lưu giai nhìn màn ảnh bên trong mình gỡ một cái tóc, lộ ra tự tin nụ cười. lục vũ trực tiếp toàn bộ công việc nàng là biết. Bất quá hôm nay Lục Vũ lại không ở bên người, Lưu Gai đang thay quần áo thời điểm suy tư nửa ngày. Lục Vũ có thể tại trong video cả cái gì xuống đâu? Nhiều lắm là đó là nhìn mình trang điểm thôi. Đây đều đủ phát r ồ Lưu Gai không quá thông minh cái đầu nhỏ dưa làm sao cũng không có nghĩ đến so đây còn quá phận toàn bộ công việc. Cho nên mới tại phòng vệ sinh vẽ lên một cái đồ trang sức trang nhã. Ngươi muốn nhìn liền không cho ngươi nhìn, t h ử Không có cái gì, đó là cùng các ngươi video tâm sự, hỏi n g ư ờ i mấy vấn đề. Ân, đơn giản như vậy. Lưu Gai không hiểu cảm thấy lương phát l ạ n h nhìn vẻ mặt cười xấu xa Vương Nhữ Nam, trong đầu có một ý tưởng c h ọ t l ó i lên, nhưng tránh quá nhanh, Lưu Gai nhất thời còn không có bắt lấy. Hỏi vấn đề, đây tính l à gì toàn bộ công việc, cùng lắm thì hỏi tư ẩn vấn đề, không trả lời l n tốt. đương nhiên cũng không thể để Vương Nhữ Nam trả lời. Lưu Gai đã làm tốt tùy thời che Vương Nhữ Nam miệng chuẩn bị, một chút trầm thập, Lưu Gai vẫn là lộ ra nụ cười. Lục Vũ c a c a ngươi nói đi. Vậy ta liền hỏi a. Lục Vũ nhìn Vương Nhữ Nam t à ác tay nhỏ đã xuất hiện tại Lưu Gai sau lưng, trực tiếp mở miệng hỏi. Phòng trực tiếp dân mạng chuyển biến tốt h í cuối cùng mở màn, nín thở n ư n g thần, ngồi đợi nữ thần cài ký. Ngươi chủ động truy cầu qua nam sinh A. Chủ động truy cầu nam sinh. Lục Vũ k a c a là nhớ quan hệ ta tình cảm sinh hoạt. Loại vấn đề này muốn t h ầ m kín đến hỏi nha, sao có thể ngay trước phòng trực tiếp như vậy nhiều dân mạng hỏi nha? Ta là nữ hài tử, làm sao lại nói truy cầu qua? Không có nha. Làm sao có thể chứ? Lưu Gai nói có chút cho dạ, sợ Vương Nhữ Nam v ạ c h trần mình, tay đã đặt ở Vương n h Nam bên h n g Lúc này Vương Nhữ Nam mặt ngẹn đỏ bừng, thông qua vấn đề này, nàng liền biết Lục Vũ muốn niệm cái nào cái ký. phải không khẳng định nha lưu giai ngữ khí kiên định nhìn không ra vấn đề gì khu khu lục vũ háng dọn một cái đối mới vừa s c h ỉ n ọ t độc lên nam nhân hẹn lần ba không ra liền xóa ra cắt lượng đều không có khó mời như vậy a a a lưu giai tiếng thét chói tai xuyên ra b ụ n g khuôn mặt nhỏ đứng dậy liền muốn chạy trốn thế nhưng sau lưng vương như nam làm sao có thể để nàng đạt được một cái gấu ôm liền đem lưu giai đặt tại trên giường nhìn lưu giai thẹn thùng bộ dáng cười rất là vui vẻ nhìn người khác xa chết hạnh phúc gấp bội xem trọng khuê m ặ t xa chết hạnh phúc không gì sánh kịp Ngươi chán ghét t h ả ta ra, ta bắt lấy nàng, còn có thật nhiều. Lục Vũ ca ca nhăn n h ệ m đối với loại này hợp lý yêu cầu, Lục Vũ càng không thể cự tuyệt. Nhìn man ảnh bên trong bắt đầu đùa giỡn hai người, Lục Vũ tiếp tục niệm đến. Thang máy gặp cái nam sinh, hắn nhân tam tầng, a nam nhân, thực biết t ắ chỉ, hắn tam tầng ưa thích ta, hôm nay không có gội đầu, có thể tính là nhân gian v i và ta, ta cho là ta một bầu nhiệt huyết sẽ không cung lạnh. Lục Vũ liên tục niệm bốn đầu cái ký, đang đánh n á o bên trong, Lưu Gai cuối cùng cấp được điện thoại, đóng lại video. Thế nhưng là phòng trực tiếp dân mạng đã cười không sống được. Ma ơi! đây chính là nữ nhân cái ký, t ố t x a điêu nha. đây cũng quá có ý tứ. đây là tự l u y ế n a ah, ha ha ha, cái gì gọi là tám tầng ngựa thích ta. hẹn lần ba không ra. ra cát lượng đều không có khó mời như vậy ha ha ha ha. còn rất có văn hóa nha. nếu là ta, ta khẳng định thuận theo dây lưới sờ qua đi, từ trong màn hình này ra, một cái đại mập đạp để đại đế y m i ệ n g m á ơi, đại đế đây cũng quá tổn hại, v i d e ôn i ệ m cái ký. đây mẹ nó, không muốn để cho đại đế niệm còn không được. cái này là bình thường nhìn thấy ăn nói có ý tứ nữ thần nha. không có gội đầu, đó là nhân gian v ư vật. ha ha ha ha. nó cậu, đó là đối với ngươi ăn nói có ý tứ. ngươi nhìn đối với chúng ta đại đế, cười cùng cái tiêu giống như. má ơi, đây chính là cỡ lớn xã chết hiện trường a. này từng cái ký, đơn giản. đây chính là video nói chuyện hiếm. đây nếu là tại chỗ niệm đi ra, đoán chừng mỹ nữ đ a o đại đế tâm đều có. cung l ạ n h tỷ ha ha ha. chờ lấy hoa tỷ muội mở trực tiếp ta nhất định phải đi nhìn xem. cung l ạ n h tỷ, ta xem là vưu vật tỷ a. ha ha ha ha ha. ha. trước m h ư ơ n g 199 một thiền m ạ c h cái ký, vĩ đại chính năng lượng. tuyết nhi, trực tiếp đâu? không có, lục vũ lão sư. Lục Vũ không có tiếp vào hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, bấm k ế tiếp người bị hại video. A a, cái kia còn tốt. Lục Vũ thở dài một hơi, Hân Tuyết Nhi cũng là sợ chế a mẹ, vẫn là cái rất nghe lời tiểu nữ h ả i Nếu như nàng cũng đang trực tiếp, Lục Vũ thật là có điểm không có ý tứ hỏi ra lời. Chỉ là ngay trước mình phòng trực tiếp dân mạng x a chết, đó còn là rất tốt. Bên ngoài gió lớn a. Ngươi lạnh a. Lục Vũ hỏi tiếp. Phong, lạnh a. Hân Tuyết Nhi ngậm b ớ c nhìn về phía Lục Vũ, hiện tại thế nhưng là cả tháng 7 trời nắng trang trang làm sao lại lạnh a. Phong ngược lại là có một chút. Vẫn được, Lục Vũ l o a sư. có chút gió, nhưng không lớn. l ạ n h liên đương nhiên không l ạ n h Mặt trời như vậy đủ, ta đều có chút nóng đâu. phải không? Lục Vũ t ú i đầu ấn mở uy tín người giao diện nghỉ hoặc nhìn lên. Phong trực tiếp dân mạng, lần nữa t r ừ n g lớn lỗ thay. Lục Vũ tìm có thể đều là mỹ nữ. Để mỹ nữ xã chết cái gì, thích xem nhất. thật là phiền. đột nhiên cảm giác da mặt dày căn bản là vô dụng. gió thổi qua tới vẫn là sẽ lạnh. Lục Vũ đọc xong còn cầm điện thoại hướng về phía mở ra trực tiếp một cái khác đài điện thoại lắc lắc. cái gì? t h â n tuyết nhi còn không có kịp phản ứng. bất quá nhìn Lục Vũ cô nên ý cười. trong nháy mắt minh bạch những lời này đến từ nơi đâu a a a không cùng người tốt hân tuyết nhi trực tiếp đóng lại video một thân một mình tại trong gió lộn xộn phòng trực tiếp ha ha ha làm sao đều là trò cười nữ bình thường căn bản nhìn không ra nha đại đế đây cũng quá tổn hại đối từng cái mỹ nữ kiên quyết không hạ thủ lưu tình nha rấtưa thích nhìn mỹ nữ xã chết rồi tiếp tục nha đại đế rõ ràng là bọn hắn x á chết làm sao ta còn cảm giác được lúng túng đâu nay từng cái ký ta hắn meo vậy mà cũng hữu dụng qua viết thời điểm cảm giác rất bình thường làm sao bị đọc lên đến như vậy xấu hổ đâu không được nhất định phải đem bẹn c h ì n hào g i bỏ đây mẹ nó còn có ghi chép ngàn vạn không thể để cho người khác nhìn thấy đại đế trực tiếp hoàn tất bẹn c h ì n hào trong nháy mắt biến mất một nhóm lớn người sử dụng bẹn chìm cao q u ả n phẫn nộ hỏi một chút phía dưới lại là bởi vì cái ký quá ngượng ngùng ha ha ha ha hình ảnh bên trong lục vũ tiếp tục tìm lấy kế tiếp người bị hại uy tín tốt có cứ như vậy nhiều có uy tín cái ký cũng không có cái gì ý tứ nếu như hệ thống tại không gọi ý hoàn thành nhiệm vụ cái kia lục vũ cũng không biết tìm ai cũng không thể ra ngoài bên ngoài hiện thêm uy tín a cầu hệ thống l ê n e n ngay tại Lục Vũ lật hảo hữu thời điểm uy tín đến một đầu tin tức l à Tiểu t r ừ A, Lục Vũ, ngươi chạy đi đâu rồi? Không phải đã nói tối nay liên hệ ta a? Mục t h i ề n Mạch, Lục Vũ nhìn Mục t h i ề n Mạch phát tới đại biểu quan tâm uy tín, chẳng lẽ mình phải đưa tới cửa đến? Chỉ là Mục t h i ề n Mạch thế nhưng là đại minh tinh, trực tiếp đọc lên nàng cái ký, có thể hay không không tốt lắm đâu. Lục Vũ không có gấp hồi phục Mục t h i ề n Mạch, mà là ấn mở nàng người trang chủ. Nhìn thấy Mục t h i ề n Mạch cá tính ký tên, vẫn được, không có như vậy x a chết. Nói vẫn rất chính năng lượng, suy nghĩ một chút. Lục Vũ trực tiếp bấm Lục Vũ Mục Thiển m ạ c h video nói chuyện hiếm. Video trong nháy mắt kết nối. Mục Thiển m ạ c h lúc này đang tại phòng hóa trang bị một đám nhân viên vây quanh trang điểm. Nhìn thấy Lục Vũ tấm này mặt đẹp trai, Mục Thiển m ạ c h cũng không có h ủ y kỵ, hào phóng cùng Lục Vũ chào hỏi. Hừ, không cho ngươi gửi tin tức cũng không biết liên hệ ta, ta còn tưởng rằng ngươi tại ta uy tín bên trong nằm thi đâu. Phòng trực tiếp dân mạng, nhìn thấy cùng Lục Vũ video là Mục Thiển m ạ c h trong nháy mắt một b ứ c n g o a t ạ o đại đế c h ê gấm nha. Video này một cái so một cái như bước, Mục t i ể n m ạ c h đều đi ra. A a a. nữ thần mục thiền mạch, đây là thật nữ thần nha, còn lại nữ thần đều đi ra, ta chỉ thích một thiền mạch, thật xinh đẹp, mục thiền mạch nữ thần đây nũng nịu nữ khí chuyện gì xảy ra, chắc không được xa điêu đại đế, nhìn tất cả mỹ nữ đều không để ý lò đi, liên khu ê mật tổ hai người trần t r u i thổ lộ đều có thể c ự tuyệt, đây mẹ nó, cùng mục thiền mạch là bạn tốt, còn có thể coi trọng a nha, mục thiền mạch, mục thiền mạch, chẳng lẽ đại đế muốn niệm m ộ t t i ề n mạch uy tín cái ký, không nên nha, không muốn để cho ta nữ thần tại chỗ x a chết, h ử không có khả năng, nữ thần cái ký khẳng định không thể như vậy chủ ú n h bị ụ. Đây chính là Đại Minh Tỉnh nha. Trời ơi, Đại Đế cùng một thiền mạch còn có quan hệ. Xem xét cũng không phải là lão phan, Đại Đế cái thứ nhất sống liền tăng. Thêm một thiền mạch uy tín đâu? A, ta đi khang khang Đại Đế cái thứ nhất video. Mưa đạn bên trên đ i ê n c u n n xuất hiện một thiền mạch tính dành để lục vũ phòng trực tiếp lần nữa lên tỷ tộc trực tiếp đưa đỉnh. Phòng trực tiếp online nhân số cũng từ hơn 300 b vạn vọt thẳng đến hơn 500 b vạn, trong nháy mắt trở thành tỷ tộc trực tiếp quan sát số người nhiều nhất phòng trực tiếp. Lục vũ nhìn không ngắn dâng lên nhân khí, n h ấ miệng. Xem ra một t i ề n mạch nhân khí vẫn là cao hơn nha. Cầu hệ thống. nếu là trực tiếp có nam n FIM, một thiền mạch hiện tại hẳn là quảng trường vũ nữ thần a, không có, đây không phải quá bận rộn a. Lục Vũ đối video giải thích nói, bận điệu, bận điệu viết c á xấu nhỏ chỉ ca nha, người đây một ca khúc, kém chút đều để ta mất đi công tác. To Tâm Thanh Hải tuyển đều đình chỉ, cũng không biết lúc nào có thể lần nữa bắt đầu. Nghe được đây, Lục Vũ coi như không làm, cái này lại không phải ta báo cáo, phòng trực tiếp chính nghĩa dân mạng báo cáo có quan hệ gì với ta? Vốn là còn điểm không có ý tứ Lục Vũ, buông xuống cái nào bất an tâm, thuận theo một t i ề n mạch nói tiếp bảo, a. dạng này nha, cái kia thật không có ý tứ, ta cảm giác chúng ta giống như không thích hợp làm bằng hữu. một tiền mạch, lục vũ cái này đại thằng nam, ta không phải liền là vung cái tiểu, bán cái manh a, nào có trách cứ ngươi ý tứ, làm sao lại trực tiếp muốn tuyệt giao đầu, khẳng định là bên ngoài có khác cầu, không đúng, sắp thực có khác cầu, đáng yêu tiểu lục một, là bên ngoài có khác cho cái, lục vũ, vì cái gì, ngươi biết ta không phải ý tứ này, nghĩ đến đây một tiền mạch cũng có chút ố nộ, không phải là bởi vì chuyện này, lục vũ dừng một chút nói tiếp, là bởi vì ta không có cách cục, cách cục. Không muốn cùng ta làm bằng hữu cùng cách cục có quan hệ gì. Mộ Thiên Mạch nghe xong Lục Vũ nói đầy trong đầu đều là nghỉ hoặc. Lục Vũ ý tứ chẳng lẽ là bởi vì hắn báo cáo tốt âm thanh cách cục lớn, ta cùng hắn nũng nịu nói chuyện này cách cục tiểu. Thế nhưng đây chính là một cái nũng nịu a, cùng cách cục có quan hệ gì? Ta ta cảm giác không xứng nha. Mộ Thiên Mạch càng ngỡ b ứ c Tại Mộ Thiên Mạch nghỉ hoặc ánh mắt dưới, Lục Vũ cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại di động ra, đi theo trên điện thoại di động Mộ Thiên Mạch cái ký đ c lên. Tương lai muốn cùng vĩ đại cách cục lấy đồng hành. À, Mộ Thiên Mạch r í t lên một tiếng. đem bên người thọ trang điểm giật này mình, đang tại vẽ ánh mắt tay một cái đ ắ c trí, tại một thiền mạch trên mặt vẽ lên một cái yêu mi đường cong, một thiền mạch trong n h á y mắt bạo tẩu, người làm gì? thật đáng ghét, vẽ lên mới vừa buổi sáng trang, đều lại ngươi, ngươi ở chỗ nào? Ta muốn để ngươi xem một chút cái gì là cách cục, một thiền mạch đỏ lên khuôn mặt nhỏ dọa đến lục vũ trực tiếp đóng lại video, nhìn không ngừng phát tới điện thoại, lục vũ run rẩy đưa điện thoại di động tắt máy, tốt, lần này an tĩnh, chương 200 hỏi thế gian tình là gì, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng, p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây đều cười điên rồi. đây chính là một nữ thần cái k i a ha ha ha làm sao cảm giác như cái lao đại gia đẹp mắt mỹ nữ chỉ cần tốt nhất cái ký một nữ thần trở mặt thật nhanh ha ha ha đỏ mặt thấu càng đẹp mắt cùng vĩ đại cách cục giả đồng hành thiện mạch nữ thần ta cách cục lớn ha ha ha ta muốn cùng ngươi đồng hành lâu bên trên ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đại đế cách cục mới đại đại đế đây là mặt đại nguyên lai minh tinh cùng chúng ta không khác n h a cái ký đều như vậy xa chết các ngươi phát hiện không có đại đế cùng thiện mạch nữ thần quan hệ không tầm thường a đây vài câu nũng n h i u nếu là đổi lại ta ta trực tiếp liền tê dại đây đều là một tấm hình nhân duyên, ta cũng đi lên đường bên trên tìm nữ t h â n đi. các ngươi nhìn đại đế tay phát run bộ dáng, khẳng định là bị một nữ thần da sợ, ha ha ha ha. đây là đại đế lần đầu tiên sợ 2 a i a. nguyên lai like là có một nữ thần mới có thể bao ở đại đế a. cùng một chỗ, cùng một chỗ. ha ha ha ha. p h ò n g trực tiếp dân mạng không hiểu cảm giác lục vũ cùng một tiền mạch rất sướng đôi, nếu là hai người kia cùng một chỗ, một điểm không có sập phòng cảm giác. nghĩ đến đây, đám dân mạng ngoài miệng còn lộ ra di mẫu một dạng mỉm cười. đúng lúc này, hệ thống âm thanh cũng xuất hiện tại lục vũ trong đầu. chúc mừng ký chủ. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành, rút thưởng số lần đã đổi mới. Nghe được hệ thống âm thanh, Lục Vũ lúc này mới gọi ra một ngụm t h u c khí, vung lòng xuống. Minh uy tín hảo h u vốn là không nhiều, đọc xong một t h i ệ n mạch nếu là còn không được, vậy cũng chỉ có đọc Chu Tỷ uy tín cái ký. Thế nhưng nghĩ đến Chu Tỷ há miệng cái kia ăn Tiểu Hải bộ dáng, Lục Vũ vẫn là cảm thấy toàn thân đắc chí. Nhiệm vụ hoàn thành, Lục Vũ dự định lại cho mình đến đủ đủ đến một đợt tuyên truyền. Ngay tại Lục Vũ nhìn về phía màn hình thời điểm, một cái mưa đạn để Lục Vũ trong nháy mắt phá p h ò n g Là Tiểu Trư A, hỏi thế gian tình là gì? Đây không phải bảng nhất phú bà a, bảng nhất đại tỷ rốt cuộc đã đến. đã lâu không gặp nhau. Mặc dù một thiền mạch thật lâu không có tới lục vũ phòng trực tiếp, nhưng là bảng nhất đại tỷ tên tuổi vẫn là rất tiếng vang. Đây chính là đã từng r a n niên hoa lấy chăm làm đơn vị soát đại tỷ. bảng nhất đại tỷ soát những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bảng nhất đại tỷ biến mất trong khoảng thời gian này bị đại đế lừa gạt tình cảm? Đúng thế, tình là vật chỉ, khẳng định là bị đại đế lừa gạt. A a a, một nữ thần thật đáng thương, còn không có cùng một chỗ đâu, liền được đại đế lũ. Cha nam, quả nhiên đại đế bản tính vẫn là bại lộ. dân mạng thỏa thích suy đoán, với lại nhìn thấy đại đế mặt càng ngày càng xấu hổ, đám dân mạng càng chắc chắn mình suy đoán. ngay tại dân mạng thỏa thích thảo luận, chờ đợi là tiểu thư a rút ra sa điêu đại đế tấm này mặt đẹp trai, bại lộ sa điêu đại đế bản tính thì. là tiểu thư a cuối cùng phát tới mới mưa đạn. là tiểu thư a hỏi thế gian tình là gì, hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. dân mạng, đây là cái gì? là tiểu thư a, các ngươi sa điêu đại đế cái ký. a, ha ha ha ha ha, ha. đại đế cái ký như vậy sa điêu a, ha ha ha không hổ là sa điêu đại đế. này từng cái ký, đây là muốn độc thân đến giả thiết tấu nhà. l à tiểu thư a, còn có còn có, đại đế trước cái ký là. Dân mạng nín thở ngưng thần, lực chú ý siêu cấp tập trung. Mục t h i ề n Mạch cũng đem huyền niệm cảm giác kéo đủ. Qua đi tới một phút đồng hồ mới đánh ra một hàng chữ. l à tiểu thư a, thiên n g c hưu t ì n h tiên dược lão, người nếu có t ì n h chết sớm. Mục Thiên Mạch nói xong cũng lặng lẽ thổi lui ra khỏi phòng trực tiếp. Thế nhưng là đám dân mạng coi như cười không sống được. Sa điêu đại đế độc thân không ánh nha. l i ề n đây Sa điêu cá tính ký tên, cô bé nào nhìn thấy không lưu lại một câu nên. Có độc thân c ậ u cái k i a kình. Không h ổ là chúng ta đại đế, cái ký lấy tổ tại, ta liền chiếu vào x a điêu đại đế như vậy đổi. Người nêu có tình chết sớm. Đại đế đây là khám phá hồng c h â n nha. Bất quá là tiểu c h ư a cái này bảng nhất đại tỷ làm sao rõ ràng như vậy. Có vấn đề, có biến. Lục vũ lúc này đã lòng bàn chân trụ, lục nhất lông chó đều sắp bị lục vũ lột sạch. Luôn muốn miệng người khác cái ký, mình cái ký lại quên sửa lại. Đây mẹ nó, cái kia. Mọi người trong nhà ta t r ư ớ c hết r u lùi, lần sau sau đó tạm biệt. Nói xong câu đó, lục vũ chuyên nghiệp chi hồn t h t i ế n Cái kia tỷ đủ ô đủ ô nha. ngày nào có thời gian ta mang theo mọi người cùng nhau chặn cho chế tác phần mềm này x a đ i ề u chặn nẹo nói xong câu đó Lục Vũ trực tiếp đóng lại phòng trực tiếp mình chửi mình có thể vẫn được dạng này ai còn có thể nghĩ đến loại này thiểu năng trí tuệ phần mềm là mình đâu h o à n Mỹ Lục Vũ mặc dù đóng lại trực tiếp nhưng vẫn có mấy chục vạn dân mạng tại đen màn hình bên trên không ngừng chia sẻ giả mình cùng Bằng Hưu x a đ i ề u cái ký với lại bởi vì trận này trực tiếp xuất hiện một t h i ể n m ệ c h dân mạng trực tiếp đem Lục Vũ trận này trực tiếp tiến hành biên tập gửi đi đến trên mạng lập tức toàn bộ internet dân mạng lập tức cảm thấy mới cách chơi. chiếu vào lục vũ trực tiếp tiến hành mô phỏng cái gì đọc lên đồng nghiệp cái ký đọc lên đồng học cái ký cái này còn tốt chỉ là xấu hổ mà thôi vô cùng tàn nhẫn nhất là đào sâu nam nữ bằng hữu bèn c h ỉ n cái ký bèn c h ỉ n cái ký thế nhưng là có lâu dài bảo tồn kỹ năng đây một đào không sao cái gì năm trước thời điểm nữ thần sơ trung thời điểm đối tượng thầm mến thời cấp 3 phong lưu lịch sử vô cùng tàn nhẫn nhất là có dân mạng vậy mà đào ra bạn trai đại học thì cùng mình bốn cái khuê mật cùng một chỗ qua chứng cứ toàn bộ internet trong nháy mắt gà bay chó chạy chia tay ly hôn thậm chí trực tiếp đem bạn trai đánh vào bệnh viện một bên khác, tạo thành chia tay dậy sóng lục vũ đang nằm trên giường tự hỏi lần này rút thưởng, vận dụng may mắn 5 g i â y liên tục rút mấy lần bí tịch võ công đều không có cái gì tốt ban thưởng, nếu không đổi một cái rút thưởng phương hướng, nếu không này lại thử một lần, nghĩ đến đây lục vũ lập tức hành động, hệ thống bắt đầu rút thưởng, t h ư không đại đĩa quay chống rông xuất hiện, rút thưởng, lục vũ nói xong, đại đĩa quay bắt đầu chuyển động, tại may mắn 5 g i â y phát động đệ tứ i â y sau đĩa quay đình chỉ, lục vũ mở to hai mắt nhìn, dạng này quả nhiên đi, chỉ thấy đại đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng một cái t u y hạng thái cực quyền. Thái cực quyền, dịch có Thái cực là sinh l ư ỡ n g nghi. Thái cực quyền pháp b á c đại tinh t h ầ m không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể trong nháy mắt ngũ liên tiên, công phòng nhất thể, biến hóa vô cùng. Quả nhiên, chỉ cần nhớ đáng tin cậy một điểm. May mắn 5 giây đó là thần cấp. Mặc dù lục vũ có chó điên quyền cái này phòng thân kỹ năng, nhưng là mỗi lần r è n luyện thời điểm đều muốn nhịn không được phát sinh chó sủa, thật sự là quá ngượng ngùng. Hàng long 18 t trưởng, đã cầu đồng pháp chờ bí tịch võ công, lục vũ nghĩ như thế nào đều bất không đến. Lục vũ lúc này mới nhớ có thể hay không rút đến Thái cực quyền cái này lưu truyền đến hiện tại q u y n pháp. với lại nếu như không phải quảng trường đại gia thường ngày rèn luyện thì tốt hơn chỉ là cái này trong nháy mắt ngũ liên tiên có phải hay không s ấ m xét ngũ liên d o i ý tứ chương 201, cầm gỗ thật tấm đi đại quyền đạo quán phá quán lục vũ đ i ể m kích tiếp nhận trong nháy mắt một dòng nước ấm chảy xuôi đến lục vũ toàn thân toàn bộ thân thể đều cảm giác cấm áp p h ả n phất tắm rửa dưới ánh mặt trời lục vũ trong lòng vui vẻ quả nhiên không phải quảng trường đại gia luyện cái k i a một loại tại cố này dòng nước ấm thay đổi lục vũ trên thân cơ bắp biến mềm mại rất nhiều bị chó điên quyền cải tạo qua cứng rắn cơ bắp đường cong cũng biến thành nu h ò a lên không chỉ như thế, lục vũ trong đầu phảng phất xuất hiện một cái râu trắng lao ra ra, nhưng không có l u ệ n quyền, chỉ là xuất ra một quyển sách, không ngừng tái diễn hai chữ bình thường. đây, lục vũ tuy có nghỉ h o ặ c nhưng thân thể lại không tự chủ được xuống giường, đi theo trên thân dòng nước cấm lưu động p h ư ơ n g hướng động lên. lục vũ hô hấp phảng phất cũng mang theo không hiểu tiết tấu, nhu hòa, chậm c h ạ m nhẹ nhàng, kết hợp cương nhu, lúc nhanh lúc chậm, hô hấp cũng đi theo tiết tấu không ngừng biến hóa. trong điểm là cuối cùng không cần một c gọi, hại, nếu như sớm rút đến thái cực quyền liền tốt. hiện tại mỗi lần trở lại lão thành khu. trong công viên cầu nhìn thấy lục vũ đều lộ ra kỳ quái biểu lộ đều chậm chễ cho lục nhất tìm tiểu mẫu cầu hôm nay nhất định phải cho công viên cầu một cái đổi mới tắm rửa một cái đem trên thân bài xuất tạp chất rửa sạch sẽ đeo lên mặt nạ lục vũ đem khuôn mặt cải biến thành ngâu nạ tổ mặt lúc này mới dẫn lục nhất thẳng đến lao thành khu công viên mặc dù đã nhanh đến giữa trưa trong công viên vẫn là có một đám gia gian lãng lại đang luyện tập thái cực quyền lục vũ buông ra lục nhất để nó tự do chơi đùa đứng ở một bên nhìn lên đây là căn cứ hệ thống truyền tải thái cực quyền lịch sử diễn biến rất nhanh lục vũ liền biết ra ra nãi m ã i nhóm luyện được là cái nào muốn phái phiên bản đơn giản hóa trần thị 20 tư t h ứ c xem như lưu truyền đến nay so sánh chính tông thái cực quyền chỉ là động tác càng thêm n ư u hòa thiên hướng dưỡng sinh cường thân kỳ thể ngẫm lại cũng thế đi qua nhiều năm như vậy diễn biến có thể lưu lại những này tỉnh t ú y động tác đã rất tốt lục vũ nhìn một chút tay cũng ngứa lên đi theo đại bộ đội sau lưng cũng đi theo bắt đầu rèn luyện điều này cũng làm cho ra ra nãi m ã i nhóm hiếu kỳ lên bây giờ còn có thể có người tuổi trẻ đem thái cực quyền đánh tốt như vậy động tác trôi chảy thậm chí so dẫn quyền lưu đại ca đánh càng thêm tiêu chuẩn một bộ quyền pháp kết thúc, lục vũ trong nháy mắt bị mãi mãi nhóm vây quấn lên, hỏi h à n đơn cẩn, một trận hỏi thăm, tiểu tử này không tệ nha, dài cũng xoái, dáng người cũng muốn, trọng điểm là, cái tuổi này liền có thể cùng người già đạt thành một mạnh, đây nhưng so sánh tôn nữ dẫn trở về cái kia đầu đầu hải quần bó tiểu tử mạnh hơn nhiều, thêm uy tín, đẩy tôn nữ uy tín, tại g è n luyện cấp gia gia ưu o á n nhãn quang nhìn chăm chú bên dưới, lục vũ cuối cùng chạy t r ố i chết, bất quá, lục vũ cuối cùng ở cái tinh cầu này có cái thứ nhất đàn trò chuyện, công viên thái cực quyền một nhà hôn, nhìn đàn trò chuyện bên trong, mãi mãi n ó n nhiệt tình chào hỏi. Lục Vũ càng thêm kiên định đem quảng trường múa phát dương quang đại ý nghĩ, chỉ đánh Thái cực quyền người giải nhiều n h ằ m chán, làm sao cũng muốn lại cho bọn hắn tìm xem vui vui. Trở lại khách sạn, Lục Vũ mở ra hệ thống tỉn đủ đủ đ m ô đ u n Lần đau loạn đã có 400 vạn, ích lợi cũng vượt qua 10 vạn, cũng không tệ lắm. Đối với lúc trước gian khổ sinh hoạt, đây tiểu nhật tử càng ngày càng có phản đầu. Len gen, ân, phòng khách phục vụ a, mình ở hẳn không có người biết ta, chẳng lẽ đoán mệnh đại gia thật tính ra ta ở đâu, mang theo i a o bếp tới tìm ta. Lục Vũ lập tức từ hệ thống nơi đó tay lấy ra trăm phần trăm ăn không tiếp giao sát trải nghiệp thẻ. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền nghe đến cái này trải nghiệp thẻ. Cẩn thận xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, một cái c h u y ể n phát nhanh tiểu ca lôi kéo một xe ngựa c h u y ể n phát nhanh hưng phấn chờ đợi. Lục Vũ nghi hoặc mở cửa phòng. Sa Diêu đại đế. c h u y ể n phát nhanh tiểu ca nhìn thấy Lục Vũ lần đầu tiên thật hưng phấn hô lên. Ta là người fan. Tại ta trên quần áo ký cái Sa Diêu hai chữ thôi. c h u y ể n phát nhanh tiểu ca nhìn thấy Lục Vũ bản thân cực kỳ hưng phấn. Ngươi là cho ta đưa c h u y ể n phát nhanh. Lục Vũ tiếp nhận bút, đang viết ngược gió c h u y ể n phát nhanh trên quần áo ký lên Sa Điêu hai chữ. Nhưng mình danh tự khẳng định là sẽ không viết tại Sa Điêu sau đó. Ở đâu, Sa Điêu đại đế, đây là ngươi lễ vật. Một tuần sau tại Ma đô tổ chức t i ế p tộc gian i ê n hoa vé mời cũng tại cái này phía trên. Nghe được đây, Lục Vũ mới nghĩ ra đến. Hôm qua là có một cái t i ệ tộc chính thức nhân viên liên lạc qua Lục Vũ, nói có cái t i ệ tộc gian i ê n hoa muốn tại Ma đô tổ chức, còn muốn để Lục Vũ lên đài biểu diễn mình chủ đánh ca, cá sấu n h ỏ chi ca. Lúc đầu không muốn tham gia Lục Vũ, nghe nói có thể thanh lý đi tới đi lui lộ phí. Lúc này mới đáp ứng xuống. còn tốt mình trở lại khách sạn, liền đem mặt nạ h á i xuống, nếu không mình áo lót còn bại lộ đầu. tiếp nhận một xe chuyển phát nhanh, lục vũ liền tìm kiếm lên. quả nhiên, tại một đống quà tặng bên trong, tìm được một tấm thuần kim sắc vé mời. thẻ bên trên được thỉnh mời người viết x a đ i ê u đại đế, lục vũ còn chi kỷ cho phát một cái dương ấn có x a đ i ê u đại đế chữ nửa đêm. lão, đây còn muốn cho phát phát. n h ờ đ ê ế c miệng, lục vũ liền đem y phục ném tới một bên. ngày thứ hai, lục vũ sáng sớm liền được mãi mãi nhóm đánh thức, thỉnh mời lục vũ cùng một chỗ đến công viên rèn luyện. này làm sao không hiểu có một loại bị ép đi làm cảm giác. tuyệt đối không nghĩ tới đánh thức mình không là rất mò mà là nãi nãi nhóm nhiệt tình rửa mặt một phen lục vũ lại thay đổi ngâu ngạn tổ mặt đẹp trai mang theo lục nhất thẳng đến công viên mặc vào nãi nãi nhóm chi kỷ chuẩn bị đồng phục thái cực lục vũ gia nhập thái cực quyền phương trận sau 2 giờ lục vũ kết thúc rèn luyện b ồ i tiếp nãi nãi nhóm đi dạo sớm thành phố ngay tại giúp đỡ trả tiền thời điểm lục vũ nhận được hôm nay hệ thống nhiệm vụ hôm nay trực tiếp nhiệm vụ cầm gỗ thật tấm đi đại quyền đạo quán pha quán nói các ngươi luyện được đều là chủ nghĩa hình thức liền khối tấm ván gỗ đều đã không mở ân gỗ thật tấm đây hắn mèo ai có thể đá văng ra nha lục vũ ngắm nhìn một phía, người đóng rác nhìn thấy một khối s ữ a sang dùng màu trắng tấm ván gỗ, tại nại lại n h ó n g n h ỉ hoặc ánh mắt bên trong, lục vũ đi đến đóng rác trước nhặt được lên, cũng có tay gõ gõ, n g liền đây độ cứng, chân không cho bọn hắn đá gãy, lại nói muốn hay không cùng bọn họ tiền thuốc men nha, chắc không được rút thưởng thời điểm, hệ thống hảo tâm như vậy, để mình quất đến thái cực quyền, đây là sợ thật treo lên l ê n chó điên quyền quá hại người, để mình dùng thái cực quyền ứng đối nha, nghĩ đến đây, lục vũ còn có chút hưng phấn lên, trong đầu xuất hiện một người dùng thái cực quyền đại chiến một đám người hình ảnh. bốn phía vô số người hung thần á c sát mặt mũi tràn đầy bầu không khí vây quanh chỉ thấy mình phong khinh vân đạm trong lúc phất tay hiển thị rõ võ lâm đại hiệp v ậ n bị chỉ làm ộ t cái khí c h à n g liền đem tất cả mọi người bắn bay đây không hãy cùng mình truy cầu đồng dạng a chỉ là lục vũ đây nghi hoặc hành vi tại lao nãi nãi trong mắt lại tương đương vui mừng mới vừa còn c ấ p cho mình trả tiền hiện tại liền đi rác rưởi đầy bên trong nhặt ve chai tính dạy yêu trẻ còn 10 phần tiết kiệm t h t bao nhiêu hải tử nhà chương 202 h a i cái đ ạ quán c ũ n g đáng yêu nãi nãi nón h u a tay nói đ ừ n g lục vũ lúc này mới cầm tấm ván gỗ suy nghĩ mình nhiệm vụ khác không nói, dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, tấm ván gỗ này khẳng định là phù hợp tiêu chuẩn. c ù n g truyền thống tiểu cũ thất đồng dạng độ dày ruột đặc tấm ván gỗ, đó là lục vũ hiện tại viễn siêu thường nhân tố chất thân thể, dùng sức tách ra tách ra, đều không núc ních tí nào. Với lại, lục vũ hiện tại đang tại lục s o á t đại quyền đạo video, đại quyền đạo là mấy năm gần đây mới tại phố lớn ngõ nhỏ h ọ t lên một cái vận động, đặc biệt là đánh lấy cường thân kiện thể danh h ả o hấp dẫn các loại trẻ em đến đây học tập. Liên dạy mấy cái đá chân động tác, một tiết khóa liền muốn hơn mấy trăm. thậm chí lục vũ trên điện thoại di động tìm thấy được một cái chỉ lấy nữ học viên tiểu hàn tử quốc cái gì hắc đạo t ự u đoạn đưa t ô n nói dài vẫn rất chỉnh dung nhìn mình xuyên thái cực h â n luyện v c lục vũ trong đầu lóe ra một cái lớn mật ý nghĩ vừa chiêu 2 điểm lục vũ mở ra trực tiếp xuất hiện tại lao thành khu lớn nhất phố thương nghiệp phố thương nghiệp bên trên có cái loại cực lớn tập thể hình trung tâm toàn bộ tập thể hình trung tâm bao hàm phòng tập thể thao, lặn du lịch quán, đại q u ề n đạo quán, thiếu nhi chiến đấu quán các loại rèn luyện địa phương đừng nói vẫn rất t o diện đưa vào hôm nay trực tiếp tiêu đề cầm gỗ thật tấm đi đại quyền đạo quán p h á quán nói các ngươi luyện được đều là chủ nghĩa hình thức liền khối tấm ván gỗ đều đã không mở lúc này mới mặc thái cực vấn luyện phục hướng phía mục đích đi tới lục vũ kỳ quái trang phục cùng trong tay giơ điện thoại trong nháy mắt liền đưa tới người qua đường chú ý trực tiếp rất bình thường mặc đồng phục thái cực á dạ phố nếu như là buổi sáng vừa r è n luyện xong miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận chỉ là hiện tại đều là xế chiều hai cái này kết hợp là muốn làm gì đâu dù sao đều là dạ phố còn đều là một cái phương hướng h i u kỳ người qua đường đặc biệt là nam nhân đi theo lục vũ phương hướng đi tới Lục Vũ phòng trực tiếp một điểm mở, Phan Liên Đu o á n tiến vào Lục Vũ trực tiếp. Hiển nhiên, hôm nay Phan không có ngày xưa nhiệt tình. Ai? Ta hôm qua học đại đế, ngay trước cả nhà mặt đọc cha ta cái ký, ngươi đoán làm gì? Bị cha ta một cước từ cửa sổ đạp đi ra. Làm hắn nhiều năm như vậy nhị tử, cũng không biết hắn có loại này cước lực. Ha ha, ta cũng vậy, ngay trước toàn bộ đồng học mặt đọc lão sư cái ký, ta còn tốt, không có bị đánh đi, chính là muốn viết một vạn chữ kiểm điểm, viết không hết không cho phép về nhà. Ta mẹ nó ở trường học viết một đêm, trọng điểm là trường học ban đêm còn đều là cổ quái kỳ lạ âm thanh. Doa đến ta đều nhanh đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế. Vậy các ngươi quá túi bắp. Ta đem là có vẹn chỉnh cái ký phát đến web xe trường bên trên. Ta bạn cùng phòng cùng hắn ba cái bạn gái đều chia tay. Hiện tại ta cũng không dám trở về phòng ngủ. Ha ha ha, thảm như vậy a. Chắc không được cảm giác hôm nay đại đế trực tiếp tốt nhất giống tung bay một đóa mây đen. Mô p h ò n g co phong hiểm, đại đế cũng không phải chúng ta tùy tiện học. Ha ha hai. Đó là, ta cũng chính là hiếu kỳ muốn học một cái. Nhìn thấy nữ thần cái ký, phát hiện nàng giống như cũng ưa thích ta. Ha ha ha, đêm qua thận đều nhanh mệt mỏi ầ y Lan. a ha, ha ha, các ngươi nhìn. Đại đế hôm nay làm sao mặc loại huấn luyện này phụ? c Đây không phải mẹ ta luyện Thái cực phiến xuyên a? A, ta liền nói rất quen thuộc. Hôm nay đại đế muốn trực tiếp cái gì đâu? Đến, khang khang. Khi đám dân mạng nhìn thấy Lục Vũ phòng trực tiếp tiêu đề, nho nhỏ trong đầu tràn đầy nghi hoặc. l a o sa điêu đại đế, đây là muốn đi bị đánh sao? Gỗ thật tấm, đây chính là đi p h a quán a. Đại q u y ề n đạo huấn luyện dùng có thể đều là đặc chế tấm ván gỗ nha. Nghe nói ở giữa đều có vá. Đây mẹ nó, chân không cho hắn đá gãy. Ma ơi, mau báo cảnh sát nha. Đại đế đây là ở đâu? 120 t i tùy thời chuẩn bị. Ngươi là đang cấp đại đế báo động vẫn là đại quyền đạo quán báo động, khẳng định là đại quyền đạo q u n nha. Đại đế công phu thế nhưng là rất đột nhiên. Còn nhớ rõ đại đế một người thu thập 3-4 tiểu lưu manh thời điểm a. Mỗi lần nghĩ đến đại đế cái kia liêu l m thối, ta đều cảm giác dưới đúng quần mắt lạnh. Ha ha ha, bất quá ta vẫn là đối với đại đế tràn đầy lo lắng. Dù sao bọn hắn nhiều người còn đều là chuyên nghiệp lội qua. Đi theo lục vũ những người qua đường kia, nhìn thấy lục vũ quẹo vào tập thể hình trung tâm. Nguyên lai like là đi rèn luyện nha. Lúc này mới an tâm đi theo bạn gái cùng đi dạo phố. cầm trong tay điện thoại xoát lấy video ngoài miệng không ngừng ứng phó bên người nữ nhân lục vũ đi vào tập thể hình trung tâm đi theo thang máy chỉ thị đi vào lầu 4. lầu 4 tổng cộng hai cái đạo quán một cái đại quyền đạo quán một cái truyền thống võ thuật đạo quán đây lục vũ nhìn thang máy bên trên chỉ thị lắc đầu cũng không biết là ai tới trước ai về sau đây đồng hành tại một cái tầng lầu không có mâu thuẫn coi như quái bất quá đây cùng lục vũ cũng không quan hệ gì hôm nay chủ yếu vẫn là đi đại quyền đạo quán vừa tới lầu 4 hai nhà đạo quán cửa đối diện nhau xuất hiện tại lục vũ trước mắt Đại quyền đạo trong quán không ngừng truyền ra từng đợt hành hành h à n h ă n cấp hắc cấm thành, mà truyền thống võ thuật đạo quán lại cực kỳ yên tĩnh. Nhìn thấy lục vũ từ thang máy đi ra, hai cái đạo quán nhân viên lập tức vọt tới lục vũ trước người. An i Nhất U tiên sinh muốn học tập một cái đại quyền đạo a, chúng ta trưởng thành ban thế nhưng là có pháp đại sư dạy học. Một cái 18-19 t tuổi tiểu cô nương nắm lấy không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông đi theo lục vũ nói ra. Nói xong, liền hướng lục vũ trong tay lấp một cái truyền đơn, thuận tiện còn sờ lên lục vũ tay nhỏ. mặc dù lục vũ đem mặt đổi thành minh mặt, nhưng dù sao trình độ đẹp trai đã cùng ngâu n ạ n tổ tương xứng, chính là cái này tuổi trẻ tiểu cô nương m ó n ăn. anh em, xem xét người mặc đây thái cực quần áo luyện công, xem xét đó là đối với truyền thống võ thuật cảm thấy hứng thú, hoặc một ít chúng ta à? chúng ta đều tốt, cường thân kiện thể, còn hôn đúc tình nóng này chủ yếu là đối với thân thể đặc biệt tốt. lục vũ ngẩng đầu hướng phía nói chuyện người nhìn lại, t r ư n g 30 tuổi bộ dáng, toàn thân đen kịt, một thân khối cơ thịt đem cùng lục vũ không sai biệt lắm đồng phục thái cực chống đỡ theo sát thân áo đồng dạng. chỉ là nhìn hai người, nói thật, nếu như lục vũ muốn học võ thuật nói. khẳng định lựa chọn cái này cường tráng đại ca. Hừ, cùng các ngươi có học cái gì tốt, tổng cộng cũng không có mấy người. Ngươi nhìn bọn ta, đại quyền đạo mới là hiện tại vương đạo. Lại nói, lần trước trả lại ngươi được chúng ta phát đại sư đánh giường đều dậy không nổi, nhanh như vậy liền quên. Tiểu nữ h ả i đôi tay ôm ở trước ngực, ánh mắt khinh thường nhìn bỉa cứng nam nhân. Đó là sư phó ta không tại, ngoại trừ ngươi trong miệng phát đồng tử. Ai còn có thể đánh qua ta? Có bản lĩnh sư phó ta trọ về thời điểm, để phát đồng tử tới khiêu chiến nhà. Bỉa cứng nam nhân l ư ớ i rõ ràng không bằng nữ nhân, tại nữ nhân dưới con mắt, trong nháy mắt liền nổi giận lên. ngươi nhìn, lại sinh khí, một điểm đều không sửa thân dưỡng tính. ngươi nhìn ta. Tiểu cô nương nói xong câu này, nhìn về phía Lục Vũ. đi theo chúng ta học đại quyền đạo mới có thể tu thân dưỡng tính. thật rồi. nếu không đến ta đây nhìn một chút ta. Lục Vũ, đây chính là người thỉnh mời. chương 203, không phải phá quán, chỉ nói là ngươi là chủ nghĩa hình thức liền cái tấm ván gỗ đều đã không mở. Lục Vũ nhìn trước mắt không ngừng khắc khẩu hai người, tâm lý đại khái cũng rõ ràng. đoán chừng là vì đ o ạ n học viên, hai cái đạo quán mỗi ngày đều sẽ có m a s á t mà trước mắt t r ắ n g Hán khẳng định không phải cái này sẽ n n h n u sẽ sơ tay. còn biết dùng đèn lớn cọ cánh tay nữ nhân đối thủ, lại thêm truyền thống võ thuật, ngoại trừ đại gia đại mụ, gia gia nãi nãi, có rất ít người nguyện ý học tập, cũng tạo thành một bên tiếng người huyên náo, một bên trước cửa có thể răng lưới bắt chim. nhìn Tráng Hán đã đỏ bừng cả khuôn mặt, bị tiểu cô nương tức đều nhanh muốn hạ bạ ạ bạ. Lục Vũ g ư ớ c lượng một cái trong tay ruột đặt tấm, không có ý tứ nhìn thoáng qua Tráng Hán. cái kia, đại ca, ta muốn đi xem đài quyền đạo. Tráng Hán thần sắc cô đơn, tay nhiều lần r ỗ i ra lại buông xuống. tiểu cô nương lại vui vẻ cười lên. ngốc đ ắ nhịn, ngốc đ ắ nhịn. tiên sinh đi theo ta, hôm nay còn có đ ạ i truyền hình phỏng vấn. vừa v ặ n để ngươi nhìn xem chúng ta phát lao sư phong thái tiểu cô nương nhìn một chút lục vũ trong tay điện thoại khám phá không nói t o ạ n cũng có thể giúp chúng ta tuyên truyền một cái a đài truyền hình phỏng vấn đây tình huống như thế nào m ì n h liền muốn an tâm làm một cái nhiệm vụ làm sao lại gặp phải nhiều chuyện như vậy nếu không coi như xong m ì n h đây đều thuộc về nửa cái p h á quán nếu là chỉ có người bên trong biết không chừng liền đi qua đây còn có đài truyền hình còn có học viên vạn nhất cái này phát lao sư xí diện nhất định phải đá cái này t ầ m ván gỗ mình lại gãy xương xấu hổ không p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy đây thế nhưng là chọc cười bên trong man g theo tức giận nghĩ đến đại đế cầm nhu bức như vậy v ỗ t h ậ t tấm để đại quyền đạo q u á n người đạp liền ngăn không được muốn cười mà nhìn thấy truyền thống võ thuật bị đến từ tiểu hàn tử quốc đại quyền đạo ép h ắ như vậy liên một cái sân khấu đối với truyền thống võ thuật đều còn như thế khinh thường trong lòng vẫn là tràn đầy phân nộ lao đại đế đừng sợ đó là l ê n liên ngươi cái kia hai cước đem đám người kia chứng đều đánh át m à ơi cái kia đại trắng đều bị cái gì phát động từ đánh bại l i ề n đại đế đây thân thể nhỏ bé được sao đại đế nếu không quên đi thôi mình đừng t ụ thương nha lao Đây đại quyền đạo cũng quá hắn sao khoa trường nhị tử ta đi học chết đ ắ c không nói về đến nhà biểu diễn liền biết vừa đi vừa về nhảy đát một cái trước đạp trực tiếp ngã sấp xuống đi bệnh viện ở vài ngày nhà ta dưới lầu cái kia đại quyền đạo quán liền rất tốt cũng không phải mỗi cái đều như vậy chỉ là cái này có chút quá p h é lối nhìn qua khó tiếp thu rồi một cái sân khấu đều như vậy f im bên trong những lao sư kia không p h c h lối x o n g đây mẹ nó chẳng lẽ truyền thống võ thuật thật không bằng nước ngoài những này chúng ta mới là võ thuật đại quốc n h ai ta chính là cổ võ k ẻ yêu thích cái này cũng không có cách nào. Cổ võ động tác thực dụng, không có đẹp như thế, rèn luyện còn vất vả. Hiện tại người đều đem sinh q u t nuôi, căn bản chịu không được. Đó là, căn bản không có cái này nghị lực, ta cùng ta ra ra luyện một ngày thiết sơn h á o thì không chịu đổi. Vẫn là đến trường tốt. Ai? Vốn chính là nhìn x a đ i ê u Đại Đế chọc cười trực tiếp, vui a vui a, Kết quả, thấy cảnh này, mặc dù tâm lý đặc biệt kỳ vọng nhìn thấy Sa đ i ê u Đại Đế toàn bộ công việc, nhưng là, đây chính là có thể lên t v i phát lao sư. Đi theo tiểu cô nương ra hiệu, Lục Vũ nhìn thoáng qua phòng trực tiếp mưa đạn. Lúc đầu có chút muốn đổi cái đại quyền đ ả o quán Lục Vũ, trong nháy mắt đầy máu ô i chảo. có nhiều người như vậy quan tâm mình cảm giác này vẫn là rất không tệ lấy lại bình tĩnh lục vũ đi theo tiểu cô nương đi vào cũng đừng nói cái này đại quyền đạo quán sát thực đại vừa tiến vào đạo quán liền thấy có rất nhiều tiểu bằng hữu theo một cái lao sư tại học tập lấy đá chân mặc dù tiểu bằng hữu động tác không quá tiêu chuẩn nhưng cũng yêu bộ dáng vẫn là mười phần nhận người ưa thích lục vũ âm thầm thở dài so với đối diện truyền thống võ thuật đây chính là đại quyền đạo hấp dẫn người địa phương a tiếp tục đi vào trong lục vũ tại trước đ ạ i giới thiệu liền thấy truyền thuyết bên trong p h á p lao sư lúc này p h á c Lão sư đang tại một đám nữ học viên ở giữa tiếp nhận đây đài truyền hình phỏng vấn, thỉnh thoảng còn bày ra mấy cái động tác, dẫn tới tất cả mọi người tán thưởng không chỉ, chỉ là cái này Phát Lão sư không phải mình mới vừa trên điện thoại di động lục s o á t cái kia, chuyên môn dạy nữ học viên t r ì n h hình năm sao, Lục Tiên sinh, cái này đó là Phát Lão sư, Đai Đen Bảy đoạn cao thủ, cao nhất i ể u đoạn. Mặc dù Phát Lão sư không phải i ể u đoạn, nhưng liền cái tuổi này đến nói, Phát Lão sư đã rất ngắn h ạ i đổi lấy các ngươi hát quốc lại nói chính là, nhân trung l o vượng, võ lâm chí tôn, ưn, cái gì Đai Đen Bảy đoạn lục vũ không có cái gì khái niệm. nhưng là cao nhất cựu đó nói hắn hẳn là còn có thể chỉ là cái này võ lâm chí tôn cái kia mẹ nó thế nhưng là ta mộng tưởng là tất cả có giấc mộng võ hiệp mộng tưởng để mẹ nó một cái cây gậy chỉnh hình xương hô như vậy lục vũ hiếp mắt lại quyết tâm trong lòng g i á c cuống họng hô to các ngươi đại quyền đạo đều là chủ nghĩa hình thức liền cái tấm ván gỗ đều đá không ngừng thanh âm cực lớn liền ngay cả đối diện còn tại buồn giàu mình l ư ơ i tráng hắn đều nghe được ngoại tào tình huống như thế nào tráng hắn nhón chân lên vụn trộm siêu bên trong đi đến liền ngay cả r á n g hắn đều nghe được đừng nói đại quyền đạo bên trong nhiều người như vậy. toàn bộ đại quyền đạo quán bên trong người cùng nhau nhìn về phía lục vũ. thậm chí có mấy cái hải tử đều bị lục vũ đây dọa dọa cho khóc. chỉ có đài truyền hình phóng viên trong mắt tỏa ánh sáng, có tranh chấp mới có chủ đề. cùng p a e phim đại ca cùng một chỗ nhìn về phía lục vũ phương hướng. c h ư c một giây mới vừa n h ắ c lên k h í thế lục vũ nghe được hải tử tiếng khóc, giống xì hơi b ó n g ra. nhìn bốn phía nhìn mình ánh mắt, lục vũ không có ý tứ khoát tay áo. đi đến khóc hải tử bên người, biến ma pháp giống như từ trong tay móc ra một khối kẹo, p h n g tới hải tử trước mắt mở miệng hôm đây. đại ca s a sai, hú đến ngươi. một hồi để ngươi nhìn ủ n t r ạ m m n đánh quái thú có được hay không? Tiểu h à i Tử ăn một miếng rơi lục vũ trong tay kẹo, trước mắt to, vô cùng đáng thương nói lấy. ngao bắt cháu ta đ em ở, tớ thích ủ ù n t r ạ m màn, n ặ c trẻ não, ta còn muốn. lục vũ nhìn h à i Tử không khóc, x ò lên h à i Tử đầu. ngươi còn muốn đúng không? đều cho ngươi. nói xong Tử trong túi móc ra một thanh kẹo. đi phân cho tiểu bằng hữu đi. một hồi cùng một chỗ nhìn ủ ù n t r ạ m màn đánh quái thú. ương an nhìn lục vũ kiên n h ậ n dỗ dành Hải Tử, đại quyền đạo quán bên trong người đều kém chút cảm động. chỉ là. Đây là vừa rồi cùng đánh đồ đần, nói đại quyền đạo là chủ nghĩa hình thức người kia. Ngươi đây ủn t r ạ mạn đánh tiểu quái thú là có ý gì? Ngươi là ủn tra mạn, vẫn là chúng ta là tiểu quái thú. Hống xong hai tử, Lục Vũ đứng ở đang tại đi tới Phác Lão sư trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Làm u ố n pha quán a? Cái này Phác Lão sư tiếng phổ thông cũng không tệ lắm, đó là hơi có một chút nương nương cảm giác. Lục Vũ lắc đầu, xuất ra màu đen trong túi nhựa ruột đặt tấm. Ta không muốn pha quán. Đó là cảm giác ngươi đây đều là chủ nghĩa hình thức, liền tấm ván gỗ đều đã không mở. Không phải sao? Đó là tấm ván gỗ này. Muốn thử thử không? trương 204, chúng ta có đả cầu đồng pháp, đánh chó quyền pháp, chuyên môn đánh chó. thử cái gì, ngươi là ai nha? nếu không liền phá quán, không có việc gì, ai đá ngươi đây phá đến vậy? có phải hay không chủ nghĩa hình thức có quan hệ gì tới ngươi? đối diện p h ả i tới a, liền đây tấm ván gỗ t ử ai có bệnh nha, đ á nó. vây xem mấy cái tiểu cô nương cùng huấn luyện viên lập tức không vui, không đợi cái này phát lao sư nói chuyện, đứng tại p h á c lao sư trước mặt đã nói lên. p h ố c p h ố c lục vũ nhịn không được bật cười, ngươi cười cái gì? cách phát lao sư gần đây một cái nữ nhân hỏi, ngươi nhìn ngươi n h ó m cầm trong tay tấm ván gỗ. so ta dày nhiều như vậy dày cái này phát lao sư mới vừa đều có thể đá gãy làm sao ta đây nhanh lại không được ta trong lúc này lại không có miếng sắt vẫn là ngươi khối kia sớm liền cho c ơ mỏ ngươi nhìn cái kia vết cắt ai hù, c ơ thời điểm cũng không chú ý điểm như vậy ngay ngắn xem xét không phải liền là giả lục vũ cầm lấy một cái h u ấ n luyện viên trong tay phát lao sư đá gãy t â m v à n gỗ đối với mình camera cùng đài truyền hình camera so s ố n g một cái đài truyền hình nữ phóng viên lập tức ra hiệu camera rút ngắn cho là tả trước đó nhìn phát lao sư đá chỉ lo kinh ngạc như vậy giày đánh vậy đều có thể đã gãy, c ă n bạn không có chú ý cái này nữa gãy. dù sao p h á c lao sư danh vọng là ở chỗ này, bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này có thể làm bộ. ngươi, ta thảo. mấy cái đại quyền đạo huấn luyện viên nhìn p h á c lao sư sắc mặt đã trầm xuống, lúc này liền muốn động thủ, nhưng nhìn đến đài truyền hình c a m e r a lóe h ồ n g quang, lại lựa chọn ẩ n nhẫn xuống tới. ngươi muốn thế nào, xê úm đi đã. p h á c lao sư kéo ra ngăn tại trước mặt hắn mấy người, cắt xem qua túi mắt to đã hít lên. lục vũ nhìn hồi lâu, cảm giác còn giống như cắt xem qua góc. đại quyền đạo không phải chỉ có thể đ á tấm ván gỗ q u n pháp. càng là đánh người, đánh chó, quyền pháp, xe n m nỉ đạ, ngươi còn chưa xứng, xe n m nỉ đạ, k ư ơ n g có phải hay không l a o cay, cái này lục vũ còn không biết, nhưng là bàn về không biết xấu hổ, cái này phát lao sư, tuyệt đối có thể sắp xếp thượng đẳng. lục vũ cũng cảm giác mình mặc cảm. với lại, cái này đánh chó, nói có phải hay không có chút, đây chính là hắc quốc, ngươi tại hắc quốc địa bàn nói đánh chó, mà mấy cái kia đại quyền đạo nghe được phát bồng tử nói ngươi không xứng, lập tức tinh thần lên, phát lao sư nói đúng, ngươi không xứng, ngươi nói đá liền đá nha, liền ngươi, liền ngươi. chúng ta phát lao sư một cái đánh ngươi mười cái, không đúng, hai mươi cái. cho săn. lục vũ n h ế t miệng, nhìn đám người này trong mắt tràn đầy thất vọng. hắn nói một câu, các ngươi liền theo đi ra lớn tiếng kêu là, sợ chậm, không chiếm được chủ nhân tảng Dương. hắn là một cái đại quyền đạo huấn luyện viên, cũng không phải cha ngươi, về phần để ý như vậy. ngươi gặp ngươi cha mẹ thời điểm cũng dạng này. với lại, Hát quốc có thể có đả cầu động pháp, đánh chó quyền pháp, đánh chó chân trực bính đ ắ cầu, thế nhưng là nhất lưu. lục vũ càng nói càng bất đắc dĩ, vốn là dự định hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện đến điểm tiêu sống, cho phòng trực tiếp dân mạng, một cái tốt xem phim trải nghiệm. nhưng là cái này phát động từ mấy câu cùng mấy cái này chó săn biểu hiện triệt để n h ắ c lên lục vũ lửa giận lục vũ đây một cái xuyên về người nghe được cái này phát động từ những lời này đều đặc biệt tức giận cảm thấy bị xâm phạm mà những n à y huấn luyện viên cùng phát động từ bên người đều nữ nhân nhưng không có phản ứng gì thậm chí còn tại cái kia vỗ tay bảo hay lục vũ nói ba điểm niệm ai ba điểm chế dế ba điểm phẫn nộ còn có một điểm kinh thường lập tức đạt được phòng trực tiếp dân mạng đồng ý đó là cái này người nước ngoài đều nói thành dạng này còn nâng dừng m ú t v ậ phần như vậy đổi tới a đại đế nói đúng đó là chó săn Luận diễn k ý vẫn là đại đế. Liên đại đế mấy câu nói đó biểu lộ, đem chào phúng luyện đến cực hạn. Nhìn cũng quá khi người. Mặc dù ta cùng đại đế là một đám, nhưng nhìn đến cái biểu tình này cũng nhịn không được tức giận. q u ả nhiên, cùng phòng trực tiếp dân mạng nói đồng dạng, phát động tử cùng hắn lũ chó săn, nhìn thấy lục vũ biểu lộ trực tiếp liền phẫn nộ. Trọng điểm là, lục vũ mặc dù nói là mấy cái này đại quyền đạo huấn luyện viên, nhưng con mắt một mực nhìn lấy phát động tử, chỉ cần không nốc đều có thể nghe được. Đám huấn luyện viên là chó săn, cái kia cậu tự nhiên cũng chính là đã, ngươi nói đánh c h ó quyền pháp sề u Phát động tử nói câu nói này thời điểm. cái mũi đều tại ú u dầy, nào dám không dám cùng ta tỉ thí một chút x e u m nhì đ ã ngay tại đây, hiện tại, x ệ m n h ỉ đ ã mà đ ắ t tốt lắm, lục vũ trực tiếp giảng ruột đặt tấm ván gỗ ném trên mặt đất, đem mình điện thoại để phóng viên hỗ trợ g i ơ một cái, phóng viên nhìn thấy lục vũ phòng trực tiếp nhân số thời điểm đều m ở bước, số người này, đại chủ bá, chỉ là hắn là, giờ khắc này, phóng viên mới nhớ tới đến lục vũ là ai, phóng viên con mắt trừng tròn hơn, hôm nay tin tức tuyệt đối là đ ầ u đệ, mặc kệ là lục vũ thắng vẫn là phát lao sư thắng, nàng ba thảo tại trong bụng đều biết tốt, tại phòng trực tiếp trong tấm hình. Lục Vũ, một thân màu trắng thái cực h â n luyện phụ, cũng đưa tay đặt ở phía sau, cũng không biết là ai lúc này đem quạt mở ra. Tại phong gia chỉ dưới, Lục Vũ một màn này cùng một cái cao thủ tuyệt thế giống như lúc. Ta đi, đại đế cái này cũng thái quá rồi. Đây chính là đại quyền đạo đai đen bảy đoạn, tập cả như bức, nghe nói một cước có thể đạp chết một con trâu. Ta trước mấy ngày nhìn tiểu hàn tử quốc tin tức, một cái đại đen tiểu đoạn, một cước có thể gạt ngã một cái phòng ở. Cái này cũng không kém bao nhiêu đâu. Đại đế được sao? c ắ t các ngươi quá coi thường đại đế, liền sợ đại đế quá hình, mặc kệ đại đế biết đánh nhau hay không qua. đó là đại đế hiện tại phong thái khẳng định thắng. mặc dù đại đế không nói mấy câu, nhưng nhìn tốt đốt. một cái tiểu tây vậy, làm sao lại dám phách lối như vậy? f i m liền muốn diệt diệt bọn hắn khí thế. đó là một cái địa phương nhỏ, liền phòng trực tiếp đây 900 đến v à n g ư ờ i một người một ộ i nước tiểu liền có thể cho bọn hắn quốc gia nước tiểu không có. còn phải sắt cái gì nha? đại đế chịu đựng, ta đi mời ông nội ta ra, ông nội ta ra cổ võ thiếp sơn dựa vào. nếu không đại đế, người trước đừng đ ộ n thủ, kéo một đoạn thời gian. đúng đúng, chờ một chút lao ra t ử vạn nhất đại đế bị đánh không có, vậy chúng ta liền muốn an t ị c h mặc dù nhìn qua lục vũ chó điên quyền ngay tại lúc này trên mạng còn có thể tìm tới lục vũ một đối năm cái tiểu lưu manh hình ảnh thế nhưng nghe được dân mạng nói cái này gai đen bảy đoạn như vậy ngán hại thời điểm dân mạng vẫn là lau một vệ m ồ hôi bọn hắn thật cảm giác lục vũ đây thể trạng tử có thể cùng như cùng phòng ở so sánh với lại lục vũ cái này mỗi ngày trực tiếp nội dung cùng đánh nhau cũng không có dính dáng qua nhà chẳng lẽ thật muốn khai tiệc là trực tiếp làm vẫn là muốn tới cái lễ truy điệu bất quá cái kia đi tìm ra ra dân mạng thế nhưng là thật đã lôi kéo hắn ra ra hướng lục vũ bên kia đi đều là thủ kinh lão thành u n g người. cái này tập thể hình trung tâm, bọn hắn một chút liền có thể nhận ra. chương 205 t r m m ộ t cái dưa hấu cắt hai nửa, một nửa cho ngươi, một nửa cho hắn. đạo quán ở giữa, tất cả đại quyền đạo huấn luyện viên cùng học viên tự động đưa ra đến một khối đất trống. với lại, lúc này đại quyền đạo quán đã bu đầy người. trước đó những cái kia đi theo lục vũ xem n áo nhận người qua đường. tại tiktok bên trên soát đến lục vũ, t h ừ a dịp bạn gái thay quần áo cấm phu, liền chạy đi ra. top 5 top 3 kéo bè kết phái, mặc dù trước đó cũng không nhận ra, nhưng đều tại cùng một nơi chờ đợi bạn gái thay quần áo, vậy chúng ta đó là cùng một chỗ nhận qua mệt mỏi h à o huynh đệ. càng thêm chọc cười là cái kia một chút học đại quyền đạo tiểu b ằ n g h ư u giờ phút này đã bị lục vũ bánh kẹo thu mua vừa ăn kẹo một bên hô hào ngao quá chậm đắt quá tú h trong lòng bọn họ khẳng định là cho qua bọn hắn kẹo xoáy thúc thúc là ủn c h a mạn vây xem người qua đường càng ngày càng nhiều tại phát động tử ra hiệu dưới toàn bộ sân bãi cũng chuẩn bị hoàn tất đừng nói cái này phát động tử chuyện vẫn rất nhiều sân bãi nhất định phải là hình vuông nhất định phải tiêu chuẩn 10 em mở nhân với 10 em ở sân bãi dùng t â y thước một c h ậ lượng lúc này mới xác định phạm vi tình thế như vậy thao tác cũng dẫn tới những cái kia tiểu mê muội đám huấn luyện viên sùng bái trong mắt đều muốn xuất hiện, chuẩn bị thỏa khi phát b ổ n g từ một chút túi đầu. Tiểu Hàn Tử Quốc đại quyền đạo đai đen bảy đoạn phát rực rỡ rã, xin chỉ giáo. Nói xong kinh h thường nhìn lục vũ, đôi tay ung lực, cái mũi không nhìn về phía lục vũ, một cái đại nhất cái nhỏ, rất là đ ẹ mắt. Lục vũ không hiểu cái gì trận đấu quý c ủ nhưng với tư cách lễ nghi tri bang vẫn là đôi tay ung quyền, dựa theo thái cực quyền tiêu chuẩn đi một cái thái cực lễ. h ắ c quốc quảng trường thái cực quyền, lục vũ. Lục vũ vốn là dài rất xoái, lại thêm đây phiêu giật đồng phục thái cực cùng chuyên nghiệp động tác, t h ô i có một loại võ lâm đại hiệp phong thái. Đây là. Sa Diêu đại đế, Ta Thiên, không nên bắt đầu chó sủa a. Ta nhớ được lần trước đại đế đánh người, đem nhà ta cẩu đều dọa sợ. Má ơi, ngươi nhìn đại đế làm cái kia thái cực quyền động tác, quá đẹp rồi. Quảng t r ư ơ n g thái cực. Ta Thiên, đại đế là điên rồi a. Đây chính là đại quyền đạo đen đoạn nha. Quảng t r ư ơ n g thái cực ra ra mãi mãi nhóm chơi đồ vật. A, chậm rãi từ từ, được sao? Trời ơi, đại đ ế không phải ăn không nổi cơm, chuẩn bị trong nháy mắt nằm trên mặt đất, lừa b ị một đoạn. A, cái kia trước đó nói rõ ràng. Ta nhìn x a Diêu đại đế hôm nay biểu lộ bình đạo, đặc biệt nghiêm túc. không giống như là đang diễn trò cái kia quảng trường thái cực thật có thể đánh bại đ a i đ e n b ả đoạn a ai các ngươi suy nghĩ nhiều quá đ a i đ e n 7 đoạn đây chính là thật rất n g ắ n hại một người đánh người bình thường 10 cái t ả cái không thành vấn đề thậm chí còn rất nhẹ nhõm liền đại đế cái kia mấy cái đoán c h ừ n g hai chiêu liền bắt lại nếu không chúng ta vẫn là nhiều s o á t chút lễ vật cho đại đế đi xem bệnh a cầm ta câu đối phúng điếu cái gì trước chuẩn bị nhìn xem mộ bia trước có cần hay không chọn một k h ố i không có tâm bệnh lục vũ phòng trực tiếp mưa đạn để giúp đỡ lục vũ cầm điện thoại người chủ trì đều nhìn một bước đây là phan vẫn là cứu nhân còn chưa bắt đầu động thủ đâu, liền chuẩn bị mộ địa. thậm chí bên trong đã có mã hai t r i ề u thu phần tử tiền. bất quá, đối với lục vũ, nàng cũng không phải là rất xem trọng, không dùng được có phải hay không thái cực. liền đối diện phát lao sư s á c thực rất n g ắ n hại, gai đen bảy đoạn, thế nhưng là chân thật thi xuống tới. chính quy giải thi đấu, cũng từng tham gia rất nhiều lần, lý lịch cũng tương đương xinh đẹp. mời. lục vũ b à y r a thái cực thức mở đầu. nhưng tại phát động tử trong mắt, cái tư thế này cũng không công kích, cũng không phòng ngự, toàn thân đều là sơ hở, giống như một t u y ệ cười. vẫn như cũ đứng ở nơi đó, cũng không tiến công. liền dùng lô mũi nhìn về phía lục vũ tại phát đ ồ n g tử trong lòng liên lục vũ dạng này tiểu ga quay hắn là khinh thường trước vào công đây đều là luận võ quý c ủ ai món ăn ai trước vào công nếu không một chiêu liền được đánh ngã nhiều mất mặt mà lục vũ lại là lần đầu tiên đụng phải loại này chính quy võ thuật trận đấu cũng không biết có cái gì quy củ nhìn phát động tử không đ ộ c thủ coi là còn có cái gì yêu cầu loại hình làm cho lục vũ cũng không biết làm sao bây giờ với lại mẫu chốt nhất là lục vũ thân kim thái cực quyền cùng chó điên quyền hai loại quyền pháp chó điên quyền tại thường ngày rèn luyện bên trong đã luyện đến gần như cực hạn. thân thể đã có vô ý thức phản ứng, điều này sẽ đưa đến lấy, liền cái này phát động từ loại này đống pháp, tốt nhất lựa chọn đó là chó điên quyền đá háng, khóa cổ, đào tâm, cắm mắt, kết thúc. nhưng là, đây phòng trực tiếp nhiều người nhìn như vậy, tăng thêm đài truyền hình, còn có tiểu bằng h ữ u đều ở đây, máu t a n h như vậy ngượng ngùng chiêu số, lục vũ còn có chút không tiếp thụ được. nếu không, trao phúng một đợt. lục vũ nghĩ đến đôi tay này đứng vững, hai tay giơ lên, một tay một câu, lớn tiếng đôi phát động từ hô, người qua đây nha. các đại nhân đều đoán chừng mặt mũi, lại không cười đi ra. nhưng bọn nhỏ không hiểu những này. nhìn thấy lục vũ m ồ n cười quen thuộc lời kịch lập tức liền bật cười hai t ử tiếng cười thiên chân vô tả ở trong môi trường này so trào phúng tiếng cười càng thêm trào phúng ít hát một in phát động từ bị những hải tử này tiếng cười khí bối rối cũng không để ý cùng cái gì có quy củ hay không hai chân dùng sức dùng sức sau đạp chạy chấm hai bước trực tiếp h ả y lên cả người phảng phất bay lên đến đồng dạng trên không trung xoay tròn 540 độ một cước liền hướng phía lục vũ mặt đánh tới loại này bay đạp không chỉ có riêng là để mắt đi qua các loại t ủ lực đã có rất mạnh lực sát thương Lục Vũ nhìn thấy trên không trung động tác đẹp như vẽ phát động tử, giống như một mực xẻ nhà đ n g dạng. Tay trái trong nháy mắt giơ lên, tiếp tiết lực thu đưa một m ạ c h mà thành phải l à m tư vĩ. Đây là một chiêu phổ thông thái cực quyền động tác, nhưng dùng tại lúc này phòng ngự thật sự là thật thích hợp. Tất cả Lục Vũ trực tiếp dùng được. Chỉ là trên không trung phát động tử bị Lục Vũ trong nháy mắt mấy cái này động tác trực tiếp đưa ra ngoài. Nếu không phải phát đ ổ n g tử eo lực lượng tương đối mạnh, liền lần này liền có thể quăng cái bờm môn. Đây vậy mà thật dùng thái cực động tác trả lại, tất cả xem náo nhiệt người đều mở b ư c ngoại trừ bọn nhỏ còn tại cho hửng trả màn phòng lên trưởng hiện trường tất cả người trưởng thành đều nở bức nhìn lục vũ cùng vừa mới đứng vững phát lao sư ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ô n đạo mặc dù hai người chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt nhưng lục vũ thế nhưng là cấp tốc làm mấy cái động tác đặc biệt là trên tay cổ tay biến hóa phát lao sư loại này phát lực phương thức thật là rất có lực lượng phổ thông tấm ván gỗ tử chính là không có khe hở loại kia đều có thể một cước đá gãy nhưng làm sao lại để tiểu tử này như vậy phá giải với lại thật đúng là dùng là thái cực quyền trên quảng trường mãi mãi cấp ra, ra thái cực quyền phải lãm t ư c vĩ đây mẹ nó không phải liền làm một cái dưa hấu cắt hai nửa bên trong đưa dưa hấu a ta đi đây thật có thể thực chiến chương 206, t r ở lại xuyên trường t o m ồ m đây lãm t ư c vĩ đã luyện đến cực hạn nha một cái tiểu tử mang theo một cái lao gia tử vừa đi vào môn chen đến trong đám người liền thấy màn này lao gia tử khiếp sợ nhìn lục vũ động tác nhịn không được tán t h ắ n nói r a r a cái này sa diêu không phải đó là cái này x o á i ca thật sẽ quá cực tiểu tử nhìn sa diêu đại đế đôi tay vẽ lên một vòng tròn nghe l ã o gia tử nói tiếp đây là nghiêng đi cố chấp bước thực sự nhịn không được, hỏi lên. Lão gia tử sờ lên d â u ria, gật đầu tan t h ắ n nói, tên tiểu tử này là cái cao thủ, đây lãm tước vĩ trong tay hắn đã xuất thần nhập hóa. lãm tước vĩ là từ liệu, v ố t chen, theo, bốn loại thủ pháp tạo thành. tiểu tử này mới vừa đón lấy đây một cái h u y ề đá, đó là bốn loại thủ pháp lần lượt sử dụng, lấy xảo ta lực. mà bây giờ, tiểu tử này thế đứng cũng là công p h ò n g nhất thể, động tác rất là tiêu chuẩn. Lão gia tử vừa giải thích xong, phát động tử lại động ta đến. đ ạ i quyền đạo dưới chân công phu sát thực a minh, phát đ n g tử lần nữa lăng không nảy lên. hai chân thành gió lốc chỉ thế, quay người một vòng, dùng tự thân hạ xuống l ự c lượng, ép hướng lục vũ. liền một cước này, phát động tử tin tưởng, chỉ cần trúng đích, đối diện tiểu tử này tuyệt đối trực tiếp ngã xuống đ ấ t mà lục vũ cũng không có để hắn thất vọng, đối mặt đây khí thế hung hung một kích, chỉ là lui lại một bước, phát động tử chân ngay tại lục vũ trước mắt sẽ qua, vừa vặn tốt, phát động tử vừa hạ xuống, thân thể ổn định, trực tiếp trước ép, một cái đấm thẳng đánh về phía lục vũ mặt. lục vũ không chút nào hoảng, sắc mặt bình tĩnh như trước, có chút n h ư n g ư ờ i đưa tay phải ra, t ì n h chuẩn bắt lấy phát động tử cổ tay, hướng lên n n g đi. trực tiếp tới một cái sách cổ tay phản c ầ m tiếp lấy thuận thế tiến lên lợi dụng khốc nổi yếu ó t cùng tá lực đả lực một cái tứ lạ b ạ c thiên c â n đem phát động tử đẩy đi ra a tốt đặc sắc vây xem người qua đường có tán dương có kinh ngạc nếu như nói lục vũ tiếp được phát động tử c ấ p thứ nhất có thể nói là phát động tử khinh địch c ấ p thứ nhất không dùng toàn lực thế nhưng là lần này giao thủ phát động tử gió lốc hồi toàn c ấ p tuyệt đối dùng toàn lực mà lục vũ cứ như vậy vô cùng đơn giản ta hóa giải động tác còn nhẹ tô lại nhặt viết có một loại võ lâm mọi người đã xem cảm giác cho vây xem người qua đường một loại đại nhân từ nhỏ trẻ Hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên cảm giác. Ta đi, mấy tay này quá ngưu b ứ c Đại đế thật sẽ nha. Với lại, c ù n g quảng trường ra ra nãi m ã i luyện được tư thế không sai biệt lắm đâu. Đây tư thế, má ơi, ta không sao đều có thể đến mấy tay. Đây còn có thể thực chiến sử dụng đây. Lam Tứ Vĩ, x ế cổ tay phản c ẩ m tứ lặng bạn thiên c â n Đại đế đây không chỉ có là một lát, mà là quá ngưu b ứ c Với lại cảm giác đại đế không, vẹn vẹn sẽ quá cực. Mới vừa đại đế thức mở đầu đã làm được, nhìn động tác giống đính tâm chịu, chỉ là lại thu hồi lại, không biết vì cái gì. Ta đi, ngươi thế nào biết như vậy nhiều? Ngươi mù n h a người ta c ổ võ hiệp hội chính thức tài khoản. Lao, quá sung sướng. Cùng nhìn võ hiệp mảng lớn giống như, cảm giác đại đế liền cùng một cái võ lâm cao thủ đồng dạng, phong kinh vân đạm. Đại đế thật sẽ quá cực, quá không dám để cho người ta tin tưởng, còn có cái gì là đại đế sẽ không đâu. Còn tốt trên bia mộ còn không có khắc chữ, đối diện cái tia tiểu hàn tử người trong nước gọi cái gì tới. Còn tốt, lễ truy điệu danh tự tốt đổi. Chỉ là, đại đế nếu là đem cái này tiểu hàn tử người trong nước đánh chết, chúng ta là không phải hẳn là đi cho đại đế đưa cơm n h ạ Lao, không có tâm bệnh. Ta thay cái mã hai triệu. chúng ta lần này không theo phần tử, bắt đầu vốn cộng đồng cũng không nhiều, một người một nghìn sung sướng đâu? Phát Dực Dã cảm nhận được cổ tay kịch liệt đau nhức, tăng thêm không tự chủ được lui lại bước chân, đều có chút bối rối. nếu như nói lần đầu tiên là mình kinh địch, vậy lần này, thế nhưng là dùng toàn lực, làm sao còn có thể bị như vậy nhẹ nhàng b n g cơ chặn lại nữa nha? Với lại cảm giác vừa rồi một cước k i a còn kém một chút xíu, nếu như tiểu tử này lui lại ít một chút, liền có thể trực tiếp co. thật đáng tiếc, Phát Dực Dã có thể tại h á Quốc lăn lộn phong thủy thủy lên, tự nhiên không phải người ngu. liên tục lần hai tiến công, đã nhìn ra lục vũ bất phàm. thân thể một lần nữa bay n g a y ngắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm lục vũ, hai chân trước sau di động, bắt đầu mê hoặc lục vũ. nhưng lần này lục vũ không có chỉ lo phòng thủ, nhắm ngay phát động từ bước chân rối loạn trong nay mắt, lục vũ lấn người hướng về phía trước, tay phải thăm dò do lên, nhắm ngay phát động t ử thân thủ đón đỡ khoảng cách, lục vũ vây quanh phát động t ử xoay người một cái, trở lại xuyên trường, tại phát động t ử đón đỡ cánh tay cùng mặt ở giữa xuyên qua. ba, một cái vả miêu tử, trực tiếp đem phát động t ử đánh bay ra ngoài. đây, trang diện một lần hết sức khó xử, lục vũ có chút ngượng ngùng nhìn bị mình dùng to mồm hô bay phát động t ử thật không biết nói cái gì cho phải. Cái này trở lại xuyên trường đều không phải là hệ thống truyền tải cho lục vũ thái cực quyền. Chỉ là buổi sáng cùng gia gian m ã i m ã i luyện tập h ì trần thị thái cực quyền 24 t h ứ c một loại. Mà thái cực quyền giảng cứu đó là biến báo, lấy bất biến ứng v à biến, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tất cả khi nhìn đến phát động tử r ơ tay cánh tay đón đỡ thời điểm vô ý thức liền dùng được. Sau đó, lục vũ cũng không nghĩ đến, phát động tử đây cũng đỡ không nổi. Chiêu tiếp theo là cái gì, lục vũ trong lòng đều có thật nhiều biến chiêu, lấy đổi cây gậy chiêu thức vừa đi vừa về biến à o Nhưng đây to mồm đánh mặt, mình thật là không phải cố ý. l i ề n tốt xấu hổ. mà hiện trường vây xem người qua đường, học viện cùng huấn luyện viên trực tiếp ở bước. đây to mồm có thể quá đánh mặt. không đúng, đó là đánh mặt. một cái đường đường đại quyền đạo bảy đoạn đại thần, lúc này mới mấy chiêu, liền được lấy cùng 20 tuổi tiểu tử hô v á a miệng. nếu như nói trước đó là gia phong, là tỷ thí, đây có thể có điểm vũ nhục nha. đây là trần c h u i một điểm mặt mũi không cho nha. tức giận đều tô đậm đến cái này. đổi lại là ai, có thể nghĩ đến lục vũ không phải cố ý đâu. chỉ có cái kia sẽ cổ vũ thuật đại gia, nhìn lục vũ không được gật đầu. mà phòng trực tiếp dân mạng đã chấn kinh há to miệng, nhìn lục vũ thân ảnh, đầy mắt đều là s ù g bái. n g o a tào, trực tiếp đánh mặt. đại đ ế ngư bước, ta p h ả n phất từ đại đế trên thân thấy được hư ảnh, đại đế cũng quá nhanh. cái này là thái cực nha, quá rất có tốt như vậy d ù n g a? vẫn là to mồm o ả i mái, đây tiểu hàn tử quốc không nghe lời, liền phải lớn v o miệng hầu hạ. đây thật là tiêu chuẩn thái cực, không phải xa điêu đại đế muốn hô v à miệng, chỉ là phát đ n g tử không có ngăn trở. với lại đại đế cái này trở lại tốc độ phát đ n g tử cũng ngăn không được. tiếp tục nha đại đế, nhanh thái của rồi. Đại đế về sau còn trực tiếp cả sự tình cái gì nha, trực tiếp mở thái cực trực tiếp, dương nước ta huy. A a a, quá đẹp rồi, cái này mới là hiện tại người trẻ tuổi còn có bộ dáng a. Chương 207, n g ư ờ i hoang phân tông, một kích cuối cùng, mọi người ăn cái và miệng phần m ó n ăn. Vô xuống tới rồi sao? c a m e r a giúp gắn, chiếu phác lão sư là tả. Nói nhảm, đương nhiên là bộ mặt đ à tả. Đúng, đó là màu đỏ d ấ u năm ngón tay. Hoàn mỹ. Sau đó đang quay cái kia lục vũ. Đúng, toàn thân thêm phần tay là tả. Giúp đỡ lục vũ giơ điện thoại nữ phóng viên, thấy cảnh này. trong n g á y mắt liền phản ứng lại, tại nàng chỉ huy dưới, quay phim đại ca bắt đầu ghi chép hôm nay tài liệu. với tư cách thủ kinh đài truyền hình phóng viên, nàng t h ế nhưng là căn chính miêu hồng. hôm nay đơn vị để nàng đến phỏng vấn cái gì tiểu h à n g tử quốc đại quyền đạo vốn là không nguyện ý nhưng là vẫn là dựa theo bàn thảo, đem p h á t lao sư biểu diễn, thổi như bức đều v ô xuống. cùng lắm thì về sau lại trừ thôi. mà hiện tại nhưng khác biệt, một tiểu tử dùng quảng trường thái cực quyền đánh bại đại quyền đạo hắc đạo bảy đoạn cao thủ, đi lên đó là lục vũ hô và miệng hình ảnh, liền đây tiêu đề, liền đây thiết kế. Phóng viên p h ả n g phất đều thấy được đêm nay tỷ lệ người xem nhất định có thể sáng tạo đài truyền hình ghi chép. Phát Lão Sư, đừng kinh h địch nha. Chúng ta biết ngươi khẳng định là n h ờ n g hắn. Phát Lão Sư, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Đại Quyền Đạo là chân công phu, hắn dùng tay hắn chơi lại. Ta không thèm để ý. Phát Lão Sư đã chế t hắn. Phát Động Tử sau lưng, huấn luyện viên cùng đám kia nữ học viên, tại Phát Động Tử sau lưng cho hắn động viên. Bị hô vào miệng Phát Động Tử vốn là tức giận. Nghe được sau lưng của Vũ, trong ngay mắt cảm giác bọn hắn nói rất đúng. Vốn là c ò n lý trí, trực tiếp biến mất. nhanh chóng hai bước cùng lục vũ dẹp đi đến một chân khoảng cách, khoảng chân bắt đầu c u t bán, chân chân đối lục vũ mặt, đối với loại này không có kết cấu t i ê n công, lục vũ hóa giải tương đương nhẹ nhõm. Tay trái tay phải vừa đi vừa về vung đẩy, mỗi một cái đều có thể đánh chúng trên bàn chân phát lực c h ỗ bằng được. Tay vung t ì ba, thái cực quyền thức thứ tư, nhưng lục vũ cách dùng lại cực kỳ chấp nhận, chân chính làm được tùy cơ ứng biến, một chiêu dùng nhiều. Phát động tử thấy liên tục mấy lần công kích đều bị cản lại, đứng dậy hồi toàn cước, đ á hướng lục vũ ngay mặt, nhưng phát động tử biết lục vũ sẽ ngăn dưới, tất cả không có ra sao dùng sức. mà là tại lục vũ thân thủ che mặt, ánh mắt không rõ thời điểm, nhanh chóng hạ lạc, trực tiếp tới một cái liêu â m tối, tốc độ nhanh chóng, lực lượng lớn, đều có thể nghe được chân sinh ra phong thanh. điều này hiển nhiên đã không phải là đại quyền đạo động tác. lúc này pháp động tử đã không cân nhắc cái gì võ đức không võ đức, đối diện tiểu tử đều dùng to mồm hô mình. hắn meo, ngay trước nhiều người như vậy mặt mình bị to mồm hô, đây quả thực là x ỉ nụ. pháp động tử tin tưởng, không có bất kỳ cái gì một người có thể dưới loại tình huống này bảo trì lý trí. đương nhiên, hắn cũng không thể. thế nhưng là. ngay tại phát động tử đã nghĩ đến bước kế tiếp, bay thẳng thân đá mặt, đem đến cùng khó lường lục vũ, một cước đạp bay thời điểm. hắn vừa nhanh vừa mạnh một cước, lại bị, lại bị, lại bị. lục vũ dùng đầu gối kẹp lấy, đây mẹ nó, hắn là thấy thế nào đạt được, với lại, hắn là làm sao làm được. một cước này, mình thế nhưng là dùng toàn lực, chạy bạo chứng mà đi, sao có thể còn bị kẹp lấy đâu? phát động tử lần này thật bối rối, liền một chiêu này, hắn cũng không chỉ một lần dùng, một cái đại quyền đạo c ự u đoạn cao thủ đều thua ở một cước này phía dưới, được làm vua thua làm dật, chỉ cần thắng. đến cuối cùng nói thế nào không được. Ngay tại hắn ngậm bút lúc, lục vũ sắc mặt cực kỳ âm trầm, dưới hai tay ép, trực tiếp đem phát động tử chân đánh dụng, tiếp lấy một cái bay lên không bên cạnh đạp đá phải phát động tử mặt to bên trên. Nhưng lục vũ không có dùng quá sức, chỉ đã lần này sao được? Trước đó lục vũ tại tiếp chiêu thứ nhất thời điểm, liền có thể dùng đính tâm chịu, mặc dù đây không phải thái cực động tác, nhưng thái cực chấp nhận đó là bình thường biến báo, tự nhiên là hái sở trưởng các nhà. Thế nhưng lục vũ cảm giác không cần thiết, liền thu tay lại, dùng đính tâm c h u liền lấy mình lực lượng, phát động tử không chết cũng muốn nửa tàn. Thế nhưng là mẹ nó. mình thu tay lại, cái này phát động tử lại muốn đá tăng ăn, nếu không phải chó điên quyền đối với chiêu này quá quen thuộc, dưới thân thể ý thức làm phản ứng, f im hôm nay mình coi như chúng chiêu, lục vũ một cước đá vào trên mặt, trực tiếp đem phát động tử đ á n g ộ n g không đợi phát động tử kịp phản ứng, lục vũ lại là một cái tuyển tử quen người chiếu vào phát động tử trên mặt lại là một bước, lục vũ rơi xuống đất, chính trưởng hô mặt, lại một lần nữa đối phát động tử trên mặt hô đi, lúc này phát động tử giống như đã bị lục vũ đánh một bước, máu mũi chảy ròng, mắt lệch ra miệng nghiêng, tại lục vũ lực đại khí chìm chính trưởng hô dưới mặt. m u mũi mang theo nước bọt không ngừng cuôn h ú n thân thể hướng phía đằng sau ngã xuống, nhưng đã có hỏa khí lục vũ, có thể nào như vậy buông tha muốn cho mình tuyệt hậu phát động tử, cầm cổ tay, đem phát động tử lại tún trở về. Kỹ t h ứ c phát động tử hiện tại ngã t r o n g v ó chính diện phòng ngự lại không, chính là dùng đính tâm t r u thời cơ tốt. Thế nhưng là lục vũ thực sự không muốn tại đến trong cục cảnh sát uống trà nói chuyện tiếm. Đây là lão thành khu, không c h ừ n g còn muốn đi trương đội trưởng cái kia đưa tin. Lục vũ chân phải trước ép, đầu gối đính trụ phát động tử đầu gối, thân thể xoay tròn, tay phải k h u u tay quen ngang, lại một lần nữa đánh vào phát động tử trên mặt. ngựa hoang phân tông. Lần này, phát động tử bay thắng ra ngoài, 1 0 em mở nhân với 1 0 em mở đại sân bãi đều không đủ phát động tử bay. cả người là nước bọt máu mùi phát động tử bay thẳng đến đống kia đài quyền đạo huấn luyện viên trên thân, trực tiếp đem 4-5 n ă m cái đài quyền đạo huấn luyện viên cũng đụng ngã. Lúc này mới ngừng lại, ngã xuống đang huấn luyện viên trong ngực. đây mẹ nó. Ngưu Bức. Hiện trường người qua đường chỉ có cái từ này có thể hình dung hiện tại tâm tình. đặc biệt là đối diện cổ võ đạo quán cái kia Trang Hán. mặc dù hắn luyện được không phải Thái Cực Quyền, nhưng cũng là nghiêm chỉnh b ắ t Cực Quyền. đều là cổ võ người trong nghề, lục vũ trình độ hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. hào không khoa c h ư ơ n g nói, đó là mới vừa phát động tử liêu âm thối, mình đoán chừng trực tiếp liền chúng chiêu, mà lục vũ không chỉ chặn lại, từ đầu đến cuối tất cả chiêu thức động tác một mực là nước chảy mây trôi, trên mặt cái kia càng là tương đối yên tĩnh, biểu lộ đều không có biến hóa gì. đây mới là mẹ nó cao thủ nha, lúc đầu muốn theo thì xuất thủ cứu người chẳng h á n trực tiếp tiến lòng, tiểu tử này còn các học sinh võ thuật trực tiếp làm lao sư đều được, một hồi nhất định phải dẹp đi mình quyền q u á n hảo hảo trò chuyện chút. Phong trực tiếp x a đ i ê u dân mạng lần này thật nhìn một bước, bởi vì lục vũ động tác thật sự là quá trôi chảy, quá đẹp rồi. Đặc biệt là cuối cùng liên chiêu, đó là tại phim truyền hình bên trong đều không có nhìn qua như vậy trôi chảy đánh nhau. Đây mẹ nó đó là thái cực. Ngao tào, ngưu b ứ c quá đẹp. Ma ơi đơn giản đó là đại hiệp phong phạm. Đại đế ngưu b ứ c ngưu b ứ c đại đế. Tiểu đồng tử quốc quá âm, còn dùng liêu âm rối, còn tốt đại đế c h ặ lại, làm ta sợ muốn chết vừa rồi. Đây muốn bị l ạ p đến, đại đế liền thành tiểu lục tử. Ha ha ha, không nghĩ tới đại đế thật đúng là là cái cao thủ. Phong kinh v ẫ n đạo. đánh ngã đại quyền đạo bảy đoạn, còn đều là đánh mặt. Ha ha ha, quá hết giận, nên d ằ n g này. chương 208 t r t a ta muốn học thúc thúc thái cực quyền đánh t e kundo tiểu quái thú. tại từng đoạn kinh hô, cùng từng cái khiếp sợ ánh mắt bên trong, lục vũ trong tưởng tượng hợp nhau tấn công cũng không có xuất hiện. tae kundo quán đám huấn luyện viên nhìn thấy đạo quán nhất ngán hại t e kundo đ a i đen bảy đoạn đều bị lục vũ đánh bại, mà lại là như vậy nhẹ nhàng b n g cơ đánh bại. mỗi cái động tác đều là quảng trường phổ biến thái cực tư thế. khác biệt đó là gia gian lãi lãi nhóm là một mực rất chậm, mà cái này xoáy khí tiểu tử lúc nhanh lúc chậm, còn lại cơ bản không có kém. chẳng lẽ thái cực thật mạnh như vậy? nghĩ đến đây người qua đường trong nháy mắt cảm giác được, từng đợt khủng bố cảm giác đánh tới. nguyên lai quảng trường gia gian lãi m ã i mới là ẩn tàng đại thần. ba ba ta muốn học thái cực, ta cũng muốn cùng bùn trà mạn đồng dạng đánh quái thú. trước đó bị lục vũ dọa k h ó c tiểu nam hải, d ù n g đáng yêu âm thanh phá võ hiện trường bình tĩnh. hiện tại chính là rất nhiều phụ huynh đến đón hải tử thời điểm, mà những gia trưởng này vừa lúc cũng nhìn thấy cuối cùng lục vũ hơi hận chiếu mặt một đoạn phiên hình ảnh. Ngày mai liền dẫn ngươi đi công viên học Thái cực, t a không học Tê Côn Đô a. Ba Ba thuận cán liền leo, tâm lý đơn giản mừng rỡ vạn phần. Hắn cho tới bây giờ liền không đồng ý học đây cái gì nốc bức Tê Côn Đô, nhưng là bây giờ mặc dù vẫn là học sinh tiểu học, nhưng là bên trong quyển quá nghiêm trọng. Hai Tử ở trường học bên trong nghe được khác tiểu Nam Hải đều muốn học Tê Côn Đô, về đến nhà liền não đi lên, không cho học Tê Côn Đô sẽ không ăn cơm. Đây đau lòng Hải Tử Ba Ba mới đem Hải Tử đưa đến đây đến, học một bài giảng hơn mấy trăm, ngay tại cái k i a m ủ mấy a chết thẳng c ả Tê Côn Đô. Lần này tốt. hai tử chủ động muốn học thái cực một phân tiền không cần bỏ ra trực tiếp đưa đến công viên là được rồi đó là cái này x o á i ca ở đâu cái công viên đâu với lại cái này x o á i ca làm sao nhìn như vậy quen mặt đâu ngươi tại bực này một cái a ba ba đi trả lại tiền hai tử ba ba câu nói này trong nháy mắt liền đốt lên hiện trường nhiệt tình cô đương nghe lời ta cũng đi trả lại tiền a cái gì r á c rưởi đồ chơi còn tưởng rằng đai đen bảy đoạn rất mãnh liệt không nghĩ tới như vậy rắc rưởi đây mẹ nó làm chứng giả a đã tấm ván gỗ thời điểm cảm cảm có năng lực làm sao cùng người đánh nhau cứ như vậy r á c rưởi đâu trả lại tiền FIM, để hải tử của ta cùng loại này rác r ư i học, còn không bằng đi công viên cùng hắn ra ra học đâu. Hắn meo, còn tốt hải tử ra ra hắn không biết ta dẫn hải tử học Tae Kudo. Nguyên lai bọn hắn mỗi ngày buổi sáng luyện được Thái cực quyền lưu bước như vậy. Cái này cũng không thể trách những này tiểu bằng hưu phụ huynh đối với Tae Kudo đen đoạn sinh ra hiểu lầm. Thật sự là lục vũ từ hệ thống phần thưởng kia được đến Thái cực quyền quán lưu bước, đánh hàn động tử liền cùng đại nhân đánh hải tử đồng dạng nhẹ nhõm. Thăng đến cho phát động tử đánh bay, lục vũ đều không có nghiêm chỉnh dùng một chút cổ võ Thái cực. Đây, lục vũ đều có chút n g ạ bước. Như trong tỉ vi kịch bên trong tình tiết, lúc này. không nên quần thể mà công chỉ a. từng cái hô to, ta nên vị sư phó ta báo thủ, sau đó vây quanh ở một vòng đối với ta tiến công a. làm sao? mấy người các ngươi Tae Kundo huấn luyện viên, đem các ngươi trong miệng mau gọi thành thân t r a phát lao sư ném trên mặt đất, quay đầu liền chạy chuyện gì xảy ra? kém nhất cũng phải cấp hắn gọi điện thoại, gọi cái xe cứu thương nha. gọi điện thoại, gọi điện thoại, gọi điện thoại. nghĩ đến đây lục vũ lập tức cảm thấy không lành, đại điện thoại gọi xe cứu thương có tốt? nếu là gọi điện thoại gọi cảnh sát tới, đây chẳng phải xong đời sao? hệ thống nhiệm vụ có thể thay cái Tae Kundo có làm, nhưng cục cảnh sát nước trà. mình là không thể nào lại uống. nghĩ đến đây, còn không có nghe được hệ thống nhắc nhở lục vũ, quay đầu liền muốn đi lấy xoay tay lại c ơ g i m gấp chạy trốn. chỉ là đã đem lục vũ xem như thần tượng người qua đường, hải tử, phóng viên, tất cả người nước hoa, làm sao lại thả lục vũ rời đi? phóng viên cách gần đây, sau khi khiếp sợ, vội vàng đi đến lục vũ trước người, cung kính đôi tay đem lục vũ điện thoại giơ lên. sa diêu đại đế, chào ngươi, ta đã biết ngươi thân phận, ngươi có thể tiếp nhận một cái chúng ta phỏng vấn à? nữ phóng viên tuy là nghị vấn nữ khí, nhưng căn bản không c ó cho lục vũ cự tuyệt cơ hội, trực tiếp mở miệng hỏi. xin hỏi x a đ i ê u Đại Đế làm một cái cả người bị hại truyền bá hiện tại đỉnh lưu ngoài trời v o n g hồng ngươi là nghĩ như thế nào đến như vậy nhiều Thái Cực quyền ngươi luyện tập bao lâu liền có thể đánh bại cái này Tê Côn Đô đen đoạn bảy đoạn đối diện phát đồng tử là có hay không có thực lực vẫn là hắn làm chứng giả đến Hát Quốc c ả n g ư ờ i Lục Vũ tiếp nhận điện thoại nghe bắn liên thanh giống như vấn đề đ ố n g cảm giác nữ nhân khủng bố như vậy l i ê n đây hỏi vấn đề khí thế đều đã viễn siêu cái kia phát đồng tử không đợi Lục Vũ trả lời các tiểu bằng hữu trong nháy mắt liền đem Lục Vũ vây quanh lên ánh sáng ánh sáng ta thấy được ánh sáng đinh đinh đinh. đinh đinh đinh, ủn c h ạ m màn, thật n g ắ n hại. thúc thúc ta còn muốn ăn kẹo, ta lớn lên cũng muốn khi ủn c h ạ m màn, đánh quái thú, đánh quái thú. thúc thúc dạy cho chúng ta đánh quái thú có được hay không? nhìn những này l i u d i ữ u hải tử, lục vũ cảm giác so người phóng viên kia vấn đề thoải mái hơn. cùng phóng viên dựng lên một cái thật có lỗi biểu lộ, ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất, từ trong túi lại biến ra một đồng bánh kẹo, bắt đầu đùa bọn nhỏ. t h ẳ n g đến lúc này, lục vũ p h ò n g trực tiếp những cái kia x a điêu dân mạng, mới trong kiếp sợ kiệm phản ứng. đây mẹ nó là x a đ i ề u đại đế, ta giống như thấy được thần tiên. đây mẹ nó trương tam phong hạ phàm nha. cắt miếng, tuyệt đối phải cho đại đệ đến cái đại não cắt miếng. Đại đệ tuyệt đối có vấn đề. Mỗi ngày trực tiếp trang sa liêu, quay đầu vụng trộm luyện thái cực. Ma ơi, đại đệ như vậy ngắn hại, đây chính là t côn đ o n i đen giết đoạn. Không thể nói đến cỡ nào ngắn hại, một người đánh mười mấy phổ thông vậy cũng là dễ dàng nha. Làm sao cảm giác đại đệ đánh cái này t côn đô bảy đoạn, một cái đánh mười mấy cũng là nhẹ nhàng hiểu rõ nha. Như vậy một đ ổ i đại đệ một người ít nhất có thể đánh 100 cái chúng ta. n g ư bước, muốn hỏi một chút ngươi số học là giáo viên thể dục dạy a? cảm giác đại đế khẳng định là đánh đồng tử quốc cùng tiểu nhật tử trải qua không tốt lắm quốc có bờ uff tăng thêm a a ta cũng muốn cùng đại đế cùng một chỗ học thái cực quyền đại đế nếu không cả xong việc dạy cho chúng ta thái cực quyền a đây nhưng so sánh ngươi chó sửa quyền đoạn nhiều lắm đương nhiên d ỗ tiểu hải tử lục vũ mặc dù con mắt quét đến phòng trực tiếp x a điều trích lời nhưng lục vũ liền làm như không nhìn thấy mang tính lựa chọn mắt ngủ cái này mỗi ngày trực tiếp cả chuyện làm nhiệm vụ liền đủ bận rộn còn muốn dạy các ngươi đánh thái cực ta trực tiếp đi làm tốt bao nhiêu 9 giờ tới 5 giờ về giữa trưa còn nuôi cơm còn không cần lươn đám này x a điều dân mạng giám sát nhưng nếu để cho lục vũ hiện tại thật lựa chọn không làm hệ thống n h i ệ m vụ đi làm khác lục vũ thật là có một điểm không bỏ được cái hệ thống này rút thưởng thái cực quyền là lần đầu tiên để lục vũ cảm giác hệ thống ban thưởng là như vậy hương bất quá dân mạng muốn học thái cực đây không phải là có rất nhiều có sẵn lao sư b a chương 2 a 9 t r i n tiểu đồng tử muốn trả thù d ỗ xong tiểu hải tử lục vũ cùng mọi người nói một tiếng mình buổi sáng lên ở đâu cái công viên luyện tập thái cực lúc này mới tại tất cả mọi người sùng bái ánh mắt bên trong sắc mặt đỏ bừng rời đi tê u n đồ quán ngay tại Lục Vũ chuẩn bị nhặt lên gỗ t h ấ t tấm tìm n h à tiếp theo người bị hại Tê Côn Đô Quán tiếp tục làm nhiệm vụ thời điểm hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở cuối cùng tại Lục Vũ trong đầu vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành lần này trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ rút thưởng số lần đã đổi mới bởi vì lần này trực tiếp ký chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ hệ thống lần này rút thưởng rút đến ban thưởng có thể tự động thăng cấp Lục Vũ nghe được đây cố nén cười rời đi Tê Côn Đô Quán đuổi theo nhanh chuẩn bị xong đi chúng ta đi tìm hắn đi tại Lục Vũ sau khi đi hai nhóm thân ảnh lặng lẽ đuổi theo Lục Vũ một đường chạy chậm, đi đến cùng một tiệm mạch lần đầu tiên gặp mặt sở tạ buộc cửa ra vào. Lục Vũ một chút do dự, điểm một ly cà phê, đi vào quen thuộc nơi hẻo lánh, ngồi xuống. Lúc này mới có thời gian nhìn về phía đang tại điên cuồng vông nghĩa phòng trực tiếp Sa Diêu Mưa Đạn. Sa Diêu Đại Đế, lúc nào khai ban, miễn phí không? Quá sung sướng, nhìn lại để quyền đả tiểu đồng tử, cũng cảm giác toàn thân thoải mái. Đại Đế, ngươi thật là tại quảng trường luyện được thái cực quyền không? Cái này là chọ cười sở t r a mẹ, đây rõ ràng là ái quốc sở trẻ a mẹ nha. Con tưởng rằng Đại Đế sẽ bị đánh. Đây câu đối p h ú n g điếu đều viết xong, đại đế ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng, tuyệt đối có vấn đề, mãnh liệt đề nghị đại đế trực tiếp đi bệnh viện kiểm tra thân thể, tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ người? Đại đế, còn uống gì cà phê? Nhanh lên đi học nhà. Gia niên hoa đã soát, cường thân k n thể, từ thái cực quyền bắt đầu. Lục vũ nhìn phòng trực tiếp các loại thỉnh giáo học yêu cầu, ngoài miệng đường c o n không giảm, đối với loại này không hợp lý yêu cầu, lục vũ đó là khẳng định sẽ đầy đủ dân mạng. Cái kia, lục vũ suy nghĩ một cái mở miệng nói ra, phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy lục vũ cuối cùng hồi phục, cũng không phát mưa đạn. Trở lấy x a đ i ê u Đại Đế hồi phục Thái cực quyền nếu như mọi người muốn học tốt nhất vẫn là ở nhà phụ cận công viên đi cùng Ra Gia Nãi Nãi nhóm thực địa học tập Ra Gia Nãi Nãi nhóm tư thế động tác đó là tương đương tiêu chuẩn nhưng đám dân mạng nghe được Lục v ũ nói Ra mình học tập vẫn có chút thất vọng nghe được nhưng cái này chuyển hướng lập tức lại tới hứng thú ta biết rất nhiều dân mạng buổi sáng thời gian rất quý giá cho nên à ngày mai buổi sáng ta sẽ d ạ y sẽ Ra Gia Nãi Nãi nhóm làm sao mở trực tiếp để sau đem trực tiếp kết nối phát đến trang chủ bên trên mọi người có thể ở nhà đi theo học tập A Lục v ũ lúc này cười tương đương hẹn ọ n g muốn cho ta tăng ca, không có khả năng. Không phải liền là muốn học Thái cực quyền A, l i ề n phòng trực tiếp dân mạng những ngày ba ngày đánh cá hai ngày p h ơ lưới tư thế. Lục Vũ cũng không tin bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Bất quá, Lục Vũ cũng muốn tốt. Nếu quả thật có thật nhiều dân mạng có thể kiên trì xuống tới, đi theo Ra Gia nãi m ã i nhóm đem cơ sở lấy tốt. Đến lúc đó lại mở trực tiếp, đem Thái cực quyền k h í tức vận hành chờ phương thức dạy dỗ đến cũng không phải không được. Nhưng phòng trực tiếp đám dân mạng nghe xong liền không muốn. Nhìn Lục Vũ nói xong, trực tiếp liền đóng lại trực tiếp. Quen thuộc cảm giác, quen thuộc hương vị, quen thuộc x a đ i ề u đại đế. Bọn hắn là một chút biện pháp cũng không có. khát phòng trực tiếp đều là đám dân mạng nói tới yêu cầu gì sở trẻ hạ mẹ đều tận lực giữ gìn toàn tâm toàn ý giữ gìn phan cũng chỉ có cái này xa điều đại đế h i ê u chiến hoàn tất không nói hai lời lập tức liền quan bế trực tiếp hôm nay cái này có thể cùng đám dân mạng nói hai câu đã rất không dễ dàng quan bế trực tiếp lục vũ uống vào cà phê nhìn về phía ngoài cửa sổ rơi vào trầm tư người chốc lát là người thời gian liền trôi qua rất nhanh nhìn màn đêm buông xuống một ly tỉnh b n g vui mình ngay tại đây ngồi đến trưa thời gian lục vũ cũng có chút không có ý tứ. đưa điện thoại di động cất kỹ, lục vũ đứng dậy hướng phía khách sạn phương hướng đi đến, đi tới đi tới, lục vũ có một loại kỳ quái cảm giác, luôn cảm giác sau lưng lại không chỉ một đôi mắt nhìn mình, thế nhưng mỗi lần hướng phía nhìn một phía, đều là vội vàng, vì gia đình buôn ba người qua đường, nhưng loại cảm giác này, lục vũ thẳng đến khẳng định không có sai, không nói trước cho điên quyền mang đến tự thân phòng n g ự cảm giác, đó là học được thái cực quyền sau toàn thân phát ra khí tức, lục vũ liền có thể phán định, tuyệt đối có người theo dõi mình, chẳng lẽ là tiểu đồng tử? nghe nói tiểu đám đồng tử cực độ lòng dạ hè h ỏ i hôm nay mình đánh như vậy bọn hắn mặt. nếu như bọn hắn muốn trả thù mình cũng không phải không có khả năng nghĩ đến đây lục vũ giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng q u e o vào một cái yên tĩnh trong ngõ nhỏ lục vũ đi vào ngõ h ẻ m trực tiếp liền tiến vào đến một cái 24 giờ kinh doanh không người bán cửa hàng loại này cửa hàng riêng tư tính rất tốt cửa thủy tinh bên trên đều làm miếng quảng cáo đem bán cửa hàng tư ẩn bảo hộ tương đương đúng chỗ lục vũ từ khe cửa nhìn ra phía ngoài chỉ thấy một cái lão đầu dâu bạc cùng một cái cường tráng tiểu tử đi theo gạt tiền đến nhìn thấy trong ngõ nhỏ không có lục vũ tung tích cường tráng tiểu tử một mặt m ộ b ứ c ra ra Sa đ i ê u Đại để mỗi vừa liền hướng đây đi. Ta khẳng định không có nhìn lầm. Ai nha? Ngươi đừng đánh ta. Ta mỗi ngày nhìn Sa đ i ê u Đại để trực tiếp. Đối với hắn bóng lưng đó là quá quen thuộc. Lão Đầu Dâu bạc mặc dù tuổi già, nhưng khí thế bất phàm. Liên tục hai cái một cái tác, kém chút đem cường tráng tiểu tử cho đánh ngã. Để ngươi liên hệ hắn. Có hay không để ngươi đi theo hắn? Gọi cái gì Sa đ i ê u Đại để? Gọi lão sư. Đặt giả Vi sư. l i ề n đây tiểu tử thực lực, ta đều muốn đi theo học tập. Ngươi nói chuyện chút tôn trọng. Lục Vũ tại trong khe cửa nghe hai người nói chuyện, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. nhưng rõ ràng, không phải mình tưởng tượng loại kia trả thù, hại. đây từ khi bị lừa gạt về sau, mình đều có bị hại chứng vọng tưởng. lục vũ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài. không người bán cửa hàng cửa vừa mở ra, một đám mang theo côn đ ồ n g hèn bọn tiểu tử liền quẹo vào cái này trong n ó nhỏ. trong mấy mắt, trang diện liền lâm vào xấu hổ. ba nhóm người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. đương nhiên nhất mộng bức đích s á c thực ông cháu hai người. bọn hắn vốn chính là muốn cho lục vũ đưa cái cổ võ hiệp hội thư mời, lao ra từ tại tôn tử trong miệng. chỉ biết là lục vũ là cái thần bí internet sở trẻ a mẹ lão gia tử ngay cả điện thoại đều chơi không lưu loát cũng không hiểu sở trẻ a mẹ là có ý gì nghe được thần bí hai chữ liền cùng tôn tử dặn dò một tiếng đi theo lục vũ chờ trở lại hiệp hội in ra thư mời nhất định phải chính thức nghiêm túc thỉnh mời vị này phi phạm thiếu niên đây cũng là đối với hắc quốc cổ võ tôn trọng chỉ là hiện tại cái t r à n g diện này có ý tứ gì chẳng lẽ cái thiếu niên này cho là chúng ta là người xấu tìm đến tay chân lao lực như vậy làm gì đó là không tìm tay chân hai người chúng ta cũng đánh không lại n g ư i nhà chương 210 t r ợ giúp fan tham gia bạn gái trước hôn lễ, thân lương đã mang thai, n g ư ờ i muốn theo năm vạn, lên, chém chết hắn, Vũ lục tiểu hàn tử quốc giả chết, bọn hắn nói là tiểu hàn tử quốc dư nói, lục vũ là một câu đều không có nghe hiểu, bất quá, cái này cũng không trở ngại lục vũ biết bọn hắn ý đồ đến, lục vũ bước nhanh g ọ t tới trước, hưng phấn dị thường, mới vừa không có đánh thoải mái, trong tưởng tượng mình tại ở giữa, những người còn lại bay lên đến hình ảnh chưa từng xuất hiện, mặc dù bây giờ có hai người nhìn thấy, chỉ cần không có ghi hình, đánh xong, không thừa nhận cũng không có quan hệ a. chỉ thấy lục vũ một cái lắc mình liền tiến vào đến giữa đám người bước chân không ngừng di động tại lục vũ liên tục vỗ tay phối hợp tức trên thân khí vận dụng sắt lục vũ tại cuối cùng dậm chân một cái sau tất cả tiểu đồng tử hiện lên lá dụng hình dáng hướng phía sau bay đi lục vũ ra tay cũng không phải quá ác đoán chừng không rơi cái toàn thân tàn tật cũng biết bán thân bất toại với lại còn không có rõ ràng ngoại thương không thể không nói cổ võ thật sự là quá nguy bức thế hệ trước người là thực biết nghiên cứu suy nghĩ tại hai ông cháu ngậm bức ánh mắt bên trong lục vũ lóe ra h m nhỏ r a r a đây là thái cực Thái cực có thể đem người đồng thời đánh bay. Thái cực có thể toàn thân phát ra bạch khí. Lao đầu dâu bạc đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể khiếp sợ trả lời. Đây chính là thần bí gì Internet sợ chết à mẹ? Quả nhiên thần bí. Lục Vũ trở lại khách sạn. Suốt ruột bắt đầu rút ra hôm nay ban thưởng. Thái cực quyền đã xuất, còn có cái gì là quất không đến đâu. Nhìn hư không đại đĩa quay nhanh chóng chuyển lên. Lục Vũ bóp lấy thời gian bắt đầu may mắn 5 giây. Đĩa quay bên trên văn tự để Lục Vũ hương phấn lên. Trong túi càn khôn sơ cấp, đây chính là Lục Vũ muốn. Hôm nay xuyên đồng phục thái cực, đang đ ổ ồ i mãi mãi nhóm đi dạo sớm thành phố thời điểm. Trước khi đi, mãi mãi nhóm cho Lục Vũ một người đưa mấy khối kẹo. Lúc này mới có Lục Vũ làm bộ đùa tiểu hài từ một bàn kia. Chỉ là quần áo đồ nhỏ trong túi đồ vật quá nhiều, có chút không thoải mái. Cho nên Lục Vũ liền muốn cái tiểu thuyết bên trong túi càn khôn, không gian ba lô loại hình. Thế nhưng theo kỹ năng văn tự giới thiệu, Lục Vũ ánh mắt dần dần mở bước. Trong túi càn khôn sơ cấp, chỉ cần tay vươn vào túi, ngươi liền có thể móc ra một kiện vật phẩm. Yên tâm, mặc dù kiện vật phẩm này là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng tuyệt đối đầy đủ ký chủ nhu cầu. l a o đây không phải bỏ đồ vật mà là cầm đồ vật, còn có thể đầy đủ ta nhu cầu, chính mình cũng không biết mình cần gì, hệ thống ngươi có thể biết, thử một chút. Lục Vũ nói làm liền làm, Nam ở trên giường đem bàn tay vào trong túi quần, sau đó từ trong túi móc ra một quyển giấy vệ sinh, n g ậ y không có b ấ c ý Lục Vũ trong nháy mắt minh bạch hệ thống ý tứ, một đêm không có chuyện gì xảy ra, dạng sáng 4 giờ, Lục Vũ liền được hệ thống âm thanh đánh thức, Lục Vũ có hệ thống ban thưởng thể lực vô hạn, đương nhiên dị thường thanh tịnh, chỉ là bị quấy rầy đến m ộ n g đẹp, Lục Vũ liền có chút không vui. Trong n g lục vũ mang theo một đám gia gia nãi nãi tại quảng trường l u y quyền, mà một thiền mạch tại dẫn đại gia đại mụ tại một bên khác nhảy quảng trường múa. Hôm nay trực tiếp nhiệm vụ, trợ giúp ngươi một cái fan tham gia hôn lễ, làm một cái đội fan vô cùng tốt sở t r ế a mẹ, không tặng lại fan sao có thể đi? Hắn là cái thứ nhất chú ý ngươi fan, hôm nay hắn bạn gái trước kết hôn, muốn cho ngươi hỗ trợ tham gia hôn lễ, cũng đưa lên c h ú c phúc, là nghiêm chỉnh c h ú c phúc. bọn hắn thật yêu nhau, chỉ là ngươi cái này fan tại nghèo thời điểm, không muốn nữ nhân đi theo chịu khổ, mới tàn nhẫn rời đi. Bây giờ d ự i vào cùng ngươi bán mõ, phát hỏa lên. lại quay đầu đã tới đã không kịp. dưới lầu ô tô đã chuẩn bị tốt hôm nay nhiệm vụ theo fan yêu cầu trợ giúp fan tham gia bạn gái trước hôn lễ cũng đưa lên chuyên môn hạnh phúc nè nhiệm vụ không nhiệm vụ lục vũ cảm giác vẫn rất bình thường đó là cái này đi theo ta bán m õ có ý tứ gì mình không hay dùng qua lần một ta thường ngày ấn mở tin đủ o đủ o modul lần đau loạn ổn định nâng cao mặc dù hôm qua chưa k ị p tuyên truyền lần đau loạn đã có 600 t ă vạn hơn lợi nhuận cũng có mấy chục vạn lục vũ tiếp lấy ấn mở t i p t thư riêng quả nhiên thấy được một cái gọi nhân gian một lệ dân mạng phát tới tin tức nhờ giúp đỡ Hệ thống đã hỗ trợ hồi phục tốt, đáp ứng xuống. Mà cái này nhân gian một lễ nhu cầu cũng rất đơn giản, cũng không nhiều, tổng cộng liền ba cái. Cái thứ nhất đó là toàn bộ hành trình trực tiếp, hắn muốn tận mắt chứng kiến mình yêu nhất nữ nhân xuất giá. Lục Vũ suy nghĩ một cái, cái này có thể có, xem xét một cái đón dâu vị trí, đúng lúc là cái quán rượu này. Hệ thống còn nói đã chuẩn bị kỹ càng xe, hẳn là xe hoa. Cái hệ thống này không thể nào cái gì yêu thiêu thân. Cái thứ hai đó là mang lễ, theo năm vạn khối tiền, đồng thời lớn tiếng kêu đi ra, với lại năm vạn nguyên đã thông qua tỉ tọc quay lại. Nguyên nhân là mình không thể đến, lễ muốn dẫn đến. nghe nói Tân Nương đã mang thai, liền khi cho tiểu chất tử mua chút ăn, cái này Lục Vũ làm sao cảm giác đó là cái hố đâu? Lại nói, hiện tại lễ đều là 500, 1 0 0 0 nghìn, người đây đột nhiên theo năm vạn, Tân Lang có thể không nghĩ ngợi thêm? Còn muốn kêu đi ra, đây mẹ nó! Cái thứ ba chính là cho sỉ n ạ Tân Nương đưa lên c h ú c phúc. Lục Vũ nhìn thoáng qua cái này gọi nhân gia một lễ dân mạng cung cấp ca đơn, lập tức trên đầu có vô số chỉ quả đen t ố ộ qua, liền bài hát này đơn là đưa lên c h ú c phúc. Lục Vũ nghiêm trọng hoài nghi, hệ thống nói cái gì phan nghèo thời điểm chủ động rời đi đó là vương nghĩa. nhanh chóng rời giường thu thập một chút, lục vũ dẫn theo mặt nạ hơi đối với khuôn mặt sửa lại. video trực tiếp bên trong nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng là trong hiện thực s á c thực có một chút biến hóa. lục vũ đi xuống khách sạn, cửa ra vào đã cửa hàng thật dài thẳng đỏ, cửa chính quán rượu tiếp chữ hỉ, vô cùng vui mừng. hệ thống nói an bài một chiếc xe, thế nhưng là chìa khóa xe. lục vũ vừa định nói hệ thống không có cho mình, liền nhớ lại đến hôm qua rút đến kỹ năng trong túi cánh k h ô n đưa tay luồn vào túi, một thanh xe audi chìa khóa xuất hiện tại lục vũ trong tay. cùng khách sạn phía dưới xe đều là một cái t h bài. xem xét đó là hôn khánh công ty ô tô lục vũ nhấn một cái đinh đinh đầu phía sau xe chiếc xe thứ hai đèn xe lóe lên một cái liền người lục vũ lên xe thắt chặt dây an toàn đem phòng trực tiếp tiêu đề đổi thành trợ giúp fan tham gia hôn lễ mặc dù lục vũ cảm giác nếu như đổi thành trợ giúp fan tham gia bạn gái trước hôn lễ phòng trực tiếp sẽ càng thêm nổ tung nhưng là hiện tại không nói khác liền mình phòng trực tiếp như khí lục vũ cũng không tin hiện trường có hay không nhìn qua mình trực tiếp đây nếu là cho tân lang tân lương tạo thành không tất yếu quay d y vậy liền không tốt lắm Về phần nói mang lễ cái gì, đó là hệ thống nhiệm vụ, Phan yêu cầu, khẳng định không có quan hệ gì với ta. Lục Vũ cảm giác mình cơ trí một nón, không chế ẩn hình giờ l ì cảm t ạ i c ư ớ i xe bên ngoài trực tiếp, mình tắt mở ra điện thoại, điều vị trí tốt, trực tiếp xe bên trong chắn g cảnh, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Lục Vũ đưa tay vào túi, trưng 211, silicon g i á m sóc, bánh bao lớn, cũng không tệ lắm. Lục Vũ đối với cái này trong túi càn khôn kỹ năng rất là hài lòng, nghĩ đến không ăn điểm tâm, sẽ móc ra một cái bọc l ứ tử, liên tục ă n ba cái bánh bao lớn, Lục Vũ nhớ tại trong túi móc ra một ly sữa đậu nành. chỉ là hệ thống giống như không hiểu thủ kinh thị ẩm thực văn hóa. Lục Vũ vậy mà tại trong túi móc ra một bát nước đậu xanh. Ai, liền rất thân kỳ. Đợi hơn nửa giờ, Lục Vũ nhìn một cỗ xe thể thao, đằng sau đi theo ba chiếc a o đi từ đằng xa ra. t h â n xe cùng mình chiếc xe này đồng dạng đều tràn đầy chữ hỉ. Lục Vũ biết, đây là đón dâu đội ngũ đen. Đem nước đậu xanh liền chén cùng một chỗ đưa cho chờ lấy thả s o n g pháo quét đường a gì. Đồng thời tại bọn hắn khiếp sợ ánh mắt bên trong, lại cho bọn hắn một người rút một bát. Lúc này mới t r ọ lại xe hoa bên trong, mở ra hôm nay trực tiếp. Sáng sớm năm điểm 58 á Sắp thực cũng là quá sớm. Lục Vũ mở ra trực tiếp, chỉ có mấy ngàn cái dân mạng điểm tiền đến. Ngao Tào, đây là Đại Đế, như vậy cần cù. Điện tử sủng vật không lười. Quá sớm. Cái này cũng, Đại Đế đây là muốn trực tiếp vội thành phố A. Đúng. Đại Đế, nói xong hạnh phúc đâu, không đúng. Nói xong thái cực quyền đâu. Đúng thế, y phục đều lấy lỏng, cả nhà cùng nhau trở lấy luyện đâu. Ha ha ha, đừng nói nữa. Hôm qua Đại Đế video phát hỏa. Ta bây giờ đang ở công viên đâu, đều là đi theo đại gia đại mụ luyện thái cực quyền. Dưỡng nước ta huy, thái cực nha. Ha ha ha. Ngày hôm qua tiểu đồng tử nghe nói hiện tại còn tại bệnh viện đâu, tựa như là thần kinh khoa. Sa Diêu đại đế quá ngưu bức. Đơn giản như vậy nhiều tuyên truyền cổ vó không có lửa, đại đế cho mang phát hỏa. Ta cho ta Ra Ra nhìn đại đế video. Ra Ra trực tiếp đem đại đế động tác học được một lần. Thiên chân v ă n sắc, thật mẹ ngươi là thái cực. Ha ha ha, ta cũng đi, ta cũng đi học. Lục Vũ nhìn mưa đạn, có chút ngượng ngùng. Ra Ra nãi nãi nhóm uy tín trong nhóm sát thực gọi hắn đi rèn luyện. Chỉ là không nghĩ tới hôm nay nhiệm vụ sớm như vậy. Cái kia, ngày mai lại đi giao Ra i a nãi m ã i nhóm mở trực tiếp a. Hôm nay tới trước hôm nay trực tiếp khiêu chiến, nghe được Lục Vũ nói, phòng trực tiếp dân mạng nhìn thấy Lục Vũ hôm nay tiêu đề tham gia hôn lễ. Hôm nay là chúc phúc nhà fan đó là cái nào fan? Tham gia hôn lễ có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tham gia bạn gái trước hôn lễ? Lão, không thể. Đại đế có thể làm việc này, đại đế không thể làm. Ma ơi, vẫn là trợ giúp fan tham gia bạn gái trước hôn lễ. Vậy nhưng quá kích thích. Đừng làm lộn. Sa Diêu đại đế cho tới bây giờ không làm như vậy không làm người sự tình. Đại đế làm qua người. Sa Diêu đại đế cũng không phải là người, là Sa Diêu hiểu không? Ha ha ha ha ha! Lục Vũ nhìn thoáng qua mưa đạn, cũng không có nói thêm cái gì. Không phải người sự tình khẳng định không thể làm. Dù nói thế nào, kết hôn đối với người nào đều là cả một đời đại sự. Theo một trận t á o pháo hoa văng lên. m ặ c màu đỏ Long Phượng bảo Tân Nương bị một cái cao lớn xoáy khí x ỉ n ạ ôm đi ra. Đồng thời, đi theo phía sau mấy người theo quay chụp. Hai cái máy quay phim chuyên nghiệp, một cái là Tân Lang cùng đập, một cái là Tân Nương cùng đập. Hai người mang theo máy ảnh không ngừng chụp ảnh. Còn có mấy cái tinh thần tiểu tử cầm điện thoại cũng đi theo đập thứ gì. Trang diện này thật là lớn. Lục Vũ lẩm bẩm một câu. cũng vì cái kia gọi một l ệ fan bắt đầu mặc niệm, mọi người tại cửa tiệu điểm một trận bay đập, lúc này mới theo thứ tự bắt đầu ngồi lên xe hoa. Bởi vì lục vũ xe là chiếc xe thứ hai, tại tất cả tài xế hâm mộ ánh mắt bên trong, mấy người mặc quần trắng phủ d â u ngồi lên lục vũ xe, phủ d â u à, đều là không có kết hôn mới có thể khi phủ d â u mặc dù thủ kinh không có n áo phủ d â u thói quen, nhưng tại n h à m chán trên đường, cùng mỹ lệ phủ d â u câu thông một chút tình cảm, vẫn là đẹp vô cùng. thế nhưng đối với lục vũ đến nói, cái kia thật là không quan trọng sự tình. lúc này lục vũ trong lòng chỉ có lên đ ạ i biểu diễn cái kia mấy bài hát nên làm cái gì ý nghĩa. mấy cái phụ dâu ngồi lên xe, trong nháy mắt liền được lục vũ nhan trị hấp dẫn lấy. mấy cái này phụ dâu đều đã là lão thủ, đồng dạng loại này hôn khánh công ty xe hoa đều là một đám sắc m ị m ị đại ca lái xe. hôm nay lại gặp đẹp trai như vậy một cái tiểu tử, vốn là hưng phấn phụ dâu trong nháy mắt liền đến hưng thú. h o a, xoáy ca, dung mạo ngươi có thể nha? chỉ là có chút nhìn quan mắt. tay lái phụ phụ dâu kinh hỉ nói ra, câu nói này cũng đưa tới chỗ ngồi phía sau ba cái phụ dâu chú ý, là hơi bị đẹp trai khí a, tiểu ca ca tại hôn khánh công ty đi làm nha, vẫn là cái xe này là chính ngươi nha. Tiểu ca ca có bạn gái A. Mấy cái phù dâu liều díu, âm thanh cũng thật là dễ nghe, cực kỳ giống buổi sáng h y thước. Lúc đầu nhân số không nhiều, bầu không khí có chút trầm thấp phòng trực tiếp. Nhìn thấy m â y vị này mỹ lệ phù dâu cũng trong nháy mắt đốt lên. Ta đi, có thể nha. Đây nhanh chị, câu đại để hỗ trợ hỏi điện thoại. Ta thích tay lái p h ù cái kia, khác không nói, liền vóc người này. Ta liền nói nhìn đại để trực tiếp tuyệt đối không sai. l i ề n thấy mấy cái này phù dâu liền đáng giá làm. Ha ha ha, còn hỏi đại để có bạn gái hay không? Đại để thế nhưng là mỹ nữ sát thủ. Đây chính là các ngươi trước n h à y h đại đế. đây thuộc về tự chui đầu vào lưới a đại đệ bên người mỹ nữ liền không có một cái có thể cười từ đại đệ bên người rời đi a a a mỹ lệ phù dâu nhóm chạy mau nha lục vũ nghe được mấy cái này phù dâu nói đặc biệt là liễu diệu nói không ngừng đầu óc đều có chút không rõ nhìn lướt qua tay lái phụ phù dâu đếm nàng âm thanh lớn nhất nhất h à o phóng nhưng là hôm nay dù sao cũng là vì nhiệm vụ lục vũ vẫn là thân thiện hồi đáp cũng không tính là chuyên nghiệp xe cũng không phải ta ngạch ta không có bạn gái ai u nói chuyện nói lắp cái gì nhìn thấy chúng ta khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là xử nam nha? Tay lái phụ bên trên p h ù dâu đi lên liền nói ra hổ l à n g chỉ tử, h i ể n nhiên là lý giải sai lục vũ ý tứ. Lục vũ nói lắp là bởi vì mở ra trực tiếp, còn tại chuyên tâm lái xe, không biết ngay trước dân mạng mặt, nói mình độc thân có được hay không? Mà mấy cái này p h ù dâu lại coi là lục vũ là khẩn trương. Phát hiện này, tựa như thợ săn gặp được tiểu bạch thỏ, p h ù dâu nhón con mắt trong nháy mắt liền sáng lên lên. Ngồi ở phía sau một cái p h ù dâu hết ngạo nhân nửa người trên, k h ẹ e miệng nâng lên không có hảo ý nụ cười. Soái ca, ngươi nói, giống như ngươi tiểu xử nam. nếu như ôm chặt ta như vậy dáng người nữ nhân nhịp tim không trong nháy mắt vượt qua 180 nha lục vũ nhí mày nhìn thoáng qua kính chiếu hậu không để ý tới giải ấy tử ý tứ hỏi ngược một câu người ta chúng ta m ộ i tử cảm giác mình hài hước cực kỳ quê mùa lời tâm tình há m ồ m n liền đến lục vũ nghĩ nghĩ nghiêm túc trả lời ta không có khả năng đông dạng rèn luyện thời điểm cũng liền một phút đồng hồ hơn 90 i bên dưới người ta cũng không biết lục vũ hoàn toàn chiếu vào mình tố chất thân thể trả lời một chút cũng không có nói dối vì cái gì ta ngươi không biết chăm chú ôm nhau còn có thể cảm giác không thấy ta nhịp tim ma m ộ i tử có chút không phục, nàng đối với mình d á người n g vẫn là rất hài lòng. Đây thật không nhất định. Ân, silicon giảm sóc. Chương 212, t r a e o năm ngăn r ừ n g nhanh dễ dàng phun dầu. Thần nhi mã silicon giảm sóc, ha ha ha ha. Đại đế đây kỹ thuật lái xe tuyệt đối tiêu chuẩn. Xe, cái nào xe? Là mang theo hai cái đèn lớn cái kia xe A. Đèn lớn xương mù mông lung, nguyên lai là silicon che h u ấ t mắt. Ma ơi, vừa sáng sớm cứ như vậy kích thích, ta dinh dưỡng nhanh dây còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đừng nói, tay lái phụ mỗi tử đẹp mắt nhất, dài thật giống như ta nàng dâu. Đại đế hai mươi cái gian liên hoa, giúp ta muốn điện thoại. Xếp sau muội tử kia, chân dài, đèn sáng, làm sao lại muốn đùa dỡn đại đế? Đến hoạt động đùa ta nha. Ha ha ha, các ngươi nhìn cái muội tử kia xấu hổ biểu lộ, đại đế đây thật là tuyệt sắc. Còn dám đùa dỡn đại đế, nhìn ta t r ộ p vú long chảo tay. p h ố c p h ố c Còn lại ba cái muội tử thực sự nhịn không được cười lên. Chỉ có l ư n ngược muội tử đỏ bừng mặt, n h g i ọ n g lầm bầm lên. Người ta là thật, không tin ngươi sở. Con đường ngàn v ạ đầu, an toàn đệ nhất đầu. Lái xe không lao đèn, lao đèn không lái xe. A h tứ nữ nghe được đây có chút mơ hồ. Không phải lái xe không uống rượu, uống rượu không lái xe à? Như thế nào là l a u đèn? Đèn. Còn lại ba nữ nhân nhìn về phía còn tại lưỡn ngược muội tử. Sau đó liền g ư i phun ra. Lục Vũ nghe trang điểm lộng l ấ y đủ cười, nhìn lướt qua trực tiếp điện thoại, cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao xử lý, còn muốn trực tiếp làm nhiệm vụ, nói nhiều được phòng, nói ít đi các muội tử cũng nghe không hiểu. Bất quá các muội tử nhưng không biết Lục Vũ nội khổ tâm, thấy Lục Vũ như vậy có ý tứ, càng là tinh thần tỉnh táo, từng cái thúc đẩy cơ trí cái đầu nhỏ dưa, suy nghĩ hỏi Lục Vũ vấn đề. s o á i ca ngươi tin tưởng ái tình a? tay lái phụ muội tử hỏi lục vũ bạch n h ã n đều muốn lật đến nóc xe đây đều là cái gì cầu thí vấn đề đây cảnh không đều bị chới nát ta tin tưởng không phải là nôn trên xe 2 0 0 a soái ca ngươi không theo sáo lộ lục vũ vừa lái xe bên cạnh nhàn nhạt trở lại hiện tại tìm lần một ít nhất cũng là 500, 200 có thể soát xe địa phương rất ít đi dân mạng muội tử ngươi thật là xấu nói cái gì đó cái gì đ ồ ngốc trăm ai nha thật đáng ghét tay lái phụ muội tử trong nháy mắt bụng mặt cảm thấy thạnh thùng lần này đổi lục vũ m ộ b ư c ta thế nhưng là vừa đi sân rửa xe tắm xong mình. tỉnh thời ít nhất 298. h n u ố n g hồ ngươi đây là nôn, 500 không nhiều nha. phù dâu đoàn trong nháy mắt bị đủ tân kỳ hiệu, mấy người đối với nhìn một chút, nhỏ giọng bắt đầu thương lượng lên. mấy cái tiểu tỷ muội cho tới bây giờ đều là bọn hắn đùa giỡn người khác, hôm nay làm sao còn có thể bị cái này xoáy ca diện danh tiếng, huống hồ vẫn là 4 chọn một. lục vũ cũng nghiêm túc tiếp tục mở xe, đó là cái đời cũ ao d i a 6 vẫn là cái dùng tài khoản. bất quá xe hoa tốc độ xe rất chậm, mở dùng tay cản vẫn tương đối có điều khiển cảm giác. bốn người nói thầm ư ợ n g này, cuối cùng nâng lên đ ắ p ý nụ cười nhìn lục vũ. đằng sau ngồi tại lục vũ sau lưng m u i tử. đem đầu vươn hướng lục vũ bên hai, phát ra họn ẻn ẻn ẻn âm thanh nói ra. x o á i ca, nhìn ngươi kỹ thuật lái xe tốt như vậy, nói cho chúng ta một chút b ị liền nói một chút người kinh nghiệm là được. Ngươi hiểu. Kỹ thuật lái xe. mấy cái nữ nhân đ i ê n c u a n gật đầu, nghe lục vũ âm thanh cũng cảm giác lục vũ đã mắc bẫy. Lục vũ nghĩ nghĩ, dù sao tốc độ xe cũng không nhanh, may mà hái đến chế độ một, nhẹ đạp mấy cước chân ga. Lúc này mới nghiêm túc nói lên, ta kỹ thuật lái xe cũng không được k h ả lắm, cũng chính là mở đi ra nhà trẻ xe trường học. Chúng nữ nghe xong, mở to hai mắt nhìn. Đây x o á i ca bên trên đạo, tuyệt đối có hy vọng. nghe lục vũ nói tiếp, hôm nay ta m ỏ là dùng tay cản, ta liền dùng dùng tay cản cho các ngươi nói một chút. Kỳ thực dùng tay cản rất tốt mở, nổ máy xe về sau, nhất định phải chế độ một c ấ p bước. Cái này các ngươi cũng sẽ hiểu, trực tiếp treo chế độ 2 hoặc là ba ngăn, liền trực tiếp xong việc. Chú nữ, g n xong việc. Như vậy nghiêm chỉnh đâu? Sau đó, có thể treo chế độ 2 hoặc là ba ngăn, tựa như ta hiện tại đ n g dạng. Lục vũ nói xong, đạp chân chân ga, đuổi theo rời xa nội thành, tốc độ dần dần tăng tốc độ xe. Đồng dạng đâu, chế độ 2 hoặc là ba ngăn muốn mở bền bỉ một điểm, dùng tay cản liền năm cái ngăn vị. hai cái này ở giữa ngăn mới là lái xe thoải mái nhất tốc độ. ngươi nhìn phía trước có cái hố. lục vũ làm mâu tính đạp một cước phanh lại. các ngươi nhìn, nên phanh lại thời điểm liền muốn phanh lại, hung hăng gia tốc, dễ dàng lật xe, bất lợi cho bền bỉ. đầu xe tốc độ càng lúc càng nhanh, lục vũ cũng đem đạp đầy chân ga chân một chút xíu dùng sức ép xuống. các ngươi có phải hay không cảm giác cái xe này có chút run rẩy động, động cơ đều phát ra tiếng rên rỉ. lúc này liền muốn phủ lên 4 n g ă n hoặc là 5 ngăn. thưa như dạng này, lục vũ đạp mạnh cần ga, kiểu cũ a đi a 6 xe run run lợi hại hơn. ai? lục vũ thở dài một tiếng. cái xe này đó là quá già rồi, phụ lên năm ngăn hết tốc độ tiến về phía trước, trong n g á y mắt thân xe liền sẽ không ngừng run run. Với lại, nếu như bây giờ trực tiếp dừng nhanh nói, động cơ chịu không được, không có miệng đều sẽ phun đầu. đương nhiên nếu như là xe mới, liền sẽ không như vậy. nghe hiểu không? nghe hiểu không? vậy cái này cũng nghe quá đã hiểu. các nội tử không thể nói thân kinh bách chiến, nhưng là tuyệt đối cũng từng có mấy cái bạn trai. cái này tiểu soái ca vừa nói thời điểm vẫn rất nghiêm chỉnh. làm sao càng nói càng. đừng nói, kỹ thuật lái xe này dạy cũng không tệ lắm, mà phòng trực tiếp dân mạng triệt để cười không s n g được. Ta đi. Đại đế nguyên lai là loại này người. Ma ơi, đây hắn tự bác đại tinh thần, c h t để để đại đế chơi minh bạch. Cái gì gọi là phun dầu, cái gì gọi là phun dầu. Đại đế đây nói liên tục mang theo biểu thị, dao cũng quá tốt. Đây chính là kỹ thuật lái xe, các ngươi đều nghĩ gì thế? A, các ngươi nói đều là cái gì n h a Ta thấy thế nào không hiểu, đại đế giảng tốt bao nhiêu n h a Ngạch Lưu Vu biểu d i ệ n ngươi xem xét đó là cái người nông cạn, c ư ờ i không xuống được, ta nàng dâu trực tiếp để ta cởi tỉnh. Điện tử tại quỷ ván dắt đổ. Đại đế ngươi xem đó mà làm t ô i Hy vọng xem hiểu đều là Nam Hải tử. nữ hải tử vẫn là đ ừ n g nhìn đã hiểu, cái thế giới này vẫn là nữ hải tử thuần khiết một điểm tốt. đại đệ một đối bốn đã tam sát, ha ha ha, nghiêm túc như vậy đem tiết mục ngắn, còn là lần đầu tiên thấy. đại đế đó là đại đế, có thể đem kỹ thuật lái xe giảng như vậy tươi mát thoát tục. ngồi tại lục vũ đằng sau nữ hải, rõ ràng liền mở ra một điểm, nhìn lục vũ ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa. g i a i soái, lại h à i hước, về phần có tiền hay không, cũng không phải muốn xử đối tượng, cân nhắc nhiều như vậy làm gì? nghĩ đến đây muội tử, tay không tự chủ được đụng phải lục vũ trên thân, lúc đầu nàng ngay tại lục vũ c h â ngồi đằng sau. Lục Vũ bên này đột nhiên cảm giác có người đụng mình, Đông cảm giác ngoài ý muốn, cái này không thể được nha. Hắn nhưng là đang lái xe đâu. Ai? Đừng đụng đến ta a. Ta đây nghiêm túc lái xe đâu, nhiều nguy hiểm. Các ngươi nhìn, lập tức liền muốn lên cao tốc. m g i Tử, ta đi. đều nói như vậy kỹ thuật lái xe, lại còn không có bên trên cao tốc. Chương 2 a t r ấn tượng sâu nhất hẳn là lần đầu tiên học lái xe mở vấn luyện viên xe. t u n bộ kỳ h i ệ u Bốn cái m g i Tử nhìn Lục Vũ nhẹ nhõm dùng trí tam sát, chết để một bước. liên vấn đề này, cái này x o á i ca nếu là nói đứng đắn một chút, các nàng liền có thể mượn cơ hội trả phúng. Nếu như nói là hoàng sa thanh, vậy liền có thể hô to phi lễ. Dù sao làm sao đều có thể đ ù a c ợ t hắn một phen. Thế nhưng là cái này xoáy ca, c h ứ n g c h c đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Trọng điểm là con mẹ nó tìm không ra cái gì mau bệnh đến. Là chúng ta hỏi kỹ thuật lái xe, không sai. Cái này x o á i ca giảng cũng là kỹ thuật lái xe cũng không sai. Với lại x o á i ca còn bên cạnh giảng bên cạnh biểu thị, còn không có c ố ý vậy quanh hoàng sa thanh lên. Liên mẹ nó rất thân kỳ, dựa theo mặt chưa ý tứ. mấy cái này muội tử thậm chí còn cảm giác rất đúng. á a a đây mẹ nó làm sao bây giờ? hiện tại chỉ có ngồi bên phải hậu phương muội tử, không có nói hỏi. còn lại ba cái muội tử đồng loạt nhìn về phía cái muội tử kia. chỉ là cái muội tử kia toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện, xem xét liền so còn lại ba người thẹn thùng một điểm. suy nghĩ thật lâu, cũng không có nghĩ đến cái gì tốt một chút vấn đề. tại ba cái muội tử sắp giết người ánh mắt bên trong, muội tử nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng biết xuất một câu. x o á i ca, nếu không ngươi nói cho ta một chút xe. lục vũ, xe, xe gì? đều được. nghe được vấn đề này, còn lại ba cái m ộ i từ mặt mũi tràn đầy thất vọng. Vừa rồi thương lượng rõ ràng là ban đêm có thể hay không lưu lại buổi bốn cái m ộ i từ chơi sẽ bác sĩ tiêm trích trò chơi. Xe a phân thật nhiều loại. Lục Vũ phủi tay bên trên chiếc này xe hoa, rõ ràng đó là công ty loại xe này đâu? Mấy cái tài xế đổi lấy mở, tính năng so sánh thoải mái, có thể trong nháy mắt thích ứng mỗi người thói quen. Lục Vũ nhớ tới trong nhà mình cái kia mấy chiếc xe, có tài xế, có rất nhiều chiếc xe, có thể đổi lấy mở, nhưng có xe mới thời điểm tổng yêu mở xe mới. Này, cái kia xe x cột h a đâu? Liệu tử mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ, lạ, nhưng lại khó mà nói t r ỗ nào không đúng. Xe xỉ cốt h ẹ n ta không hiểu rõ lắm. Bất quá, ta chỉ có thể nói nói ta cảm giác. Lục Vũ nói tiếp, chỉ là không nghĩ tới những này muội tử tốt như vậy học. Xe xỉ cốt h ẹ n muốn nhìn n h ắ n duyên. Có xe xỉ cốt h ẹ n ngươi không chê hắn phá, hắn còn ghét bỏ ngươi mua không n ổ i Có xe xỉ cốt h ẹ n bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng nội tại sự cố, đối không đổi qua bình rằng người cũng không biết. Xe xỉ cốt h ẹ n nhất định phải lái thử, tốt nhất tại làm nhiều mấy lần xe kiểm. Còn có chút xe xỉ cốt h ẹ n báo hỏng về sau, còn vụng trộm đi hương chấn chạy. Dù sao đi, xe x ỉ cột h ẹ n nước rất sâu. Lục Vũ giảng rất cẩn thận, các muội tử cũng nghe cũng rất chân thành. Thẹn thùng muội tử giống như nghe lọt được, bởi vì nàng vừa học xong xe, thật chuẩn bị mua một chiếc xe x ỉ cột h ẹ n Nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi. x o á i ca, vậy ngươi cho rằng cái gì xe x ỉ cột h ẹ n tương đối tốt? Lục Vũ nghe được vấn đề này, suy nghĩ một cái. h á n ngoại trừ hệ thống ban thưởng ngũ lăng hoành quang, cũng không có mở qua cái gì xe x ỉ cột h ẹ n Ai? Đúng. Lục Vũ nghĩ đến kiếp trước thời điểm. Kỳ thực a, ta cảm giác học lái xe thời điểm lần đầu tiên mở huấn luyện viên xe tốt nhất, ấn tượng khắc sâu nhất. lúc này phòng trực tiếp đám dân mạng đã mở b ứ c đây mẹ nó cái gì hổ lang chỉ tử, đại đệ đây là nghiêm túc a, đây xe x ỉ cột hẹn kinh nghiệm, ha ha ha ha, ta đã hiểu, đại đệ quá ngưu bức, biết cái gì, không phải liền là nói xe x ỉ cột hẹn hiện trạng a, xe x ỉ cột hẹn, hai tay, nhìn thấy đầu này mưa đạn, mở b ứ c bên trong dân mạng trong nháy mắt liền hiểu trong vài giây, sau đó trực tiếp khi làm việc trên đường cười phun ra, đại đ ệ không hổ là đại đ ệ đây mẹ nó, b á c đại tinh thông h a đại đế đem văn tự trò chơi minh bạch, thần ni ma huấn luyện v i ế n xe. Ta ấn tượng sâu nhất cũng là huấn luyện viên xe. Đây để ta nhớ tới ta lần đầu tiên, lại là bị r ố t nhiều bên trên huấn luyện viên xe. Hồi muốn ta thời đại học lần đầu tiên lái xe, đừng nói nữa, mơ mơ màng màng, trong nháy mắt xuống xe, ngẫm lại đều mất mặt. A a a, đại đế, ta l ỗ thay không thuật thiết. Đại đế không hổ là đã bên trên cao tốc nam nhân, c h ư g c h ạ c đàng hoàng đi đua xe, còn nghe không ra vấn đề gì. Thủy rất nhiều. Ha ha ha, thủy có thể không bao nhiêu. Ta liền trải qua mấy cái đổi qua bình sang xe xỉ c ò h ẹ n Đại đế tuyệt đối kinh nghiệm phong phú n h à đây nói cũng quá ngưu bức. Đại đế là làm sao làm được? như vậy chứng chặt đàng hoàng đi đua xe thế nhưng là ta cảm giác nhìn đại đế biểu lộ đại đế là thật đang giảng xe x ỉ cột h è n đâu vô ý thức đi đua xe chí mạng nhất a ha, ha ha ha ha ha đây bốn cái phủ dâu không hiểu an tĩnh lại chỉ là một lát sau tất cả mọi người trong nháy mắt cười vang xoáy c a chán ghét ngươi thật là xấu u ta rất thích ngươi tuyệt đối là cố ý ngươi tại sao như vậy có thể lưu cái phương thức liên lạc a các m ộ i t ử ngươi một lời ta một câu trong lúc nhất thời cười trang điểm lộc lấy chỉ có đơn thuần cái mũi từ kia trên điện thoại di động không ngừng tìm kiếm cái gì giống như thật tiếp nhận lục vũ đề nghị nghĩ đến mình học lái xe thời điểm huấn luyện viên xe tại trên internet lục soát có hay không huấn luyện viên xe có thể bán có lẽ còn có thể để c á i này xoáy ca hỗ trợ lái thử một cái hừ không cùng ngươi tốt nhìn ngươi trung thực dạng này nam nhân xấu nhất bố giết mấy cái này m g i tử không có chiếm được một điểm tiện nghi lần đầu tiên cảm giác giải xoáy nam nhân đều không phải là vật gì tốt chỉ là lục vũ nghiêm túc lái xe trong mây sương mù mưa không phải liền là nói xe x ỉ cột hẻn a sao có thể cười thành dạng này chẳng lẽ ta thật rất cho cười do h á c này, liền ngay cả lục vũ cũng bắt đầu hoài nghi mình. một bên khác, hôm qua theo dõi lục vũ cái kia ông cháu hai người đang ngồi ở cùng một chỗ, an đây điểm tâm nhìn lục vũ trực tiếp. một buổi sáng sớm, người trẻ tuổi kia liền thấy lục vũ trực tiếp nhắc nhở, vui vẻ tìm tới mình gia gia. với tư cách lục vũ làm muộn bạo đậu duy nhất hai cái người chứng kiến, bọn hắn thế nhưng là hưng phấn một đêm. chỉ là khi tiểu tử cùng gia gia nhìn thấy lục vũ lái xe thời điểm, tiểu tử mặt liền đỏ lên. chủ yếu là r a r a thật là cái luyện võ nhiều năm l ã o cổ đ ồ n g nghe được lục vũ nói không hiểu được địa phương, liền hiếu kỳ hỏi giống tiểu tử. Silicon thật giảm s c t Vậy chúng ta rèn luyện địa phương có thể hay không đổi thành silicon? Lái xe thật biết phun dầu. Vậy ngươi về sau lái xe phải chú ý điểm. Xe run là chuyện gì xảy ra? Là xe hỏng à? Xe xỉ côn hẻn thủy nhiều. Là c ủ a qua thủy A. Báo hỏng sau còn có thể đi hương chấn mở. Sẽ không bị cảnh sát giao thông bắt ta. t ô Tử, thế nào? Ngươi đỏ mặt cái gì? ă n cơm thật ngon. Ai? Còn phun ra ngoài. Nhìn ta đánh không c r ê n ngươi. Ngươi nhìn người trẻ tuổi này nhiều t h i u Ngươi muốn bao nhiêu học tập b Chương 214 m mang lễ năm vạn. Tân Lang ta nói ta không phải Tân Nương bạn trai cũ ngươi tin không? Xe bên trong một trận hoan thanh thiếu nữ, g thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng không lâu lắm, liền hạ xuống cao tốc, đứng tại trước cửa một tiệm rượu. Lục Vũ đi theo đầu xe ngừng lại, mấy cái phù dâu vội vàng xuống xe, đi theo Tân Nương đằng sau giúp đỡ chỉnh lý y phục. Lục Vũ đem xe khóa kỹ, nhìn về phía trước mắt khách sạn, khách sạn hai bên tràn đầy lãng hoa cùng các loại trang sức vật, trước cửa còn có một cái đại hình v ò g khí cầu, phía trên viết Tân Lang cùng Tân Nương danh tự. Lục Vũ học còn lại lão tài xế tại cửa ra vào đợi một hồi, bởi vì đây là vượt thành phố hôn lễ. cho nên Tân Lang Gia cũng cho tài xế chuẩn bị hai b à n pháo, pháo hoa, đồng dạng sáo lộ lại tới một lần. Lục Vũ lúc này mới cùng còn lại tài xế cùng đi hướng Yên Hội Sảnh. Tiên Hội Sảnh tráng lệ cực kỳ xa hoa, xem xét cái này Tân Lang Gia điều kiện cũng không tệ. Toàn bộ Yên Hội Sảnh cũng tràn đầy hoan thanh tiểu nữ. g Tiên Hội Sảnh cửa ra vào thả có một cái bản, còn có một cái niên k ỳ không lớn Tiểu Hải Tử, r ắ c cún họng ở bên cạnh gọi hàng. Đây là địa phương đặc thù tập tụ, tựa như là gọi Kim Đồng báo tin vui. Mỗi cái đi ngang qua khách nhân đều sẽ đi qua mang lễ. Tiểu Hải Tử tiếng nói vang dội, Lý Phú quý mang lễ 500 Lưu Kim Minh mang lễ một nghìn, Lý Soái mang lễ một tấm phiếu nợ, nói rằng q u a y về ta kết hôn ngươi trả lại cho ta. Phù dâu cùng phù rể cũng đứng tại cửa ra vào, giúp đỡ chiêu đái Tân Lang Tân Nương bằng hữu. Lục Vũ cười cùng phù dâu nhóm lên tiếng chào hỏi, tóc ngắn phù dâu vượt lên trước theo tới. Các nàng đã tại bọn hắn chỗ ngồi bên cạnh cho Lục Vũ Lưu Tốt chỗ ngồi. Lục Vũ cười cười, sau đó từ quần trong túi móc ra năm sấp tiền mặt, cái này tiền mặt thế nhưng là Lục Vũ mình, không phải trong túi càn khôn biến ra. Phụ trách ký sổ đại tỷ đều thấy choáng. Đồng dạng mang lễ cũng liền 1.000 n lượng ngàn, tối đa cũng đó là Tân Lang cứu cứu theo 5.000 Đây năm trong tiền, như vậy v ì chính, hẳn là năm vạn a. Chẳng lẽ lại là trả nợ? Tóc ngắn phủ d â u con mắt cũng chọn đặc biệt tròn, mắt hai mí đều lặng lẽ đi ra. Dùng tay thọc lục vũ eo. Người không phải tài xế a. Đây là muốn làm gì? Còn như vậy nhiều. Lục vũ xấu hổ cười cười. Cái này thật không tốt lắm giải thích, không để ý đến phủ d â u mà là cùng ký sổ đại tỷ nói ra. Lục vũ mang lễ năm vạn. Lục vũ nói xong, báo tin vui tiểu h à i tử đều bối rối, nhìn thoáng qua ký sổ đại tỷ, thấy đại tỷ gật đầu, mới mang theo kinh ngạc tiếng nói hô to. Lục vũ mang lễ năm vạn. âm thanh rõ ràng so mới vừa vang dội rất nhiều. Tiểu Kim Đồng hô xong, hội trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ hôm nay người muốn gả cho ta đây đầu đối cảnh âm nhạc, mới vừa còn đánh cái dám nói chuyện phiếm thân khách, toàn đều nghiêng đầu lại nhìn cửa ra vào phương hướng. Đặc biệt là cái kia bốn cái phụ dâu. Vài phút trước, cái này Soái Ca còn tại điên cuồng đi đua xe, Kim h ê Tốn nói mình đó là cái lái xe. Sau đó đi lên liền theo năm bạn. Đây không phải là bạn trai cũ đến náo bài A. Thế nhưng chúng ta làm sao không biết c h ứ a c h ứ a tìm như vậy một cái bạn trai cũ? Lúc này, Tân Lang vội vàng đi tới, n g b ứ c nhìn Vũ, cẩn thận há m ộ hỏi. ngươi là bởi vì hắn cũng hỏi qua Song Phương cha mẹ, không phải bọn hắn bằng hữu, bọn hắn căn bản không nhận ra gọi Lục Vũ người, mà mình quả thật cũng không nhận ra. trọng điểm là còn theo lớn như vậy lễ, lập tức cùng phụ dâu đồng dạng ý nghĩ xuất hiện tại Tân Lang trong đầu, chẳng lẽ là chứa chứa bạn trai cũ? Thế nhưng chứa chứa đều đã thông báo, liền một cái bạn trai cũ vẫn là cái nhìn trực tiếp không s o á t lễ vật thối đ i ề u t ì dài cũng xấu không c ả m mây. tên tiểu tử này đẹp trai như vậy, nếu là hắn là chứa chứa bạn trai cũ, còn có thể có ta chuyện gì? Lục Vũ đối với Tân Lang khoát tay áo, chúc mừng chúc mừng, ta là Tân Nương bằng hữu. Hôm nay tới giúp đỡ chút, phải không? Phải nha. Tân Lang đầu tiên là hoài nghi một cái, sau đó nhìn về phía trên mặt bàn cái kia tràn đầy 5 sấp trăm n g y ê n tờ, kiên định xác định ra, lôi kéo Lục Vũ tay liền muốn hướng bên trong dẫn. Vậy cám ơn nhiều, bên trong mau mời ngồi. Chờ một chút. Lục Vũ lại ngừng lại, từ cái mông trong túi xuất ra một cái hồng bao nhét vào Tân Lang trong tay. Đây là biết tham gia hôn lễ về sau, Lục Vũ mình chuẩn bị. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng mình chúc phúc vẫn là phải có. Đây là 5 0 0 trăm nguyên, xem như cái kia. Một cái khác gọi là sa đ i ê u bằng hữu để ta hỗ trợ mang cho ngươi. cũng không cần ký sổ, không che thiếu là được. lục vũ nói xong, vội vàng lôi kéo tóc ngắn phủ râu hướng phía bên trong đi đến. hắn là sợ tân lang hỏi quá nhiều, mình không tốt giải thích. tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, lục vũ t ú i đầu tìm tới chính mình chỗ ngồi. tóc ngắn phủ râu cũng có chút thẹn thùng, tại lục vũ bên tai lặng lẽ nói một lần mình điện thoại, liền quay đầu chạy ra ngoài. lục vũ đây là mới có r ả n h túi đầu nhìn mình trực tiếp điện thoại. lúc này phòng trực tiếp x a điêu dân mạng tay dừng ở không trung, đồng dạng khiếp sợ nhìn lục vũ. nhìn lục vũ nhìn về phía màn hình, lúc này mới phát khởi mưa đạn. đại đệ. đây sẽ không thật là n g ư ờ i bạn gái trước đi, n g ư ờ i cái này mỗi ngày tiết kiệm như vậy, mang lễ trực tiếp theo năm vạn, khẳng định không đúng, cuối cùng trả lại xa điều theo 500. đại đệ khẳng định có m ở ám, nói cái gì tình huống, tuyệt thế đại tin tức nhà, đại đệ có tin vui, không đúng, đại đệ thất tình, ai, đây xem xét đó là cái bi thương cố sự, khẳng định là đại đế tại nghèo túng thời điểm bạn gái trước, nhìn đại đệ thực sự quá móc, tức giận rời đi đại đế, mà đại đệ ẩn ý đưa tình, vẫn muốn nàng, niệm tình nàng, không thể nào quên nàng, xuống thật lớn dũng khí, mỗi tại nàng kết hôn thời điểm. sang đây xem một chút, theo năm v ă n nguyên, biểu thị đối với bạn gái trước bồi thường. huynh đệ, ngươi đi viết tiểu thuyết a. không đúng. các ngươi nhìn đại đế kinh ngạc ánh mắt, chẳng lẽ chúng ta mới đúng rồi? ngoa t ả o thật giả. là tiểu thư a đưa tặng lưi i a o 2 0 0 0 không. ha ha, khẳng định là đoán đúng. mới vừa rồi còn đùa g i ỡ n phụ dâu, đại đế ngươi là làm sao dám nha? lục vũ nhìn thấy đây bất đắc dĩ cười cười. dù sao rời đi tịch còn có một hồi, lục vũ liền đối với điện thoại giải thích lên. hắn kiếp sợ, là bởi vì cái này dân mạng đoán thật đúng. đại thể tình tiết đều đối với lên. chỉ có hai điểm không đối bên trên. Điểm thứ nhất là một lệ bạn gái trước hôn lễ, không phải mình. Điểm thứ hai, thông qua ca đơn, Lục Vũ không cho rằng đây n m vạn nguyên cũng không phải cái chúc phúc. Đừng nói mỏ, ta cũng vậy thay bằng hưu đến, nào có cái gì bạn gái trước. l à Tiểu Trư A đưa hai vạn liền kích l ư ớ i dao, Lục Vũ cũng không phải m ắ t ngủ. Người khác không biết l à Tiểu Trư A là ai, Lục Vũ còn có thể không biết. Bất quá, một t h i ề n mạch cái này không có việc gì liền phát l ư ớ i dao thói quen vẫn là không có đổi nha. Chương 215, đều có thể theo 5 vạn. Người tử trong túi móc ra một sấp túi nhựa mấy cái ý tứ. Cùng lúc đó, khách sạn phòng hóa trang. Tân Lang vô cùng lo lắng đi đến, chứa ngậm, ngươi có phải hay không gạt ta qua? Tân Lang ngồi tại Tân Nương bên người, dùng ôn nhu ngữ khí nói ra nghiêm túc nói, ân, đại bảo tử, ta không có có. Nha. Tân Nương vừa nói vừa suy nghĩ, không, nói thật với ta, có phải hay không chỉ có một cái bạn trai cũ, lập tức ta liền kết hôn, ta cũng không muốn hiện tại xảy ra vấn đề gì. Tân Nương nghe xong bạn trai cũ sự tình, hơi sưng s ở nhưng lại nghĩ đến Đại Bảo Tử hỏi là một cái bạn trai cũ, lập tức lại chấn định lại, lừa gạt khẳng định là lừa gạt. còn không có trước mặt bạn trai chia tay liền cùng trước mắt tân lang ở cùng một chỗ với lại là bởi vì mang thai mới nhanh như vậy liền kết hôn mặc dù không biết hải tử đến cùng là ai nhưng một cái bạn trai cũ lại là thật nghĩ đến đây chứa chứa đơn giản nhẹ gật đầu ta là chỉ có một cái bạn trai cũ cái này không có lừa ngươi â n ta tin tưởng ngươi chứa chứa tân lang nhìn tân nương kiên định cũng lựa chọn tin tưởng nàng dù sao tại tân lang trong mắt tân nương ánh mắt là như vậy thuần túy thế nhưng vừa rồi có một cái gọi là lục vũ mang lễ mang lễ năm vạn a lục vũ năm vạn nghe được cái tên này Tân Nương một động, không hiểu cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Với lại 5 vạn, cái số này thế nhưng là bạn trai cũ lúc ấy nói tiền lễ hỏi, nghèo so móc cũng bởi vì cái này, Tân Nương mới lựa chọn chia tay. Lão Nương xinh đẹp như vậy, muốn cái 2-30 vạn xính lễ không quá phần a. Mới năm vạn, ngươi nhớ cái giám ăn. Mặc dù tâm lý đã có không tốt dự cảm, nhưng trên nét mặt vẫn là một mặt ý cười. Có thể là trước kia bằng hữu gì đi, nghe danh tự rất quen thuộc, một hồi nhìn thấy bản nhân, ta đoán chừng liền quen biết. Yên tâm đi, không có việc gì đắt. Trước kết hôn, đây đều là việc nhỏ. nghe Tân Nương nói như vậy, lúc đầu kiên định Tân Lang trong đầu tràn đầy hoài nghi. n vậy được rồi, ngươi trước trang điểm, ta đi ra ngoài trước chiêu đái khách nhân. Tân Lang nói xong vô cùng lo lắng lại đi ra ngoài. Ngay tại Tân Lang đóng cửa lại trong n g á y mắt, Tân Lang cùng Tân Nương gần như đồng thời lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Tân Nương, u y Tân Lang, u y Tân Nương, đẹp r a i ngươi bây giờ liền đi ngồi ở kia cái gì theo năm bạn, gọi Lục Vũ người bên cạnh, một khắc không ngừng nhìn hắn. Có cơ hội bộ hắn nói, ta hoài nghi hắn là ta bạn trai cũ phải tới, cái tên này đặc biệt q u n thuộc. ta giống như nghe bạn trai cũ nói qua, v ũ trộm, đừng để đại bảo tử bên kia thẳng đến a t â n Lang, h i ể u Cường, ngươi bây giờ liền đi ngồi ở kia cái mang lễ năm bạn tiểu tử bên cạnh, nhìn hắn, quan sát hắn, có cơ hội bộ hắn nói, ta hoài nghi hắn là chứa chứa bạn trai cũ, liền tính không phải, cũng khẳng định có vấn đề. v ũ trộm, người khác chứa chứa bên kia b bê e t a Ngay tại Lục Vũ còn tại cùng phòng trực tiếp đánh cái dám thời điểm, tóc ngắn p h ù d â u cùng một cái tương đương cường tráng phủ rể đột nhiên làm được Lục Vũ bên người, hai người lẫn nhau hơi có một chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới mình hảo huynh đệ, hảo t muội. d ặ n dò trải qua sự tình vẫn là kiên định ngồi ở nơi đó hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn trầm c h ầ m lục vũ chỉ là nghĩ kỹ như thế nào lời nói khách sáo làm thế nào đều nói không ra lục vũ vừa đi vừa về quay đầu nhìn hai người chừng chừng ánh mắt trong lòng cũng minh bạch đại khái không khỏi một trận thở dài lao việc này nào ta bây giờ nói ta không phải tân nương bạn trai cũ còn k i a nhưng ta thật không phải nha tân h lang tân nương khẳng định hoài nghị đây nhiệm vụ còn có cái ca hát khâu đâu liền hai người k i a như vậy nhìn xem còn mẹ nó làm sao hát còn có thể để ta lên n à i trang diện lập tức lâm vào quỷ dị, p h ò n g trực tiếp, ha ha ha ha, đại đế đây là bị coi chừng, ta rất có thể lý giải tân lang cùng tân lương ý nghĩ, đây nếu là theo cái mấy trăm khối tiền có tốt, theo một trăm cũng không có việc gì, nhưng mẹ nó đột nhiên tới một người theo năm vạn, ai không hoảng hốt, đúng thế, nếu là đổi lại ta, ta đều cảm giác đây là tới cấp cô dâu, n g o a tạo, đại đế sẽ không c ầ n t h ậ t cấp cô dâu đi, đừng làm rộn, đây chính là đang trực tiếp đâu, căn bản không có khả năng, cố lên, cố lên, cố lên, m ộ l ệ ngươi đây cố lên có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không biết một chút tình huống như thế nào? Lúc này đã nhanh đến 10 điểm. Cái quán rượu này so sánh lửa, hiện tại kết hôn lại so sánh nhanh. Sân bãi cũng không đủ cầu, cho nên kết hôn đồng dạng đều phân hai trận. 9, 58 bắt đầu một trận, sau đó giữa trưa 11, 58 còn có một trận. Cuộc hôn lễ này đó là 9, 58 chính thức bắt đầu. Theo thời gian tới gần, p h u rể p h ù dâu đều ngồi xuống lục vũ cái bàn này bên trên. Cung khác trên mặt bàn náo nhiệt khác biệt. Cái bàn này dị thường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú đây lục vũ, lục vũ. Theo hôn lễ khúc quân hành vang lên, người chủ trì đi đến trong sân khấu ở giữa. Hôm nay thời gian tốt, người người đều vui cười, t ì n h đề hoa nọ tiểu, chim liền cánh bay thanh tú, pháo ở biểu, cờ màu không trung đạo, tân lang tài hoa cao, tân n ư ơ n g dung nhan tốt, ngôi sao may mắn khắp nơi chiếu, tường vân lúc nào cũng tung bay, hồng bao c u ầ n cuộn đến, chúc phúc tham gia náo nhiệt. Tân lang đi hướng tân lương, tại nhạc phụ trong tay tiếp nhận tân lương tay nhỏ. Tại tất cả mọi người, không bao gồm phụ rể phụ dâu, chứng kiến bên dưới, chính thức kết làm p h t h ê Khách sạn cũng tại lúc này mới bắt đầu phát đ a Lục Vũ đã sớm đói không được, cầm lấy đua liền bắt đầu tạo lên. Phu rể, phù dâu nhóm nhìn s ử n g sốt một chút. Chẳng lẽ mọi người đều đoán sai? Cái này phương pháp ăn rõ ràng chính là muốn đem mang lễ 5 vạn khối tiền đều ăn đi ra tư thế nhà. Căn bản cũng không phải là cái gì đến náo b ã i Nhà ai náo b ã i hôn lễ đều kết thúc, còn có tâm tình tại đây ăn cơm. Đây đại chân giờ đều ăn một nửa. Đây cũng quá nhanh đi. Còn có. Đây mẹ nó từ trong túi móc ra mấy cái túi nhựa có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn muốn đóng gói? Nhìn thấy đây. Những này phù rể, phù dâu mới lòng. Cái này x o á i ca đều mẹ nó muốn gói. Tại không ăn liền không có. Cũng không tại nhìn chăm chú đây lũ vũ. bắt đầu động lên đ u a điên cuồng chuyển động đ i ế c quay. tại lục vũ dưới chiếc đ u a đoạt ăn, lục vũ cũng rất là xấu hổ, cái hệ thống này cái gì cầu thí trong túi cả k h ô n đó là cơm nước xong xuôi, nghĩ đến móc ra cái giấy vệ sinh lau lau miệng, đây mẹ nó, trực tiếp móc ra một sấp túi nhựa, đây đều đủ đem toàn trường đóng gói đi, bất quá cũng tốt, lần này cuối cùng không có người nhìn mình, nhìn hiện trường phi thường n á o nhiệt, tân lang tân nương cũng trở về đến phòng thay đồ, thay quần áo chuẩn bị mở rượu câu, cũng là thời điểm nên đ ậ thủ, không đúng, nên lên o à i ca hát, kỳ thực ngay tại lục vũ bị nhìn chăm chú thời điểm, hắn cũng muốn minh bạch. mình đi tới nơi này cái thế giới cũng liền không đến mấy tháng, bỗ tiêu thụ nóng nhất thời điểm cũng chính là hơn nửa tháng trước, mình kêu chiến đi mở đồng tâm tỏa lần kia, mà cái hệ thống này nhiệm vụ n h ắ c n h ở tân lương đã mang thai, nói cách khác không đến một tháng, tân lương vừa cùng cái kia gọi một l ệ phan chia tay, cùng cái này tân lang cùng một chỗ còn mang thai muốn kết hôn, thời gian này giây, mẹ, liền nói cha ra mang thai chuyện này, không làm sao cũng muốn mang thai trường một tháng, không đến đại di mụ mới có thể đo một cái nha, như vậy xem xét cái kia gọi một l ệ dân mạng đỉnh đầu có chút lục nha. chắc không được, ca đơn sẽ là c á i kia mấy bài hát lấy lại bình tĩnh lục vũ lấy sét đánh không kịp che hai trộm trôn g chi thế lẻn đến trên võ đài đồng thời tại lãng hoa ngăn trở trong n g á y mắt từ trong túi móc ra một thanh tiểu v i e w khắc phong tròng cầm ống nói lên đối với hiện trường hô một bài khách quý trước cho mọi người phù rễ phù dâu tân khách vừa đi vào môn tân lang tân đường a chương 216, khách quý đối với đây chính là khách quý kỳ thực lục vũ nhìn thấy ca đơn cùng lục vũ lý giải hoàn toàn không giống ca đơn tổng cộng 3 đầu ca đó là quá yêu ngươi ta liền s ư n g Khách quý, cái tinh cầu này đó là quá yêu ngươi, làm yêu Tạ t â n Lang chỉ thích t â n Nương ca khúc, ta liền x ứ n g Làm yêu Tạ t â n Nương mặc dù mình đầy thương tích, h nhưng yêu đã siêu việt thế tụ. c Mà, khách quý mặc dù cùng kiếp trước Lục Vũ ký ứ c bên trong danh tự đồng dạng, trước hai câu ca từ lại là mở ngực ngồi đầy tiếp khách khách, miệng cười thường mở c h ú c phúc người. Chỉ là, Lục Vũ nhìn lướt qua, liền cho rằng là kiếp trước cái kia ba đầu bi thường tình ca. Chỉ là quá yêu ngươi, ta không xứng cùng khách quý. Đây để Lục Vũ xoan xui một đường. Nghe được Lục Vũ muốn hát bài hát này danh tự, phù rể phù dâu đó là tương đương kinh ngạc, kinh ngạc tại. cái này anh em vẫn rất xoái, biết lái xe, còn có tiền, trọng yếu nhất còn đa tài đa nghệ. Tân khách cũng không là rất kinh ngạc. đó là hiếu kỳ, hôn nhân này lễ thật tốt, đều nhanh đã ăn xong, còn có xoái ca biểu diễn. mà, thân lang t â n nương đó là triệt để một bước. cùng hiện trường khác biệt, phong trực tiếp thế nhưng là trong bụng nở hoa. đại đế đây là lại muốn ca hát. khách quý, đại đế có thể nha, loại này lao ca đều sẽ hát. má ơi, ta kết hôn có thể hay không mời đại đế cho ta hát một bài. đại đế, đại đế ngươi thật là trai, ta cảm giác không có đơn giản như vậy. các ngươi nhìn đại đế hưng phấn biểu lộ, liên khách quý bài hát này tại từng cái dạ hội đều hát nát, có thể có cái gì toàn bộ công việc. muốn ta nói, đại đế đây thật là đưa chút phúc, không chừng đó là đại đế đã từng người bạn kia. ngay tại tất cả mọi người đều đang chờ mong bên trong, lục vũ điều chỉnh bị r o p h o n g chậm rãi bắn lên v i e w k h á p phòng trong. chỉ là vừa mới bắt đầu nghe khúc nhạc dạo, làm sao có chút không giống nhau lắm. p h ò n g trực tiếp dân mạng bắt đầu một bước, chẳng lẽ đại đế lại tới là ban gốc? khúc nhạc dạo kết thúc, lục vũ chậm rãi mở miệng. sau khi chia tay thứ mấy cái mùa đông, hôm nay là tỉnh t ế mấy. thỉnh thoảng sẽ nhớ tới người, ngươi đột nhập lúc nào tới tin nhắn, để ta trở tay không kịp, s ử n g sốt đứng tại chỗ. Nghe được đây, tân khách mới phản ứng được, bởi vì hiện trường quá ồ nảo. Ngay từ đầu, tân khách còn không có chú ý. t r ầ m gái hiện trường an tĩnh xuống bên trong, đây giống như không phải quen thuộc khách quý a. Cái gì gọi là trở tay không kịp, cái gì gọi là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới người, làm sao có chút không đúng ý vị. Lúc này, có tân khách nhìn về phía đang tại cửa ra vào ngây người tại chỗ tân lang tân ư ơ n g mà tân lang tân lương triệt để n g ngay tại chỗ. Đây làn điệu là rất đơn giản. chỉ là bài hát này từ 4. ố Tân Lang nhìn về phía Tân Dương, người không thích hợp, hắn cũng không thích hợp. 3. đây mẹ nó rõ ràng là viết cho người ca. phù dề chuyện gì xảy ra, liên người còn không có ngăn lại. 4. lúc này Tân Lang trong đầu suy nghĩ bay loạn, nhìn xem Tân l ư ơ n g nhìn xem Lục Vũ, đột nhiên phát sinh tình huống để Tân Lang không biết làm sao. c h t để m ộ n g tại chỗ không biết làm sao bây giờ. Tân l ư ơ n g không nói gì, không có để ý người khác ánh mắt, yên tĩnh nhìn còn tại biểu diễn Lục Vũ, chỉ thấy Lục Vũ tiếp tục mở miệng, giống như cũng tiến nhập trạng thái. khi tất cả người đều thay người vui vẻ. ta lại mới ngây ngốc thanh tỉnh, hát đến nơi này, lục vũ âm thanh trở nên cao, cũng biến thành linh hoạt lên. nguyên lai like sớm đã có người vì ngươi làm theo yêu cầu áo cưới. thân nương nghe được đây, hốc mắt đã bắt đầu ư ớ t át. cảm tạ ngươi, đặc biệt thì mời, tới chứng kiến ngươi hái tỉnh. ta thời khắc nhắc nhở mình, đừng trốn tránh. vậy những thứ này tiên từng bước một đến gần sợ tiên hành bố trí sân bãi. đáng tiếc đây là thuộc về ngươi phong cảnh, mà ta chỉ là khách quý. lúc này, hiện trường đã không có một điểm nào âm thanh, chỉ có lục vũ tiếng ca quanh quẩn tại hiện trường. tân lang đã phản ứng lại, nếu như nói trước vài câu ca tử. có lẽ mình còn có thể áp đặt giải thích nhưng đây chứng kiến ngươi hái tình mà ta chỉ là khách quý rõ ràng như vậy ca tử như vậy bi thương làn điệu tại không hiểu cái tia chính là đại ngốc bê đi tân lang sắc mặt âm trầm xuống nơi núi l n g cổ áo chuẩn bị lên đài mà tân nương lúc này lại kéo lại tân lang tay hướng về phía tân lang lắc đầu đại bảo tử ta chỉ thích ngươi để ta nghe xong được sao trong bụng ta còn có ngươi hài tử trước một câu tân lang muốn không có để ý sau đó một câu tân lang nhìn tân nương có chút hở ra bụng hắn biết mang thai 3 tháng trước là nguy hiểm nhất thời điểm Tân Nương đều nói như vậy. Tân Lang cẩm thật chặt n ắ m đấm, không hề rời đi, nhìn mình huynh đệ phủ rể đoàn. Lúc này hắn là hy vọng đường nào, phủ rể đoàn đứng ra. Thế nhưng hắn neo, làm sao các ngươi từng cái cùng p h ủ dâu ôm đầu khóc giống chuyện ế e ỷ xảy ra? Bài hát này như vậy cảm động, đặc biệt là hắn tín nhiệm nhất cái kia tráng tráng hảo huynh đệ, hung hăng dùng nước bọt hướng trên ánh mắt dính, tay dùng sức ôm p h ủ dâu, giống như thật rất thương tâm bộ dáng. n g ư ờ i cái này điều thi, liền cái đối tượng đều không có đi tìm, ngươi khó chịu cái dám. A, Tân Lang ở trong lòng phát ra gầm thét, ta thả xuống tất cả hồi ức. đến thành toàn ngươi hái tỉnh, nhưng t h ủ y Trung không muốn tin tưởng đây là mệnh. Lâu không thấy ngươi có chút xa cách, nắm tay Hàn Huyên như thế đều có thể, cần gì phải tại hắn trước mặt có thể. Dấu d i ế m hắn thế giới từng có ngươi. Phòng trực tiếp, ngọa tảo lại là ca khúc mới, hảo hảo nghe. Đây chính là viết cho tiền nhiệm ca. Aa, ta nhớ tới ta bạn trai cũ, ban đầu là ta ghét bỏ hắn nghèo, thế nhưng là hắn thật rất yêu ta, rời đi hắn sau đó, không còn có người có thể giống như hắn tốt với ta. Ta bạn gái trước cũng là hôm nay kết hôn, ta rất muốn nàng. Tốt đ á n g t i ế c thành toàn ngươi hái tỉnh, thế nhưng ta thật không cam lòng nha. Đại đế, ngươi cố ý, ngươi làm muốn khóc chết ta, kế thừa ta chi c h u hoa thôi. Khó tính tâm, thật, ta ơn đại đế bài hát này để ta nghĩ thông suốt rồi thật nhiều. Ban đầu chia tay, chúng ta hứa hẹn không có can thiệp lẫn nhau. Hôm qua nàng kết hôn, thế nhưng là ta còn tại đ ợ i nàng, các ngươi nói nàng lúc nào ly hôn? Bỏ lỡ, giống như đó là vĩnh viễn. Các minh đệ tỷ muội đừng thương cảm, muốn rời đi người, thả cái g i dám đều có thể cho t ô i đi. Ha ha. ô ô ô, ô. Phong trực tiếp thương cảm một mảnh, đây đầu khách quý thật sự là quá thúc nước mắt, cái niên đại này ai còn không có chút khó mà quên tình cảm. có lẽ là thời cấp 3 tổng địch ngậm gây sự khi dễ tiểu cô nương kia, có lẽ là thời đại học tay trong tay ở trường học thao trường vô ưu vô lự tâm tình tương lai cái tiên nàng, có lẽ là công tác gì ở cùng nhau tại phòng cho thuê liền một cái đ u i gà tách ra ăn đều có thể cười đặc biệt vui vẻ người kia, chỉ là mấy năm sau đó người bên người vẫn là nàng a tại trước màn hình tất cả đều là một mảnh sầu nao thời điểm, một cái gọi một lệ dân mạng nếp gấp lông mày mò ra miệng rộng nhìn màn ảnh bên trong lục vũ, đây là khách quý, đây là ta ý tứ là ta thuyết minh có vấn đề vẫn là ta mẹ nó xuyên việt. c h ư ơ n g 2 a 7 sa diêu đại đế cho ta d i n hát ký chủ nhiệm vụ phán định bên trong ca khúc tên lại vì khách quý phán định thành công ký chủ hoàn thành nhiệm vụ rút thưởng số lần đã cấp cho khách quý bài hát này hát đến một nửa lục vũ trong đầu liền vang lên hệ thống âm thanh phán định ca khúc tên lục vũ trong đầu một mảnh hoài nghi thứ đ ộ gì chẳng lẽ ta hát không tốt không thể nha hiện t r ư ờ n g chỉ cần có thể nhìn thấy người liền không có một cái không khóc đây còn không tốt bất quá lục vũ cũng không có để ý kỳ thực lục vũ trong lòng lúc này hoàng đến một nhóm ca đều hát một nửa. mới vừa cố này tức giận đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lướt qua, toàn trường còn đều yên lặng tại mình trong tiếng ca, đã đều hoàn thành nhiệm vụ, cái kia còn hát cái giám nha. Lục Vũ ba chân bốn c ă n g cường hãn tố chất thân thể phát huy đến cực hạn, thậm chí còn dùng vương bắt con bê chỉ khí, đem tất cả có thể dùng đến kỹ năng toàn bộ dùng một lần. Cuối cùng, Hưu Kinh vô hiểm phát đi hôn lễ h i ệ n trường. m ộ t lệ, ta thế nhưng là đủ ý tứ, ta đây cũng quá sủ phấn. Lục Vũ cảm giác mình lưu bức cực kỳ. Trước đó, Lục Vũ đã đem chìa khóa xe giao cho đồng hành, đi đến cửa t ể u đ i ể m Lục Vũ kêu một cái ngốc cầu đón xe. nhanh chóng về nhà, ngồi tại trên xe taxi, lục vũ mới có thời gian nhìn về phía điện thoại màn hình. Lúc này phong trực tiếp khóc cười nửa nọ nửa kia, một nửa khóc lóc kể lể lấy mình mất đi mối tình đầu, một nửa tán dương lục vũ ca khúc em hay, chính là chỉ nghe một nửa, lục vũ có thể hay không đem toàn bài hát hát x o n g Lục vũ, ca khúc mới, khách quý, lục vũ giống như nghĩ tới điều gì, xuất ra mình điện thoại, nhanh chóng tìm t ò i một cái, ấn mở bài đủ lục s o á t ca khúc. Trong nháy mắt trên xe taxi dạ hội tức thị cảm hàn lâm, tài xế nghe được ca khúc, phất một tiếng bật cười. Tiểu huynh đệ. dạ như vậy ca n g ư ơ i đều thích nghe nha mỗi cuối năm dạ hội hát đến bài hát này đều nhanh kết thúc có rất ít người trẻ tuổi có thể kiên trì đến bài hát này nha ta liền rất thích nghe hai ta là người trong đồng đạo a lục vũ không để ý đến tài xế nói ấn mở tịt tóc thư riêng nghiêm túc nhìn lên dân mạng một lệ n h ắ n lại đó là quá yêu người ta liền s ứ n g ta đi ta trong mắt vào phân làm sao đây đều có thể n h ì n lầm lục vũ nếm thử đến nghe một cái m ặ t k h á c hai bài hát một trận cảm giác bất lực đánh tới cái gì nó xanh cái gì nó bãi mẹ là m ì n h hiểu lầm nha mới vừa còn tưởng rằng mình đặc biệt sủng fan, lại nói cái này gọi một lệ dân mạng cùng vậy đối vợ chồng mới cưới, có thể hay không liên hợp lại tới tìm ta báo t h ủ Nghĩ đến đây lục vũ một mặt đắng chát, đối với phòng trực tiếp bắt đầu giải thích lên. cái kia đám dân mạng vừa rồi đi, ta có chút khẩn trương. lúc đầu nhớ hát cái kia đầu dạ hội khách quý đưa chúc phúc. thế nhưng nhìn thấy như vậy hạnh phúc chẳng cảnh, ta đột nhiên nghĩ đến. lục vũ nói đến thẻ này s á c nói bạn gái trước ta. một thiện m ạ c h lưỡi i a o khẳng định trực tiếp b u t ố nha. không nói bạn gái trước đi, bài hát này vậy làm sao giải thích nha? nếu không liền. Lục Nhất, là thời điểm đến lượt ngươi ra sân. Ta đột nhiên nghĩ đến, ta cái kia ngốc cầu Lục Nhất, hắn trước cho cái nhóm, đặc biệt là Lao Thành khu công viên trước cho cái nhóm, bởi vì Lục Nhất lười biếng, đều có tân hoan. Ta cái chủ nhân này, không thể cho Lục Nhất mang đến hạnh phúc, cho nên Liên Lâm thời biểu lộ cảm xúc, viết bài hát này. Cái kia tê, cái kia ngươi lý giải a? p h ò n g trực tiếp dân mạng lúc đầu coi là có thể nghe được lục vũ v à t t r ầ n Liên qua ngươi cái này xa điêu đại đế, nói với ta một con chó ái tình cố sự. Nhà ta cái kia tiểu công cậu, một ngày đổi 800 cái là dâu. Ngươi nói với ta là nhớ tới nó viết ra, đại để ta đều muốn cho ta bạn trai cũ gọi điện thoại. Ngươi nói với ta cái này, Sa Diêu đại đế, ngươi cũng quá Sa Diêu. l ú c Nhất, cái này nổi ta không lưng. Bạn gái trước cái gì, nhanh bạch trần a. Ta cũng chờ đã không kịp. Chính là cho cậu viết, ngươi cũng muốn viết toàn đầu nha. Thật là lâm thời viết, quá n g ư bước, mau ra toàn đầu. Ta khẳng định phải mua. Người ta tiểu tình lữ đều muốn cái vã. Ngươi nói với ta là bởi vì một con chó. Ha ha ha, Sa Diêu đại đế, tuyệt đối không g h i tới, toàn bộ công việc tại cuối cùng. Đúng. cái kia t â n lang cũng là một cái sở chế a mẹ đó là không qua nổi danh ta liền nói ta quen m ặ ta a nhanh kết nối phát cho ta ta liền nói tốt như vậy nhiều người cầm điện thoại đập mau mau ta cũng phải nhìn ta phải đi bên kia kết nối đại đế bái bai ngài bên trong tranh thủ thời gian phát c á nha chờ ta một chút ta cũng đi nhẹ chút xoát màn hình kết nối không thấy được lúc đầu phòng trực tiếp còn có hơn 300 vạn dân mạng nhìn thấy cái này kết nối trong nháy mắt đi hơn p h â n nữa đây lục vũ nhìn thấy đ ầ y cười khổ lên cái kia ca phát kết nối dân mạng dân mạng lục vũ nhìn thế nhưng là hết sức rõ ràng đó là m ộ t lễ ta liền xuống truyền bá a ngày mai buổi sáng nhất định cho các ngươi trực tiếp thái c ự quyền lục vũ nói xong trong ánh mắt tắt lịt d ễ ảm. lục vũ đặc biệt sợ nếu là bên kia thật đánh lên dân mạng tại tốt tin trở về nói với chính mình mình l à nên khóc lấy đi càng ngăn đâu vẫn là khóc phát người bằng hưu vong đâu một bên khác hôn lễ vẫn còn tiếp tục tiến hành một đôi người mới ở nhà người trên c h ú c dưới lần lượt bàn rượu mời rượu khi kính đến phủ dã bàn thời điểm Tân Lang đằng sau đi theo quay chụp Tiểu h y n h đệ khiếp sợ nhìn trong điện thoại di động online nhân số. Lúc đầu chỉ có mấy ngàn người phòng trực tiếp, trong n h á y mắt c h à n vào một triệu người. Đây chính là lần đầu tiên nha. Đại Bảo Tử, Tiểu h y n h đệ kêu lên, đừng làm rộn, có một người làm rối còn chưa đủ nha. Ngươi cũng đi theo làm rối. Không phải, ngươi nhìn ngươi phòng trực tiếp. Tân Lang lúc này tâm tình cực độ hăng bét, chỉ là vì Tân Nương trong bụng Hải Tử còn tại một mực nhẫn m ạ i lấy. Ân, Việt Nam tình h u ố n như thế nào? Chỉ thấy phòng trực tiếp bên trong, Lục Vũ Phan đã tại cái trực tiếp này ở giữa s o á t màn hình. Sa Diêu gia tộc chúc ngươi trăm năm tốt hợp, vĩnh kết đồng tâm. Sa Diêu gia tộc chúc ngươi mới đổi hạnh phúc. Lễ vật liền không theo, mười cái gia niên hoa đừng ngại thiếu. Ha ha ha, chúng ta đại biểu Sa Diêu đại đệ biểu thị ấy nấy. Sa Diêu đại đệ không phải cố ý, khách quý là bởi vì hắn yêu chó biểu lộ cảm xúc, không phải cái gì bạn gái trước bạn trai cũ. A, Sa Diêu đại đệ là cái kia Sa Diêu đại đệ a, ta liền nói tốt mặt, nhưng ta một mực không dám nói, đây chính là đại võng hùng n h Tân Lang cùng Tân Nương xem hết mưa đạn, mặt mũi tràn đầy đều là khiếp sợ, nhìn nhau lẫn nhau giải khai khúc m ắ c Chắc không được có chút quen thuộc, nguyên lai là Sa Diêu Đại Đế, đều là một người sao có thể không nhận ra? Chỉ là ai có thể nghĩ tới, Sa Diêu Đại Đế toàn bộ công việc cả đến mình trên đầu đâu? Bởi như vậy, mình coi như phát hỏa nha. Lúc đầu đang trả thù Lục Vũ cùng năm vạn khối tiền vừa đi vừa về buổi h ồ i Tân Lang, lúc này triệt để hết lòng. đều biết Sa Diêu Đại Đế tích nữ không dính, trả lại cho chúng ta hát một bài, cho mình phòng trực tiếp mang đến cao như vậy nhân khí. Đây chính là chân thật tiền nha, chỉ là đây đầu khách quý. Được rồi, chỉ cần h à i tử lớn lên giống ta, còn có cái gì có thể lo nghi đâu? Chương 218 t trên đầu mang theo một thiền mạch vỡ đen đi ngân hàng lấy tiền huy thiền mạch lục vũ còn không có về đến nhà liền nhận được một thiền mạch điện thoại u y cha nam lục ca hát rất thâm tình a ngươi biết trứng gà hỏng sẽ như thế nào a đầu bên kia điện thoại một thiền mạch âm thanh rất là nghịch ngợm nhưng kéo dài âm cuối lại bại lộ một thiền mạch tâm tình a cái kia ca đi là cái ngoài ý muốn trứng gà hỏng sẽ như thế nào lục vũ thành công vào bẫy trứng gà hỏng liền t h ô i thôi không ai ăn người người ngại cha nam lục Lục Vũ lại một lần nữa tự động xem nhẹ cha Nam Lục bà chứ? Thiên Mạch, ngươi có chuyện gì? Bài hát kia là hoàn chỉnh A Nếu như có thể, cho ta hát được không? Ký hiệp nghị, có bản quyền. Mục Thiên Mạch cùng Lục Vũ nói chuyện, đơn giản trực tiếp. Lục Vũ nghĩ nghĩ, kỳ thực, hắn không quá muốn cho Mục Thiên Mạch bài hát này cách quảng trường múa quá xa. Bài hát này kỳ thật vẫn là thật h o t ở kiếp trước. Mục Thiên Mạch một hát xong, đừng có lại thành bạn trai cũ, bạn gái trước chia tay nữ thần. Ngày mai cùng đi uống cà phê nha. Ngay tại chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Ngày mai b ạ n lại. rất lâu không gặp một thiền m ạ c h đừng nói, thừa cơ hội này gặp một lần cũng tốt, tốt lắm, ngày mai cho ta điểm một ly tinh băng vui, người mời khách ta, tốt. sáng sớm ngày thứ hai, lục vũ sớm rời giường, hôm nay sự tình nhiều lắm, trước phải bồi ra g i a nãi nãi nhóm rèn luyện thái cực quyền, còn muốn giáo hội giai ra, ra, nãi nãi làm sao mở trực tiếp? đương nhiên, đối với mở trực tiếp chuyện này, giai nãi nãi nhóm vẫn là rất vui vẻ. lục vũ trước đó tại uy tín đ ẳ n đã trưng cầu ý kiến qua giai nãi nãi n ó m ý kiến, tiếp theo còn muốn gặp một t i ề n m ạ c h đương nhiên còn có hệ thống nhiệm vụ, ai? cảm giác so sánh với ban còn bận rộn đâu hệ thống quất cái thưởng một ngày trước may mắn 5 g i â y đã sử dụng hết cho nên lục vũ đem rút thưởng lưu đến hôm nay h ư không đại đĩa quay chậm rãi bắt đầu chuyển động nhưng lần này lục vũ tại đĩa quay bên trên nhìn ra khác biệt học tập hệ thống ban thưởng cổ võ thái cực lục vũ liếc mắt liền nhìn ra cái này đại đĩa quay bắt lấy đến thời điểm đặc biệt là tốc độ đạt đến nhanh nhất thời điểm tuyệt đối phù hợp tâm dương điều hòa bình thường chi đạo chẳng lẽ hệ thống cũng tại học tập hát quốc truyền thống văn học n h ư bước h ư không đĩa quay chậm rãi đình chỉ lục vũ mở ra 5 g i â y may mắn kỹ năng sơ cấp dạy học kỹ năng, nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc có được lần kỹ năng, có thể cho nghe giảng bài nam nữ già trẻ, càng nhanh tiếp nhận ký chủ dạy học. đương nhiên, một ít dạy học, ví dụ như nói một chút độ khó khá cao động tác, vẫn là muốn lượng sức mà đi. cái này phía trước đến là rất bình thường. làm sao đến đằng sau, chẳng lẽ là ta tư tưởng bẩn thỉu? độ khó cao động tác, ngoại trừ chỉ thái cực quyền động tác, hệ thống liền không có ý tứ khác. khẳng định là ta tư tưởng bẩn thỉu. bất quá, cái này đó là lục vũ muốn rút đến kỹ năng. Gia Gia nãi nãi nhóm lại có muốn trực tiếp ý nghĩ, thế nhưng để bọn hắn học được trực tiếp, vẫn là có nhất định độ khó. Lục Vũ cũng không muốn, mỗi ngày đều đi cùng Gia Gia nãi nãi nhóm cùng. Một chỗ luyện Thái cực quyền, chủ đánh đó là một cái l ư i tự, vô hạn thể lực, không cảm giác được mệt mỏi là một mặt. Nhưng sáng sớm đó là rất khó chịu, hút xong kỹ năng, Lục Vũ liền mang theo Lục Nhất cầm tịt tóc Gia Niên Hoa chính thức đưa mấy đài điện thoại cùng trực tiếp thiết bị đến lao t h à n h khu trong công viên. Lục Vũ đây mới vừa buổi sáng, liền đăng ký tin tức, tăng thêm như thế nào mở trực tiếp, như thế nào điều chỉnh hình ảnh các loại tri thức. tốt một trận giản giải. Ra gia Ra mãi mãi n h ó m cũng rất kinh ngạc. Bình thường học cái thứ gì, nhớ cái thứ gì, 5 giây không đến, liền quên. Hôm nay, tên tiểu tử này giảng cái gì trực tiếp đánh thái cực quyền. trong nháy mắt liền học được. chẳng lẽ chúng ta đó là thiên chọn trực tiếp người? người ra lại vào nghề, ta phải theo luật thôi. Lục Vũ đem tất cả biết trực tiếp kỹ xảo toàn bộ đều dạy cho Ra gia Ra mãi mãi. bất quá, Lục Vũ x á c thực cũng không có cái gì kỹ xảo. đó là mở ra tóc, đổi tiêu đề, sau đó trực tiếp. Lục Vũ mới vừa trở lại khách sạn ă điểm tâm. Hệ thống hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ ngay tại lục vũ trong đầu vang lên. Chỉ là lục vũ ăn xong, trong nháy mắt đem mới vừa c ù n g ở trong miệng, tất chân trả sữa phun ra ngoài. Cầu hệ thống, đối với cái nhiệm vụ này, lục vũ thật sự là nhịn không được. Đây chính là đối với mình thân thể khỏe mạnh mang đến ảnh hưởng nha. Nghe nói một thiền mạch, hệ thống thấy lục vũ giống như không có tiếp nhận, cực kỳ không tình nguyện bộ dáng. Lại tại hư không xuất hiện khối kia chỉ có lục vũ có thể nhìn thấy màn hình lớn. Hôm nay trực tiếp nhiệm vụ, trên đầu mang theo một t i ề n mạch vỡ đen, đi ngân hàng tìm bảo an nói chuyện i ế m cũng lấy tiền. Ký chủ, ngài thấy rõ ràng a. mời tiếp thu. Không nói trước mang theo vớ đen đi ngân hàng lấy tiền, có thể hay không bị bảo an đánh chết. Liên m ộ t tiền mạch vớ đen. Nghe nói tại trên internet một đầu có thể bán hơn một vạn. Không đúng. Nhờ cái này làm gì? Nghe nói một tiền mạch chân có chút tối. Đây là Lục Vũ đang cày tìm tọt thời điểm, mua qua một tiền mạch vớ đen những cái kia người hái mộ nói. Một tiền mạch sẽ có hay không có bệnh phù chân nha. Nếu là bệnh phù chân truyền nhiễm đến miệng bên trên có thể trị a. Cung đại phu nói như thế nào đây? Lục Vũ suy nghĩ bay loạn. Cái này mặc vào một tiền mạch tất chân, cái tiền đề này điều kiện thật sự là quá chí mạng. cũng không phải nói lục vũ không tiếp thu được liên một thiền mạch lại trắng vừa dài chân còn có cái kia rất đáng yêu yêu bản chân nhỏ nếu như chân không tôi nói nghĩ đến đây lục vũ bấm một thiền mạch điện thoại uy thiền mạch ấn no, đâu đây cũng quá sớm không phải 10 điểm mới hẹn họ a đúng đúng ta chính là có chuyện tỉnh muốn hỏi ngươi lục vũ nói đến đây có chút ngượng ngùng há miệng cha nam lục ngươi chớ cùng ta nói ngươi muốn thả ta bổ cầu sau đó đi hẹn k h á c m h i tử không phải a đó là cái gì ngươi nói nhanh một chút ta còn muốn trang điểm đâu lục vũ nghĩ nghĩ người tắm rửa a, một thiền mạch, sớm, bên trên, rửa, lúc này một thiền mạch đều mở b ứ c có ý tứ gì? Tại sao phải hỏi ta tắm rửa? Sau khi tắm có thể làm gì? Vậy ngươi có thể hay không xuyên cái vớ cao màu đen đến? Lục v ũ nói tiếp. Một thiền mạch nghe được Lục v ũ nói, t r i t để mở b ứ c Lại là tắm rửa, lại là mặc màu đen tất chân. Đó là một thiền mạch không có trải qua những chuyện kia. Nhưng là chưa thấy qua thịt heo, còn có thể chưa thấy qua heo chạy a? Đây, đó là biến thái muốn làm biến thái sự tình nha. Cha Nam Lục, biến thái Lục. nếu không mang hai cái b ả o tiêu, trộm tìm đi theo mình, vẫn là trực tiếp tìm b i ể u ca. Nghe nói hắn hiện tại đều là cục cảnh sát đại đội trưởng, để hắn theo giúp ta đi. Bất quá, mục t h i ể n mạch suy nghĩ kỹ mấy loại phương án, không có không có nghĩ tới không đi. Chương 219, mục t h i ể n mạch chân người thôi a. 9 giờ sáng 50, lục vũ dẫn đầu đến lần đầu tiên gặp mặt quán cà phê, điểm một ly tinh b n g vui, sau đó liền ngồi vào vị trí cũ lại lên. đương nhiên, lần này lục vũ không có dám dùng điện thoại trực tiếp, mà là dùng ẩn hình thở lì cảm c a m mê r a bắt đầu trực tiếp. sửa đổi phòng trực tiếp tiêu đề đầu đeo một tiền m ạ c h vớ đen đi ngân hàng lấy tiền đổi xong tiêu đề lục vũ ấn mở trực tiếp bất quá lục vũ căn bản không dám nhìn mình xa điều dân mạng nhìn thấy tiêu đề sau phản ứng ấn mở trực tiếp trong ngay mắt lục vũ phòng trực tiếp liền tràn vào đại l ư ợ fan hôm nay thời gian vừa vặn không đến 10 điểm cùng hôm qua vội không giống nhau thời gian này điểm chính là rất nhiều dân đi làm bắt đầu m ở cá thời gian tiên vào đại để phòng trực tiếp s a điều đám fan hâm mộ liền bắt đầu thảo luận lên cái kia đầu khách quý nội giận liền cái kia vài câu bị thật nhiều đại v dùng làm đập video đúng thế, đơn giản đó là đưa cho bạn gái trước tốt nhất ca khúc. Ta hôm qua liền đem sa diêu đại đế video phát cho bạn gái trước, kết quả bạn gái trước nói với ta, l i ễ m cậu cũng ngay, mau đưa bài hát này b ạ n đầy đủ phát ra tới đi, cũng quá dễ nghe. đúng, hôm nay ta đi theo gia g i n ngã n m ã i luyện thái cực, chỉ là một cái buổi sáng, ta cũng cảm giác thần thanh khí s ả n g lần đầu tiên sáng sớm, g e n luyện xong không khốn vẫn là rất kinh ngạc. lúc đầu coi là cái này thái cực rất đơn giản, đó là gia g i n ngã i g o ã i đơn giản hoạt động, hôm nay một luyện quá khó khăn, có chút động tác ta đều không làm được. ừ, ta cũng có một dạng cảm giác. liền c á i kia một chân đứng thẳng cái kia, ta liền đứng vững, eo lực lượng đều không có c ắ c ra ra tốt. Oh o oh, ha ha ha, tiểu cay gà nhóm, để cho chúng ta nhìn xem đại đế hôm nay trực tiếp cái gì. Khi đám dân mạng nhìn thấy phòng trực tiếp tiêu đề một khắc này, phòng trực tiếp dân mạng trực tiếp mở b ứ c là loại kia viết kép mở b ứ c Một tiền mạch, một tiền mạch vớ đen, một tiền mạch vớ đen c ầ m đầu bên trên, sau đó đi ngân hàng lấy tiền, đang kiếp sợ vài giây đồng hồ sau, sa đ i ê u đ á m f a n hâm mộ trực tiếp đem phòng trực tiếp cho màn hình cho chiến đoạn. Một tiền mạch vớ đen, ta đi rồi, ta cũng muốn. Nguyên vị t ấ t chân, sát lang, quá biến thái. Còn muốn đi c ư p ngân hàng, không đúng, muốn đi ngân hàng lấy tiền. Sa Diêu đại đê, van cầu, sử dụng hết phát cho ta được sao? Van người, 20 cái gian liên hoa. A a, các ngươi quá biến thái. Ta cũng muốn, 30 cái gian liên hoa, không thể nhiều hơn nữa. Lao, trọng điểm muốn đi ngân hàng lấy tiền của ta. Một đám sát lang, kỳ thực ta chính là muốn hỏi một chút, một t h i ề n mạch t ấ t chân là nóng hổi a? Có phải hay không một t h i ề n mạch trước thời r a A, một t h i ề n mạch cũng muốn đến a. Tại Internet h u thảo luận bên trong. một cái quen thuộc cơm thanh xuất hiện tại phòng trực tiếp bên trong. cha nam lục tới sớm như thế, lục vũ sẽ đầu, ẩn hình p h ở lì cảm cũng đi theo lục vũ, anh mắt nhìn. toàn bộ phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt không còn, chỉ thấy một thiền mạch mặc trắng áo s ô mi, mang theo khẩu trang, bím tóc đuôi ngựa theo d à y cao gót âm thanh trên đầu vừa đi vừa về nhảy lên, mặt u đen váy ngắn, nửa chân vớ đen, còn có một đôi thủy tinh d à y cao gót. đẹp, là thật đẹp, vẫn là loại kia lại muốn lại đẹp. thật không biết một t i ề n mạch là cái gì đem thanh thuần cùng dục vọng kết hợp với nhau, chẳng lẽ là bởi vì một t i ề n mạch trước ngực sân bay. nhưng dân mạng cũng không nhìn như vậy. một thiền mạch cái dạng này thế nhưng là rất ít gặp. ngay bình thường một thiền mạch đều là thanh thuần đáng yêu phong cách. hôm nay, ngọa tảo, thật đẹp. sao có thể đẹp mắt như vậy? nữ thần nữ thần, cái này tất chân thật mong muốn. đại đế quả nhiên cùng một thiền mạch có một chân. mới mẹ tất chân, mới mẹ xuất hiện, 50 cái gia liên hoa, không thể nhiều hơn nữa. mặc dù mưa đạn rất nhiều, nhưng là cùng trước đó so với đến trả kém một chút. dù sao thật nhiều dân mạng đã mở ra dinh dưỡng nhanh dây cái bình. thinh băng vui điểm tốt, chỉ là có chút tan. lục vũ gia hiệu một t i ề n mạch ngồi xuống. cũng không có đứng lên đến, phảng phất bằng hưu nhiều năm đ n g dạng. Hát hát, tính ngươi có lòng, đúng, khách quý bài hát này có thể cho ta hát không? Một thiền mạch đi thẳng vào vấn đề, cố ý không có nói với đen sự tình. Ngại, có thể cho ngươi, nhưng ta có cái vấn đề nhỏ. Lục Vũ cảm giác mình có chút vô sỉ, nhưng vấn đề này hắn nhất định phải xác định. Ngươi nói. Một thiền mạch lấy xuống khẩu trang, cực kỳ nháy mắt một cái nháy mắt, cầm tinh băng vui, một mặt đơn thuần nhìn Vũ, mà Lục Vũ từ trong túi xuất ra USB, trực tiếp đưa cho một thiền mạch. Trước cho ngươi, tiểu tử, ca tử, khúc phổ đều ở bên trong. ta còn đem cần thiết phải chú ý địa phương đều đánh dấu tốt. nhìn thấy một thiền mạch thu USB, lục vũ yên lòng, tiểu tử, cùng ta đấu, USB đều thu. ta nhìn một hồi vấn đề, ngươi còn có thể không trả lời? h ắ c h ắ c lục vũ không có ý tứ cười cười. ta liền hỏi ngươi một vấn đề. vấn đề gì? khu khu. cái kia, chân ngươi thối không? một thiên mạch, p h ò n g trực tiếp đám dân mạng. ngươi đang hỏi một lần. một thiên mạch trực tiếp phóng đại âm thanh. tục vũ biểu lộ có chút xấu hổ. cái kia, không có ý tứ khác. ta nhìn thấy trên mạng đều nói chân ngươi thối. cho nên. Cha Nam Lục, Lục Vũ vẫn chưa nói xong, một thiền mạch liền trực tiếp không để ý hình tượng tiêu lên. Chân ngươi thối, cả nhà ngươi đều chân thối. Cái kia, ta nhìn trên mạng có mua ngươi tất chân, nói, ta căn bản là không có bán qua. À à à à. Một thiền mạch nhìn một chút trong tay tinh băng vui. Nếu không phải tinh băng vui quá tốt u ố n g khẳng định phải trực tiếp hô đến Lục Vũ trên mặt. Nhìn thấy một thiền mạch biểu lộ, Lục Vũ càng thêm lúng túng. Mà phong trực tiếp dân mạng, vậy mà trực tiếp kêu thảm thiết âm thanh một m ả n h một t i ề n mạch nữ thần không có bán qua. Vậy ta dùng là ai? Lừa đảo, đều là đại lừa gạt. Ta liền nói làm sao thối hống, cùng ta chân có liều mạng. Trời ơi, một vạn khối một đầu đâu? Ta hắn meo mua ai? Vậy ta đây còn có đại m ị t h m ị t h còn có chu tỷ, còn có các loại nữ thần tất chân, đều là thật à? Chu tỷ, ta đi. Người c ô m tân n ư ơ n g người đều có. Hắc hắc, còn dùng không? Chu tỷ chân thối à? Tiểu l à m sách, ta đi em gái ngươi. đều là giả. Nữ thần, á á á, ta t r ắ n g huyễn tưởng. Biết được một thiền mạch không có bán qua tất chân. Rất nhiều dân mạng nhìn trong tay đã nhanh mỏi ra mao tất chân, rơi vào trầm tư. Chương 220 hành động bắt đầu. tất chân thông khí tính vẫn rất tốt. lại nói, nói một cái nữ nhân chân thối, hoặc là nói, nói một cái mỹ nữ chân thối, đối với mỹ nữ tổn thương lớn bao nhiêu, cái này trực tiếp nhìn một tiền mạch liền biết. lúc này một tiền mạch, hai mắt trừng trừng, nháy mắt cũng không nháy mắt giữ vững được một phút đồng hồ, con mắt cũng không biết khô khốc. lục vũ trước kia liền nghe nói nữ nhân chân thối là nam nhân chân thối 40 n h i ề u lần, chân mình làm ù i vị gì, lục vũ thế nhưng là rất rõ ràng, khả năng cái này cũng c h ư a người, không có ý tứ, cái kia đều là trên mạng nói mỏ, ta liền nói đây nhất định không có khả năng a. nhìn thấy những tin tức này. ta đều kém chút cùng bọn hắn chân nhân đối với dây. Lục Vũ nghĩ nửa ngày, cuối cùng ở trong miệng nói ra một câu nói như vậy. Hù. Một thiền mạch nghe được Lục Vũ giải thích, h ư một tiếng, không tiếp tục để ý xấu hổ Lục Vũ. Uống một ngụm tỉnh b á g vui. Đâu nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Ai? Nữ nhân, quá khó khăn. Mặc kệ là dạng gì nhiệm vụ, Lục Vũ còn không sợ, chỉ là, nữ nhân cái này thần kỳ giống loài. Lục Vũ thật sự là không biết làm sao giải quyết. Nhưng là hôm nay nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Lục Vũ vẫn là lấy dũng khí. Đã một t i ề n mạch chân không thối, không có nỗi lo về sau. Lục v ũ cũng dự định đi thẳng vào vấn đề. Thiên Mạch thương lượng với người chuyện gì thôi. Ân, một Thiên Mạch không có nhìn về phía Lục v ũ chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Cái kia, Lục v ũ do dự một chút, p h ả n Phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Ngươi có thể cho ta một cái tất chân a? Một Thiên Mạch nghe được Lục v ũ nói, không có trả lời, chỉ là ánh mắt c h ầ m rãi nhìn về phía Lục v ũ Ánh mắt bên trong p h ả n Phất chỉ nói hai chữ, biến thái. Nếu như đổi lại Lục v ũ t r ự quan cảm thụ, đó là, người mẹ hắn thật biến thái. Chỉ là nói đều đã nói ra ngoài. Lục v ũ cũng chỉ đành nói tiếp. cái kia, cùng ngươi nhớ không giống nhau, ta thật là có chút dùng, có thể tại đây coi người m ặ dùng, sử dụng hết liền trả lại cho ngươi. một tiền mạch cũng không phải tiểu hải tử, nghe được dùng cái chữ này, trước tiên nghĩ đến chính là những cái kia xấu hổ sự tình. thế nhưng là tại đây ở trước mặt ta m ặ dùng, một tiền mạch lại không tin, lục vũ có biến thái như vậy, đây chính là công cộng trường hợp. ngươi rốt cuộc muốn làm gì? một tiền mạch thật bó tay rồi, lúc đầu tưởng rằng một trận hảo hảo hẹn họ, chính là ta nhớ nghiên cứu một chút tật chân thông khí tính, đúng, đó là cái dạng này, một t i ê n mạch. nhìn Lục Vũ lời thể son sắt, một thiền mạch thật sự là không biết làm sao cự tuyệt. Dù sao, Lục Vũ trong lòng nàng vẫn là có một loại khác tình cảm, đó là cái này, không thể gạt ta. Ừ, Lục Vũ điên cuồng gật đầu. y ê n Tâm, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ liền có thể trả lại cho ngươi. Toàn bộ hành trình đều tại ngươi dưới mí mắt dùng. Nghe được Lục Vũ lời thể son sắt c a n đ o a n một thiền mạch cũng mềm lòng. đứng người lên, trừng mắt liếc Lục Vũ, hướng phía phòng vệ sinh đi đến. Đây đều xem như một thiền mạch cuối cùng vật ư ở n g mặc dù ngay trước Lục Vũ mặt thoát tất chân không có cái gì, với lại mình xuyên cũng là đến đầu gối tất chân. nhưng vẫn là cảm giác không có ý tứ phong trực tiếp dân mạng nhìn một thiền mạch thật muốn thoát tất chân cho lục vũ mà lại là bởi vì lục vũ lý do này đều nhanh muốn điên rồi ta đi đây chính là một thiền mạch nữ thần nha như vậy liền đáp ứng xa đ i ề u đại đế nếu như ta đang đánh đường phố bên trên dùng đại để t h o ạ t thuật cùng tiểu cô nương nói phải dùng tất chân nhiên cứu triệt để tỉnh tỉnh các ngươi nói được hay không ngươi xác định ngươi sẽ không bị đánh chết lâu bên trên ngươi c h ừ n g nào thì đi muốn sớm cùng chúng ta nói một tiếng chúng ta cho ngươi gọi xe cứu thương trời ơi đây thật có thể thành công Sa đ i ê u đại đế trên thân là có cái gì mà lừa Đại đế, sử dụng hết liền bán cho ta đi. A a, đây thật là là một t h i ế n mạch nguyên vị tất chân nha. Biến thái, các ngươi đừng quên hôm nay đại đế muốn làm gì. Đây chỉ là cái món năn khai vị. A a a, đúng thế, một hồi còn muốn đi ngân hàng lấy tiền. Nếu là một nữ thần nhìn thấy đại đế đầu đeo nạng vớ đen, sau đó, một nữ thần có thể được tức chết a. Ta. ta cảm giác có thể xấu hổ mà chết. Càng nhiều hẳn là khiếp sợ cùng xấu hổ. Vừa nghĩ tới lục vũ sau đó phải làm sự tình, vốn đang sắc mị mị dân mạng, đối với một t i ề n mạch bắt đầu đồng tình lên. có dân mạng xấu hổ cũng bắt đầu toàn thân nổi da gà mọi ngóc ngách đáp. bất quá nhìn qua lục vũ thời gian dài như vậy trực tiếp, đối với xấu hổ đều có nhất định sức miễn dịch. trên cơ bản chỉ có thể dùng chân chỉ móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách, cái gì cùng cờ ít cờ phòng cưới, cái gì cùng mỹ áo cưới. vậy khẳng định là móc không ra ngoài. mười phút đồng hồ lập tức liền đi qua. m ộ t thiên mạch để trần bản chất nhỏ từ phòng vệ sinh đi ra, hai tay chắp sau lưng, một mặt mặn h ư n g hảo. ngay trước ta mặt một hồi liền phải cho ta. một tiền mạch nghiêm túc nói lên, nhất định phải. cái kia cho ngươi, ngươi nhanh lên. Một thiền mạch từ phía sau lưng đem bàn tay đi qua, đem tất chân nhét vào lục vũ trong tay, nhanh chóng trở lại trên chỗ ngồi, t ú i đầu, không dám nhìn lục vũ. Ta đi đối diện ngân hàng lấy cái tiền, ngươi chờ ta ở đây một cái. Từ cửa sổ liền có thể nhìn thấy ta, còn tốt cái này sợ tạ b ụ t đối diện đó là một cái ngân hàng, khoảng cách cũng không xa, cái này cùng lục vũ đối với một thiền mạch hứa hẹn cũng giống vậy, tuyệt đối ngay trước người mặt d ù n g Với lại mang trên đầu khẳng định cũng đang nghiên cứu thông khí tính. Tại một thiền mạch còn không có kịp phản ứng lúc, lục vũ liền đứng dậy, nhanh chóng rời đi sợ tạ b ù t nhìn trong video Sa Diêu đại đế bắt đầu hành động Sa Diêu gia tộc đám fan hâm mộ trong nháy mắt liền nghiêm túc lên chỉ thấy lục vũ rời đi sợ t a bút quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó ngậm b ứ c một thiến mạch cầm ra bên trong tất chân trực tiếp mang tại trên đầu đây mức động tác liên dân mạng đều có thể cảm nhận được tất chân mềm mại trong n h á y mắt một cái một thân hắc ý lì mang theo tất chân Sa Diêu thanh niên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người đừng nói một thiến mạch mọc ra miệng nhỏ giật mình nhìn lục vũ đó là phòng trực tiếp dân mạng biết lục vũ muốn làm gì lúc này đều mặt mũi tràn đầy giật mình nhưng giật mình bên trong còn mang theo hâm mộ Trời ơi, đây cũng quá h n i phúc. Bất quá, đại đế đây áo liền quần, không đi cướp cái ngân hàng để uống công. Đại đế sẽ không thật phải đi đ o ạ t tiền a. Liên đây trang bị, muốn nói đi lấy tiền ai mà tin nha? Ta thật coi là đại đế lần này trực tiếp đó là treo đầu dê bán thịt chó. Không nghĩ tới đại đế là thật. Lại nói, đại đế có thể hay không trực tiếp liền được cửa ngân hàng bảo an cho chế phục nha. Giống như nhìn một tiền mạch lúc này biểu lộ, ha ha ha, nhìn thấy đại đế mang theo nàng tất chân đi ngân hàng, ngươi nói nữ thần có thể hay không h o ả n loạn? Đây đại đế mỗi ngày sống đều siêu việt nhân loại nhận biết, trong mắt hoài nghi đại đế không phải người. đó là đều có một tiền mạch nữ thần tất chân còn muốn đi ngân hàng lấy tiền nếu là ta trực tiếp liền về nhà chương 221, ơ i người đây giam không khí chuyên nghiệp như vậy cũng chỉ có một cái góc chết không có việc gì rất an toàn lúc này lục vũ chỗ địa phương mặc dù không phải chủ yếu khu vực cũng không phải đặc biệt phồn hoa nhưng lấy thủ kinh nhân khẩu số lượng hiện tại trên đường phố cũng có không ít người tại dạ phố không ít lục vũ nhìn thấy lục vũ động tác đều là s ư ơ n g sở tại đường phố bên trên trực tiếp đem tất chân bọc tại trên đầu đây là có đặc thù yêu thích vẫn là cái đồ biến thái bất quá nhìn thấy người qua đường nhiều lắm là dùng di động vỗ xuống sau đó liền tiếp tục dạo phố vận điều mình sự tỉnh ai có thể nghĩ tới cái này đầu đội vớ đen tiểu tử là muốn đi ngân hàng lấy tiền đâu kiến trúc ngân hàng lúc này hai cái bảo an đang tại cửa ra vào đối diện trên mặt bàn dạy một cái aji làm sao lấy hảo làm sao tại ngân hàng tự động trên máy móc làm nghiệp vụ hiện tại ngân hàng nghiệp vụ cửa sổ dần dần giảm ít trong đại sảnh hộ khách giám đốc càng ngày càng nhiều dần dần hướng phía tự phục vụ làm phát triển đại tỷ ngươi nhìn cái này n g h i ệ vụ đi cửa ra vào cái kia trên máy móc là được không cần đi cửa sổ rất đơn giản, đi theo quá trình từng bước một đi là có thế. Bảo An rất có kiên nhẫn, hiện tại ngân hàng đều làm tầm 10 năm Bảo An. Mặc dù không có qua mấy năm liền đổi một cái ngân hàng, nhưng đây đều là ngân hàng q u y c ủ Hôm nay cũng là ngày cuối cùng, ngày mai hắn liền điều đến khác chi hành làm bảo an. t a không biết nha, đi quầy hàng làm không được a? Ta cái tuổi này sẽ không dùng cái gì máy nha. Hiện tại quầy hàng nhiều người như vậy, người muốn xếp hạng rất lâu, đi quầy hàng làm đều là phiền phức nghiệp vụ. Nếu không ta dạy cho ngươi. Bảo An nói xong, vị đại tỷ cánh tay chuẩn bị hướng phía cửa ra vào tự phục vụ máy đi đến. Ngay tại Bảo An mang theo Đại Tỷ mới vừa quay người trong n á y mắt, một cái đầu mang theo tất chân nam nhân đi đến, làm cái gì? Bảo An vô ý thức dựa theo trôi chạy vừa muốn nói chuyện, nhìn người tới trang phục trực tiếp liền ngây dại, liền bị Bảo An viện Đại Tỷ cũng bắt đầu nhẹ nhàng run r ậ y Đây mẹ nó tình huống như thế nào? đã làm vài chục năm Bảo An chưa từng có gặp được tình huống này, với lại đều cái niên đại này, đó là toàn bộ Bảo An vòng tròn bên trong cũng chưa nghe nói qua, giữa ban ngày mang theo vớ đen khăn t r ù đầu, sáng loáng đến ngân hàng ăn c ư p nhà. Bảo An tay hướng phía sau lưng sơ s ạ n Trước k i ê n i ê n đại bảo an đều là phối súng, nhưng là bây giờ súng ống quản lý nghiêm ngặt, bảo an đều thay đổi gậy điện. Chỉ là lần đầu tiên kinh lịch chuyện này bảo an run r ờ y tay, làm sao đều mở không ra chứa gậy điện mũ. Nhìn băng cột đầu tất chân nam nhân càng đi càng gần, bảo an trực tiếp b u n g lòng ra v ị n đại tỷ tay. Từ trên mặt bàn cầm lấy một cây bút chỉ hướng lục vũ, một cái tay khác còn tiếp tục cùng mũ đấu tranh. Ta không lấp tờ đơn, chỉ là lấy tiền, xin hỏi ở nơi nào dẫn hảo, cần thẻ căn c a A, bên cạnh đại tỷ hét lên một tiếng, không có nghe rõ lục vũ nói, liền trực tiếp hướng phía cửa chính chạy tới. liên ngay cả vào cửa đi đường đều không lưu loát hai chân đều tốt đơn giản so với trước siêu thị đ o ạ t giá đặc biệt món ăn thời điểm còn nhanh nhưng là bảo an lại nghe được lục vũ nói người đang nói cái gì lấy tiền số sắp xếp thẻ căn cước có c ấ p ngân hàng còn số sắp xếp A. vẫn là thật chính là muốn lấy tiền chỉ là người này so sánh n g ấ c b ứ c nhìn thấy một màn này phòng trực tiếp dân mạng đơn giản chính là muốn chết cười ha ha ha a z i này khẳng định bị dọa phát sọ chạy thật nhanh đại đệ cũng t ố dũng nhìn bảo an cái kia tư thế khẳng định phải bên trên vũ khí ta thật sợ h ã i đại đệ trực tiếp bị đánh ngã Cái kia bằng cái gì? Ai cũng không có nói không để mang theo vớ đen đi lấy tiền. Đó là vớ đen cầm đầu lên bị. Nhìn Bảo An kinh ngạc cùng khiếp sợ biểu lộ. Ha ha ha ha đơn giản. Vẻ mặt này biến hóa, trực tiếp có thể ra tài liệu giảng dạy, tuyệt đối là chân tình thực cảm giác. Khẳng định nha, đổi ai ai không ngậm bước ha ha ha. Đừng nói đây t ấ t chân thông khí tính rất tốt, cũng không biết đến cùng mùi vị gì đâu. Ha ha ha, ngươi còn đang suy nghĩ t ấ t chân? Lao chát chát phê. Phòng trực tiếp bên trong dân mạng vẫn là đối với Sa Diêu Đại Đế có nhất định lo lắng. Bọn hắn biết Đại Đế phải đi lấy tiền, thế nhưng là người khác không biết nha. hiện tại toàn bộ ngân hàng người đều khiếp sợ nhìn lục vũ, đặc biệt là ngân hàng viên r ư ớ c đó là ngày bình thường an toàn huấn luyện làm cho dù tốt. thật gặp tình huống này, n g ư ơ i nói ai có thể không sợ? người nói lấy tiền, bảo an không hổ là hành nghề hơn 10 năm láo công nhân. nghe được lục vũ nói, phản ứng đầu tiên đi qua, ngoài miệng mang theo nghi vấn, nhưng sau lưng gậy điện cuối cùng móc ra, nắm ở trong tay, chuẩn bị ở trước mắt nam nhân làm ra phi pháp tự động thời điểm, một gậy xuống dưới, cho hắn một kích trí mạng. đúng thế, lấy tiền cần số sắp xếp a, cái kia có tự động máy rút tiền, nếu không ta dẫn ngươi đi. Bảo An đã hạ quyết định, nhất định phải đi theo tên tiểu tử này bên người. Bảo hộ ngân hàng thế nhưng là hắn c h ứ c trách, chỉ là đây đều là tại cái này ngân hàng ngày cuối cùng. Làm sao xuất hiện chuyện này? Chẳng lẽ hôm nay không xem hoàng lịch? Ta muốn lấy hơi nhiều, vẫn là đi cửa sổ A. Lục Vũ giải thích một câu. Mặc dù nhiệm vụ không nói, nhưng là liên hệ hệ thống cái tia nước tiểu tính. Vạn nhất tự động máy rút tiền không được chứ? Nếu là hệ thống cho rằng không hoàn thành, tại đi khác ngân hàng. Mặc dù cái này tất chân thật không có mùi thối, nhưng là c này nhẹ nhàng mùi sữa thơm, Lục Vũ vẫn có chút mâu thuẫn. thật không rõ những cái kia mua tất trần là nghĩ như thế nào. thế nhưng bảo an nghe nói như thế, vừa thả xuống tâm, lại nói tới tự động máy rút tiền đều không được. người đây là muốn lấy bao nhiêu tiền? chẳng lẽ là ngân hàng tất cả tiền? nhưng nhìn thấy lục vũ đã xuất ra thẻ căn cước, đem thẻ căn cước đặt ở lấy hào trên máy, bảo an thật có chút không biết. đây mẹ nó đến cùng là muốn làm e? đây dùng thẻ căn cước, mình thân phận trang phải bại lộ a. thật chẳng lẽ là muốn lấy tiền? băng c ộ t đầu vớ đen tới lấy tiền. đây mẹ nó chẳng phải thật là ngu xuẩn a? lại Bảo an tâm lý lúc này đã có một vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Nhưng là viên kia khẩn trương tâm lại bình tĩnh lại. Quản ngươi làm sao lấy tiền? Chỉ cần không phải cướp ngân hàng là được nha. Đúng lúc này, Lục Vũ đã gọi tốt hảo, nhìn lấy hào trên giấy biểu hiện phía trước còn có ba người tại xếp hàng. Lục Vũ cũng không nóng nảy, nhìn bảo an khẩn trương bộ dáng, Lục Vũ cũng có chút không có ý tứ. Đành phải mở miệng ăn ủ i Đại ca, đừng khẩn trương, ta thật đó là tới lấy cái tiền, tiến đến thời điểm, ta đều quan sát qua, chúng ta cái này ngân hàng giam không khí tại vị trí nào. ngoại trừ cửa ra vào bên phải cái kia nơi hẻo lánh có một cái góc chết địa phương còn lại đặc biệt an toàn a g i a m không khí quan sát qua c o n mẹ nó có góc chết đây mẹ nó ta đều tại cái này ngân hàng làm 3 năm ta làm sao không biết bình thường trực ca đêm thời điểm mình thế nhưng là nhìn chằm chằm vào g i a m không khí nha bảo an đại ca trong đầu hồi tưởng lại g i a m không khí bên trong hình ảnh đột nhiên hai mắt tròn đ ạ o giống như cái này sa diêu nói đúng thật có cái góc chết đó là không quá lớn không cẩn thận quan sát đều không phát hiện được đây chuyên nghiệp như vậy sẽ không thể căn cước đều là giả a tại điều này cùng ta kéo dài thời gian bên ngoài còn có đồng bọn đâu a chương 222, bảo an đại ca thẻ căn cước này là giả ngươi biết không phong trực tiếp dân mạng nghe được đại đế nói lại thêm bảo an biểu lộ trong nháy mắt minh bạch phát sinh cái gì dù sao bọn hắn có thể đều là lục vũ lão phan ta xác định x a điều đại đế là vì an ủi bảo an ngươi nhìn nhiều an toàn liền một điểm góc chết cũng không nhiều lắm ha ha ha ha đây cho bảo an dọa đại đế ngươi xác định ngươi nói xong bảo an sẽ tốt đại đế là làm sao phát hiện thật chẳng lẽ không phải sớm quan sát qua mới vừa đại đế nhưng chính là nhìn thoáng qua, liên c á i này vớ đen, lại thêm mặc đồ này, đổi ai ai không khủng hoảng. Ha ha ha, ta muốn cười đi tiểu. đây mẹ nó, mẫu chút là bảo an mới vừa đều tốt, đại đế câu này lại cho bảo an nói sẽ không. bảo an, ngươi không được qua đây nha. hoàng sợ đã hình dung không được bảo an tâm tình. bảo an lui lại một bước, ánh mắt thuận theo cửa ra vào, hướng phía bên ngoài nhìn lại. hắn đã biết góc chết vị trí, muốn biết bên ngoài đến cùng có người hay không. mới vừa ta nhìn có cái r i ệ u được tử tại cái kia đi nhà vệ sinh, các ngươi cũng không có ngăn cản, ta đoán chừng đó là góc chết. với lại đi ngang qua thời điểm, cái kia hoàng đều thấm đến trong tường, có thời gian vẫn là muốn dọn dẹp một chút, nếu không nhiều ảnh hưởng các ngươi hình tượng. Lục Vũ tiếp tục mở miệng giải thích, loại này đường phố chính, đều có thể nước tiểu thành như thế. Lục Vũ đoán chừng vậy trừ là video giám sát góc chết, cũng không có cái gì lý do tốt giải thích, cho nên mới thiện ý giải thích một câu. Thấy Bảo An còn có phòng bị, tay nắm chặt gậy điện đều lộ ra, Lục Vũ cũng là bất đ ắ c dĩ, đành phải mở miệng lần nữa. Cái kia, Bảo An đại ca, ngươi biết thể căn cước làm sao chia phân biệt thật giả Thân phận bây giờ chứng thế nhưng là là giả, đó là các ngươi máy đều không phân biệt được, làm đặc biệt thật. lúc đầu lục vũ là hảo ý, thuận tiện cầm mình thẻ căn cước muốn cho bảo an nhìn. thế nhưng là bảo an nghe nói như thế, khẩn trương hơn, có ý tứ gì? thẻ căn cước còn có giả? ngươi đây là đang cùng ta khoe khoang cái gì? còn nói cái gì máy đều không phân biệt được thật giả? ta chính là bằng vào ngươi thẻ căn cước mới cảm giác ngươi không có vấn đề. ngươi trở tay liền nói với ta thẻ căn cước là giả. làm sao? phách lối như vậy? không chỉ bên ngoài giấu người, ngươi ý là hiện tại trong ngân hàng cũng có người người. nếu không ngươi có thể như vậy khoe khoang, bảo an lại lui ra phía sau hai bước, nhanh chóng quét một vòng trong ngân hàng người. ngoại trừ lao đầu lao thái thái liền không có khác kỳ quái người nhà đây bảo an không có khống chế tốt không cẩn thận ấn vào gậy điện công tắc trong tay gậy điện phát ra xì xì xì âm thanh lục vũ ngay tại bảo an hoảng loạn đến cũng được gậy điện đều nhanh muốn móc ra thời điểm ta dạy cho ngươi làm sao chia phân biệt thật giả ta đây là thật lục vũ cầm lấy thẻ căn cước đối với bảo an ngươi nhìn ta cái thân phận này chứng đ ằ n g sau cái này t h â t tự cái thứ hai hoành có khe hở cái này đại biểu thật giả thẻ căn cước cái này thật tự cái thứ hai hoành không có khe hở nghe được lục vũ nói bảo an nhìn thoáng qua mới vừa đại tỷ thất lạc ở trên mặt bàn thẻ căn cước. q u ả n h i ê n c ù n g lục vũ nói đồng dạng, thân tự cái thứ hai hoành, cùng tiểu chữ giữa có một cái khe hở. lập tức, bảo an rơi vào trầm tư. phong trực tiếp, n g o a tạo, đại đế nói tốt có đạo lý, ta cũng vậy lần đầu tiên biết. mới vừa ta thử đánh cái này thân tự, phát hiện làm sao đánh trước đều không có khe hở. chủ yếu là, lúc này cùng bảo an nói cái này phù hợp a. ngươi nhìn cho bảo an đại ca dọa. ha ha ha, đó là, một cái đầu bên trên mang theo tất chân người cho ngươi phổ pháp. ha ha ha, nói với ngươi chống l ử a đảo l ử a gạt. thẻ căn cước còn có thể làm giả, ngươi sẽ tin? Bảo an đại ca tay đều run rẩy. Dạng này có thể vẫn được. Ta thật sợ bảo an một cái không có khống chế tốt, trực tiếp dùng gây điện vùng da lục vũ trên mặt. Cảm giác bảo an thật thật đáng thương. c h â n Tâm. Ha ha ha, bảo an đoán chừng ở trong lòng cuồng m ắ n g đại đế. Đây mặc dù không phạm pháp, phủ cập thẻ căn cước có thể làm giả còn tính là chuyện tốt. Thế nhưng là trên đầu ngươi mang theo vớ đen, mặt bị bóp méo thành dạng này tại giới thiệu, có phải hay không có chút quá mức? Ha ha. Bảo an, tiểu tử này giống như có chút ma bệnh, nhưng ta lại nhìn không ta. ngay tại phòng trực tiếp dân mạng điên cuồng tụi đi mưa đạn thời điểm bảo an cuối cùng nói chuyện ta ơn vị này biến ta cái này sẽ cùng lãnh đạo phản ứng còn có cái kia g ó c c h ế t vấn đề cảm ơn ngươi nhắc nhở vẫn là ngươi chuyên nghiệp một điểm giống ta chỉ biết là như thế nào bảo hộ ngân hàng còn đã từng là chiến đấu kiệt tướng bảo an đại ca xem xét đó là người biết chuyện ngoài miệng nói lấy cảm tạ nhưng trực tiếp quan minh thân phận coi như không tệ bảo an đại ca xem xét ngươi chính là cái người phụ trách người lục vũ đối với loại này tại trên cương vị chăm chỉ làm việc người cho tới bây giờ đều là rất kính nể Lục Vũ nói xong, liền hướng phía ngân hàng cửa sổ phương hướng đi đến. Đại sảnh bên trong quảng bá đã gọi vào Lục Vũ phía trước số, không đi nữa liền đến đã không kịp. Lục Vũ nha đoán t r ừ n g nói nhiều lời như vậy, nên tính là hệ thống nói cùng bảo an câu thông đầu này đi. đương nhiên bên này phát sinh sự tình, sớm đã bị toàn bộ ngân hàng đến làm nghiệp vụ người phát hiện. Vốn đang kinh hồn tăng đ ả m không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là nhìn bảo an cùng cái này đầu đội tất chân tiểu tử, chuyện trò vui vẻ. Nói hồi lâu, nếu quả thật là cướp ngân hàng, đã sớm bắt đầu hành động. Cứ như vậy thời gian dài, báo cảnh cảnh sát đoán t r ừ n g đều tới. Đoán t r ừ n g không có vấn đề gì. lúc này mới yên tâm lại tiếp tục xếp hàng làm nhiệm vụ. lục vũ đi đến xếp hàng khu tìm cái chế làm xuống tới. bên cạnh hai cái đại gia không có chú ý lục vũ đến, nhọn n h t cho chuyện lục vũ sự tình. làm sao còn có cách g n mặc kỳ quái như thế người? nếu không phải cùng bảo an nói chuyện hiếm, ta mới vừa đều tưởng rằng cướp ngân hàng có thể làm ta sợ muốn chết. một cái khác đại gia thuận theo nói lên cũng không phải, mới vừa còn chứng kiến hắn gọi tên, hắn là cái đồ biến thái, nếu là cướp b ó ngân hàng ai còn xếp hàng đ ê u tên nhà, ai cũng không biết hiện tại ngân hàng bảo an có được hay không, liền một cái bảo an hai cái. Ngươi nhìn bên kia lại đi ra một cái, đoán chừng mới vừa là đi nhà vệ sinh. Những lời này là Lục Vũ tiếp. Lục Vũ lúc này cũng rất xấu hổ, hắn lại không đ ố c hai cái đại gia miệng bên trong nói biến thái, đoán chừng chính là mình. Nhưng là nhìn hai cái đại gia nghiêm n kỷ, mình lại không tốt giải thích cái gì, nhưng nghe đến đại gia lo lắng bảo an vấn đề, Lục Vũ có thể là muốn cho bọn hắn nói một chút, để bọn hắn an tâm. Hai cái đại gia quay đầu, nhìn thấy sau lưng Lục Vũ, trực tiếp lây d ạ i trên mặt xấu hổ đều giấu không được. Nhìn một chút Lục Vũ, lại nhìn nhau một cái, không có ý tứ cười cười, chỉ là cái nụ cười này có chút quá mức miễn cưỡng. cho người ta cảm giác đó là chen lấn chen trên mặt nếp nhăn, không có việc gì đại gia. Lục Vũ an ủi một câu, đây vốn chính là đây nốc bức hệ thống vấn đề, dọa sợ đại gia cũng không tốt. Hai cái đại gia nhẹ gật đầu, cảm giác còn rất là xấu hổ. Dù sao mới vừa còn tại nói tiểu tử này làm xấu, sau một khắc liền được phát hiện. Lúc này bên trái đại gia thu thập vang lên lên, đại gia tiếp lên điện thoại. Uy, ta ngay tại ngân hàng xếp hàng đâu, tiền lập tức liền xoay qua chỗ khác. Đó là ngươi phát tới tài khoản a, ngươi là ta tôn nữ đồng học t ô i Ta tôn nữ không có sao chứ. Đi. đợi nàng điện thoại có điện để nàng cho ta quay về điện thoại điện thoại cút máy hai cái đại gia lại hàn huy lên ở phía sau lục vu nghe được đại gia nói nói lại cảm giác r a có điểm gì lạ tôn nữ đồng học điện thoại không có điện điện thoại di động của nàng không có điện liền sẽ không dùng điện thoại di động của ngươi cùng đại gia trò chuyện còn dùng lấy ngươi chương 223, không được lúc đích đây rõ ràng không phù hợp logic phòng trực tiếp dân mạng cũng nghe xảy ra vấn đề bắt đầu ở phòng trực tiếp trò chuyện cái này đại gia có phải hay không bị lừa ta cảm giác cũng thế đây rõ ràng liền có vấn đề a ta nghe nói thật nhiều đều là d ù n g xuống phần mềm phương thức, bộ lấy điện thoại sổ c h u y ề n tin, sau đó ở trên thân thể ngươi thả một cái che đ ạ i khí, để ngươi điện thoại không có tín hiệu, dạng này lừa đảo liền sẽ cho nhà ngươi bên trong người gọi điện thoại, lừa gạt tiền. Ta cũng đã được nghe nói, bất quá cái này phương thức đều rất bài cũ, hiện tại đâu còn có người tin. cũng không có vấn đề đi, hiện tại khoa kỹ như vậy phát đạt, chống lừa đảo tuyên truyền cũng tốt. cái kia không chừng. đại đế ngươi nhanh đi hỏi một chút. ngươi để đại đế mặc thành dạng này đến hỏi, ngươi đoán đại gia sẽ cảm giác ai là lừa đảo. lão. ha ha ha ha. đương nhiên, phòng trực tiếp tin tức. Lục Vũ tự nhiên không nhìn thấy, nhưng là bị lừa gạt qua Lục Vũ, tâm lý một mực có đề phòng. Vừa mới nghĩ phát động kỹ năng, thông qua Vô Tuyên định vị đến bên kia tình huống, nhưng là đại gia điện thoại treo quá nhanh, kỹ năng mới vừa phát động, tín hiệu liền không có. Lục Vũ ngồi ở phía sau nghĩ nghĩ, vẫn là có ý định hỏi một chút đại gia. Đại gia, chào ngươi. Lục Vũ ở phía sau Vô Vô đại gia bả vai nói ra, cái Vô này có thể cho đại gia dọa dần mình. A, đại gia kinh dị quay đầu lại, mặc dù cái này biến Thái Cầm Hào tại xếp hàng, nhưng là ai nhìn mang theo vớ đen người, tâm lý sẽ không nổi lên một kia gợn sóng. Đại gia, ta nghe ngươi đây là muốn cho ngươi tôn nữ thu tiền, làm sao không phải tôn nữ tìm ngài? Đại gia nghe được Lục Vũ nói, trên mặt lộ ra kiêu ngạo thần sắc. t a tôn nữ hiện tại là nghiên cứu sinh, bận điệu thôi. Điện thoại còn không có điện, đây để đồng học cho ta đến điện thoại. Lục Vũ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, vậy liệu rằng là lừa gạt loại hình? t a n g h e nói, không đợi Lục Vũ nói xong, Đại gia liền đánh gãy Lục Vũ. Cái kia không có khả năng. Ta đều lớn như vậy số tuổi, còn có thể bị lừa? Mới vừa đều cùng tôn nữ video qua, nhìn thấy cháu gái, mặc dù nàng vội vàng không r ả n nói chuyện với ta. nhưng ta tôn nữ ta có thể không nhận ra ta lục vũ trả lời một câu có lẽ thay cái người khác đại gia còn biết thật suy nghĩ một chút cú điện thoại này có thể hay không có vấn đề nhưng là một cái dạng này cách ăn mặt người cùng chính mình nói ngươi khả năng bị lừa gạt đại gia tình nguyện tin tưởng tôn nữ đồng học điện thoại vừa vặn lúc này ngân hàng quảng bá gọi vào đại gia hảo đại gia đi theo người bên cạnh người lên tiếng chào hỏi đi tới ngân hàng cửa sổ lục vũ cũng đi theo đại gia đi tới kế tiếp hảo đó là lục vũ thẻ căn cước đưa ra một cái còn có người thu khoản tài khoản trong cầy viên chức tiểu tỷ tỷ công tác rất chân thành tiếp nhận đại gia thẻ ngân hàng không có ngần đầu nghiêm túc làm đầy nghiệp vụ đại gia đem thẻ căn cước đem ra sau đó lại móc ra một tấm mang theo tài khoản giấy đưa tới lục vũ n g ẩ o đầu nhìn thoáng qua đại gia thẻ căn cước bên trên biểu hiện đại gia họ trương mà cái kia thu khoản tài khoản thu khoản người bên trên tính danh rõ ràng là lý cường đây rõ ràng liền không đúng rồi liền xem như tôn nữ đồng học cũng hẳn là đem tiền đánh tới tôn nữ tài khoản bên trên nha lục vũ cao mày nhó lại đại gia nói nói vì đây ổ qua nhưng là không có lên tiếng tôn nữ đồng học Lý cường cái này tính danh rõ ràng là cái nam nhân, không đúng, không được lúc đích. Lục Vũ nghĩ đến đây, lập tức đánh gãy viên chức tiểu tỷ tỷ. Ngươi muốn làm gì? Viên chức tiểu tỷ tỷ một mực đang làm nhiệm vụ, không biết Lục Vũ tình huống. Đây mồng đầu, nhìn thấy một cái đầu mang vớ đen nam nhân, một mặt nghiêm túc, đi theo chính mình nói không được lúc đích. Đây mẹ nó không phải liền là ăn cướp đó sao? Bởi vì cái trước này viên tiểu tỷ tỷ còn mở hướng ra phía ngoài trò chuyện loa. Đây âm thanh giống to, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ ngân hàng. Trong nháy mắt, bầu không khí mới vừa hòa hoãn lại đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. tất cả mọi người nhìn về phía lục vũ bên này. lục vũ sau khi đi trở về cái thứ hai bảo an trực tiếp chạy đến lục vũ lục vũ sau lưng móc ra gậy cảnh sát đối với lục vũ lớn tiếng hô hào người mới không được lúc đích người muốn làm gì chúng ta đây có thể trực tiếp cùng cảnh sát liên lạc chỉ cần trong nấy mắt cảnh sát liền sẽ biết không đến 5 phút đồng hồ liền có thể đổi tới vậy người mau báo cảnh sát nha lục vũ s ố t ruột nói ra lúc này nhiệm vụ gì không nhiệm vụ lục vũ cũng không n g quãn chính hắn cũng có bị lừa gạt qua kinh lịch loại tâm tình này lục vũ tương đương lý giải với lại đại gia cái tuổi này nếu như bị lừa gạt kim n g ạ c h to lớn, đang suy nghĩ không mở, đột phát cái bệnh tim cái gì, vậy thì không phải là t i ề n chuyện. thế nhưng là nghe được lục vũ nói, bảo an bối rối, đến làm nghiệp vụ đại gia đại mụ n h ó m bối rối, liền ngay cả trong v ả i tiểu tỷ tỷ đều mở bứt. dũng như vậy à? mình yêu cầu báo cảnh, đây là cướp ngân hàng, vẫn là muốn cho cảnh sát cờ dở ý làm c ô n g n h â n nha. có ý tứ gì? cái bảo an này hiển nhiên liền càng thêm chuyên nghiệp, không biết là tự thân sợ hay không dám động, vẫn là thật nhớ làm rõ đến cùng là chuyện gì. báo cảnh nha, ta nói, cái này đại a giống như bị lừa gạt. tất cả mọi người, lục vụ không để ý đến đám người kỳ quái nhãn quang nói tiếp đến, cái này đại gia muốn cho hắn tôn nữ chuyển khoản, nhưng chuyển là bạn học của nàng tài khoản, ta đều cùng ta tôn nữ video. lúc này đại gia không muốn, ngươi tiểu tử này cổ q u á i như vậy, còn nói ta có vấn đề, ta nhìn ngươi có vấn đề mới đúng, có phải hay không là ngươi nhớ lừa gạt ta? đại gia tức giận nói ra, lúc này đến làm nghiệp vụ đại gia đại mụ cũng không muốn, đúng n h a tiểu tử ngươi như vậy quái, người đều video qua, ngươi làm sao còn dạng này nhá? có quan hệ gì tới ngươi, dám gấp làm nghiệp vụ, đều chờ đợi đâu? xem xét cũng không phải là người tốt lành gì người đứng đắn làm sao cách ăn mặc thành dạng này đây đều là thứ đồ gì xem xét đó là cái đồ biến thái lục vũ bất đ ắ c dĩ vừa muốn lấy điện thoại di động ra báo cảnh mấy cái cảnh sát liền võ trang đầy đủ đi đến không được núp ních nhìn lục vũ trong nấy mắt cảnh sát liền r ơ súng nhắm chuẩn đây có thể cho lục vũ giật này mình r ơ lên tay cùng cái g à nhai con đồng dạng một cử động nhỏ cũng không dám lúc này lục vũ trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ không núp n í c là v ớ bát thấy lục vũ như thế phối hợp cảnh sát bắt đầu hỏi thăm về bảo an chuyện gì xảy ra một bên khác Một Thiên Mạch thấy Lục Vũ rất lâu chưa có trở về, với lại ngân hàng còn tràn vào đại lượng cảnh sát, đó là đơn thuần như một Thiên Mạch đều biết có vấn đề. Chẳng lẽ Lục Vũ thật muốn cướp ngân hàng? Đây mẹ nó đó là ngươi hứa hẹn, không phải ta nhớ như thế. Ta hắn meo đích xác thực không nghĩ tới ngươi có thể cướp ngân hàng nhà. Lý nghĩ đến đây một t h i ề n Mạch vội vàng hướng phía ngân hàng chạy tới. Chương 224, t a n ta ngay tại màn ảnh nhỏ bên trong thấy qua ai hợp thành minh tinh mặt. Hiện trường người không biết Lục Vũ là tình huống như thế nào, thế nhưng là phòng trực tiếp Lục Vũ đám fan hâm mộ thế nhưng là thấy được sự tình toàn bộ đi qua. nhìn thấy lục vũ cùng gà con giống như giơ tay, từng cái đều cười không sống được. Ha ha ha, đại đế đây là mang theo tất chân làm việc tốt, đó là cảnh sát đến đều nỗ b ứ c Cũng đừng nói, đó là đổi lại là ta, ta cũng không tin hiện tại đại đế. Các ngươi còn có thể cười đi ra, một hồi vạn nhất đại đế thật bị bắt đi làm sao bây giờ? Đại đế lại không có phạm pháp, nhiều lắm là xem như cái q u á y rối trị an xã hội, hoặc là kỳ trang dị phục. Ta cảm giác đại đế có thể hướng cột t ợ lệ đã nói, ha ha ha. Bất quá, ta cảm giác cái lão gia gia này thật là bị lừa. Ta cũng vậy, nhưng lão gia gia đều cùng mình tôn n ữ video qua. đây còn có thể là giả, không rõ ràng, dù sao cảm giác sự tình không thích hợp. Nếu là l a o Gia Gia không có bị lừa gạt, chúng ta có thể cầu một cái l a o Gia Gia bóng mở diện tích. Lúc này, ngân hàng bên trong chạy tới cảnh sát bên trong, đi ra một cái quen thuộc thân ảnh, l a o Thành khu cảnh g i á c tiểu đội trưởng, đó là lần đầu tiên để Lục Vũ phối hợp điều tra cái kia Trần đội trưởng. Nhìn thấy đầu đội vớ đen Lục Vũ thì đầu tiên là sưng sở, nhìn kỹ nửa n g này, k h o e miệng có chút nâng lên một cái đường cong. Dù sao lành n g h chính c h ấ p pháp, hiện tại bật cười cũng không phải quá tốt, nhưng là Lục Vũ hiện tại gương mặt này. bởi vì mang theo vớ đen, lỗ mũi và miệng đè ép cùng một chỗ. nếu không phải trần đội trưởng so sánh giỏi về quan sát, đều không có nhận ra đây là lục vũ. mới vừa, hắn đã thông qua người qua đường, hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào. mặc dù có nói là tên tiểu tử này quay rối, có nói là tên tiểu tử này cướp bóc, nhưng nhìn thấy lục vũ sau đó, trần đội trưởng đại khái xuất tin tưởng lục vũ nói là thật. dù sao, lục vũ nhưng là chân chính chính thức tuyên truyền qua chống lừa đảo đại sứ. với lại, lục vũ giấy khen còn tại đồn công an bọn họ để đó đâu. nói một chút tình huống như thế nào. Trần đội trưởng đi đến Lục Vũ trước người, mở ra c h ấ p pháp dụng cụ ghi chép, xuất ra sách nhỏ bắt đầu ghi chép. Lục Vũ đương nhiên cũng nhận ra cái này quen thuộc cảnh sát, nhưng từ đối với cục cảnh sát cứng rắn sắt lá băng ghế sợ hãi, vô ý thức đẩy lui ra phía sau một bước, mới cùng Trần đội trưởng bắt đầu giải thích. Cái kia chính là ta cảm giác cái này Đại Gia bị lừa gạt. Đại Gia tiếp vào là hắn tôn nữ đồng học điện thoại, với lại thu khoảng người cũng không phải hắn tôn nữ. Mấu chốt nhất là Đại Gia nói hắn cùng hắn tôn nữ video thời điểm, tôn nữ không nói gì, chỉ có thấy được tôn nữ mặt. Ngươi biết ta trước nghiệp, đối với hiện tại công nghệ cao vẫn còn tương đối quen thuộc. nghe được đây, cố nén ý cười Trần đội trưởng, nén cười nẹn toàn thân đều đang run rẩy. vậy hắn là quá rõ Lục Vũ chuyên nghiệp, chứ danh cả người bị hại c h u y ê n bá, cha nam, ngắn nhỏ, chống lừa đ à o đại sứ, các loại kỳ quái nhãn hiệu đều xuất hiện tại Lục Vũ trên người một người. nhưng là những này cùng công nghệ cao có quan hệ gì? nhưng Lục Vũ không có chút nào phát giác ra Trần đội trưởng dị dạng, bởi vì hắn nhìn thấy một tiền mạch đã xuất hiện tại cửa ngân hàng. nhìn thấy một tiền mạch nghi hoặc, hoảng sợ, lốp nhìn ngốc bức lẩn tránh ánh mắt. Lục Vũ cuối cùng lần đầu tiên xấu hổ dùng chân chỉ trên mặt đất chụp lấy ba phòng ngủ một phòng khách. Ngày Lục Vũ dừng một chút, nhưng lại nói tiếp lên. Dù sao chuyện này đã phát sinh, chết sớm sớm siêu sinh a. Hiện tại trên mạng ai kỹ thuật đặc biệt phát đạt, đặc biệt là ai thành giống kỹ thuật. Ta ngay tại màn ảnh nhỏ bên trong, thấy qua ai hợp thành minh t ỉ n h mặt, đơn giản cùng thật đ ồ n g dạng. Nghe được đây Trần đội trưởng, khoe miệng kéo kéo. n g h i hoặc nhìn Lục Vũ. Màn ảnh nhỏ, ai hợp thành minh t ỉ n h mặt, đây là đang tự bảo đâu, còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Phải biết quan sát tuyên truyền màn ảnh nhỏ cũng là vi phạm n h a Ta nói màn ảnh nhỏ, đó là những cái t i ê minh tinh đuồng lịch đại bài, hậu kỳ đi lên loại kia. Lục Vũ không giải thích còn tốt, đây một giải thích. Phong trực tiếp còn đắm chìm trong Lục Vũ phân tích lừa gạt dân mạng, lập tức cười phun ra. Ha ha ha ha, đây mẹ nó, màn ảnh nhỏ. Ha ha ha, nhìn cảnh sát ánh mắt, liền không có gặp qua như vậy tự b ạ o Ta tin tưởng Đại Đế nhìn là bình thường, nhưng Đại Đế có thể hay không đem trang web chia sẻ cho ta, ta cũng muốn nhìn. Đại Đế nhìn là cái nào? Là thiện lương cô em vợ, vẫn là hàng xóm mỹ thiếu phụ. Ha ha ha, càng tô càng đen, Đại Đế đây quả thực. Các ngươi đoán Đại Đế nhìn là người Minh Tinh nào? Có phải hay không là một thiện m ạ c h Không thể đem, vậy cũng quá biến thái. Hắn cùng một thiền m ạ c h vẫn là h à o bằng hữu nha. Các ngươi đều lạc để đề tôi ta. Đại đế nói trọng điểm nhưng vẫn là đại gia phải trang bị lừa gạt nha. Ta tin tưởng đại đế nói nhưng vẫn là hiếu kỳ đại đế nhìn màn ảnh nhỏ trang ép. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy một. Hình ảnh bên trong, trần đội trưởng đã hiểu rõ sự tình đi qua. Mặc dù hắn đối với lục vũ nói ra cái gì ai hợp thành kỹ thuật là tin tưởng. Bởi vì đây cũng không phải là dùng ai hợp thành mặt người xuất hiện đệ nhất lên lừa gạt. Ngươi chờ ở tại đây. Một hồi cùng ta câu lạc bộ bên trong phối hợp điều tra. A 2 nghe được đây lục vũ phát ra một tiếng kêu r ê n Tại sao lại phải đi nha? bất quá còn tốt lần này mộc tiễn mạch cũng tại phối hợp điều tra xong trực tiếp để mộc tiễn mạch dẫn đi dễ dàng hơn ai ta thật là một cái tiểu cơ linh quỷ trần cảnh sát thúc thúc ta có thể hay không trước lấy cái tiền lấy tiền trần đội trưởng nghe được lục vũ nói triệt để n g â y dại mặc thanh dạng này đến ngân hàng lấy tiền đây mẹ nó là một người bình thường có thể làm được đến trần đội trưởng mặc dù biết lục vũ c h ứ c nghiệp cũng biết hắn là cái cả người bị hại truyền bá coi là đầu đội lấy vớ đen đó là một cái cái gì kỳ hoa khiêu chiến dù sao mặc đồ này đi đến đường phố bên trên liền đủ số hổ mẹ nó, ngươi đây còn muốn đến ngân hàng lấy tiền? Đây là cái gì bộ não có thể nghĩ ra được kỳ h o a sự tình? Vậy ngươi nhanh đi. Vị này viên chức, ngươi phối hợp một chút. Còn có. Dám gấp bà đầu bộ hái. t r â n đội trưởng thực sự nhìn không được Lục Vũ tấm kia vặn v à o mặt. Còn có thể hay không để người làm việc cho tốt? Mặc dù là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, bình thường là không biết cười. Nhưng này mũi to bị chen thành như thế, lỗ mũi còn một cái lớn, một cái tiểu. Tốt cảnh sát thúc thúc. Lục Vũ nhanh chóng đi đến cửa sổ, tại giao dịch viên mộng bức ánh mắt bên trong. Lục Vũ xuất ra thẻ ngân hàng, đưa cho giao dịch viên, lấy một khối tiền. Giao dịch viên, Trân đội trưởng, cửa ra vào bảo an, ngươi hắn meo nói với ta đại nghịch lấy khoản, đó là cái này đại nghịch. Liên ngươi cái kia đeo thời gian dài như vậy, đều không kéo tất chân, đều s o một khối tiền quy a. Chỉ là cái bảo an này không biết hiểu rõ là, nếu như cái này tất chân, bây giờ tại lục vũ phòng trực tiếp bàn nói, đừng nói một khối tiền, đó là một vạn khối tiền, đều sẽ có lao s ắ c cái dám mua. Đây chính là thực truy nữ minh tinh nguyên vị tất chân. Chương 225, r a Gia niên hoa bên trên hợp ca muốn mời, một tiền mạch bồi dưỡng thành tiểu linh hoa bước đầu tiên, lấy ra một khối tiền. Lục Vũ nghe được hoàn thành nhiệm vụ hệ thống thanh âm nhắc nhở, lúc này mới thở dài một hơi, nhanh chóng đem vớ đen trên đầu lôi xuống. Chỉ là một thiền mạch xuyên vớ đen, khối lượng là thật tốt, gấp cũng là thật gấp. Lục Vũ một trận t ú n mặt đều bị đè ép thành một cái nướng ngồi câu mực bộ dáng, vẫn là loại kia, cả một cái nướng ngồi câu mực. Tại một trận lôi kéo bên dưới, Lục Vũ lúc này mới đem vớ đen từ trên đầu lôi xuống, nhìn thấy một màn này, không chỉ phòng trực tiếp đám dân mạng không tìm được, đó là hiện trường t i ề m chế đại gia đại mụ nhóm cũng bắt đầu c ờ i lên. Nguyên Lai tiểu tử này thật là lấy tiền nha. vậy cái kia cái tiểu lão đầu thật bị lừa gạt đúng lúc này một cái cảnh sát nhân dân chạy đến trần đội trưởng bên người nhọ giọng cùng trần đội trưởng nói mấy câu nhìn trần đội trưởng nhẹ gật đầu ánh mắt quét về phía lục vũ đại gia điện thoại lúc này cũng vang lên lên là hắn tôn nữ đánh tới điện thoại nhìn đại gia sắc mặt không ngừng biến hóa nhìn lục vũ ánh mắt cũng xuất hiện thiện ý tục vũ biết mình đoán không sai được thôi lục vũ cũng không cần đi trong sở uống trà giải trần đội trưởng đi tới v vú lục vũ bả vai làm không tệ lại dự phòng cùng một chỗ điện tín lừa gạt có thời gian tại ngươi phòng trực tiếp nhiều tuyên truyền tuyên truyền đừng không có việc gì cả những cái kia vô dụng. đằng sau nói lục vũ không có chú ý nhưng không cần đi đồn công an câu nói này lục vũ thế nhưng là nghe dị thường rõ ràng thật không cần đi nha. lục vũ vô ý thức hỏi làm sao ngươi còn hoài niệm trong sở cái băng lạnh không đợi trần đội trưởng nói xong lục vũ đầu lắc cùng chống l ú c lắc giống như thu đội trần đội trưởng đi theo đồng hành đội viên nói ra bất quá điện thoại bảo trì thông suốt nếu có vấn đề gì còn cần tìm ngươi sau đó trần đội trưởng tới gần lục vũ tại lục vũ bên t h a i nhỏ giọng dặn dò một câu thiếu xem chút p h i ê n Dù sao đối với thân thể không tốt, nói xong mang theo tiểu đội tiêu x á i rời đi. Chỉ là lục vũ thế nhưng là đang trực tiếp, dù vẫn là hệ thống ban thưởng ẩn hình p h ờ lì cảm, chân đội trưởng đương nhiên là nhìn không thấy, cũng không biết lục vũ đang tại trực tiếp, nhưng phòng trực tiếp đám dân mạng thế nhưng là nghe rõ ràng. Thực n i ệ cho đại đế xem phim thực n i ệ cho, giải thích thế nào đều vô dụng, chúng ta liền tin tưởng cảnh sát t h c t ú c c h a n a m ừ, không nghĩ tới ngươi lại như thế này người, xem phim liền c h a n a m cái kia không thể so với những cái kia c s fan đám minh tinh mạnh hơn nhiều. Đó là. đây đều là nam nhân tốt đại biểu chỉ phiên p h ứ c mình ngũ cô n ư ơ n g trăm phần trăm thực truy các ngươi chú ý đến đại đệ cái kia vớ đen đi đâu a n không thấy được liền chú ý người qua đường phản ứng cùng theo một lúc vui vẻ đại đệ vụn trộm đem một tiền mạch vớ đen đạp trong túi v ê đốt vu chẳng lẽ ban đêm đại đế chuẩn bị tuyệt đối là muốn nhìn một tiền mạch ảnh ta làm sao trong đầu đều ra trong tâm hình x o n g ta không thừa thiết lục vũ cùng một tiền mạch đi ra ngân hàng hai người vai sóng vai đi tại đường phố thượng khí phân hơi có vẻ xấu hổ lục vũ tại ra ngân hàng trong nháy mắt liền thông qua hệ thống đóng lại trực tiếp như vậy chịu tượng sa điêu trực tiếp lục vũ thực sự không có ý tứ đang cấp mình tiền đủ ồ đủ ồ đánh quảng cáo nhưng trợ giúp một vị lao đại gia lục vũ vẫn là rất thỏa mãn ngươi ngươi hai người đồng thời mở miệng ngươi nói trước đi ngươi nói trước đi nhìn ăn ý hai người một, thiền mạch phốc một tiền mạch phúc một t i ế n mật ư ờ i vậy ta trước tiên nói rồi một tiền mạch mặc dù lúc này mang theo khẩu trang cùng mũ nhưng cái này tuyết trắng đôi chân dài cùng đây nũng n ị u một dạng nữ khí cũng là dẫn tới người qua đường ghé mắt quan sát cuối tuần cái kia t p tóc gia liên hoa ngươi là không phải cũng được thì mời lục vũ nhẹ gật đầu Hôm qua còn cho ta biết cần chuẩn bị một cái tiết mục, muốn ta hát cá sấu nhỏ chỉ ca. Ai? Một tiền mạch đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền phốc bật cười. Vậy ngươi đáp ứng? Lục Vũ lắc đầu. Đi tham gia cũng không tệ rồi. Còn muốn để mình lên đài biểu diễn? Ta biểu diễn cái ba ba. Ta cũng bị mời. Công ty muốn cho ta hát hai bài hát, nhưng ta không biết hát cái gì. Ngươi nói, hai ta đến cái hợp ca có được hay không? Một tiền mạch túi đầu, càng nói thanh âm càng nhỏ. Đôi tay bị tại sau lưng, chăm chú nắm tại cùng một chỗ. h ca. Lục Vũ n g h nghĩ, cái kia hợp ca coi như nhiều lắm. h ư ợ n g hoàng truyền kỳ nhưng chính là hợp ca nha lục vũ còn một mực suy nghĩ làm sao đem một thiền mạch bồi dưỡng thành tiểu linh hoa đây đây mình sẽ đưa lên cửa không được a một thiền mạch nhìn lục vũ một mực không nói gì hơi có chút thất lạc ngựa khí cũng có chút trầm thấp đi nha cái kia quá được rồi ca ta chuẩn bị ban đêm liền phát cho ngươi chính là cái gì ca đều được bị chỉ cần là hợp ca là được một thiền mạch nghe được lục vũ nói trong nháy mắt nhiều mây chuyển trở trong đi nha hai bài hát người đều chuẩn bị a một t i ề n mạch đối với lục vũ thực lực vẫn là tán thành đặc biệt là hai ngày trước lục vũ hát cái kia đầu khách quý một tiền mạch tương đương ư a thích nếu không cũng không thể vội vã đến tìm lục vũ ta đều chuẩn bị yên tâm đi hát hát hát hát lục vũ nói xong vang lên quái gì tiếng cười vậy ngươi muốn nói cái gì chúng ta đi ăn cơm đi ta có đ ó i bụng tốt lắm ngươi tìm ăn ta mời khách bên dưới sẽ cũng đừng cho ta tặng lưỡi dao <cười> ngươi nếu là đang đ ù a g i ỡ n tiểu cô đường ta còn tặng mặt trời đã khuất ánh nắng cũng b ố c hơi không được giữa hai người sinh ra phấn h ồ n g tiểu p h a o p h a o ăn cơm chưa xong hai người lại tại công viên bên trong đi dạo nhìn thấy khắp nơi phát tình chó được, lục vũ mới nhớ tới phòng không gối chiếc lục nhất, lục nhất, quả nhiên mỹ nữ đều là chứa ngại vật, ba ba vị mỹ nữ vậy mà mặc kệ ta, đem một thiền m ạ c h đưa đến hắn xe ả n phạt bên trên, lục vũ mới đón xe trở lại mình khách sạn, bồi tiếp nện không được, kém chút liền học được như thế nào dùng toa l e t lục nhất, dưới lầu tản bộ một vòng, lục vũ liền làm đến trước máy vi tính, chuẩn bị lên cùng một thiền m ạ c h học ca, hai bài hát, nhất định phải đều là phượng hoàng truyền kỳ ca, nhưng chọn cái gì, lục vũ lại tái phát khó, dù sao phượng hoàng truyền kỳ đại họa ca thật sự là nhiều lắm, xuất đạo 25 năm. phát hỏa 25 năm tiếp trước dân mạng đều nói phượng hoàng truyền kỳ nửa đời trước là dựa vào linh hoa nửa đời sau là dựa vào t ừ n g nghị nếu không l i ề n đông dạng một bài khóa lại c ù n g một chỗ nếu không đứng hát nếu không t o à n hát nam sinh chủ sướng vậy khẳng định đó là sơn hà đ ồ đây đều không có cái gì tốt do dụ không chỉ ca hát quốc gia tốt đẹp non sông còn đặc biệt tốt nghe tiếp trước lục vũ nghe lần thứ nhất thời điểm l i ề n chuyện để yêu bài hát này nữ sinh kia chủ sướng đâu trên mặt trăng tự do bay lượn c h ờ i yêu mến tôi vẫn là phượng hoàng truyền kỳ cải biên đáy biển thuật ca nhiều lắm đây cũng quá khó chọn. chương 226, m ớ i khiêu chiến hệ thống có thể có hảo tâm như vậy. lục vũ suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định hai bài hát cho một thiền mạch phát đi qua cũng không biết một thiền mạch công ty có thể hay không đáp ứng liền rất phiền giải quyết tất cả lục vũ từ trong túi móc ra một cái nướng mặt lạnh liền ăn lên lúc đầu lục vũ nhớ là bánh kép nhưng hệ thống ban thưởng cái này trong túi c à n khôn kỹ năng lục vũ vẫn là cảm giác có chút nắm chắc không được sáng sớm hôm sau lục vũ liền nhận được trần đội trưởng điện thoại đại gia bị lừa gạt sự tình có một kết thúc nhưng là gần đây có đại lượng tiểu mới lừa gạt, mượn ai chờ kỹ thuật, toàn quốc phạm vi bên trong đã bị lừa gạt trên trăm lên. Thủ kinh thị cục công an trong đêm hội hợp tổng hợp tất cả tin tức vẫn là tìm không thấy lừa gạt đầu nguồn, bởi vì trần đội trưởng đối với lục vũ b ắ t k ẻ lừa đảo toàn bộ quá trình đều có quan sát. Mặc dù không biết lục vũ là làm sao định vị đến lúc ấy mấy cái kia kẻ lừa đảo, nhưng thế giới lớn làm sao đều sẽ có mấy người có không tưởng tượng nổi bản sự. Lục vũ cùng trần đội trưởng ngắn ngủi trò chuyện sau đó hiểu rõ trần đội trưởng ý tứ đương nhiên lựa chọn hỗ trợ. Nếu như đổi lại mới vừa xuyên việt mà đến. Lục Vũ chắc chắn sẽ không để ý tới. Dù sao, lúc ấy Lục Vũ càng nhiều là đem cái này thế giới xem như một cái trò chơi. Ai sẽ quan tâm trong trò chơi chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng bây giờ, Lục Vũ tâm tính có chút không đồng dạng. Từ đầu hũ thối rửa chân bắt đầu, Lục Vũ liền với cái thế giới này dần dần có lòng cảm biến. Ngoại trừ dân mạng nhiệt tình, càng nhiều có thể là. Bởi vì lúc đương thời tiền, Lục Vũ nghĩ đến đây lắc đầu, đem cái này chọc cười ý nghĩ vung ra đầu bóc. Ta Lục Vũ là có thể được tiền t à i k h o n g ư ờ i Cung chân cảnh quan nước định cẩn thận, lần sau phát hiện l ừ a gạn, mình sẽ trước tiên đuổi tới. Sau đó. Lục Vũ từ trong túi móc ra một túi cẩu lương, không phải là điểm tâm A. Này lại làm sao móc ra một túi cẩu lương? Lục Nhất liền thích ăn thịt, cũng hắn meo không ăn cẩu lương nha, chẳng lẽ hệ thống làm muốn cho ta ăn? Có ý nghĩ này, Lục Vũ lòng hiếu kỳ tựa như mọc lên như nấm, càng càng dài càng đến. Cuối cùng, tại Lục Nhất khiếp sợ h i ể u do ánh mắt bên trong, Lục Vũ mở ra đóng gói nếm mấy hạt. Đừng nói, con mẹ nó ăn rất ngon. Hệ thống bắt đầu r ú t thưởng, vẫn chưa thỏa mãn Lục Vũ, cho Lục Nhất cho ăn mấy cái đồ h ộ p Bắt đầu hôm nay công tác, hệ thống đại đĩa quay chống rông xuất hiện, trong ngáy mắt chuyển lên. Hôm nay Lục Vũ vô d ụ c vô cầu, cũng không hề dùng 5 g i â y may mắn kỹ năng. Nhìn l ạ i đĩa quay tràn đầy đình chỉ, Lục Vũ con mắt trong nháy mắt trở to. Mình đây là may mắn. Gần đây cũng không có đốt hương thay quần áo, liền ngay cả gần đây bạn cầu phúc đều không có. Bị đại sư đã khai quang xe giã ngoại, mình gần đây cũng không có mỏ. Làm sao lại có thể quất cái tốt như vậy kỹ năng? Lục Vũ trên không trung ngón tay liền chút, xem xét lên kỹ năng giới thiệu. Mắt ư n g nhẹ nhõm chữa cho tốt độ cao cẩn thị, bệnh tăng nhãn áp trở mắt loại tật bệnh, cao nhất có thể phóng đại 50 i bị, nhưng cực kỳ tiêu hao tinh thần. Dựa theo ký chủ tinh thần lực. phóng đại gấp 10 lần, là không ảnh hưởng ký chủ sinh hoạt cực hạ, n kỹ năng có thể thăng cấp, rất không tệ. Lục Vũ Hải l ò n g nhẹ gật đầu, đừng nhìn cái này tương đương với một cái kính viễn vọng tác dụng, nhưng tại trong sinh hoạt thế nhưng là rất hữu dụng. Ai không muốn nhìn một chút lầu đối diện bên trong, không kéo màn cửa, còn tại trước sau vận động thiếu nam thiếu nữ, ai không muốn nhìn thấy trăm mét trước, bị gió thổi mở thiếu nữ váy. đương nhiên, đây đều không phải là Lục Vũ nhu cầu, Lục Vũ thế nhưng là cái chính trực người, xưa nay sẽ không làm dạng này sự tình. Bất quá, hôm nay thời tiết có chút oi bức, đi mở một chút cửa sổ thấu gió lùa cũng rất tốt. mở cửa sổ ra, mở ra mắt ứ ư ớ n g kỹ năng. Lục Vũ bốn phía quan sát đến. Đối diện trong đại lâu, bốn cái cánh tay Trần Đại lao ra đang làm điểm tâm. Ba cái chỉ mặc khổ trà tử nam nhân tại lao nhà, còn có một cái tại quỷ bàn h í m n g ạ y đây chính là thủ kinh thị nam nhân gia đình địa vị. Sau này mình có thể hay không dạng này. Bởi vì là buổi sáng, cũng không có cái gì để mắt. Lục Vũ câu thông hệ thống, tra xét hôm nay nhiệm vụ. Rất nhanh, hệ thống ngay tại hư không màn hình đem tuyên bố nhiệm vụ đi ra. Trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, liên tục nhiệm vụ, trước nghiệp tính chân thực kiểm tra. trải nghiệm 10 loại trên inter n e t nóng này nhất kiêm chức công tác chính vào mùa tốt nghiệp nhắc nhở tốt nghiệp để phòng bị l ử a lục vũ lần này nhiệm vụ như vậy chính năng lượng a hệ thống vậy cái này liên tục nhiệm vụ có thời gian hạn chế a đối với hệ thống hố lục vũ có thể đạp không muốn tại đạp cái gì đều muốn trước hỏi rõ sở ký chủ 10 loại nóng nhất chú ý độ nhiều nhất kiêm chức đo song song liền tính nhiệm vụ hoàn thành a cái này tương đương với không có cái gì thời gian hạn chế nha bất quá hệ thống nói 10 loại c h ư c nghiệp đây đều là cho mình lựa chọn đi ra như vậy c h ỉ kỳ a khẳng định có mờ ám Hệ thống, vậy cũng là cái nào mười loại chức nghiệp. Lần này hệ thống chưa hồi phục, chỉ là tại hư không bên trong một cái một chữ xuất hiện. Liên cung máy tính đánh chữ đ ồ n g dạng. Lục Vũ đi theo đọc lên. Cái thứ nhất chức nghiệp, Quyên Phân trí n g y ệ n giả. Đây mẹ nó cái gì cầu thí chức nghiệp? Có loại nghề nghiệp này à? Quyên Phân, hệ thống, ngươi có phải hay không đang làm ta? Làm sao quên? Hiện trường kéo a. Đó là Lục Vũ làm người hai đời đều không có gặp qua loại này kỳ hoa chức nghiệp a. Quả nhiên, hệ thống liền không có hảo tâm như vậy qua. Cái thứ hai chức nghiệp, điện ảnh người x ó t vé. Cái này coi như có thể. cái thứ ba h ứ c nghiệp, c ầ u lương ăn thử viên, l â o cái này có thể có nha. đừng nói, hiện tại c ậ u lương hương vị thật có thể. lục vũ trước đó vác lục nhất, lại từ trong túi móc ra một túi c ầ u lương, lần này móc ra là một túi bánh b c h q u mùi sữa mùi sữa, cũng không tệ lắm. cái thứ 5 c h ứ c nghiệp, p h ò n g trực tiếp treo máy viên. đây là vật gì? treo máy, không đều là đùa người chết thuốc trừ sâu thời điểm mới có thể treo máy a. lại nói, mình người chết thuốc trừ sâu rất lâu không có chơi, sẽ không từ bạch ngân rất s ố a. lục vũ dự định một hồi tìm kiếm một cái đây rốt cuộc là cái gì ý tứ? cái thứ sáu chức nghiệp, video xét duyệt viên. mẹ, có phải hay không đó là xét duyệt ta loại này s a điều sở trợ hạ mẹ? cái thứ b chức nghiệp, sân bay b á i b a i viên. cái này lại là cái gì? cái thứ 8 chức nghiệp, chuyên nghiệp xếp h à n g viên. thứ 9 chức nghiệp, người soát vé. cái thứ 10 chức nghiệp, sở t r ế hạ mẹ người đại diện. lao, sở trợ hạ mẹ còn cần có người đại diện. lục vũ nhìn thấy cái cuối cùng chức nghiệp đều có chút bối rối. mình không phải liền là một cái sở trợ hạ mẹ a? làm sao lại không có người đại diện? bất quá, xác thực có không ít công ty cho mình gọi qua điện thoại. bất quá đều bị lục vũ cự tuyệt về phần nói cái gì bình đài chia cái gì nộp thuế loại hình lục vũ thật đúng là hỏi qua hệ thống khen thưởng tất cả đều bị hệ thống chủ tự nhiên nộp thuế cái gì cũng là hệ thống cho nộp lên trên là một cái tuân theo luật pháp hệ thống chút chuyện này nó vẫn là làm rất rõ ràng chẳng lẽ hệ thống chính là mình người đại diện cái kia hệ thống khiêu chiến trình tự có yêu cầu a lục vũ tiếp tục hỏi một câu nhất định phải dựa theo trình tự khiêu chiến nhìn thấy hệ thống trở lại lục vũ đầu ông một cái chẳng lẽ hôm nay muốn khiêu chiến kiện là cái gì quên phân người tình nguyện lao dạng này phù hợp a chương 227, b â y giờ liền bắt đầu uy hiếp quyên phân người tình nguyện quyên phân người tình nguyện lục vũ niệm bài câu sau đó mở ra điện thoại bắt đầu lục soát lên đã đây là làm việc tốt còn có thể trợ giúp những cái kia tìm việc làm người trẻ tuổi lục vũ cũng không cùng ngươi hệ thống so đo mở ra bài đủ lục vũ đem quyên phân người tình nguyện mấy chữ này thâu nhập đi vào đây không tìm kiếm k h ô n g sao bài đủ tìm ra đến kết quả lại để lục vũ có chút n g bức thật là có cái nghề nghiệp này chỉ là mọi người cũng không có biết với lại ai có thể nghĩ tới Quyên Vân còn có thể kiếm tiền đâu? Đó là Lục Vũ, cũng có chút không tin. ấ n mở mấy cái chiêu mộ tin tức. Lục Vũ thấy được thủ kinh một nhà môi giới cơ cấu, liền ngơi, lục soát địa chỉ. Lục Vũ mang tốt mặt nạ, chuẩn bị đi khiêu chiến thử một chút. Bất quá hình dạng cũng chỉ là hơi biến hóa một cái. Đi ra khách sạn, Lục Vũ mở ra ẩn hình tơ h ly cảm. Dù sao loại kiểm tra này, nếu là cung môi giới hoặc là hờ giờ nói, mình tại ghi chép sinh hoạt, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không nói lời nói thật. Mở ra TikTok, Lục Vũ đem phòng trực tiếp danh tự đổi thành hôm nay khiêu chiến, c h u y ê nghiệp tính chân thực kiểm tra hệ liệt. Quyên h â n người tình nguyện. sau đó liền ấn mở phòng trực tiếp, trực tiếp vừa mới bắt đầu, toàn bộ phòng trực tiếp liền tràn vào hơn 10 vạn người. đây rõ ràng không bằng vừa mới bắt đầu nhiều người. dù sao m ô phòng lục vũ, cùng lục vũ đồng dạng sở chế ạ mẹ hiện tại cũng có rất nhiều. nhưng lấy lục vũ xa điêu gia tộc lực hiệu triệu, lục vũ chú ý nhân số, một mực tại trường 3.000 vạn, vẫn là toàn bộ công việc khiêu chiến sở chế ạ mẹ đệ nhất nhân. cùng ngày xưa khác biệt là, hôm nay tràn vào phòng trực tiếp dân mạng chỉ nói một cái chủ đề. đại đệ, thật sợ ngươi hôm nay không trực tiếp, ngươi bị uy hiếp ngươi biết không? đại đệ ngươi đây cũng quá dũng. còn dám trực tiếp đại đế tuyệt đối đừng bại lộ ngươi tại vị trí nào hiện tại có thật nhiều người lại tìm ngươi a a a đại đế cuối cùng mở trực tiếp ta thật lo lắng cho ngươi nha lục vũ nhìn thấy những ngày mưa đạn lông mày đi theo cao lên đến thế nào ai tìm ta an toàn gì không an toàn ta một mực rất an toàn nha lục vũ đối với phật lì cảm phương hướng nói ra nghe được lục vũ nói phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt nổ tung mười vạn người phòng trực tiếp trong nháy mắt bộc phát ra hơn một triệu người khí thế đại đế hôm qua có cái nước ngoài người phát video nói ngươi động bọn hắn bánh gato chuẩn bị chân thật ngươi ta cũng nhìn thấy không chỉ một đầu thật nhiều người đều phát video mặc dù nói không có như vậy minh xác nhưng ý tứ đều là muốn tìm ngươi để ngươi chú ý một chút có thể d o a n người tại bối cảnh thanh âm bên trong ta đều nghe được có người chú lên còn có rất nhiều nữ mc muốn hẹn ngươi ta đoán chừng đều là bọn hắn cùng một chỗ đại đế đừng trực tiếp chạy mau a mặc dù xã hội này hiện tại rất an toàn nhưng là tránh không được có ngoại ý muốn nha đại đế ngươi đừng không xem ra gì nghiêm túc lên lục vũ nhìn mưa đạn tâm lý đại khái cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì đ n g bánh gạt tổ Đoán chừng đó là những cái kia lừa gạt người. A Hôm qua mình ngày trước hơn 500 vạn dân mạng mặt, nói cái kia ai lừa gạt? Mình video lại nhiều l ử a lục vũ là biết. Đoán chừng hôm qua trực tiếp cắt miếng lại tại trên internet phát hỏa. Đây quả thật là đ ộ n g bọn hắn bánh gạt tổ. Thế nhưng là cái này bánh gạt tổ vốn cũng không phải là bọn hắn nha. Chết lừa đảo. Thật không biết xấu hổ. Ta lục vũ thể sống chết cùng t ư ợ n g độc, lừa gạt, không đội trời chung. Lục vũ lúc này cũng muốn minh bạch, vì cái gì hệ thống tốt như vậy phần thưởng m ắ t ứng kỹ năng. Quả nhiên hệ thống ban thưởng cho tới bây giờ đều không phải là vô dụng. Nhưng mình sợ a. Lục Vũ lắc đầu, nói khó nghe chút, mình bây giờ một thân kỳ hoa kỹ năng, cũng không thể tính là một người bình thường đi, thậm chí đều có thể nói, không thể tính là một người, là muốn không có xuống ống loại vũ khí nóng, mình hẳn là không sợ, không chỉ không sợ, tốt mẹ nó muốn bắt các ngươi đâu, ta muốn đại biểu chính nghĩa tiêu diệt các ngươi. Lục Vũ nghĩ đến đây, đối với p h ở Ly cảm phương hướng cười lên, không có việc gì đắt, mọi người trong nhà, tin tưởng các ngươi xa điều đại đế, ta an toàn các ngươi không cần lo lắng, những người này đều là n h ỏ nhặt rồi, yên tâm đi, các ngươi không tốt đẹp được giải ta. Lục Vũ nói xong cũng không để ý p h ò n g trực tiếp mở ra mắt h ư n g kỹ năng quan sát một vòng lúc này mới gọi một chiếc xe taxi thẳng đến trước đó lục soát địa điểm p h ò n g trực tiếp dân mạng nhìn thấy nhà mình x a đ i ê u đại đế nói chuyện thời điểm trên thân giống tràn đầy quan hoàn chính nghĩa chi khí tự tin chi khí tràn ngập toàn thân cũng đều yên lòng có lẽ thay cái khác sở che a mẹ bọn hắn thật đúng là không yên lòng nhưng là Sa Diêu đại đế thế nhưng là chân đá lưu manh quyền đả tiểu nhật từ đại thần bọn hắn tại Lục Vũ trên thân cảm nhận được mười phần cảm giác an toàn đã đại đế đều biết nhìn thấy đại đế tự tin như vậy là được rồi đúng. l i ê n sợ đại đế không biết bị đánh lén cũng không tốt liên đại đế thái cực quyền ta hỏi một cái chuyên nghiệp những người kia cũng khoe đại đế động tác chuyên nghiệp hôm qua có thể làm ta sợ muốn chết nhìn thấy đại đế an toàn an tâm đúng hôm nay đại đế lại muốn trực tiếp cái gì đám dân mạng dựa theo lệ cũng nhìn về phía đại đế phòng trực tiếp tiêu đề trong máy mắt mới vừa chầm thấp bầu không khí quét sạch sành sành tất cả dân mạng đều đi theo cười lên quên phân người tình nguyện lao thật có công việc này a ma ơi nhìn tiêu đề liền có chút buồn nôn làm sao dẫn đi nhà nếu quả thật có cảm giác mình ít đi hơn mấy trăm ức đi còn có thể kiếm tiền, tốt nổ tung nha, rất muốn đi, cảm giác thật dễ dàng bộ dáng, đại đế có thể, cái suy di này đưa thích, vừa vặn gần đây đang tìm công tác, đúng thế, ta cũng ư a thích, trước mấy ngày vừa bị lừa thật nhiều tiền, ai, đại đế nhiều kiểm tra mấy cái, hiện tại tìm việc làm thật sự là quá khó khăn, người đều quá cuốn, cảm giác đại đế trực tiếp càng ngày càng chính năng lượng, về sau đại đế sẽ không còn có cái chính có thể nhìn nhãn hiệu a, ha ha ha ha, sa điêu đại đế chính năng lượng, ngấp lại liền tốt cười, có thể là cái trực tiếp này ở giữa tiêu đề quá nổ tung, thật nhiều hiếu kỳ dân mạng cũng đi theo điểm tiền đến. Dù sao vào nghề khó cũng không chỉ là sinh viên vấn đề, cái gì tuổi trẻ người vào nghề cũng khó khăn. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Lục Vũ cũng không có cùng tài xế nói chuyện hiếm, trong đầu vẫn muốn vấn đề an toàn. Bất quá nhớ lại không phải mình, mà là một thiền mạch. Hôm qua trực tiếp một thiền mạch cũng tại, cái này hơi rắc rối rồi. Muốn hay không nhắc nhở nàng một cái, hoặc là trong bóng tối bảo hộ nàng một cái. Chương 228, chân nhân chia bài online chia bài. Nghĩ nửa ngày đều không có cái gì tốt biện pháp, Lục Vũ đành phải trước hoàn thành hôm nay khiêu chiến, nhìn xem rút thưởng có thể hay không rút ra đủ tốt. t i ê n sinh đến tổng cộng 128 khối tiền tốt cảm ơn lục vũ lấy điện thoại di động ra đem tiền q u a t tới xuống xe lục vũ liền căn cứ thông báo tuyển dụng tin tức bên trên địa điểm tìm được một cái gọi 6 á chín cùng thành môi giới công ty n g h c h cái tên này ngươi đừng nói nghe vẫn rất quen thuộc công ty bề ngoài không phải rất lớn nhưng tới này tìm việc làm người sát thực rất nhiều cả phòng đều đầy ắp người xem ra sát thực đến thông báo tuyển dụng ý lục vũ mở cửa tiến vào cửa ra vào sân khấu a gì đầu không d ư ơ n g mắt không chọn hỏi một câu có hẹn trước a a còn cần hẹn trước cái này lục vũ là thật không biết, a có thể nghĩ tới một cái môi giới còn cần hẹn trước đâu. bất quá nhìn sân k h ẩ u a di thái độ, lục vũ cũng cảm giác cái này môi giới rất không bình thường. muốn thật là loại kia lừa gạt công ty, hiện tại không đều hẳn là đổi tới đến chiêu đại a, không có hẹn trước liền đi xếp hàng. ngươi là muốn tìm việc làm, tìm phòng ở, vẫn là muốn bán nhà cửa. a di nói đến đây, mới có thời gian ngẩng đầu nhìn một chút lục vũ, sau đó thái độ lập tức tốt lên. dù sao lục vũ hiện tại tướng mạo, đặc biệt vẫn là dùng mặt nạ trở nên càng đẹp trai hơn một điểm, mũi cao thẳng, tinh mục mày kiếm, cùng ảnh vê qua đầu dạng. cũng liền so độc giả các lao gia kém một chút. Ngươi là hôm nay hẹn trước người mẫu a. Vóc người này, đầy tuấn mạo, cũng thực không tuổi, là trước nghiệp a. Người mẫu. Lục Vũ lắc đầu, đừng nói hệ thống cái nhiệm vụ này thật đúng là không có người mẫu. Một hồi còn có thể hỏi một chút. Ta không phải, ta là tới tìm k h á c công tác. Lục Vũ đi đến a di bên người nhỏ giọng nói lấy. Ai? Đẹp trai như vậy, không làm người mẫu hưởng công nha. Vậy là ngươi tìm cái gì công tác? Lục Vũ nhìn lướt qua xếp hàng người, nhìn không có người chú ý đến bên này, đều tại túi đầu nhìn điện thoại. lúc này mới cúi đầu, không có ý tứ nói ra, đó là cái kia, quên phân người tình nguyện. À, a, a i nghe được lục vũ nói, một lần nữa trên dưới đại lượng một phen, sau đó lại quăng lên lục vũ ý phục người người. lúc này mới nhẹ gật đầu, quên phân người tình nguyện nha. a di âm thanh hoàn toàn như trước đây vang dội, nhìn vẫn được. qua bên kia xếp hàng a, chỉ là, lúc này lục vũ lại có chút xấu hổ, mặt nạ bên trong mặt đỏ dần lên. a di âm thanh, tăng thêm cái nghề nghiệp này tính đặc thù, làm cho tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại. đương nhiên, những người này phổ biến đều là t ì m bình thường c h u y nghiệp. nghe được cái này q u ê n Phân người tình nguyện danh tự nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút hiếu kỳ trước trước sau sau nhìn Lục Vũ nghị luận lên Lục Vũ xấu hổ đi hướng đội n g ũ phần đuôi đập vào phía trước Tiểu Tử nín cười nhìn về phía Lục Vũ huynh đệ đến tìm việc làm nha Lục Vũ nhẹ gật đầu đây mẹ nó không phải nói nhảm à tất cả mọi người đều biết ta tìm tới là q u ê n Phân người tình nguyện ngươi tại điều này cùng ta kéo cái gì đâu thấy Lục Vũ gật đầu Tiểu Tử tiếp tục nói ngươi công việc kia đi nghe liền không quá đáng tin cậy nếu không cùng ta làm một trận cái này a Tiểu Tử nói xong lấy điện thoại di động ra cho Lục Vũ nhìn lên đến Ngươi nhìn cái này, trò chơi phục vụ khách hàng, chân nhân chia bài online chia bài, ta liền định đi cái này. Tiền lương h a vạn, còn không mệt. Chính là muốn đi nơi khác. Lục Vũ nhìn trong điện thoại di động thông báo tuyển dụng tin tức, đầu ông một cái. Đây mẹ nó rõ ràng đó là l ử a gà ta. Đều không cần nhìn cái gì công tác, liền mẹ nó công việc này giới thiệu xem xét đó là giả nha. Cái gì mỗi ngày nằm theo mấy lần con chuột là được. Tiền lương cao, đái ngộ cao. Chân nhân gọi cảm chia bài cùng ngươi làm việc với nhau. Cái này cũng có người tin. Công việc này là ở chỗ này thử. Lục Vũ biến hỏi bên cạnh lấy ra mình điện thoại chuẩn bị liên hệ Trần đội trưởng. Tiểu tử thấy Lục Vũ hỏi đến, nhỏ giọng đối với Lục Vũ nói ra, sao có thể chứ? Tốt như vậy công tác, làm sao để nhiều người như vậy biết? Đây đều là bí mật, sợ ngươi bị lừa mới nói cho ngươi. Lục Vũ khẽ mắt kéo ra, đột nhiên nghĩ đến, tên tiểu tử này không phải là lừa đảo ha. Đánh lấy tìm việc làm danh nghĩa lăn lộn đến môi giới công ty, sau đó câu dẫn những người này. Đây mẹ nó có thể nha. Bất quá Lục Vũ vẫn là muốn hỏi một chút, đến cùng tình huống như thế nào? Vạn nhất đó là một cái thiếu niên vô tri đâu? Vậy ngươi còn mở đây làm gì? đương nhiên là trợ giúp các ngươi nha. Tiểu tử ánh mắt hướng hai bên liếc mắt một cái tiếp tục nói, nơi này công tác đều không đáng tin cậy, nào có cái gì người tốt sẽ cho ngươi giới thiệu công tác, còn muốn tiền hoa hồng, ta đây chính là cái gì cũng không cần, người đi là được, cái gì quên phân người tình nguyện, còn có thể có ta cái này tốt. Lục Vũ nghe được đây trong lòng cũng nắm chắc, ta suy tính một chút. Lục Vũ nói xong, không để ý tên tiểu tử này, phối hợp đùa lên điện thoại. Tiểu tử coi là Lục Vũ đang lén lén tra tin tức, liền không có nói tiếp, mà là nhìn chằm chằm vào Lục Vũ, sợ Lục Vũ chạy. thật không dễ tới tay dây béo, liền cái gì quên phân người tình nguyện đều tin, ra công việc này tốt như vậy có thể không tin, mà tại phòng trực tiếp đám dân mạng lại thấy được lục vũ đang làm gì, lúc này lục vũ đang tại cho trần đội trưởng phát ra uy tín, trần cảnh quan, ra đây có cái lừa đảo, tới hay không? trần đội trưởng quay về rất nhanh, ở đâu? định vị, ta tự mình đi qua, xem ra trần đội trưởng đối với lục vũ nói, trên cơ bản đã không đang hoài nghi, lục vũ rất nhanh phát định vị, liền thành thơi tự tại đ ợ i lên, cái này môi giới mỗi cái gian phòng thông báo tuyển dụng chức nghiệp còn không giống nhau, chờ gọi vào lục vũ thời điểm. phía trước tên tiểu tử này còn không có đi vào, cũng không biết hắn là thật xếp hàng hay là giả xếp hàng. Lục Vũ không có cách nào, v ụ trộm cho tên tiểu tử này đập cái ảnh, phát cho Trần đội trưởng. Sau đó ý vị thâm trưởng v ỗ v ỗ tiểu tử bà vai. chờ ta a, ta cảm giác ngươi cái nghề nghiệp này thật hình. Lục Vũ nói xong, liền đi tiến vào văn phòng, phòng trực tiếp. Ha ha ha, tuyệt đối là lừa đảo, kiên định hoàn tất. Đại đệ nếu không tìm đại gia tính một quẻ, làm sao cảm giác đại đệ nhận lừa đảo đâu? Bên người đều là lừa đảo đâu? Có phải hay không là chúng ta bên người lừa đảo cũng nhiều? Đó là chúng. Ta không biết. lao một câu điểm tỉnh đi ngủ người cảm giác m i n h đệ nói không sai nha đều bị phía trước tiểu tử chết lời nhìn chăm chạp đại đệ sợ đại đệ chạy thật tình không biết đại đệ cũng sợ ngươi chạy hai người tám trăm cái tâm nhã tử ta đều vì tên tiểu tử này cảm thấy xấu hổ đây không rõ l ắ c lắc tặng đầu người a a a các ngươi đừng quên đại đệ đế là đến tìm việc làm ha ha ha đúng thế ta đều quên hết quên phân người tình nguyện chúng ta tới rồi ha ha ha ha chương 229, quên phân người tình nguyện thông qua lục vũ vừa tiến vào văn phòng liền thấy một người mặc áo sơ mi trắng mỹ nữ hờ dờ ngồi ở chỗ đó, m ớ i ngồi, mỹ nữ hờ dờ tự nhiên hào phóng, lộ ra mười phần chuyên nghiệp. ở trước mặt nàng hiểu rõ trên bảng hiệu viết vài cái chữ to, kim bài hờ dờ lưu chính trực, chỉ nhìn danh tự liền mười phần chính trực. lục vũ đi đến cái bàn một bên khác ngồi dậy đến, hờ dờ trước tiên mở miệng, tiên sinh nhìn sân khấu đưa ra tới tư liệu, ngươi gọi là lục vũ đúng không? muốn trước cho ngài nói một chút, chúng ta là thuộc về môi giới công ty, tất cả chức nghiệp yêu cầu đều là của công ty nói ra, chúng ta chỉ phụ trách dựa theo yêu cầu thông báo tuyển dụng. đương nhiên. chức nghiệp tính chân thực chúng ta đã phán đoán qua, nhưng là có chút yêu cầu ngươi có thể hay không tiếp nhận, cái này còn cần chính ngươi để phán đoán. Với lại có chút chức nghiệp đến cùng là tình huống như thế nào, cũng cần chính ngươi phán đoán. Cái này ngươi có thể nghe rõ a? Lục Vũ nhẹ gật đầu, nhìn cái này gọi Lưu Chính Trực h g i ờ hảo cảm đột nhiên tăng lên. Mấy câu nói đó Lục Vũ nếu là còn nghe không rõ. Hắn cái này Sa Diêu Đại Đế trực tiếp rời khỏi Sa Diêu gia tộc liền tốt. Lưu Chính Trực ý tứ không phải liền là nói, có công tác cương vị yêu cầu có vấn đề, khẳng định là có x á o lộ. Bọn hắn chỉ là dựa theo yêu cầu thông báo tuyển dụng. sáu lộ cần lục vũ mình để phán đoán, như vậy sáng loáng n h ắ c n h ở cái này hờ giờ quả nhiên chính trực. thấy lục vũ gật đầu, lưu chính trực tiếp tục nói, ngươi muốn trưng cầu ý kiến cương vị là, quyên phân người tình nguyện, phải. đi ị thật có thể kiếm tiền a? nay lại lục vũ trả lời tương đối lớn vương, phòng liền bọn hắn hai người, với lại vấn đề này, đã tại lục vũ trong lòng ẩn giấu thật lâu rồi. mặc dù phòng trực tiếp còn có không ít dân mạng, nhưng bọn hắn đều biết là cái khiêu chiến a. lưu chính trực tìm ra q u ê n phân người tình nguyện thông báo tuyển dụng yêu cầu, cho lục vũ một phần, mình lưu tại trong tay một phần, nhưng vẫn là kiên nhẫn giải thích lên. phải thật có thể kiếm tiền nhưng là có thật nhiều t r ư ớ c đưa yêu cầu lục vũ yêu cầu chẳng lẽ là muốn giao tiền đ ặ c cọc vẫn là muốn kiểm tra sức khỏe lục vũ đang tìm công tác trước thế nhưng là tìm tới tư liệu đây đều là đơn giản nhất x á o lộ yêu cầu gì lục vũ do dự phút chốc mới hỏi lưu chính trực khả năng đã nhìn ra lục vũ giữa lông mày t r ọ t lóe lên n g h ỉ hoặc cười nói tiếp đen chỉ cần ngươi kiểm tra sức khỏe hợp cách mỗi lần hiến cho phân và nước tiểu đều sẽ cho ngươi thanh toán 300 khối tiền khoản dinh dưỡng phí kiểm tra sức khỏe hợp cách 300 lục vũ lần này coi như có chút kinh ngạc một dội ba ba trị b à trăm khối tiền ba ba như vậy đáng tiền a lục vũ trong nháy mắt cảm giác mình mất đi một thứ đúng là ba trăm lưu chính trực kiên định nói kiểm tra sức khỏe cũng là miễn phí kiểm tra sức khỏe bất quá kiểm tra sức khỏe trước đó ngươi không muốn cho chúng ta ký kết một cái hiệp nghị lục vũ thỏa thuận gì chúng ta thông báo tuyển dụng là trường kỳ công tác giả mỗi tháng ít nhất phải quên 20 lần khoảng cho nên ngươi phải bảo đảm ngươi không hút thuốc lá không uống rượu có cái tốt đẹp sinh hoạt quy luật kiểm tra sức khỏe yên tâm khẳng định là miễn phí nhưng là nếu như ngươi làm không được vẫn là muốn thanh toán chúng ta kiểm tra sức khỏe phí. đây cũng là biến tướng đối với ngươi một cái ước thúc. nghe được đây, lục vũ coi như sợ n g â y người, không có cái tiền đặt cọc cái gì. lục vũ tiếp tục hỏi, đây là không có, có hợp đồng làm bảo hộ. lục vũ nghe được đây, phối hợp tính lên, lần một ba trăm, một tháng q u ê n hai mươi lần, một tháng này kéo kéo ba ba, liền có sáu nghìn khối tiền thu nhập. còn không có kiểm tra sức khỏe phí, không có tiền đặt cọc, ký nghiêm chỉnh lao động hợp đồng. vậy cái này công tác thật đúng là rất tốt nha. lục vũ lúc này là thật cảm giác công việc này rất không tệ, cũng không ảnh hưởng mình làm khác, nhưng. Lưu chính trực, tuyệt đối không có thẹn với nàng danh tự. Nhìn thấy lục vũ h ư ơ n g phấn như vậy, trực tiếp một câu tới tát lục vũ nhiệt tình. Là không tệ, nhưng là kiên trì nổi vẫn là rất khó. Không hút thuốc lá, không uống rượu, cái này người bình thường sẽ rất khó làm đến. Đây chẳng phải tương đương với không có x ạ giao ha? Ngươi nói với đi, lục tiên sinh. Còn có chính là, tốt đẹp thói quen sinh hoạt, là muốn cam đoan, mỗi ngày đều muốn tại trước 10 giờ đi ngủ, trước 7 giờ rời giường. Có một số việc nghe đơn giản, nhưng kiên trì thế nhưng là rất khó. Đây điểm ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Nghe được đây, phòng trực tiếp dân mạng nhiệt tình cũng giống lục vũ đồng dạng. bị mấy câu nói đó cho tới tắt. Một tháng 6.000 khối tiền dinh dưỡng phí sát thực không ít. Mặc dù đây là đang thủ kinh, tiền lương tương đối cao địa phương, nhưng 6.000 khối tiền đều so một chút địa phương nhỏ nhân viên chính phủ tiền lương cũng cao hơn. Với lại chỉ là kéo kéo ba ba công phu liền có thể kiếm tới tay. Nhưng là yêu cầu này sát thực rất khó hoàn thành. Không hút thuốc lá, không uống rượu cái này có lẽ có rất nhiều người cũng có thể làm được. Nhưng cái này tốt đẹp sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Bốn ta đi yêu cầu này cũng quá khó khăn. Đó là bất quá cao như vậy dinh dưỡng phí sát thực có chút hấp dẫn người. Không thể thức đêm, cái này trực tiếp quyên lui. Đúng, các ngươi nhìn l ạ i để trong tay cái kia yêu cầu cụ thể. Còn muốn Cam Đoan khỏe mạnh ẩm thực, không thể uống nước ngọt có ga, không thể ăn dầu chiến thực phẩm, thì không thể ăn nhiều. Rau quả cũng không thể ăn nhiều. Cái này cũng quá khó khăn, cảm giác hạnh phúc liền biến mất không thấy. Ta cảm giác, Lão Công ta có thể, một ngày liền biết đi. Bất quá, cái này cũng quá ra ngoài ý định. Ngay từ đầu tưởng rằng lừa đảo, không nghĩ tới, đây thật có thể kiếm tiền. Đi, ta phải đi, cầu đại đế chia sẻ vị trí. t i ề n lương 6000 có chút tâm động. Không đợi đám dân mạng nghị luận xong. Lưu Chính Trực tiếp tục mở miệng nói nói, đúng, còn có một cái yêu cầu, nhất định phải chính quy tốt nghiệp. Nghe được đây Lục Vũ coi như một b ứ c vô ý t h ứ c hỏi, kéo cái ba ba cũng muốn thẻ bằng cấp. Lưu Chính Trực nghe được Lục Vũ cái n g h ỉ vấn này cũng là cười khổ lên, cái này cũng không có cách, yêu cầu chính là như vậy. Đây là một nhà chàng khuẩn nghiên cứu chữa bệnh công ty, dùng khỏe mạnh, có bằng cấp phân và nước tiểu, làm phân khuẩn tấy ghép, đi giúp biết một chút đặc biệt bệnh nhân. Có chút bệnh nhân tiêu hóa không tốt, hoặc là dạ dày t ậ bệnh cũng là bởi vì chàng đạo bên trong phân khuẩn có vấn đề, có thể giúp bọn hắn trùng kiến chàng đạo của đàn. Lục v ũ nghe được cái này cũng cười cười, không nghĩ tới phân và nước tiểu còn có cái này tác dụng đâu. Chính là cái kia làm sao đem kéo tốt ba ba vận chuyển tới đây chứ? Lưu Chính Trực kiên nhẫn giải thích nói, cái này liền muốn nhìn chính ngươi, chỉ cần có thể cam đoan tại phân và nước tiểu bài tiết xong trong vòng 2 canh giờ đưa đến công ty là được. Lục v ũ cũng nghe minh bạch, cái này phân và nước tiểu vận chuyển cũng đúng là cái vấn đề. Đây muốn ngồi cái tàu điện ngầm hoặc là ngồi cái gì xe buýt bị quét hình đi ra, ngươi nói xấu hổ không xấu hổ? Bất quá đây đúng là cái nghiêm chỉnh công tác, ngoại trừ yêu cầu chút cao cũng không có cái gì quá nhiều xáo lộ. nghĩ đến đây lục vũ trong đầu cũng muốn lên hệ thống âm thanh cái thứ nhất c h ứ c nghiệp quyên p h â n người tình nguyện đã kiểm tra xong hệ thống chắc chắn sẽ không phạm sai lầm vậy cái này công tác đúng là có thể lục vũ lúc này nhìn về phía ngoài cửa nhìn thấy tên tiểu tử kia lấm la lấm lé một mực người quan sát lục vũ lục vũ nín cười đã không nóng nảy hỏi nhiều nữa mấy cái c h ứ c nghiệp chương 230, phật b ụ k xino điện ảnh người soát vé phòng trực tiếp có hay không cùng một c h u muốn đi làm ta t ạ i trên internet thật lục ra được cái nghề nghiệp này ta cũng lục ra được muốn làm ngay tại lúc này cai thuốc tiên rượu còn kỳ ma tuyệt đối cái kia không nghĩ tới lặp lặp lặp lặp lặp hắc hắc khác không nói cái này thật phù hợp ta lại tìm đến một cái kim trước đại đế cái này có thể nha cái xuyên di này quá tốt rồi đại đế còn có hay không dạng này chức nghiệp giúp chúng ta kiểm tra một chút cái kia sàn đêm lễ nghi nhìn chức nghiệp giới thiệu đó là đi sàn đêm buổi diễn thời trang giúp chúng ta hỏi một chút thôi bằng hữu của ta tìm ta nói phải đi miền bắc bên kia có người nào công phục vụ khách hàng giúp ta kiểm tra một chút thôi còn muốn thông báo tuyển dụng Intern t sở trẻ A m ẹ đại đế ngươi chính là sở trẻ A m ẹ ngươi giúp ta nhìn xem thôi nhìn thông báo tuyển dụng yêu cầu có thể hấp dẫn người đám dân mạng lòng hiếu kỳ mười phần đại để cái trực tiếp này không chỉ có riêng là toàn bộ công việc mà là thật tràn đầy chính năng lượng hình ảnh bên trong lục vũ cũng n g ợ n cơ hội này tiếp tục hỏi đã đây là một cái môi giới công ty cái này gọi lưu chính trực hờ giờ nhìn lên đến trả thật rất vừa và thẳng xem ra gần đây mình vận khí thật rất tốt cái nhiệm vụ này cũng không có khó như vậy hoàn thành ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi có thể sao lục vũ vụng trộm từ trong túi móc ra một bao trung hoa lúc đầu lục vũ là muốn móc cái gì hoa quả bánh gạ tổ loại hình chó hệ thống nhưng lục vũ vẫn là đem thuốc lá trung hoa đưa tới lưu chính trực nhìn thấy lục vũ động tác đều cười vội vàng quát tay lục tiên sinh có cái gì ngươi cứ hỏi đi cái này thật không cần kỳ thực thu hoạch được một người hảo cảm thật rất đơn giản chỉ cần để nàng cảm giác được ngươi thật rất xem trọng nàng là được mặc dù lưu chính trực không có nhận lấy nhưng đối với lục vũ hảo cảm lại tăng lên rất nhiều lục vũ cũng có chút không có ý tứ lại tại trong túi chuột vào lên bất quá này lại không tệ tại trong túi móc ra một ly p h ậ t b c xin o lưu chính trực nhìn lục vũ không hiểu thấu x u ấ t ra một ly p h ậ t b c xin o trực tiếp lây dại mới vừa cái này lục tiên sinh là đem cái này p h ậ t b c xin o giấu ở chỗ nào hoàn toàn mới chưa mở bao bảo tồn hoàn hảo một điểm đều không có tan trung hoa không thích hợp ngươi vậy cái này ngươi liền thu cất đi lục vũ đôi tay đưa cho lưu chính trực bất quá cái này lưu chính trực xác thực không có c ự tuyệt đáp ý uống lên một bên khác mục thiện mạch nhìn trong tay biên mất p h xin o mở bức nhìn bên cạnh trợ lý mà trợ lý trực tiếp dọa đến ngồi trên mặt đất Thiên Mạch, đừng v ớ t phim ma, đây nhất định là nháo quỷ. Một mực nghe nói nơi này có quỷ, trước mấy ngày đạo diễn đi uống nước đậu xanh, nước đậu xanh cũng là như vậy biến mất không thấy gì nữa. Sáu chín môi giới công ty, Lục Vũ nhìn Lưu Chính trực thu mình vào b ụ n xin o tiếp tục hỏi lên, cái kia điện ảnh người soát vé cái nghề nghiệp này ngươi biết không? Không hiểu hai người liền cùng hảo bằng hữu đồng dạng, đột nhiên nói chuyện cũng biến thành tùy ý lên. Ngươi muốn làm? Nghe được cái nghề nghiệp này, Lưu Chính trực như mày có chút cũ kết khởi đến. Cái kia đến lúc đó không phải, ta chính là nhìn trên mạng có cái này h i ê u mộ tin tức, nhìn không t ể đó là t r ừ n g cầu ý k i ế n một cái n g ạ y Lưu chính trực nhìn một chút lục vũ lại nhìn một chút trong tay p h ậ t bục s i n o phảng phất xuống tiên định quyết tâm đầu vươn hướng lục vũ nhỏ giọng đối với lục vũ nói lấy kia là cái gì người soát vẽ nhà ta nói cho ngươi một cái chỉ thông báo tuyển dụng sinh viên làm kiêm chức nhập chức trước cần giao một cái 400 đến 600 không đợi hồ sơ xây dựng phí chỉ có giao tiền mới có thể cho sinh viên giới thiệu đi cái nào công tác nhưng là sinh viên a nghỉ hè cũng liền có như vậy một hai tháng vạn nhất ta nói là vạn nhất cái này giảm chiếu phim người đầy cái kia giảm chiếu phim không khai người kéo dài một chút sinh viên liền khai giảng ngươi liền làm ta kể cho ngươi một cái cố sự một ly phật vụ xin nổ cố sự lưu chính trực nói xong nhìn lục vũ ánh mắt bên trong tràn đầy thâm ý mà lục vũ lúc này lại có chút một b ứ c lúc đầu lục vũ trước khi đến liền đối với đây mười cái c h ứ c nghiệp đều làm một chút công lượng cái nghề nghiệp này tại lục vũ xem ra là đáng tin nhất một ngày 200 khối tiền đứng một ngày kỳ thực kiếm lời đó là một cái vất vả tiền hiện tại cái kia còn có đang đi học học sinh có thể ăn cái này đáng tiếp nhận nghe lưu chính trực ý tứ đây hắn meo cũng là gạt người ta đi đây trò lừa gạt đơn giản khó lòng phòng bị nha lục vũ suy nghĩ một chút đây nếu là mình kiếp trước thời điểm t ặ p phải dạng này công tác khẳng định liền đi làm đó là xuyên qua tới không tìm được công tác cái kia hai ngày nếu không phải trong tay thật mười phần t ú n g vẫn chưa đóng nổi cái này hồ sơ quản lý phân mình đều có thể đi làm mà phòng trực tiếp dân mạng đó là càng thêm kinh ngạc ta đi đây thật là gạt người ta cùng bằng hữu tìm cùng cái này giống như lúc công tác hôm qua để ta giao 460 khối tiền nhưng lúc đó bây giờ không có tiền liền không có giao dự định hôm nay liền đi đâu, còn dễ nhìn đến đại đế trực tiếp. đây nhất định là g ạ n người, ta là giảm chiếu phim, chúng ta người soát vé một tiếng mới mười hai. Nam, nghỉ ngơi thời điểm còn không tính. tiền là hôm qua giao, đại đế ngươi là hôm nay trực tiếp. Ô, ô, ô, ô, ô. quá kinh h người, sinh viên tiền đều lừa gạt, sinh viên liền không có một điểm sức phản đoán a. À à, quá khó khăn, ta mới vừa tìm bảo an kiếm trước, để ta giao 320 trang phụ phí, liền cái kia y phục rách dưới, chính ta đi mua 30 m ộ t bộ. nếu như bị lừa gạt báo cảnh có tác dụng a, cái này hờ giờ thật tốt, một ly phẩm tủ xin l liền thu mua. lần sau tìm việc làm ta cũng mang theo phật thủ xin o lại nói đại đệ phật thủ xin o là ở nơi nào đến rất muốn là tại trong túi móc ra năm nay ngày nghỉ công so ta thi công còn khó đại đệ lại không có phù hợp nha phong trực tiếp một trận k ê u gen lục vũ là không có nhìn thấy nếu như nhìn thấy lục vũ khẳng định sẽ đem những này toàn bộ cung cấp cho trần đội trưởng mà trần đội trưởng có thể hay không công tác trở nên nhiều hơn lục vũ vậy liền không xen vào đi ngay tại lục vũ đang muốn hỏi thăm một cái chức nghiệp thời điểm bên ngoài đột nhiên trở nên rối loạn lên không được l ú c đích các ngươi làm gì Ta thế nhưng là tốt đẹp công dân, cẩn thận ta đập ngươi, đem các ngươi phóng tới trên mạng. Nhìn ảnh là hắn a. Phải, Trần đội trưởng. Mang đi. Nghe phía bên ngoài không ngừng xuyên ra tiếng nói chuyện. Lục Vũ biết là Trần đội trưởng đến, cái này cũng không kịp hỏi thăm một cái c h ứ c nghiệp. c ù n g Lưu chính trực nói một câu, ta còn sẽ trở về. Cũng nhanh bước đi ra văn phòng. Chương 231, giới thiệu một người quá khứ, có thể cho một vạn đô la. Lục Vũ đi ra văn phòng. Lúc này, Trần đội trưởng đã mang theo hai cái cảnh sát nhân dân đem tên tiểu tử kia khống chế lên. Thấy Lục Vũ đi ra. Trần đội trưởng nghiêm túc đối với Lục Vũ nói ra, là hắn à? Lục Vũ nhẹ gật đầu, đó là hắn. Ta hoài nghi hắn là lừa gạt đội một thành viên, chuyên môn cho lừa gạt công ty nhận nhân viên. Lục Vũ nói rất xác định. Trần đội trưởng cũng không có hoài nghi Lục Vũ, tiểu tử này đều nhanh thành bọn hắn sợ lừa gạt cố vấn, hắn nói là lừa đảo, hẳn là không có giả. Mang đi. Lục Vũ, ngươi cũng theo chúng ta đi một chuyến, đây còn cần ngươi phối hợp. Lục Vũ lần này không có từ chối, hắn cũng nghiêm trọng hoài nghi, tại tiểu tử này trong tay có thể móc ra càng nhiều tin tức. Đây thật đúng là không phải hệ thống ban t ử gì, mà là Lục Vũ một loại t r ụ c giác. từ lần trước mình bị lừa gạt về sau liền có một loại trực giác trần đội trưởng vung tay lên không để ý đám người kinh ngạc ánh mắt hướng phía bên ngoài đi đến đi ra môi giới công ty lục vũ cùng trần đội trưởng ngồi tại một cái trong xe trần ca ta cảm giác hắn cùng gần đây những cái kia lừa gạt có nhất định quan hệ lục vũ đi qua tiếp xúc mấy lần cùng trần đội trưởng cũng thân cận lên tổng gọi trần đội trưởng cũng cảm giác có chút lạnh nhạt a trần đội trưởng nghe được lục vũ nói ngược lại là có chút kinh ngạc làm sao lại nói như vậy trần đội trưởng vừa lái xe vừa hỏi đó là một loại cảm giác lục vũ nghi nghĩ, nghĩ. nhìn tin tức luôn cảm giác gần đây lừa gạt đột nhiên tăng nhiều khẳng định không có đơn giản như vậy với lại hôm nay ta còn hiểu hơn đến có người tại trên internet nói muốn để ta để mắt lục vũ nói đến đây h ú n g v a y ta đều hài hòa xã hội còn như thế lớn mật hắn là một cái đại lừa gạt đội trọng điểm là chúng ta cái thế giới này lục vũ nói đến bữa này một cái cảm giác mình nói sai lập tức sửa lời nói chúng ta quốc gia này an toàn internet như vậy phát đạt lớn như vậy lừa gạt đội không phải là ở trong nước tên tiểu tử này nói miết bắc ngược lại là rất có thể t r n đội trưởng nghiêm túc lái xe cũng không có để ý lục vũ nói sai ai sẽ nghĩ đến người bên cạnh người sẽ là một cái xuyên việt giả đâu bất quá trôi hướng lục vũ ánh mắt bên trong lại tràn ngập đầy k h e n ngợi cùng chúng ta phỏng đoán đồng dạng nhưng chân đội trưởng nói đến đây có chút do dự lục vũ đương nhiên biết có một số việc không phải hắn cái này tấm lưới đỏ có thể tham dự nghĩ đến đây lục vũ đột nhiên nhớ tới mình phòng trực tiếp còn tại mở ra với lại trực tiếp dùng tới ly cảm ngay tại xe cảnh sát đằng sau đi theo lao lục vũ v ô đầu một cái buổi sáng bắt đầu trực tiếp về sau bị inter n e h u nói uy hiếp làm cho có chút tâm loạn Dù sao một tiền mạch cũng không biết đến cùng an toàn hay không. Hoàn thành cái thứ hai trước nghiệp kiểm tra, hệ thống tiếng nhắc nhở âm, Lục Vũ cũng không có ở ý chỉ muốn bắt kẻ lừa đảo. Mình trực tiếp s u ý t nữa quên mất. Trong đầu người khống chế f ờ l y cảm quan bế trực tiếp, quay tiếng xe xuống hộ, đem ẩn hình f ờ l y cảm thu hồi lại, nhét vào trong túi. Đừng nói, cái này túi còn có thể làm cái thu nạp không gian dùng, còn rất khá. Phòng trực tiếp dân mạng, thấy phòng trực tiếp đột nhiên đóng cửa, đột nhiên phát ra một tiếng t ê u gen. Ai nha, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đại đế lần nữa lập công đâu? Làm sao lại cho đóng? Đó là, đây hôm qua vừa bị uy hiếp. Hôm nay đại đế lại bắt cái kẻ lừa đảo, cũng không biết uy hiếp lớn đế đ á m người kia thấy thế nào, thấy thế nào, cách màn hình nhìn thôi. Ha ha ha, đại đế đây quả nhiên an toàn, trực tiếp cùng cảnh sát thúc thúc cùng một chỗ, còn có so đây còn an toàn à? Ma ơi, nhìn đại đế trực tiếp những người kia không bị khí choáng váng, hoàn toàn không có đem những cái kia kẻ lừa đảo coi ra gì. Nhớ kỹ tên tiểu tử kia mới vừa nói Miến Bắc không, gần đây có thật nhiều phòng trực tiếp, thật nhiều đại v õ n g hồng đều nói Miến Bắc bên kia tốt, nhưng đại đế nói bên kia công tác là lừa gạt. Với lại cảnh sát thúc thúc đều tới, đây có phải hay không là t h ự c n ệ cho? Ta làm còn chú ý mấy cái miến bắc bên kia phòng trực tiếp, hiện tại liền đi nhìn xem, liền nói đại đế cho bọn hắn báo cáo. Các ngươi nói, bọn hắn có thể hay không xấu hổ? Ngươi đây là hố đại đế đâu? Ha ha ha, bất quá ta cũng nhớ ngươi đi xem. Phát cái kết nối mọi người cùng nhau đi. Đi tới. Sa Diêu gia tộc xuất trình, lừa gạt không có một m ọ cỏ. Theo Lục Vũ bên này quan bế trực tiếp. Sa Diêu gia tộc thành viên đều hành động lên. Mặc dù không làm sao lo lắng cho mình ra cái này Sa Diêu đại đế, nhưng làm sao đều là Sa Diêu gia tộc một thành viên, nhất định phải kế thừa Sa Diêu đại để di trí ba. trong một cái chăn ngủ không ra hai nhà người với tư cách x a đ i ê u gia tộc một thành viên Sa Diêu là Sa Diêu nhưng là theo thường xuyên nhìn Lục Vũ trực tiếp Lục Vũ tự thân mang tỉnh thần trọng nghĩa vẫn là kéo theo toàn bộ Sa Diêu gia tộc bên này phát sinh sự tình Lục Vũ tự nhiên là không biết hắn đã cùng Trần đội trưởng đi theo tiểu tử sau lưng tiến nhập phòng thẩm vấn lần trước Lục Vũ đi tới nơi này cái đồn công an chỉ là đang hỏi ý t h ă m mang theo một đêm mà hôm nay tiến vào phòng thẩm vấn lại để Lục Vũ âm thầm may mắn còn tốt cho tới bây giờ đều không có vi phạm qua. chỉ thấy phòng thẩm v ấ n cùng phim truyền hình bên trong cái phòng rột tử căn bản không giống nhau mở ra kiên cố cửa sắt lớn một cái không lớn gian phòng xuất hiện tại lục vũ trước mặt trong phòng ở giữa có một cái kiên cố sắt thép cái bàn gian phòng bốn phía là đặc biệt nghiêm mật cách âm tầng cả phòng sắc điệu lộ ra nghiêm túc dị thường đi vào gian phòng trong nay mắt lục vũ liền cảm nhận được một loại sợ hãi cảm giác g áp bách cảm giác thanh thật khai báo mình đều phạm chuyện gì đem tiểu tử khóa trên bàn trần đội trưởng trở nên đặc biệt nghiêm túc tiểu tử nhìn lục vũ cũng đoán được đại khái sự tình không có trả lời trần đội trưởng nói mà là trừng mắt lục vũ hung dữ nói ra cho người tìm công việc tốt, người báo đặc cảnh, ta không phải lừa đảo, đây chính là công việc tốt, ta bằng hữu đều đi, người không đi cũng không thể nói ta là lừa đảo nha. â m thanh gào t h é t đặc biệt nghiêm túc, giống như thật không biết mình đề cử công việc này có vấn đề. Lục Vũ cùng Trần đội trưởng đối với nhìn một chút, trong mắt mang theo nghi hoặc, cái này cùng hai người trong xe thương lượng không giống nhau, chẳng lẽ tiểu tử này thật cái gì cũng không biết? Nếu như tiểu tử này là đang diễn trò, cái kia diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi, so Lục Vũ thu hoạch được kỹ năng kia còn n g ư bức, diễn kỹ so tiểu thị tươi diễn kỹ vừa vặn rất tốt nhiều. Trần đội trưởng vừa muốn nói chuyện, liền được Lục Vũ đưa tay ngăn lại. Sau đó đi đến tiểu tử trước mặt ngồi s n m xuống. Đây nếu là thật, người tại sao không đi? Lục Vũ hỏi trong lòng nghi hoặc. Ta. Tiểu tử lúc này ánh mắt bắt đầu né tránh. Ân. Nhìn thấy tiểu tử đây vừa ra, Lục Vũ cảm giác hắn mới vừa xác thực không có ở diễn kịch. Tiểu tử trầm mặc phút chốc, giải thích lên. Công tác khẳng định là thật, ta thật nhiều bằng hữu đều đi, gọi điện thoại cho ta đều là khen bên kia công tác tốt. Ta cũng muốn đi, chỉ là bên kia muốn cho ta cho bọn hắn ở chỗ này tìm thêm mấy người mới có thể để ta cùng đi. Nếu không ta không đủ tư cách. với lại tìm một người liền cho ta một vạn đô la. Lục Vũ nghe được đây càng thêm vững tin công việc này có vấn đề nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi người giới thiệu mấy cái tiền nắm bắt tới tay a chương 232, r a gia niên hoa dạ hội gặp hạt dưa ngươi còn phân cho Chu Tỷ cùng một chỗ đập ngày thứ hai Lục Vũ thẳng tới giữa trưa mới lên đeo lên mặt nạ tỉ mỉ ăn mặc một phen đương nhiên bộ mặt chỉ có điều khiển tinh vi tiếp trước nhìn qua quá nhiều v n g h ồ n g tại màn ảnh trước mặt bại lộ nhan chị bại lộ bản tôn dù sao rất nhiều dạ hội màn ảnh cũng không biết cho ngươi thêm cái gì mỹ nhan loại hình với lại càng là đại dạ hội so sánh trên ệ ặ h lớn, dạ hội nhiệt độ liền tăng cao. Loại này mang theo nhiệt độ chủ đề hành vi, ban đêm khẳng định là sẽ không bỏ qua. m a l c Vũ, bản thân liền không có mở mỹ nhan, lại thêm mặt nạ đem trên mặt, t ỉ vết nhỏ toàn bộ che đậy, đó là trang điểm bên trên kính, trên cơ bản cũng là cái kia biết đánh nhau nhất v ư n g hồng. Mặc vào một thiền mạch chiều hôm qua tặng đắt đỏ â u phục, cách ăn mặc thành đại nhân bộ dáng. Lúc này mới tiến về cùng một thiền mạch rước định địa điểm. Tại trên đường, Lục Vũ hồi tưởng lại chiều hôm qua luyện ca hình ảnh, không thể không nói, một t i ề n mạch chuyên nghiệp trình độ vẫn là có thể, một bài ca khúc mới. cứ việc phong cách cùng một thiền mạch không quá đáp nhưng vẫn là hát ra đến linh hoa tỷ hương vị mà mười cái trăm phần trăm tay không tiếp giao sắt t r ả i nghiệp thể lục vũ chỉ để lại một tấm còn lại toàn đều cho một thiền mạch một thiền mạch cũng coi như là phù bình an đồng dạng tiện tay đặt ở trên thân ngồi lên một thiền mạch xe ra ã ngoại cùng một thiền mạch cùng một chỗ tiến về tịt tóc gian i ê n hoa hội trưởng lục lão sư một lão sư ngươi chỗ ngồi tại nơi này mặc lễ phục dạ hội nhân viên đưa tay tay trong tay hai người dẫn tới chuyên môn vị trí lúc đầu vắng h ồ n g cùng m ì n h tinh là tách ra làm nhưng tại một thiền mạch mãnh liệt yêu cầu dưới vẫn là đem một t h i ề n m ạ c h cùng lục vũ c h ô ngồi phân ở cùng nhau như loại này dạ hội minh tinh cùng v o n g h ồ n g cùng một chỗ chỗ ngồi đều là sớm a n bài tốt dựa theo giả vị phân trước sau mà tịp t ộ c gia niên hoa dạ hội cũng tham chiếu gala năm mới loại kia dạ hội a n bài vì càng thêm hôn dân phía trước cái bàn đều là bàn tròn một bàn năm người vây tại một chỗ cho người ta kiến tạo nhất trung về nhà cảm giác dù sao lục vũ cũng coi là 3.000 n vạn fan đại chủ bá tăng thêm một t h i ề n m ạ c h đang diễn nghệ vòng địa vị bọn hắn cái bàn cũng tại hàng thứ nhất cũng coi là cái so sánh dễ thấy vị trí ạ ơn một t i ể n m ạ c h lễ phép bay về một tiếng. Ma Lục Vũ lần đầu tiên tham gia loại này dạ hội, Minh Tỉnh đại lao tụ tập, nói không khẩn trương đó là giả. Chỉ là đ ó i bụng một ngày Lục Vũ nhìn b à n tròn, hiếu kỳ hỏi một câu. Lúc nào ăn cơm? Nhân viên ăn cơm mở em gái ngơi cơm. Đây là mở dạ hội là để ngươi đến ăn thử nha. Bất quá trên mặt nhấc lên thần sắc chợt l ó i lên, vẫn lễ phép đối Lục Vũ với giải thích nói. Dạ hội đến kết thúc trước là không có cơ tối, dạ hội tiết mục về sau nếu có cần có thể đi tiệc đứng sảnh ăn cơm. Nhân viên là giải thích như vậy, nhưng tiệc đứng sảnh kỳ thực cũng căn bản không có chuẩn bị. i ố n g t i ệ t ó c ra n i ê n hoa lớn như vậy thịnh điện vô số màn ảnh quay chụp lấy mẫu người minh tinh nào vắng hổng tại màn ảnh trước không trang mình hoàn mỹ một điểm còn ăn cơm không chỉ không biết ăn cơm sớm đều muốn bỏ đói mấy ngày vạn nhất ngồi tại vị trí trước bụng nhỏ lộ ra cái kia nhiều xấu hổ nghe được nhân viên giải thích lục vũ lại có chút một bước lần đầu tiên tham gia cái này cái gì ra liên hoa cũng không biết tình huống như thế nào hắn vẫn cho là là như trước kia công ty mở dạ hội đồng dạng vừa ăn vừa nhìn bên cạnh biểu diễn việc này n à o mình một ngày chưa ăn cơm ngươi nói cho ta biết dạ hội không có chuẩn bị cơm nhìn Mộc Tiễn Mạch che miệng cười rất là vui vẻ, Lục Vũ cũng cảm giác mình có chút sân t h á o lúc này mới lặng lẽ làm xuống tới, cùng Mộc Tiễn Mạch câu được câu không hàn huyên lên, Minh c ù n g Mộc Tiễn Mạch tiết mục ở phía sau, phía trước đều là một chút trao d à i loại hình, dù sao cũng không nóng nảy, không cần phải nhắc tới chuẩn bị trước cái gì, mà Lục Vũ lúc này phòng trực tiếp, coi như cười phun ra, hôm nay Lục Vũ mở trực tiếp trước liền đã cùng đám dân mạng nói, hôm nay tham gia gian niên hoa dạ hội, không có cái gì khiêu chiến, cũng chỉ có thể trực tiếp cái này, nhưng là đám dân mạng có thể biết rõ Lục Vũ nước tiểu tính. liền xem như cái tham gia như thế chính thức dạ hội, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lục Vũ không có cái gì x á o lộ cùng cả sống. Ta đi, hôm nay đại đế rất đẹp nha. cảm giác có phải hay không lại mở mỹ nhan? Không thể đem, ngươi nhìn đại đế sau lưng cái kia vắng hồng, khiêu vũ thời điểm, cảm giác nàng chân liền có dài 2 mét, da trắng mỹ mạo, làm sao tại đại đế phòng trực tiếp bên trong, cũng liền có một em m 6 với lại đen tuôi lẩn tránh. Tấn đâu, đại đế đi thảm độ thời điểm, ta cũng nhìn thấy khắc vắng hồng, trên mặt hố s o ta đều nhiều. Đại đế khẳng định không có mở mỹ nhan. Lao, cái kia đại đế cùng một thiện mạch nhan c h ị thật tốt có thể đánh. Nguyên lai đại đế đẹp trai như vậy, ta liền nhớ k ý đại đế trước kia mở trực tiếp, đó là chủ đánh không có mỹ nhan, không có kính l ọ c Các ngươi nói, đại đế cùng một nữ thần đến cùng quan hệ thế nào? Gần đây bọn hắn đi tốt mật thiên nhà. Hắc hắc hắc, xem xét đó là mới fan, bọn hắn thế nhưng là. Ha ha ha, đại đế còn hỏi lúc nào mở ra, đây là coi là tham gia hôn lễ đâu? In, đại đế cũng quá hôn dân. Ha ha ha, chỉ thích như vậy đại đế. Còn móc cút mũi, ha ha ha. Đại đế, đây cũng quá cho cười. Nếu là t i ê tóc ra niên hoa. vậy trừ lục vũ đang mở trực tiếp trên cơ bản mỗi cái vong hồng đều tại nhân thủ cầm một cái điện thoại di động đang mở bắt đầu đồng bộ trực tiếp t i k t o c chính thức cũng tại lấy trực tiếp hình thức đồng bộ phát ra chính thức màn ảnh đảo qua lục vũ lúc đầu chỉ là một cái thoáng mà qua bởi vì lục vũ móc tất mũi động tác thật sự là có chút t r ớ n g thai gái mắt thế nhưng trong nháy mắt màn ảnh lại kéo lại chú tỷ mang theo du côn lại ngồi xuống lục vũ một cái bàn này bên trên người cam tân lương nhiệt độ tự nhiên không cần nhiều lời du côn lại mặc dù thường xuyên có đủ loại chuyện xấu nhưng cũng thâm thụ lao sắt cái dám nhóm b a thích màn ảnh chậm rãi kéo vào chỉ là hai vị mỹ nữ căn bản không có cùng lục vũ chào hỏi mà là hung dữ nhìn lục vũ phảng phất có cái gì thủ động dạng đây hoàn toàn cùng hiện trường vui vẻ không khí không hợp nhau nha người khác không biết chuyện gì xảy ra lục vũ mình còn có thể không biết xấu hổ nhìn hai cái mỹ nữ sau đó từ trong túi móc ra một thanh hạt dưa cái kia còn cần chờ một đoạn thời gian nếu không trước gặm sẽ hạt dưa lục vũ nắm một cái phóng tới hai người trước bàn thuận tiện cũng cho một t i ề n mạch nắm một cái lúc đầu ổn trọng đoan trang một t i ề n mạch trong nháy mắt liền lơi dại nhìn thấy lục vũ lại móc ra một thanh phối hợp lẫn tránh dập đầu lên. Một thiền mạch há to miệng, nhìn một chút lục vũ, lại nhìn một chút hạt dưa, một mắt không thể tin. Mà chính thức phòng trực tiếp. Ha ha ha, đây là ai nha? Cũng quá n g u bức. Hạt dưa là làm sao móc ra? Một nữ thần đều n g bức. Đây là cái nào đến n g h i x ú c Đây là lục vũ a. Đó là cái kia cả người bị hại truyền bá. t r ư ớ c mấy ngày còn nhìn lướt qua, tựa như là mang theo một thiền mạch tất chân trực tiếp tới. A, ngươi lại nói cái gì? Ta phải đi lục vũ phòng trực tiếp nhìn một chút. Đây mẹ nó, là chúng ta xa điều đại đế. Ta chính là cố ý đến xem mọi người kinh ngạc biểu lộ. Ha ha ha. đại đế ngưu b ứ c gia hội bên trên gặm hạt dưa ha ha ha kinh ngạc ngưu bực a tiếp nhận chúng ta sa điêu đại đế chế tài a tại lục vũ sa điêu phan thổi phòng dưới số lớn dân mạng liên chiến lục vũ phòng trực tiếp trong máy mắt lục vũ phòng trực tiếp vậy mà vượt qua chính thức chương 233, g ư ơ gặm hạt dưa mang khả nhạc cho r a niên hoa tạo nên một loại gia cảm giác t i k tóc chính thức hậu trường đạo diễn nhìn dị thường số liệu khiếp sợ nhìn số liệu phân tích hình ảnh mặc dù hiện tại chính thức trực tiếp còn chưa có bắt đầu chính thức phòng trực tiếp nhân số mới có hơn 1.000 bạn nhưng là còn không có một cái vong hồng cao, có phải hay không có chút không bình thường? đây là cái nào vong hồng? lục vũ t h ậ t x o á i nhìn thấy danh tự đạo diễn có một chút ấn tượng, hắn chỉ là phụ trách trận này dạ hội, bình thường cũng bể bội nhiều việc, đối với vong hồng cũng không phải hiểu rất rõ. nhưng lục vũ cái tên này hắn là biết, lúc đầu cũng an bài một cái tiết mục cá sấu n h ỏ chỉ ca, nhưng bị cái này vong hồng tự t u y ệ t về s a c nhưng lại cùng một thiền mạch tăng thêm hai cái hợp ca. đạo diễn biết tin tức này thời điểm đều đang quay tay tán dương, cái này vong hồng không đơn giản, tại tốt âm thanh chọn tú bên trên hát cá sấu n h ỏ chỉ ca. sau đó còn có thể hòa hảo âm thanh đạo sư cùng một chỗ biểu diễn, cái này không chỉ là có thủ đoạn, đây rõ ràng là tâm cơ biểu a, đây nhiệt độ cùng lưu lượng cọ, đó là tương đương hóa t ắ c nghĩ đến đây đạo diễn, đột nhiên có một loại không tốt dự cảm, chẳng lẽ cái này gọi lục vũ lại đang làm cái gì yêu tiêu thần? nhanh chóng ấn mở lục vũ phòng trực tiếp, chỉ là trong ngay mắt, đạo diễn liền sợ ngây người, chỉ thấy hình ảnh bên trong, phủ lên màu bạc khăn trải bàn cái bàn chính trung tâm thả một cái màu đỏ túi nhựa, lục vũ, m ộ t thiền mạch, chu tỷ, dù c ô lại bốn người đang tại vui vẻ gầm lấy hạt dưa, với lại. Lục Vũ vậy mà còn ngồi xếp bằng tại trên ghế. Đây là nhà ngươi nhiệt kháng đầu nha. Đây mẹ nó là dạ hội được chứ? Đây là để cho các ngươi về nhà thăm người thân đi. Làm sao một cố đông Bắc Đại d ư n g đất, một đống đại gia đại mụ trò chuyện bắt q u ái đã xem cảm giác đánh tới đâu? Đặc biệt là Chu t ỉ khi mắt không ngừng liếc về phía Lục Vũ cùng một t h i ề n mạch hai người, một mặt nhìn cậu nam nữ biểu lộ, cái này cùng cửa thôn đại mụ biểu lộ lại cái gì khác nhau? Mà các ngươi lại là tại tham gia t i ệ tộc thịnh điển nha. Tiểu Trương tới, đạo diễn đem đi ngang qua nhân viên gọi vào bên người. Ngươi xem một chút. Ai bảo các ngươi phát hạt dưa? Tiểu Trương nhìn trên màn ảnh trực tiếp hình ảnh, kém chút cười ra t i ế n g đến, nhưng vẫn là đè ép ý cười giải thích nói, không có phát hạt dưa, cái gì đều không có phát, cái kia màu đỏ túi nhựa cũng không phải phát, đó còn là chính bọn hắn mang đến. Ai tham gia dạ hội mang hạt dưa? Ngay tại đạo diễn gào thét thời điểm, Tiểu Trương chỉ chỉ trực tiếp hình ảnh, đạo diễn, ngươi nhìn, còn giống như thật là mang đến. Đạo diễn thuận theo ngón tay phương hướng, nhìn về phía màn hình, chỉ thấy Lục Vũ không biết từ nơi nào lại móc ra một cái bình lớn khả nhã, còn móc ra bốn cái nhựa lọ lạt t ly, phối hợp cho trên mặt bàn bốn người phân lên, đây. đây mẹ nó là làm sao mang vào như vậy một bình lớn đồ uống đó là nhét vào trong quần đó là mẹ nó nhét vào trong đ ú n g quần đều không mang vào tới đi đạo diễn trong n h á y mắt cả lời thế nhưng đã bắt đầu trực tiếp cũng không thể đập nhân viên đi lên tịch thu a tham gia dạ hội bảo trì hình tượng đây đều là trong vòng tất cả mọi người đều biết cũng không có một quy củ nói không thể g ặ m hạt dưa không thể dùng chén nhựa uống khả nhạt không vi phạm không vi quy chỉ là có chút không làm người đạo diễn bất đắc dĩ nhỏ giọng đối với bộ đ ả m nói mấy câu lúc này mới ngồi tại vị trí trước suy nghĩ lên m à Lục Vũ phòng trực tiếp, lúc này đã vượt qua 2.000 vạn online nhân số. Mưa đạn bay tứ tung, nhìn mới tiến tới dân mạng khiếp sợ mưa đạn. Sa Diêu gia tộc h a n đống cảm giác vinh quang. Ngoa Tạo, n g ư Bức, cái này mới là Võng Hồng, thật mẹ nó tiếp địa khí. Phân v ấ n Võng Hồng Minh Tinh cũng là người, thiền mạch nữ thần gặm hạt dưa thật đáng yêu. Chu Tỷ vậy mà sẽ không gặm hạt dưa, ha ha ha, chỉ biết dùng tay nổ. Tràn đầy kim cương sơn móng tay, nổ hạt dưa thật được chứ? Con dùng loại này n h t là t li, ha ha ha, cái này sợ trẻ mẹ thật tài tình, làm sao một loại nông thôn làm lớn tịch cảm giác? Người khác đều là ngồi nghiêm chỉnh, chỉ có một bàn này. Ha ha ha, phong cách vẽ nghiêm trọng đi c h ệ Lại nói, mấy cái này nữ minh t ỉ n h thật không thèm để ý mình hình tượng. Sao? Sa đ i ê u gia tộc xuất trình, cho nên người đều muốn trở nên Sa đ i ê u Nhưng vẫn là có thật nhiều dân mạng không quen nhìn lục vũ cách làm. Dù sao trong lòng bọn họ, nữ thần đều là cao cao tại thượng, mỗi một khắc đều là loa mắt. Sao có thể gặm hạt dưa uống khả n h ạ c Các nàng đều hẳn là uống h t xương được chứ? Đều là cái gì n h a Đừng mang ta lại nhóm nữ thần. A a a, Chu tỷ, chú ý ngươi ánh mắt, ngươi thế nhưng là nữ thần. Chu tỷ, ngươi làm sao còn muốn tục ly n h a Ta một ngày cho ngươi quét hết mười mấy cái ra đ ê n hoa, không đủ ngươi uống hạ s ư a a. Đây n h ự a t ỡ là tỷ ly, làm sao xứng bên trên nữ thần của chúng ta? Tuyệt, cả lời. Nói không nên lời. Nào có loại nam nhân này, k h ắ c vong hồng đều hận không thể không núp đích. Các ngươi đây là đang làm gì? A a a nữ thần phong cách vẽ bị cái nam nhân này mang l ừ i nhà. Hình ảnh bên trong, lục vũ cùng ba mỹ nữ trò chuyện chính ngang say. Nhưng cùng đám dân mạng nhớ không giống nhau. Lúc này lục vũ đang tại cho các nàng chia sẻ chống lừa đảo kinh nghiệm. Dù sao Lục Vũ chống lừa đảo bị uy hiếp tin tức tại trên internet truyền xôn xao, tăng thêm hiện tại vừa vận quốc gia nghiêm trị lừa gạt, rất nhiều v o n g hồng đều tại cọ cái này điểm nóng, cũng học Lục Vũ bắt cái kẻ lừa đảo, cứu vớt cái bị lừa gạt lao đại ra, cuối cùng làm cho Lục Vũ cái này sự kiện khen chê không đồng nhất, có nói Lục Vũ là đang diễn trò, có nói Lục Vũ là tại cọ nhiệt độ, nhưng là đây ba mỹ nữ thế nhưng là hiểu rõ Lục Vũ, các nàng là tin tưởng Lục Vũ không biết làm những cái kia không có ý nghĩa sự tình. h ố n g h Mộc Thiên Mạch vẫn là Lục Vũ chống lừa đảo người chứng, kiến. Chính thức màn ảnh cuối cùng tại lục vũ bàn này rời, chụp về phía còn lại minh tinh vắng hồng. Chỉ là những minh tinh này vắng hồng, mặc kệ đang nói những chuyện gì, ánh mắt đều đang vô tình hay cố ý nhìn về phía lục vũ bên này. Lúc này theo người chủ trì lời dạo đầu, tiktok gia niên hoa chính thức bắt đầu, cũng hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mở ra trực tiếp lục vũ, cũng đem màn ảnh chuyển hướng sân khấu phương hướng. Toàn bộ sân khấu ánh đèn lửng lánh, dị thường hoa lệ. Phía dưới cho mời hoa nữ giới âm nhạc vĩnh v thần, hoa nữ giới âm nhạc tân tiến tứ tiểu thiên vương, hoa thần vũ cho chúng ta mang đến đại địa. Theo người chủ trì vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tất cả phòng trực tiếp đều tiếng hoan hô một m n h Hoa Thần Vũ a, tại đám kia cùng nhiệt fan trong lòng địa vị, đây chính là so cha ruột mẹ ruột còn muốn hôn. Chỉ thấy Hoa Thần Vũ mặc một thân xoáy khí âu phục đi hướng sân khấu. Tại một trận quen thuộc khúc nhạc dạo kết thúc, dơ lên m ị rỗ phồn, hát lên. Lục Vũ bên này lúc đầu trò chuyện chính hoan. Đối với cái thế giới này Minh Tinh không hiểu rõ lắm Lục Vũ. Nghe được cái này gọi Hoa Thần Vũ Minh Tinh có nhiều như vậy như b ớ c x ư n g h ô Lúc này mới ơ đập đến một nửa h ạ dưa, nhìn lên. Chỉ là. Hoa Thần Vũ vừa mới mở miệng, đây mẹ nó, chạy mất nha. Chương 234, p h a n tập thể lui vòng. Đúng là bởi vì, Lục Vũ lỗ thay thế nhưng là đi qua hệ thống ban thường qua. Đối với âm thanh, cũng là có cực cao độ mất cảm, cho nên Hoa Thần Vũ mới mở miệng, Lục Vũ liền nghe đi ra, hắn hát chạy điệu. Bất quá Lục Vũ cũng không có nói cái gì, chạy điệu liền chạy điệu đi, cùng mình cũng không quan hệ gì, tiếp tục cầm lên hạt dưa. Nhưng đây rõ ràng liền cùng hiện trường tất cả nhân cách nghiên cứu không vào lên. Dù sao, liền ngay cả bên người ba mỹ nữ đều để tay xuống bên trong hạt dưa, đi theo nhịp. vừa đi vừa về vô tay, chính thức phòng trực tiếp màn ảnh k h é quét mà qua, lục vũ gặm hạt dưa động tác, cùng tất cả mọi người không hợp nhau, trong nháy mắt liền hấp dẫn tất cả dân mạng chú ý. hắn là ai? vì cái gì không nghe ta hoa thần vũ ca ca ca hát, c o n mẹ nó tại gặm hạt dưa. hoa thần vũ cùng nhiệt fan chỉ là nhìn lướt qua liền không bệnh một cơm, trong nháy mắt mở ra trí tuệ cái đầu nhỏ dưa, thông qua danh sách cùng châu ngồi biết lục vũ danh tự, vắng hồng cùng minh tỉnh g i a vị còn là không giống nhau. lục vũ mặc dù có được 3.500 n fan, nhưng thực tế sinh động tại phòng trực tiếp đó là cái kia mấy trăm vạn, c o n đều là đã trưởng thành. ở trong xã hội công tác một bộ phận người dù sao nhìn lục vũ trực tiếp có thể cho bọn hắn v u ô n g lòng thể sát tinh thần quên mất tất cả không vui mà hoa thần vũ thế nhưng là thế hệ mới tứ đại thiên vương một trong tồn g tại trên võ đài một cái tát pháp liền mê đảo ngàn vạn thiếu nữ hắn phan nhưng so sánh lục vũ nhiều rất rất nhiều còn đều là người trẻ tuổi cho nên sức chiến đấu có thể nghĩ liền khi các nàng biết lục vũ danh tự thì căn cứ chính thức phòng trực tiếp hướng dẫn trực tiếp liền tiến vào đến lục vũ phòng trực tiếp mà vừa mới chuẩn bị mở phun bọn hắn làm sao cảm giác cái trực tiếp này ở giữa không khí có chút kỳ quái mưa đạn không ngừng bay tán loạn so chính thức phòng trực tiếp mưa đạn còn nhiều, rất nhiều hiếu kỳ dâng lên đến dân mạng. Tại xã hội mở màn thời điểm, cũng một lần nữa trở lại chính thức phòng trực tiếp. Chỉ là, đây hơn 4 triệu fan, làm sao trò chuyện ra trên ngàn vạn người khí thế? Với lại, xác định đây là cái này vong hồng p h a n a? Vì cái gì đều đang nói cái này vong hồng là cái Sa Diêu, còn đều đang nói mình là Sa Diêu gia tộc. Đây mẹ nó, không cần chúng ta mang lên, trước hết mình chửi mình. Trọng điểm là, các ngươi đang nói mình tại làm gì? Cũng đang cùng cái này vong hồng đồng dạng, đập lấy hạt dưa, uống vào bia. Không có chuyện còn muốn làm một trận một ly. các ngươi tại đây giao hữu đâu? cùng trong nhà lão cha một cái đ ứ c hạnh, cho cái đậu phộng hạt dưa loại hình liền có thể uống hai chén. nghĩ đến đây của nhật phan, đó là càng thêm tức giận. trong nháy mắt hóa thân x ú c t u quái tại lục vũ phòng trực tiếp mang lên. n g ấ p bước, nhanh cho nhà ta c a c a xin lỗi. không nghe nhà ta hoa thần vũ c a c a c a hát, còn uống rượu gặm hạt dưa. đập em gái ngươi nha. d á n g không nghe hoa ngữ giới âm nhạc vĩnh viễn thần ca hát, các ngươi còn là người a? cái dạng gì s ợ chế ạ mẹ có cái gì giả phan? các ngươi đều cho nhà ta c c xin lỗi. dùng nhà ta c a cà c nhắm rượu, uống chết các ngươi. xảy ra bất ngờ chửi rủa, để lục vũ những này sa diêu gia tộc đám fan hâm mộ đều mở bước. bọn hắn lúc đầu đi theo đại đế găm hạt dưa, trò chuyện, toàn đem hôm nay trực tiếp coi như giao hữu bình đ ạ i trầm t í n h lại. rất nhiều sa diêu gia tộc thành viên đều cầm lấy ít rượu uống chung lên. bên cạnh g ặ m hạt dưa, vừa uống rượu, tựa như cùng sa diêu đại đế tại một bàn đồng dạng. đối bọn hắn đến nói vẫn rất có cảm giác. chỉ là những người này đều là nơi nào đến? hoa thần vũ, đó là trên võ đ ạ i ca hát cái nào? mở miệng liền chạy đ i u còn không có chúng ta sa diêu đại để ca hát ê m hay, vẫn là hoa ngữ giới âm nhạc vinh vĩ thần. lại nói. găm hạt dưa còn không được, các ngươi sự tình thế nào nhiều như vậy đâu? Vừa muốn mở phun sa đ i ê u thành viên gia tộc nhóm, nhìn thấy những này cuồng nhiệt fan ảnh chân dung, đột nhiên có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chờ một chút, ta thấy được một cái quen thuộc ảnh chân dung, tựa như là ta cô đường, chờ ta một chút, ta đi giao hấn một cái hài tử, còn tại nói với ta trong phòng học tập, nguyên lai like tại đây mắng chửi người đâu? Đúng dịp, một hồi tại uống, ta thấy được lớp chúng ta cấp học sinh, đây không ở nhà học tập cho giỏi, không có việc gì nhìn cái gì trực tiếp. Ta đi phụ huynh trong nhóm nói một tiếng, đều đưa di động t ị thu, c o n ảnh hưởng chúng ta uống rượu. Ta cũng đi đánh một trận h ả i tử, sau đó đi phụ huynh trong nhóm nói một tiếng, đây đều ưa thích thứ gì, đều học được cái gì, mở miệng ngậm miệng còn mắng chửi người, còn muốn uống em gái ta, đây để nàng đại cô nhìn thấy rất đau lòng, ta cũng nhìn thấy cô nương nhà ta, còn nói ta không phải người, ta không phải người, nàng là cái gì đồ chơi, f i m lập tức liền trở về, chúng ta tại hảo hảo uống, vô sạo bất thành thư, những này cùng nhiệt phan phụ huynh có thật nhiều đều là lục vũ xa điều g i tộc a n mà hoa thần vũ cùng nhiệt phan ó m nhìn thấy những này mưa đạn, bỗng cảm giác lưng mát lạnh, theo bản thân cửa phòng bị mở ra. tại những này cùng nhiệt fan nhóm quỷ k h ó c sói gào bên trong tiểu roi ra cây vậy lớn dép lên nội t ì n h nho a nhau chào hỏi tại trên người các nàng giáo dục xong còn khó chịu không thu tay lại cơ phụ huynh trong nhóm lẫn nhau thông chi xóa bỏ b i bồ b ẹ n chín hảo có thậm chí đem những này t à i khoản toàn đều gỡ bỏ toàn quốc phụ huynh một truyền 10, 10 c h u y ề n trăm tại hoa thần vũ đây đầu đại địa còn không có h á t xong thời điểm hoa thần vũ fan đàn trực tiếp ít đi gần hơn 1.000 b n fan với lại còn đang không ngừng hạ xuống lấy 9 í t ít các gia trưởng qua qua gian khổ thời gian tiếp nhận làm một mạc giáo dục Chủ đánh đó là một người lính đ ấ t thần tốc. Với lại hoàn thành công tác nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Đây đều là bao nhiêu năm phấn đấu m a luyện ra đến. Trong chốc lát, hoa thần vũ cùng nhiệt phan nhóm tiếp thụ lấy chí mạng đả kích. c ù n g nhiệt phan m t bước, toàn bộ cơ m vòng m t bước. Mới vừa làm xong pháp, còn tại trong hưng phấn hoa thần vũ đều mở bước. Đây mẹ nó tình huống như thế nào? m ì n h phan làm sao đều lui vòng. Chẳng lẽ vừa rồi tác pháp không có làm tốt? Không thể nha, lại tăng thêm mấy cái động tác mới. Hẳn là có thể nha. Ma đổi thành một bên, không biết chút nào lục vũ còn tại n h à m chán đập lấy h ạ dưa. Hoàn toàn không biết, vô ý giữa. nhà mình đám fan hâm mộ làm lớn như vậy một sự kiện chỉ là t ổ n g cam hạt dưa cũng có chút ăn không đủ no nha ăn không đủ no một hồi lên đài biểu diễn cũng không có khí lực nha ca khúc thứ nhất cũng còn tốt mình tại cái kia h ă n h ă n cắp hát là được thế nhưng là thứ hai thủ sơn hạ đổ đây chính là cùng với tốn sức nếu không từ trong túi móc ra cái món chính đi ra lục vũ nhìn về phía bên người ba mỹ nữ vụ trộm đập lấy hạt dưa liền đuổi theo tiết học đợi đi học ăn vụng ăn ngon đồng dạng biểu lộ nếu không đến điểm kích thích dù sao ăn cái gì đều là ăn cái bàn liền bày ở nơi này không dùng thì phí từ trong túi móc ra cái mạn hán toàn tịch có chút quá mức, nhưng là đến một bàn lửa nhỏ n ổ i có phải hay không không có gì ma bệnh? Nói làm liền làm, lục vũ hiển nhiên cùng sa điều ra tộc đám fan hâm mộ đồng dạng, hành động cấp tốc. nghĩ đến đây lục vũ đưa tay luồn vào trong túi, rút lên. chương 235, x a sa hương phu nhân. hiển nhiên trong túi càn khôn kỹ năng này không phải đặc biệt đáng tin cậy. hạt dưa, đậu phộng, đông lạnh lê, chân giò, cây r ừ a gà, hải sản cháo. tóm lại, n h n tiểu viên trên mặt bàn đã bày đầy món ăn, nhưng liền không có lục vũ muốn ăn lửa nhỏ n ổ i lục vũ cũng rất là bất đắc dĩ. nhưng ngoại trừ lục vũ còn lại ba mỹ nữ đều mở to hai mắt nhìn nhìn tràn đầy cả bàn mỹ thực nếu như nói hạt dưa loại vật này thật là tại trong túi mình mang vào nhưng cái này chân giờ giải thích thế nào c h à n đầy một nồi hải sản cháo giải thích thế nào với lại như vậy một bàn ăn ngon vì cái gì không phát búa không đúng ba mỹ nữ nghĩ đến đây ánh mắt nhất trí trung t r ù n g nhìn về phía lục vũ làm sao cảm giác mình bị lục vũ cho lấy bệnh hiện tại thế nhưng là gia nghiên hoa dạ hội lại không phải tham gia đ i ê n hội tại sao phải phát ú a thế nhưng thật muốn ă m nha nhìn lục vũ Vụ n g trộm quan sát xong bốn phía, cẩn thận dùng tay xé một khối chân g i ờ đặt ở miệng bên trong. làm sao cảm giác ăn ngon như vậy? nước bọt làm sao lại bắt đầu ngăn không được bài tiết? nếu không học lục vũ bộ dáng nếm thử, có thời điểm đồng dạng đồ vật, vụng trộm ăn liền so bình thường ăn xong ăn rất nhiều lần. học lục vũ ăn vụng chân g i ờ ban g ư ờ i đột nhiên phát hiện nguyên lai chân g i ờ có thể thơm như vậy a. sau đó đơn giản đã xảy ra là không thể ngăn cản. bốn người cùng con chuột quét kho thóc đồng dạng, đối với trên mặt bàn mỹ thực bắt đầu phát động mãnh liệt tiến công. trên võ đài minh tinh vẫn tại biểu diễn, một cái biểu diễn sau tiếp lấy một cái trao d à i mà dưới võ đài bốn người. Lúc này, người chủ trì cầm kế lần t h ẻ tao mày đọc lên. Tiếp đó, cho mời toàn dân nữ thần một thiền mạch, cùng hắn hợp tác tập sa điêu, cha nam chính năng lượng, c h ứ c nghiệp kỷ kiểm bị chờ sưng hô và một thân võng hồng. Người chủ trì là sẽ không chế tiết mục hiệu quả, cố ý kéo dài ở gối, chờ đợi màn ảnh cho hướng lục vũ cùng một thiền mạch. Lục vũ mang đến ca khúc. Phúc. Người chủ trì nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía lục vũ cùng một thiền mạch là tại nhịn không được bật cười. Lục vũ phòng trực tiếp chính uống rượu kéo cái dám đám fan hâm mộ. nhìn thấy trên võ đài trên màn hình lớn lục vũ miệng bên trong rượu lập tức liền phun tới phong trực tiếp trong nháy mắt mưa đạn bay tứ tung trực tiếp đạt đến cao trào ta đi đại để một cái bàn này m ó năng chuyện gì xảy ra chắc không được đang trực tiếp nghe được không thấy ngươi nói chuyện ngươi đây là đang ăn vụng tại cùng ba mỹ nữ ăn vụng còn muốn chúng ta x a điêu đại đế ha ha ha trực tiếp đem nữ thần đều mang đi t r ệ n h nữ thần thâu ăn bị bắt bao bộ dáng thật đáng yêu ngoài miệng điểm này d ầ u giống như liếm sạch sẽ người chủ trì cũng nhịn không được ma ơi đại đế ngươi có thể thu điểm a nhanh thu ngươi thần thông a chủ yếu là hỏi cái gì chỉ có đại đế trên mặt bàn có mỹ thực người khác không chẳng lẽ là đại đế mang theo phúc ha ha ha ha ha. việc này xác thực chỉ có chúng ta sa diêu đại đế có thể làm được đến vinh hạnh làm làm một cái trên võ đài người chủ trì cũng là lần đầu tiên thấy loại tình huống này mặc dù toàn trường đều khiếp sợ nhìn màn hình lớn bên trong hai người nhưng nên đi quá trình làm một cái chuyên nghiệp nhận qua huấn luyện người chủ trì khẳng định là muốn nhìn xuống mang đến phúc ca khúc á n vung phụ nhân không đúng sa hương p h u nhân người duy c r ì nói xong. tất cả camera chiếu giống hai người. khi thực dưới tình huống bình thường, lục vũ cùng một thiền mạch trong thai nghe là có nhắc nhở. chỉ là hai người ăn quá n à y hai nghe rơi đều không có phát hiện. một thiền mạch bỏ mặt tiếp nhận lục vũ khăn tay lau miệng. lục vũ đến là không quan trọng. tiếp nhận nhân viên đưa qua mì rổ p h ồ n hào phóng lôi kéo một thiền mạch tay hướng phía trên võ đài đi đến. an b ụ n g làm sao? các ngươi dạ hội không cung cấp, nếu không để mình mang theo. cái bàn đều là các ngươi bày biện, còn không cho dùng thế nào? với tư cách một tiên cả người bị hại h u y ê n bá, đây hơn n ớ c người nhìn trực tiếp tiểu tràn diện. bất quá tại t i ệ tóc gian niên hoa phòng trực tiếp. đám dân mạng lại một vòng lên xa hương phu nhân chưa từng nghe qua lại là ca khúc mới nhìn giới thiệu là cái này gọi lục vũ sở trẻ a mẹ v i ế t đâu đó là hắn hát cá xấu nhỏ chỉ c a a đó là hắn còn lôi kéo một thiền mạch tay tức giận người nghe danh tự liền chẳng ra sao cả hôm nay dạ hội quá thất vọng rồi liền không có một bài em t h a i ca đúng nha ngoại trừ một đám fan c ù n g nói xong những minh t ỉ n h này liền không có một cái không chạy đ i ể u t n cái nào thôi đoán chừng đây cái gì ca khúc mới cũng biết r ằ n g này ai giải trí trong nước là xong đi đừng nói Lục Vũ cùng một Thiển Mạch vẫn rất sướng. Lục Vũ cùng một Thiển Mạch đi đến sân khấu. Người chủ trì mặt đã nhẹn thành màu gân gheo. Thấy Lục Vũ ngồi ở chuẩn bị kỹ càng trên ghế, một Thiển Mạch đứng tại Lục Vũ bên người. Lúc này mới xuống đài, cho hậu trường dựng lên một cái o okay k thủ thế. Nu hòa âm nhạc từ âm tương trung truyền ra, ngay sau đó nhạc cụ dân gian tiến vào. Đai bên dưới vắng hồng đám minh tinh trong nháy mắt trở nên kinh ngạc lên. Hai cái này tiểu thư, không phải, hai người kia ca khúc mới, chỉ nghe khúc nhạc dạo làm sao cảm giác vô cùng êm tai đâu. Đây phối nhạc, cảm giác này là lưu hành, còn có chút lệ nhạc cụ dân gian. Đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Khúc nhạc dạo kết thúc, lục vũ dơ lên mịt r ổ phồn, tràn ngập nam tính hoa n âm thanh từ trong loa truyền ra. Bên sông l ạ c cước vách đá treo leo hai bờ, uy n i n h chuẩn cầu hoa l u ô nở, chạy thành biển chạy thành biển. Hình ảnh bên trong lục vũ đem mịt r ổ phồn thả xuống, mục thiển mạch đưa tay đặt ở lục vũ trên bờ vai, tận ý đưa tình cầm ống nói lên. Nghiêm túc nam nhân, luôn là mê người như vậy. Với lại bài hát này, tại mục thiển mạch xem ra, thật rất ấ hay. Vượt qua liên tục núi cao, vượt qua vô tận biển cả. Nếu như chờ mong vẫn còn đang, luôn là xuân đ o n đến hoa nở. thấu vang mỹ lệ âm thanh thiên nhiên, lục vũ một thiền m ạ c h ô ngông sơn núi liền cây núi, ánh trăng rơi xuống bãi biển bạc, có người hay không có thể nói cho ta biết, chính là bầu trời kia đang gọi người. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người đều không tự chủ bắt đầu vỗ tay. Em hay, đặc biệt là một thiền m ạ c h cao âm, rất có một loại thảo nguyên hương vị. Lại, ký ức bên trong một thiền m ạ c h âm thanh không phải cái dạng này n h a Còn có cái này gọi lục vũ vắng hồng, cũng rất nhu bức n h a Mặc kệ một thiền m ạ c h âm thanh kéo cao bao nhiêu, lục vũ âm thanh một mực đệm ở một thiền m ạ c h đằng sau, cho người ta một loại tướng cửa hàng phối hợp cảm giác. n h u nha, đây đều có thể trực tiếp vào giới giải trí, sẽ sáng tác bài hát, còn biết ca hát, trước kia làm sao không có phát hiện? Chương 236 t r ư s Sơn Hà đ ồ rung động toàn trường, mà Lục Vũ phòng trực tiếp đã không ai, tất cả Sa đ i ề u nhóm đều đi chính thức phòng trực tiếp, nhìn dân mạng kinh ngạc mưa đạn, thưởng thức từng cái khiếp sợ biểu lộ. Dù sao lần đầu tiên nghe thấy Lục Vũ ca, bọn hắn cũng rất kinh ngạc, ai hắn meo có thể nghĩ đến, một cái toàn bộ công việc sợ chế a mẹ, có thể mẹ n ó hát tốt như vậy, t ừ a như hiện tại, ai hắn meo có thể nghĩ đến, một cái tại dạ hội bên trên gặm chân g i gặm hạt dưa. ăn gà nướng sa đ i ê u một ca khúc so chuyên nghiệp ca sĩ hát còn tốt, mà hình ảnh bên trong hai người còn không có s ố n g y i đám dân mạng dừng lại còn tại đánh chữ đôi tay, nghiêm túc nghe lên. hình ảnh bên trong, lục vũ cuối cùng đứng lên đến, mà một thiền mạch lặng lẽ đứng ở lục vũ bên người, cũng lui về sau nửa bước. tiếp theo bài hát, một thiền mạch biết đến lục vũ sân nhà, nàng lúc này trong lòng cũng tràn đầy run g động. mới vừa lục vũ biểu hiện, so hai người tập luyện thời điểm còn phải mạnh hơn thật nhiều, nàng cũng chưa từng có hát thư thái như vậy qua. tại mới vừa biểu diễn bên trong, lục vũ luôn là có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. có vài câu một thiền mạch không có khống chế tốt khí tức dù sao vừa rồi ăn có chút nhiều lắm mà lục vũ luôn có thể dùng một hai cái tự cho nàng đem âm thanh trên này đi còn có cuối cùng cao âm người xem khả năng không có cảm giác gì nhưng mình đều đã hát đến cao nhất lục vũ đều có thể ngồi đem cao âm sướng lên đi đây độ khó chỉ sợ mình đều làm không được trên võ đài ánh đèn tối xuống dưới người chủ trì giới thiệu nói hoan nên một thiền mạch cùng lục vũ mang đến thứ hai bài hát khúc sơn hà đổ người chủ trì vừa dứt lời trên võ đài đèn sáng lên quốc gia sông núi lại hà tại đặc hiệu ra chỉ dưới. lấy lập thể hình thức xuất hiện tại trên võ đài, sơn hà đổ khúc nhạc d ạ o cũng vang lên lên, bao la hùng vĩ, khí thế b ằ n g bạc. nhìn thấy đây người, một c ố cảm giác tự hào dưới đáy lòng dâng lên. đây chính là chúng ta quốc gia tốt đẹp non sông nha, đặc biệt là khúc nhạc d ạ o phối hợp với bối cảnh này, đơn giản tuyệt. phải biết ca hát quốc gia tốt đẹp sơn hà ca khúc không phải là không có, nhưng đi khúc nhạc d ạ o liền có thể cho người ta mang đến loại khí thế này ca khúc. đây đúng là đầu một cái. nhìn núi này vạn khen g à n nham, sông núi tiếp sông, để đây sông tỉnh chạy xuyên ụ kết một vịnh lại một vịnh. phủ đây đ ồ loan quay về phương m ú a những đỉnh núi không thể với tới bài hát này từ sơn hà đổ thanh âm này thật là lục vũ âm thanh t i k p tóc chính thức phòng trực tiếp t r i ệ t để s ô i t r à o ngưu b ư c nha đây cũng là ca khúc mới em hai đây là nói hát khí thế kia phối thêm về nhà tốt đẹp non sông đơn giản tuyệt đây là một cái vong hồng đây so hoa thần vũ hát đều toa đài bên dưới vong hồng minh t ì n h cảng là kinh ngạc bên trên một ca khúc là em hai nhưng tất cả mọi người đều cho rằng là một thiện mạnh man tốt nhưng bài hát này lục vũ vừa mở tiếng nói làm sao cho người ta một loại quốc thái dân an cảm giác. Đến điểm cao nhất nhật khách t á c đứng sừng sững hì mã lệ hạ đỉnh. Đến phía đông nhất rơi tuyết lớn, tuyết l ầ m tung bay ở mạc hà bên cạnh. Đến phía tây nhất ư c khói báo động, gió đang dắt cái chuyển cái vòng. Đến nhất phía nam bích hải này, long đẳng ra biển lãng ngập trời. Lục vũ hát đến nơi này, đặc hiệu lao sư cũng rất phối hợp căn cứ ca từ không ngừng tại sân khấu làm ra cả biên. Một câu ca từ một chỗ, sinh động hình tượng, cho tất cả người xem càng trực quan cảm giác. Có thể nói, đây là loại này là hiệu, loại này sân khấu b ố i cảnh lần đầu tiên tại dạ hội thượng sử dụng. cũng là đặc hiệu lão sư đang xét duyệt ca khúc thì nghe được bài hát này về sau lâm thời khởi ý thêm bảo không vì cái gì khác đơn giản là bài hát này sướng bài hát này sướng hắn hoa lớn nhất tâm tư sướng hắn đốt nhiều nhất tiền cho bài hát này làm đặc hiệu dù sao bài hát này thật sự là quá làm cho người ta run g động lần đầu tiên nghe tiểu tử hắn liền cùng hiện trường người xem đồng dạng t r ư n g trong mắt miệng mở rộng đơn giản không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung ngam y sơn côn lôn sơn những anh hùng luận kiếm tại hoa sơn trương bạch sơn thái hành sơn thái sơn bung biển cả mặt ta q u a n long đẳng ra biển lãng n g ọ trời núi này đây s ô n g đây đ ổ vợ y mực núi này đây s ô n g đây đ ổ vợ mực lục vũ n g ô i h á t đến một chỗ toàn bộ sân k h ẩ u liền sẽ có cái chỗ kia lập thể hình ảnh thẳng đến một khúc kết thúc toàn bộ hiện trường đều an tĩnh một mảnh trong cơn chấn động thật lâu không thể tỉnh lại thẳng đến n g ư b ứ c không biết cái nào sơn pháo văng h ồ n g tại dưới v õ đại mặt gào to một tiếng tất cả mọi người mới trong cơn chấn động tỉnh táo lại lập tức toàn bộ hiện trường vỗ tay một mảnh kéo dài không thôi đây là trận này t i p tộc r a niên hoa lần đầu tiên cũng là duy nhất lần một đều là minh tinh văng hỏng ngoại trừ rung động đến c ự điểm Ai có thể không để ý hình tượng tại cái kia dùng hết ngàn i ả m v ỗ tay, đặc biệt là Hoa Thần Vũ, Đại Quỷ, đây một đôi nổi danh pháp sư tổ hợp. Tại dưới võ đài mặt đã bắt đầu kích tình tát pháp, một cái biểu diễn một đoạn không khí guitar, phảng phất chân đạp dòng điện đồng dạng, mà Hoa Thần Vũ đã nằm lên bàn, khoảng vừa đi vừa về không ngừng quật q u ậ n lấy sức một mình, đem không khí tô đậm đến đỉnh. Thẳng đến lúc này, toàn bộ phòng trực tiếp mới khôi phục mưa đạn bay tứ tung chẳng cảnh. Bất quá so với vừa rồi, đó là chỉ có hơn chứ không kém. n g ư b ứ c quá êm hay? Đây mẹ nó cái gì ca cá khúc? đây l hiệu cảm giác mình một ca khúc đi k h ắ p tốt đẹp sân hà đây nói hát kỹ xảo so chuyên nghiệp đều chuyên nghiệp c ả tử cũng quá tốt đơn giản đem tổ quốc tốt đẹp non sông đều viết tại bên trong sa điêu đại đế n h ư b ứ c mới mở miệng đó là quốc thái dân an cái này là v o n g hồng nha đây mẹ nó so chuyên nghiệp ca sĩ còn n e w b ứ c a võng hồng sa điêu đại đế lục vũ sa điêu đại đế xuất trình rung động toàn trường hiện trường phòng trực tiếp chỉ cần nghe được bài hát này người đều dùng ngón tay cái cho lục vũ dựng lên một cái ngón cái ca liên ngay cả ngũ thai sơn bên trên nhìn trực tiếp hậu tử nghe được đây đều yên lặng đem vừa cấp tới c h u ố i tiêu trả trở về dốc lòng không nên an cư một góc giống hình ảnh bên trong như thế đi khắp bên trong cảnh tượng ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem m ô n đạo bèn trình âm nhạc lưới t vân âm nhạc các loại đại âm nhạc bình đ à i nhìn lục vũ cùng một thiền mạch hai người giống như lão h ổ gặp được mèo b ặ hà nhóm này hợp có thể nha bọn hắn ca nếu có thể đánh dấu mình bình đ i cái kia chẳng phải kiếm lời là ra một t i ề n mạch người có công ty cái kia đều ký qua chuyên nghiệp bình đ à i nhưng cái này tổ hợp không có nha toàn bộ h ắ c quốc nhiều năm như vậy cận đại lưu hành vui. liền không có qua như vậy rung động c a khúc xuất hiệu quả. Với lại hai người kia trai tài gái sắc, thành lập một cái tổ hợp nhớ không l ử a cũng khó khăn, mà rất nhiều công ty giải trí cũng có đồng dạng ý nghĩ. Một thiền mạch là không lừa, nhưng là cái này gọi lục vũ vắng hồng mới vừa thế nhưng là điều tra, liền cái công ty đều không có ký hắn không được sao? Hình ảnh bên trong tay trong tay đi xuống sân khấu lục vũ cũng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Cuộc biểu diễn này một thiền mạch một mực ở bên cạnh hắn loại kia cảm giác an toàn cũng quá thoải mái. đã hiện tại mình có tiền, có ca, còn có ý nghĩ. vì cái gì không mình mở công ty sa điêu gia tộc đám fan hâm mộ đều là cổ đông đây không tất cả vấn đề liền đều giải quyết ta về phần một thiện m ạ c h hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng một bài dạ khúc có đủ hay không không đủ nói vậy liền lại đến một bài 10 năm chương 237, t r ứ ư ớ c nghiệp tính chân thực kiểm tra s á o lộ toàn mẹ nó đều là s á o lộ trở lại mình chỗ ngồi lục vũ trước tiên cho lưu chính trực phát một cái tin tức cùng lưu chính trực hẹn ngày mai gặp mặt mà lưu chính trực cũng tại t i p tộc gia liên hoa bên trên nhận ra lục vũ bản nhân cùng hình ảnh bên trong d i i giống như l ú c s o á thật sự là rất khó nhận không ra còn lại thời gian, lục vũ cùng ba mỹ nữ, một bên ăn cái gì, một bên nhìn tiết mục, không thể không nói, cái thế giới này v o n g hồng nghệ nhân thật sự là chẳng ra sao cả, khoa k ý quá phát đạt, giới giải trí quản không còn quá nghiêm ngặt, lục vũ đây coi như là mở ra lối riêng nửa cái chân đạp vào giới giải trí, mà tại đây độ cao mỹ nhan, độ cao điều chỉnh thế giới, đã có rất ít người dựa vào chân chính nghiệp vụ trình độ ra vòng, mà lục vũ tại trận này dạ hội bên trên, thật để mắt người trước sáng lên, dạ hội không có điều chỉnh, không có mỹ nhan, chủ đánh đó là một cái chân thật. cùng những cái kia vắng hổng, cùng minh tỉnh so với đến, lục vũ cùng một thiền mạch tổ hợp, sát thực đầy đủ y ế u tú, bốn người ăn uống no đủ, tại dạ hội kết thúc trước một khắc, lục vũ lôi kéo một thiền mạch cấp tốc biến mất trong đám người. ngày thứ hai, lục vũ nhìn một chút mình tịch tọc số liệu, p h a n đã phá 3.500 vạn đại quan, với lại hậu trường tin tức càng ngày càng nhiều, lục vũ cái này trước, nhìn thư riêng bên trên 99 n h ắ c nhở, nếu không lần lựa tấn mở, nhưng là có hay không điểm nhiều lắm, cái này tài khoản từ một cái chú ý không có, đến bây giờ đều là tự mình một người, một cái hệ thống. muốn tiếp tục phát triển tiếp, xác thực có chút khó khăn. v ớ i vặn, lưu chính trực là môi giới công ty. hôm nay làm nhiệm vụ thời điểm, thuận tiện để nàng cho tìm ký túc xá. ấn mở, hệ thống tin đủ ổ đủ ổ giao diện. không thể không nói, tin đủ ổ đủ ổ market tình hình thức xác thực lưu b ứ c mình chỉ là ngẫu nhiên tuyên truyền một cái, chưa từng có đầu nhập qua cái gì quảng cáo. cứ như vậy, mỗi ngày lợi nhuận n g ạ c t đã đạt đến gần 50 vạn, tổng cộng thu nhập đột phá 200 vạn. đây là rất không tệ. mang mặt nạ, hơi sửa đổi một chút dung mạo. lục vũ từ trong túi móc ra một cái bánh quái, đánh một cái xe, liền đi sáu. chín môi giới công ty, đối diện quán cà phê. lần trước tại môi giới công ty bắt một cái kẻ lừa đảo. lục vũ tại môi giới công ty đều đã nổi danh. hôm qua nghe lưu chính trực nói, mình ảnh đã tại toàn bộ môi giới ngành nghề lưu truyền gia. đây tại nên ngang đi vào. sợ môi giới công ty sẽ đóng cửa thả c h ó a. đi vào quán cà phê, lưu chính trực mặc một thân tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp đã ngồi tại nơi hẻo lánh chờ lấy lục vũ. u, đại chủ bá, rất chuẩn thì a. lưu chính trực nhìn thấy lục vũ, đôi mắt đẹp sáng lên lên. lục vũ trực tiếp ghi hình, nàng đêm qua cũng nhìn rất lâu, đã biết lục vũ là tới làm khiêu chiến nhiệm vụ. Lưu tỷ, làm p h i ề n ngươi. Lục Vũ có chút ngượng ngùng. Trong lúc làm việc ở giữa để người ta hẹn đi ra, vẫn là vì mình việc tư. Nói đi, hôm nay dự định hỏi n g ư ờ i nghiệp gì? Ta cũng vì rộng rãi dân mạng sắp xếp gỡ mìn. Vậy ta liền mở trực tiếp. đã Lưu chính trực cũng đã biết, Lục Vũ cũng không có ý định giấu diếm. Tại t r i n h Lưu chính trực sau khi đồng ý Lục Vũ đem phòng trực tiếp danh tự cải thành chân thật chức nghiệp, kiêm chức kiểm tra về sau, liền mở ra trực tiếp. Vừa mới phát sóng, Lục Vũ phòng trực tiếp liền tràn vào hơn một triệu người. Đại đ đến đây bao đến. Hôm qua ngươi cũng quá nhưu b ư c Sơn Hà đồ cùng Sa Hương phu nhân, lúc nào ra âm tần, quả quyết đau loạn nhà. Biết đại đế ca hát thêm hay, không nghĩ tới dễ nghe như vậy. Vẫn là mình bạn gốc, quá n ư b ứ c Đại đế ngươi hôm qua có thể phát hỏa, thật nhiều thương gia muốn tìm ngươi đại nôn hạt dưa. Còn có đại nôn đại chân giò, còn có cái kia màu đỏ túi nhựa, tại trên internet đều bán chào hàng. Đại đế có dám hay không nói cho chúng ta biết ngươi cùng một thiện mạch quan hệ thế nào? Hôm qua các ngươi tay cũng r ắ t quá tự nhiên. Còn có, đại đế, ngươi cặp kia một thiện mạch tất chân đến cùng bán hay không, sẽ không đ ể để ngươi dùng kéo đi. Đại đế đừng fan bao từ u. Ha ha ha ha ha. Bất quá, tại internet lưu một trận t r ê u chọc sau. Dựa theo lệ cũ, nhìn một chút lục vũ phòng trực tiếp tiêu đề. Tiếp tục chức nghiệp kiểm tra. Cái này có thể nha. Đại đệ càng ngày càng nghiêm chỉnh u. Nghiêm túc một chút. Đây chính là về chúng ta công tác. Đại đệ giúp chúng ta hỏi một chút cái tia thông báo tuyển dụng sàn đêm tiểu thư công tác thôi. Bao nhiêu tiền? l a o Ngươi rõ ràng là cái nam. Ngươi đây là đang độ ngành nghề cơ mật. In. Đây không phải nhớ tiết kiệm một chút tiền a? Trong đêm trận tiểu thư lông dê đều nhớ nổ. súc sinh. Cùng đại đệ h Học... c a nên bỏ bất nên tiêu tiêu ha ha ha ha ha lục vũ liếc nhìn phòng trực tiếp x a điêu dân mạng bất đắc dĩ lắc đầu cùng lưu chính trực cười cười bắt đầu nghiêm túc hỏi lên lưu tỷ cậu lương kệ sở cái nghề nghiệp này lưu chính trực tiến vào trạng thái làm việc lập tức trở nên nghiêm túc lên cậu lương kệ sở công việc này là có thể đó là chức nghiệp yêu cầu tương đối cao đúng vị cảm giác đối với s ù n g vật hiểu rõ đối với thị trường nhu cầu muốn đầy đủ điều tra cái này liên quan đến đây sản phẩm về sau tiêu thụ là chân thật nhưng đều cần chuyên môn kiểm tra kiểm tra lục vũ khó như vậy Ngươi ý là người bình thường còn chưa xứng ăn cái này c ầ u lương? Lưu Chính trực nghe được Lục Vũ nói nói, nhẹ gật đầu. l a o đây, ăn c ầ u lương, còn có cao như vậy yêu cầu? Quả nhiên tiền không phải dễ dàng như vậy kiếm lời, chỉ cần là chân thật thông báo tuyển dụng, yêu cầu đều đặc biệt cao. Lục Vũ nhẹ gật đầu, nhìn phòng trực tiếp dân mạng đều giải, bắt đầu hỏi thăm một cái trước nghiệp. Phòng trực tiếp treo máy viên, cần trước giao tiền, cái gì hội viên phí, tiền thế chấp phí, còn sẽ không ký hợp đồng, ngươi hiểu? Video xét duyệt viên, chân thật, tiền lương không cao, nhưng áp lực trong lòng đại. Này đó cần xét duyệt b ê n trên ngàn cái video. cái gì h i ể u kỳ, máu thanh bạo lực, còn có một số phản, cho nên làm công việc này cần phải có tình thần trọng nghĩa cùng quyết tâm, sân bay bãi bay viên cũng là có cái gì huấn luyện phí loại hình, ngươi liền muốn làm bảo dưỡng cũng liền hơn 5 0 0 ngàn, một cái đất c ầ n sao có thể có cao như vậy tiền lương, chuyên nghiệp xếp hàng viên, cái nghề nghiệp này là chân thật, đó là một chút v õ n g hồng cửa hàng, cần xếp hàng, hoặc là cùng hoàng g ư u đoạt phiếu, cùng hoàng lưu đoạt giày loại hình, rất cần thể lực cùng sức chịu đựng, người soát vé, cái này x á o lộ quá sâu, liên hợp đồng đều không có, sở chế á mẹ người đại diện, cái này có thật, nhưng đồng dạng đều là giả. giao nhau phí đây đều là cơ bản nhất s á o lộ lừa ngươi thuê phòng lừa ngươi huấn luyện đây đều là thông thường s á o lộ mười cái công tác lục vũ đều hỏi một lần lục vũ nghe xong lưu chính trực phân tích đều một b ứ c mình cho rằng là nghiêm chỉnh chức nghiệp trên cơ bản đều là giả nhưng thường thường nhìn rất không bình thường chức nghiệp nhưng đều là chân thật chương 238, m ộ t t h i ệ n mạch mũ mũ lục vũ rất không tệ a mà phòng trực tiếp lúc này đã đã vượt qua hơn 5 triệu người rất nhiều dân mạng đều tại lục vũ phòng trực tiếp chia sẻ lấy mình bị lừa gạt t i n h lịch lao xem sớm đến liền tốt Ta chính là tin tưởng sở trẻ ạ mẹ người đại diện có thể cùng mỹ nữ sở trẻ ạ mẹ cùng ở một gian phòng lý do thoái thác. Hiện tại bọn hắn cầm thuê phòng hợp đồng đến cùng ta đòi tiền. Cái gì mỹ nữ sở trẻ ạ mẹ căn bản cũng không có. Cái kia sân bay b á i b à i viên cũng thế. Ta giao năm vạn huấn luyện phí, tìm cho ta một cái sân bay cửa hàng tiêu thụ công tác. Đây mẹ nó công tác dùng người ăn bài, sáo lộ cũng quá mẹ nó sâu. Thị trường cũng không ngay ngắn chỉ một cái những này lừa đảo. Ta hiện tại đó là video xét duyệt viên, đây là thật, đó là áp lực thật rất lớn. Ta là giám hoàng sư, quá mẹ nó thiếu dinh dưỡng. Đại đế. s ớ m một chút mở cái trực tiếp này liền tốt, nếu là có chuyên môn cái nghề nghiệp này cũng không thể bị lừa. Bất quá cái kia chuyên nghiệp xếp hàng viên vẫn là rất tốt, muốn đi làm. Lục Vũ nhìn phòng trực tiếp mưa đạn cũng có một cái mới m ẻ ý nghĩ, xác thực, dân mạng nói đúng, rất nhiều sinh viên hoặc là cần dùng gấp tiền người đều sẽ lâm vào những này trong bẫy. Nếu như mình có thể mở cái công ty, có thể đem lưu chính trực khai ra, liền trực tiếp ngành nghề nội tình. Nhưng là dạng này có thể hay không động rất nhiều người bánh gạ tổ, bị toàn bộ internet n h ằ m vào nhá. Bất quá hiện tại đều đã có người bắt đầu uy hiếp mình. dẫn quá nhiều không nữa, còn có thể kém mấy cái này, mình thật là một cái tiểu thiên tài. hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở, đã trong đầu vang lên. lục vũ dự định cùng lưu chính trực trò chuyện một cái v ệ c tư, chuẩn bị quan bế trực tiếp. đối với phòng trực tiếp nói lên, cái kia, các minh đệ t ì muội, đây kỳ trực tiếp đến cái này kết thúc rồi, nhất định phải nhớ kỹ. tìm việc làm trước giao tiền nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. chỉ cần có nhất định phòng bị tâm, không nên bị lương cao thông báo tuyển dụng dụ, dụ h ặ c hảo hảo suy nghĩ một chút, nhất định có thể tránh khỏi bị lừa. các vị người nhà tạm biệt đi. lục vũ nói xong, không do dự. lập tức đóng lại trực tiếp tăng ca căn bản không có khả năng tăng ca ngồi tại đối diện Lưu Chính Trực nhìn Lục Vũ kết thúc công tác cũng là cười lên xem ra sở trẻ ạ mẹ cũng không tốt như vậy làm còn có chuyện khác ga Lục Vũ thu hồi trực tiếp thiết bị trả lời Lưu Tỷ vẫn được ta trực tiếp so sánh tùy ý khả năng khác sở trẻ ạ mẹ mệt mỏi một điểm xác thực còn có một chút sự t ì n h Lưu Chính Trực ngài nói ta dự định mở một cái công ty cần một cái làm việc địa điểm tốt nhất là có thể lớn một chút nghiệp vụ khả năng tương đối nhiều với lại tốt nhất i ế n tĩnh một điểm địa phương Lục Vũ nói đến đây, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói: Giá tiền a, tận lực hàng đẹp giá rẻ. Những yêu cầu này sẽ có hay không có điểm nhiều. Lưu Chính Trực nghe được đây, nghiêm túc tại tập v ở bên trên ghi chép lên. Không nhiều, yêu cầu này đều xem như thiếu. Khách hàng đó là thượng đế a. Nhưng là mới vừa hỏi thăm xem như kỹ thuật ủng hộ, nhưng nếu như ngươi muốn tìm phòng ở, tiền hoa hồng có thể làm u ố n ra a. Lục Vũ nghe được đây, cũng không có do dự. Đó là đương nhiên, Lưu t ỷ ị đều giúp ta như vậy nhiều bận rộn. Một cái tiền hoa hồng tính là gì? Lưu Chính Trực vừa miệng gây nên hỏi một chút cụ thể yêu cầu. hai người mới k h u a tay nói đ ừ n g thấy lưu chính trực rời đi, lục vũ cùng hệ thống cầu thông lên, hệ thống, rút thưởng. lúc này lục vũ đã không thể chờ đợi, dù sao rút thưởng loại chuyện này, đây chính là sẽ lên h i ệ n đại đĩa quay chống rông xuất hiện, theo lục vũ trực tiếp số lần gia tăng, khen thưởng càng ngày càng nhiều, hệ thống đĩa quay cũng càng ngày càng hoa lệ. bắt đầu, đĩa quay nhanh chóng chuyển động lên, 5 giây may mắn bắt đầu. lục vũ vừa r ấ t lời, đại đĩa quay liền ngừng lại, mà đĩa quay kim đồng hồ chỉ hướng hai chữ bản đồ. lục vũ, bản đồ cũng coi là ban thưởng. Đây tại tiệm sách, n ă g khối tiền một tấm. Đây mẹ nó không tùy tiện mua a. Ta muốn là có thể trợ giúp cảnh sát càn quét lừa gạt tập đoàn kỹ năng. Ngươi đây may mắn 5 giây liền cho ta rút một cái cái này. Lúc này hệ thống liên quan tới ban thưởng giới thiệu cũng từng chữ từng chữ tại hư không nổi lên. Bản đồ duy nhất một lần đạo cụ đưa vào ngươi muốn xem đến địa điểm, đ ổ i địa điểm công trình kiến trúc, nhân viên vị trí đang tại làm gì cũng sẽ ở tâm bản đồ này bên trên kỹ càng đánh dấu. Cẩn thận đến ngươi tưởng tượng không đ ê n Nếu có người đang đi vê lỗ cờ kéo bao nhiêu ba b đều có thể cụ thể đánh dấu đi ra. Này, hệ thống. Ngươi có phải hay không có thể đem câu nói sau cùng xóa bỏ? Thấy thế nào đều có chút buồn nôn đầu. Bất quá, cái này ban thưởng thật có thể nha. Nếu như xác định lừa gạt tập đoàn địa điểm, đưa vào bản đồ bên trên, có c ặ n kẽ như vậy đánh dấu, đối với cảnh sát t r ợ g i ú p cũng không phải một điểm đại nha. Chỉ là đến lúc đó làm sao cùng cảnh sát giải thích đâu? Nói cái này bản đồ là một cái lao ra ra cho mình, cho xong liền đi. Hay là nói đây là ta nằm mơ mơ tới. Dạng này tính chân thực có thể hay không cao một chút. a ban thưởng là coi như không tệ, nhưng phải dùng làm sao đâu? Lục Vũ ngồi ở chỗ đó, nhìn trong tay Trần đội trưởng điện thoại rơi vào chầm tư. Một bên khác, Mục Thiền Mạch đang tại công ty nhìn trong tay hợp đồng n g n người. Đây là liên quan tới hôm qua hai bài hát bán được hợp đồng. Lúc đầu đã cùng công ty hiệp thương tốt, cùng Lục Vũ tại t ị p tộc gia niên hoa biểu diễn ca khúc, bởi vì từ khúc đều là Lục Vũ sáng tác, ca khúc quyền sở hữu về Lục Vũ tất cả. Nhưng là không nghĩ tới đây hai bài hát có thể lựa thành dạng này. Hiện tại toàn bộ internet đều là Sơn Hà Đổ cùng Sa Hương Phu nhân sau đó c á c miếng. Đặc biệt là Sơn Hà đ đồ cùng đặc hiệu kết hợp hiệu quả đơn giản ra ngoài ý định. mà công ty đột nhiên lật l ọ n g trước đó lý do thoái thác cũng không có ký kết thỏa thuận gì, lại thêm hợp đồng trói buộc. thế nhưng là bài hát này đó là lục vũ viết nha, đều đã cùng lục vũ nói xong nhìn, còn đều là mình thỉnh cầu lục vũ cùng mình hợp ca. làm sao cùng lục vũ mở cái miệng này a 4 đây hai bài hát giá trị, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. công ty này có chút chơi x ổ lá. suy nghĩ thật lâu, mục thiền mạch đều không có gọi lục vũ điện thoại, mà là lựa chọn một cái khác số điện thoại phát ra ngoài. điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. mẹ. mục t i ề n mạch phát ra nũng nịu một dạng âm thanh. đây là ai? nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Đầu bên kia điện thoại âm thanh càng nhu hòa, ngữ khí trang đặc biệt kinh ngạc bộ dáng. Mẹ, không lộn xộn, gần đây b ả b ộ n nhiều việc a, bận rộn cũng không biết cho mẹ gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại ngữ khí cũng biên thành cương chiều lên. Thiến m ạ c h nói đi, sự tình gì? Ngươi người thật bận rộn này, không có việc gì có thể cho ta gọi điện thoại. Còn có, hôm qua, ta xem ngươi cùng Lục Vũ biểu diễn, tay này g ắ t gấp, vù. Lục Vũ tiểu tử này ta tiếp xúc qua, cảm giác rất không tệ, làm ta con rể cũng là có thể nha. Nghe nói như thế, m ộ c t i ế n m ạ c h kinh ngạc. Lục Vũ, ngươi tiếp xúc qua. trương m c mời 20 cái nữ fan ăn cơm chỉ có năm khối tiền đúng thế đã sớm tiếp xúc qua n g ư ờ i còn nhớ rõ đầu bên kia điện thoại nói đến cùng lục vũ tiếp xúc đi qua thuận tiện cho cái này sắp là con rể một trận k h í c h lệ đều nói giải quyết mẹ vợ hôn sự trên cơ bản liền thành tám thành câu nói này quả nhiên không giả một tiền mạch ở chỗ này nghe mụ mụ nói trong lòng đối với lục vũ hảo cảm đã muốn tràn đi ra người lai like, ngay tại một tiền mạch bận rộn không có thời gian nhìn lục vũ trực tiếp mấy ngày nay cũng chính là lục vũ cho trường học viết cái tiêu đầu cô d ũ n g giả ngày kia lục vũ cùng một tiền mạch mụ mụ Dương Di tiếp xúc qua, kỳ thực, Mục t h i ề n Mạch hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Dù sau ngày thứ hai bọn hắn gặp mặt, ngay tại mụ mụ làm hiệu trưởng cửa trường học, nhưng Liên Lục Vũ như vậy xuất quỷ nhập thần, liền cùng một cái x a đ i ê u đồng dạng xuất hiện ở đâu, đã làm gì sự tình, Mục t h i ề n Mạch đều cảm giác mười phần bình thường. Mẹ Lục Vũ, ngươi thật thích không? Mục t h i ề n Mạch nghe xong Dương Di giảng thuật, cẩn thận hỏi một câu. Ngươi nói xem. Dương Di đối với mình cái này nữ nhi cũng quá giải. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt nàng nhắc lên một nam hải tử. Hơn nữa còn cẩn thận như vậy cẩn thận. Biết tử nhược như mẹ, bất quá đối mặt quật cường mẫu thân. Dương Di cũng không còn trêu ghẹo, bọn nhỏ sự tỉnh, bọn nhỏ tự mình giải quyết. Nhúng tay quá nhiều ngược lại không tốt. Nói đi, hôm nay có chuyện gì? Dương Di không còn trêu ghẹo, tiếp tục hỏi. Mẹ, ta không muốn ở công ty ở lại. Mục Thiển Mạch nghĩ nghĩ, có chút do dự nói ra. Dù sao ban đầu này nhà công ty, cùng hợp đồng đều là tự mình lựa chọn. Bây giờ nói hối hận, Mục Thiển Mạch vẫn có chút không có ý tứ. Đây là muốn làm cái hiển thê lương mẫu. Nghe được Mục Thiển Mạch nói, Dương Di rất là kinh ngạc. Mục Thiển Mạch khác mà bệnh c ũ n g có, đó là c u t Cường. Lục Vũ khả năng 160 cân, toàn thân trên dưới 159 c â n cơ xương, mà một thiên m ạ c h 100 cân thể trọng, ít nhất cũng phải có 98 cân là cơ xương. Hiện tại chính mình nói không muốn làm, đây so mặt trời mọc ở hướng tây cũng khó khăn a. Mẹ ta không có nói đùa, làm cái gì hiện thê lương mẫu nha. Ta còn chưa có bạn trai, đó là muốn đổi ra công ty, hoặc là cùng, bằng hữu cùng một chỗ. Thông minh như Dương Di, nghe nói như thế, liền hiểu mình nữ n h ỉ ý tứ. Châm mắt phút chốc, Dương Di tại điện thoại bên kia nhẹ gật đầu. Được thôi, việc này ngươi không cần phải để ý đến, ta cho ngươi trần thúc gọi điện thoại. Mụ mụ bản lĩnh khác không có, chút mặt mũi này vẫn là có. Ta ơn mụ mụ. Ngày thứ hai, Lục Vũ rời giường kiểm tra một hồi mình điện thoại, thấy không có Trần đội trưởng tin tức. Lục Vũ dự định đang làm cái nhiệm vụ, rút thưởng nhìn xem có thể hay không có cái càng tốt hơn kỹ năng trợ giúp Trần đội trưởng. Dù sao cái này bản đồ quá huyền ảo, liên tính cái thế giới này, khoa kỹ như vậy phát đạt, cũng không có liền lên nhà vệ sinh, cái gì động tác, lôi ra đến bao nhiêu đều có thể mô tả đi ra bản đồ a. Hệ thống, để ta xem một chút hôm nay nhiệm vụ là cái gì. Hệ thống đối với lục vũ loại này hợp lý, yêu cầu đương nhiên là a đến cũng không có cử t u y ệ t Rất nhanh hư không trên màn hình liền xuất hiện hôm nay nhiệm vụ, phan đ ộ t phá 3.000 bạn, không sủng hạnh nữ fan sao được? Hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ, mời 20 i vị fan nữ ăn cơm, chỉ có 5 nguyên tài chính có thể dùng. Lục vũ, sủng hạnh, nữ fan, năm nguyên, mấy cái này từ liền cùng một chỗ, làm sao dễ dàng như vậy gây nên hiệu lầm đâu? Bất quá, ta lục vũ mời ăn cơm còn dùng lấy năm nguyên, lại trong túi càn khôn kỹ năng này, đừng nói 20 cái. đó là 200 cái, ta cũng có thể làm cho bọn hắn ăn no. Có thể là biết Lục Vũ ý nghĩ, trước mặt hư không bảng lại hiện ra một hàng chữ, cấm đoán sử dụng trong túi cản không kỹ năng. l a o lần này Lục Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, tự động xem nhẹ sủng hạnh hai chữ này. Liên 20 cái nữ sinh, Lục Vũ cũng không biết làm sao tìm được có được hay không. Lần trước sủng phan nhiệm vụ vẫn là hai cái phan nữ, đây mẹ nó trực tiếp liền tăng tới 20 cái, hệ thống có phải hay không thăng cấp? Đó là lừa gạt đều không có tăng nhanh như vậy a. Với lại, liên năm khối tiền, 20 người, còn không cho phép dùng kỹ năng. ăn cái gì? ăn gió tây bắc. À? Đó là uống nước đều uống không nó a. Lục Vụ nghĩ đến 20 cái phan nữ, trông mong nhìn mình xuất ra n 0 tiền. Sau đó đoán chừng liền không có sau đó. Dù sao mình vừa mua dép lê đã bị bà đầu ngón chân cho m ó c hỏng. Gần đây nhiệm vụ có chút quá nghiêm chỉnh, Lục Vụ đều quên hệ thống nước tiểu tính. Cả sự tình mới là hệ thống thái độ bình thường nha. Nhưng đã thân kinh bách chiến Lục Vụ làm sao lại bị đây điểm hệ thống sáo lộ đ á n bại? Đi ra ngoài rẽ trái, đi đến nhạc khí cửa hàng trực tiếp đem năm khối tiền toàn đều bỏ ra. t h thuận tiện cho Lưu Chính trực gọi một cú điện thoại. hỏi thăm một cái vị trí, trợ giúp mình liên hệ một cái. Lúc này mới ngồi tại khách sạn đại đường, mở ra mình tìm t ậ c phòng trực tiếp, đưa vào tiêu để mời 20 cái nữ fan ăn cơm. Sau đó liền mở ra trực tiếp. Lục Vũ vừa mới mở ra trực tiếp, liền có mấy chục vạn lao fan tiến vào phòng trực tiếp. Không đợi bọn hắn bắt đầu vô nghĩa, Lục Vũ lần này dẫn đầu nói lên: mọi người trong nhà, hôm nay sở trên mẹ phát phúc lợi rồi, chuẩn bị mời 20 cái fan nữ ăn cơm, nhớ kỹ là fan nữ, không cho phép giả gái, không cho phép hiện tại đi làm ẫ u thuật, chỉ cần fan nữ. Bất quá thời gian có hạn. Tốt nhất là cách ta tương đối gần phan nữ. Ta giảng ta vị trí phát đến chúng ta xa điều gia tộc fan trong nhóm. Đó là chúng ta cái thứ nhất lao nhóm fan, còn lại người nhà không có ý tứ rồi. Có cơ hội lại mời các ngươi. Lục Vũ đương nhiên sẽ không lại phòng trực tiếp gây nốc báo mình vị trí. Mình là không sợ kẻ lừa đảo uy hiếp, nhưng là bên cạnh mình người còn có hôm nay muốn mời 20 cái phan nữ. Lục Vũ cũng không muốn các nàng nhận nguy hiểm. Mà mình cái thứ nhất xa điều gia tộc đàn là chú ý mình trực tiếp tốt 500 cái fan, chưa từng có biến hóa qua, cũng coi là đối với mình h a n an toàn một cái bảo hộ a. nghe lục vũ nói xong, toàn bộ phòng trực tiếp trong nháy mắt liền nổ tung. nữ phan, đại đế, ngươi đây là muốn kiếm chuyện. một tiền mạch nữ thần một cái đều không đủ, ngươi còn muốn 20 cái, ngươi còn là người, cái thứ nhất p h á n đ à n ta liền ở đó nha. đại đế cho ta, ta khẳng định đi. a a a, tại sao phải là nữ phan, giả gái còn không được. đại đế, ngươi còn có hơi nhiều. ta nhìn thấy vị trí, khoảng cách cũng không xa, nhưng tại sao là cái nào? đại đế, ta tại trong nhóm báo danh rồi, nhất định phải lưu cho ta một cái vị trí a. ta cảm giác sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, có vấn đề làm sao? đây chính là cùng đại đệ gặp mặt cơ hội, ta muốn cho đại đệ mang lễ vật. đại đệ không phải ưa thích tất chân a, ta hôm nay mặc tất chân đi. các vị phan nữ chú ý hình tượng, lão nạp đã chuẩn bị kỹ càng giấy vệ sinh. chương 240, các nàng càng chuyên nghiệp. p h ò n g trực tiếp bên trong n á o nhiệt một mảnh, đặc biệt là nam đám f a n hâm mộ, đơn giản không thể tin được, mình lại bị sa diêu đại đế từ bỏ, còn không cho phép giả gái, trực tiếp đem mình đường toàn đều cho phá hỏng. mà sa diêu gia tộc một đám f a n trong nhóm, coi như thật chúc mừng lên. ngày bình thường cái này fan đàn đám fan hâm mộ cách gần liền thường xuyên online bên dưới liên hoan. Mọi người đều ưa thích Sa Diêu Đại Đế, tổng nhìn trực tiếp, mình Sa Diêu Chi Hồn cũng b ạ o lộ ra. Cái gọi là g ư u tâm ư u mã tâm mã, không cần người lẫn nhau giới thiệu, tại trong nhóm đều thành mấy đôi, thậm chí có đều đã kết hôn. Đây nhìn thấy Sa Diêu Đại Đế muốn mời ăn cơm, cách vị trí gần dân mạng, đó là xin phép nghỉ không đi làm, đều tại trong nhóm báo danh. Trong nay mắt, 20 cái nữ fan đều định xuống tới. m a l Vũ biết trong nhóm fan đều là ai hùng thế nào tử, cố ý cùng đây 20 cái fan xác định một cái giới tính. Quả nhiên, tại một trận sàng chọn về sau, từ 20 người bên trong phát hiện ba cái ẩn tàng nữ trang đại lão. Đừng nói, nữ nhân yêu diễm lên, còn có một fan đặc biệt p h ò n g Thủ kinh vùng ngoại ô chạm xe lửa. Lục Vũ nhìn tỉ mỉ cách ăn mặc 20 cái nữ fan, đầu đều có chút lớn. Giữa các nàng bởi vì thường xuyên nói chuyện tiếm, ngẫu nhiên gặp mặt, lẫn nhau giữa đều tương đối quen thuộc. Cho nên trong âm thầm vậy mà xuyên qua thống nhất vớ đen m á y ngắn. Đây, đại đế d i n a c h a Đại đế, thật muốn ăn cơm a? Nơi này như vậy l ệ h sẽ không cần làm chuyện xấu a. Đại đế, đại đế, đại đế. Lục Vũ phảng phất cảm nhận được một vạn con q u n vị cùng một chỗ gọi bậy khủng bố, mà phòng trực tiếp dân mạng bắt đầu điên cuồng chạy nước miếng. À à à à, đại đế ca mê ra chớ run. Đến thời khắc m ấ u chốt, ta không muốn xem ngươi. Bên trái cái thứ ba muội tử, trong vòng 30 giây ta muốn nàng toàn bộ tin tức. Đó là ta nàng dâu. Trời ơi, đây may mắn được thấy, đại đế, ta cũng muốn đi. Đại đế nếu không để phan cùng một chỗ ngày một bàn. Phúc, giấy vệ sinh không đủ dùng, ta chảy máu mũi. Cái kia, nghe ta nói một câu. Lục Vũ cắt ngang đây 20 cái nữ phan nói, nếu để cho các nàng tiếp tục hỏi t h ă m b ữ chưa? nhiệm vụ này một năm đoán c h ừ n g đều kết thúc không thành, thấy nữ fan đều nghe lời t r ừ n g mắt mắt to nhìn mình, lục vũ lúc này mới tiếp tục mở miệng. 1, 2, 3, 20. nhân số đủ a, xác định không có nam nhân, lục vũ vẫn là không yên lòng. Thấy tất cả nữ fan đều một mặt tú đoán nhìn mình, n ạ o nhân trước ngực đều nhanh áp vào lục vũ trên thân, lục vũ lúc này mới yên tâm. Một hồi nghe ta chỉ huy, ta để ngươi nhóm làm gì, liền làm cái đó. Tấn đâu, tốt rồi, giang ngon nhất, vậy chúng ta liền xuất phát. Lục vũ vung tay lên, dựa theo lưu chính trực phát tới vị trí đi đến. mà lúc này đi ở phía trước lục vũ lặng lẽ đem phòng trực tiếp danh tự đổi thành m ờ i 20 cái fan nữ ăn cơm, chỉ phí 5 khối tiền mới vừa kết thúc tốc độ tay rèn luyện đám fan hâm mộ d ư q u a n g t r ò t l ẽ e giống như thấy được phòng trực tiếp tiêu để thay đổi ân h o a mắt chẳng lẽ gần đây vận động nhiều con mắt cũng bắt đầu bỏ ra fan rủi rủi con mắt nghiêm túc nhìn sang trong máy mắt ngao tào ngao tào ta liền nói đại đế không có làm chuyện tốt năm khối tiền mời xinh đẹp như vậy 20 cái nữ fan ăn cơm đây mẹ nó đủ ăn cái gì chẳng lẽ năm khối tiền là cho đại để mình bổ sung dinh dưỡng? Ta liền nói không có đơn giản như vậy a. Ta ngay từ đầu coi là con mắt đều bỏ ra đâu. Nghe nói tốc độ tay lượn nhiều, dễ dàng n h ấ t hoa mắt. Năm khối tiền có thể ăn cái gì? Đây mẹ nó đó là bữa ăn bị phí đều không đủ a. Ha ha ha ha. Đại để c ò n lựa chọn tại vùng ngoại ô, chẳng lẽ năm khối tiền phải đi ăn đất? Ha ha ha, ăn đất đều không đủ a. m á ơi, mới vừa còn hối hận mình không có bị tuyển chọn, hiện tại ta liền bắt đầu thanh tỉnh. Đại để quả nhiên không làm việc đ ờ i đây đều có thể nhớ đi ra. Đại để đừng t ố n kém, chúng ta chủ yếu là tới nhìn người một chút. không cần ăn quá tốt đại đệ liền năm cối tiền cũng không có ý định ăn quá tốt thế nhưng đây càng đi càng lệch cũng không giống có tiệm cơm địa phương n h a mà hình ảnh bên trong lục vũ cũng không có nhìn lên đến như vậy bình tĩnh một cái nam nhân đằng sau đi theo 20 cái nữ fan còn đều là vớ đen nữ fan tại trên đường hấp dẫn ánh mắt cũng không tại số ít đặc biệt là rất nhiều ở tại nơi này bên cạnh đại hổ nhân n miệng bên trong hùng hùng hổ hổ cha nam thủ hảo xuất sinh nhưng là trong mắt hâm mộ lại là không thể giấu mà cái kia h a cái nữ fan vây quanh ở lục vũ bên người. tiếp tục không ngừng hỏi lên đại đế ngươi cùng một tiền mạch quan hệ thế nào hắc hắc hắc lục vũ hạo bằng h ữ u vậy có phải hay không là cái có quan hệ khác phái đó là hạo bằng h ữ u nha lục vũ đó là lục nhật đại đế sơn hà đ ồ lúc nào ra ca rất muốn nghe video nghe hiệu quả không tốt lục vũ cái này còn chưa nghĩ ra nhưng cũng sắp đại đế ngươi thật là người ngoài hành tinh sao sao có thể nghĩ đến như vậy nhiều kỳ quái ý nghĩ lục vũ các ngươi nhìn thấy không kỳ quái kỳ quái còn tại đằng sau a đây còn không phải n g ư i điểm cuối cùng ngươi còn có kỳ quái ý nghĩ a Lục v ũ nghe được cước này, bước cũng là dừng một chút. Tâm lý âm thầm nghĩ đến một hồi các ngươi coi như biết. Điểm cuối cùng, tại hệ thống cái kia có thể có cuối điểm. Lục v ũ lắc đầu, tiếp tục kiên nhẫn trả lời lên. Một bên khác, một Thiền Mạch cùng công ty giải trí lá bản ngồi tại phòng hợp nhìn Lục v ũ trực tiếp. Người xác định, cái này đó là h á t Sơn h à Đồ Vắng Hồng, vẫn là người bằng hữu. Một Thiền Mạch xấu hổ nhẹ gật đầu, nghĩ tới Lục v ũ trực tiếp sẽ toàn bộ công việc. Nhưng là, một t i ề n Mạch tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay Lục v ũ cả là cuộc sống này, mời 20 cái nữ fan liền đủ để nàng phát hỏa. đây mẹ nó còn móc liền hoa năm khối tiền, đây không phải ném chúng ta đó sao? để ta một cái làm đại tấu, không đúng, hiện tại còn không phải, a tóm lại hiện tại đó là tốt xấu h ổ u nha. l i ê n vì hắn về phần để lão Trần gọi điện thoại cho ta, lão bản một mặt không thể tin, mặc dù một Tiền Mạch là chân chính cây d ụ tiền, nhưng lão Trần thế nhưng là chủ quản giới giải trí bộ ngành lãnh đạo, cái nào công ty chống lại kiểm tra, mà cái tầng quan hệ này hắn cũng là hôm qua mới mới vừa biết, sớm biết một Tiền Mạch hậu trường cứng như vậy, còn không đem hắn khi tiểu tổ t ổ n g cung cấp. thế nhưng như vậy có bối cảnh một thiền m ạ c h liền vì một người như vậy mà hình ảnh bên trong lục vũ cùng một cái đối diện đi tới nam nhân nắm tay thuận tiện đem năm khối tiền mua đồ vật bỏ vào trong miệng ngươi chính là tiểu lưu đề cử lục vũ nhẹ gật đầu chuẩn bị xong chưa lục vũ lộ ra miệng bên trong đồ vật đã bắt đầu nhuận chuyên nghiệp nam nhân phát ra khẳng định tán dương ngẫu nhiên lại tiếp tục hỏi cái kia các nàng lục vũ quay đầu nhìn thoáng qua 20 cái nữ fan đầu điểm càng nhanh các nàng càng chuyên nghiệp chương 241 n ó i xong m ờ i ăn cơm đi vào tang lễ hiện trường chuyện gì xảy ra đi theo nam nhân đi một hồi, cách đó không xa trên bãi cỏ, tựa hồ có từng trận nhạc buồn truyền đến. Tất cả mọi người, hiện trường 20 cái p h â n nữ, còn có phòng trực tiếp mấy trăm vạn dân mạng, toàn đều một b ứ c Đại đế không phải muốn mời ăn cơm không? Không phải phải tốn năm khối tiền mời 20 cái xinh đẹp như hoa bạn gái trên mạng ăn cơm không? Làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ muốn mời 20 cái bạn gái trên mạng ăn tiệc? Thế nhưng là liền năm khối tiền cũng không đủ mang lễ nha. Vẫn là dẫn đầu kịp phản ứng là đi theo lão bản cùng một chỗ nhìn trực tiếp một tiếng mạch, làm một cái chuyên nghiệp âm nhạc người. Lục Vũ miệng bên trong chứa vật kia nàng vẫn là n h ậ n thức, chạm canh gắt phiến, thổi thổi kèn chạm canh gắt phiến, Lục Vũ đây là muốn đi thổi thổi kèn, phải biết ở cái thế giới này đã có rất ít người học tập truyền thống nhạc khí, cũng không phải là nói truyền thống nhạc khí bị người quên lãng, mà là cái thế giới này khoa kỹ rất phát đạt, nếu như làm âm nhạc thời điểm cần thổi kèn chờ truyền thống nhạc khí, dùng khoa kỹ hợp thành là có thể, chỉ có tại một chút nông thôn, nông thôn cùng một chút giảng cứu điểm địa phương làm tang sự mới có thể dùng được, mà Lục Vũ làm sao còn biết thổi kèn, mà đi theo Lục Vũ 20 c á i bạn gái trên mạng. lúc này cũng không nói chuyện, mập bức giống như nhìn lục vũ. các nàng đối với tham gia tang sự cái gì ngược lại là không có cái gì thuyết pháp. chỉ là mới vừa lục vũ nhìn về phía các nàng ánh mắt, cùng miệng bên trong nói câu kia các nàng càng chuyên nghiệp. để các nàng phía sau lưng mắt lạnh. p h ò n g trực tiếp. đại đế đây là muốn làm gì? mời phan ngồi vào. ta đi. đại đ ế đây n á o mạch kín, đây có phải hay không là có chút không tốt lắm. mới vừa còn tại tiết hận vì cái gì cách đại đ ế xa như vậy, hiện tại cũng không nghĩ như vậy, còn tốt không có đi. không thể đi, liền tính k i ê u chiên. đại đệ nếu là không nhận ra. dẫn nhiều người như vậy đi ăn tiệc cũng không tốt a chẳng lẽ em muốn dùng năm khối tiền mang lễ ăn tiệc, đây có thể vẫn được. ha ha ha, nếu là thật là như thế này, đây chính là gặp qua lần đầu tiên có thể ăn hồi vốn niên hội nha. mấy đứa xin, cho đại đệ giải phẫu, đây đều có thể nhờ đến. m á ơi, đây 20 cái mỹ nữ còn mặc vớ đen. ngay tại dân mạng nhao nhao suy đoán thời điểm. hình ảnh bên trong lục vũ mang theo 20 cái bạn gái trên mạng, cũng đi tới làm tang sự hậu trường. không thể không nói, cái này làm tang sự gia đình, vẫn là rất giảng cứu. hiện trường đều đắm chìm trong trong đau thương. lục vũ tiếp nhận dẫn đường đại ca đưa qua thổi kèn. lúc này mới quay đầu nhìn về phía đây 20 cái fan biểu lộ cùng với nghiêm túc cái kia bất quá lục vũ vẫn có chút không có ý tứ nghe ta chỉ huy vừa vặn các ngươi hôm nay xuyên vẫn là quần áo học sinh nhưng là xuyên vớ đen liền không tốt lắm đem vớ đen bị thay thế qua đời đây là một người trẻ tuổi vẫn là một cái học sinh một hồi đổi xong vớ đen các ngươi đi theo ta không cần khóc đi theo ta biểu lộ bị thương một điểm liền tốt mặc dù lục vũ nói chuyện chuyện nhưng những này bạn gái trên mạng nhìn thấy đây đâu còn có thể không hiểu sắp đứng trước cái gì cái này là mời ăn cơm đây rõ ràng là tìm cho mình cái công tác nha nói chuyên nghiệp k h ó c tăng đội khó nghe một điểm dùng hiện tại từ phải gọi làm chuyên nghiệp quản l i n h cứu và mai táng s ự ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký so lâu ba trước khi đến liền nghĩ đến đi theo đại để không có chuyện tốt khẳng định không thể đơn giản ăn một bữa cơm tại trong lòng các nàng nhiều lắm là đó là ăn ít một chút hoặc là ăn xong để các nàng tính tiền nhưng ai có thể nghĩ tới không chỉ không cần mua đơn đây đại đế vẫn là mang các nàng đến kiếm tiền mà phong trực tiếp dân mạng nhìn thấy cái này cũng đi theo một bước ta đi ta coi là chỉ là đơn giản tham gia cái t a n g lễ đây là tới công tác Ta rốt cuộc biết đại đế đây năm khối tiền tiêu tới chỗ nào, ta ra ra đó là làm cái người này g này. m i ệ n g bên trong đây không phải là thổi kèn chạm canh gắt phiền a chắc không được đại đế muốn sớm nhuận tốt. Đây mẹ nó vẫn rất chuyên nghiệp, n g ư bức vô địch, coi là chỉ là một cái đơn giản mời ăn cơm, làm sao còn có thể cả lời này, chỉ là đại đế thật biết thổi thổi kèn. Hiện tại biết cái này chút truyền thống nhạc cụ dân gian thế nhưng là không nhiều lắm. Hạ ăn là biết đi, đại đế mặc dù nguyện ý cả sự tình, nhưng là chưa từng có làm qua quá phận sự tình. Nếu là sẽ không thổi kèn, m á y nếu t a n g sự cái kia xác thực không tốt lắm. m á ơi, nhìn đại đệ nghiêm túc biểu lộ, cảm giác đại đệ thổi phải rất k há. Ta hiện tại cũng bắt đầu toàn thân nổi da gà mọi ngóc ngách áp. Đại đế, n g ư b ứ c đây mẹ nó ai có thể nghĩ tới? Một bên khác, tăng lễ bên trên, tăng lễ người điều khiển chương trình đang tại linh c ứ u trước, cầm m ị t rỗ phồn nói lấy tạ thế giả qua lại sự tích. Lục vũ ở phía sau nghiêm túc nghiêm túc nghe. Nghe một hồi, thế mới biết lưu chính trực, lưu t h vì cái gì nghe được lục vũ thỉnh cầu, lập tức liền nói thật là có một cái phù hợp lục vũ yêu cầu t a n g lễ. Nguyên lai like cái này tạ thế giả là người trẻ tuổi, vì tại trên đường cái cứu người, mới đã mất đi mình sinh mệnh. được cứu gia đình, vì cảm tạ người trẻ tuổi này, cô ý cử hành cái này tang lễ, với lại muốn mời Nam Hải Tử đồng học đến đây ai điếu. Dù sao hiện tại loại này có thể quên mình vì người người đã không nhiều lắm, bọn hắn muốn cho càng nhiều người nhớ kỹ cái này tiểu anh hùng. Chỉ là hiện tại Hải Tử, đối với tang lễ loại chuyện này, không giống người trưởng thành đồng dạng nhớ mở, đều không có đến. Lúc này mới cần mấy cái tuổi trẻ học sinh, hoặc là người trẻ tuổi đến đây ai điếu. Ma Lục Vũ, t h u ầ n túy là bởi vì tuổi t h ổ i k è n lao sư kia phó, hôm nay thân thể không thoải mái, đến đây thay ca. lúc đầu đem cái này coi như một cái nhiệm vụ hoàn thành đủ vũ nghe được đây cũng không khỏi nghiêm túc lên lắc đầu trong lòng tràn đầy xấu não hiện tại xã hội này dạng người này x á c thực không nhiều lắm đừng nói quên mình vì người đó là thật tại trên đường nhìn thấy một lão nhân ngã s ắ p xuống nhìn thấy có người đánh nhau ẩu đả đừng nói hỗ trợ chỉ cần có một người không lấy điện thoại di động ra tại cái kia chụp ảnh đều xem như người này nhân tử chớ nói chỉ là quên mình vì người mà cái này tạ thế lấy bị cái này quản l i n h cứu và mai táng người điều khiển chương trình gọi tiểu anh hùng đơn giản quá phù hợp bất quá bởi vì Hắn đó là anh hùng. Lục Vũ không ngừng trong đầu nghĩ đến kiếp trước Thổi Kèn khúc, một cái phù hợp từ khúc, lập tức hiện lên ở Lục Vũ trong đầu. Lục Vũ không do dự, lập tức cùng còn lại mấy cái nhạc công câu thông lên. Loại này chuyên nghiệp mai táng đối với nhạc công, cùng tại sân khấu bên trên biểu diễn cũng không quá đồng dạng. Thổi Kèn cầm đầu, chỉ cần không phải đặc biệt kỳ lạ âm nhạc, bọn hắn đều có thể đi theo nhịp v ỗ vào mấy lần. Dù sao, đủ k i ể u nhạc khí, Thổi Kèn là vua. Lần đầu nghe thấy không biết Thổi Kèn ý, lại nghe đã là trong quan tài người. hai t h a i không nghe thấy quan tài ngoại sự một lòng chỉ n h ạ y hoàng t u y n địch một đường này đến diêm vương điện từ đó nhân gian không lưu luyến lục vũ cùng nhạc công câu thông hoàn tất đem đây 20 cái f a n bị thay thế vớ đen từng cái tiếp nhận bỏ vào trong túi theo người điều khiển chương trình một câu ai điểu người chết 20 cái bạn gái trên mạng tại lục vũ dưới chỉ thị đứng tại linh cứu trước bắt đầu hai đ i ề u mà lục vũ đi theo nhạc công nhẹ c t đầu đem nhuận tốt thổi kèn chạm canh gác phiến cam tốt bắt đầu diễn tấu lên chương 242 đại suất tấn một bên khác toàn bộ hành trình nhìn lục vũ trực tiếp một thiền mạch đứng lên đến, đi theo phòng trực tiếp cùng một chỗ ai đều lên. dạng này tiểu anh hùng, chị nàng tính nghệ. chỉ là, lục vũ thu hồi tất chân, vậy dĩ nhiên đưa tay. đặc biệt là đạp đến trong túi đ n g tác, cực kỳ mức. đây nếu là không có đi qua trăm ngàn lần rèn luyện, một thiền m ạ c h là không tin lục vũ có thể làm như vậy mức. lần trước, lục vũ cũng là cho mượn mình mỡ đen, còn không có trả lại cho mình. chẳng lẽ, lục vũ thậtưa thích tất chân. mà nghe xong quản linh cứu và mai táng người điều khiển c h ư ơ n g trình nói, rất nhiều dân mạng đều đi theo đứng lên đến. mặc dù đại đệ phòng trực tiếp chỉ là chiếu và mình, không nhìn thấy tiểu anh hùng tướng mạo. nhưng là đây đối với dân mạng đến nói đều không trọng yếu cùng theo một lúc hai điếu tận một phần tâm cùng một chỗ tế điện cái này quên mình vì người tiểu anh hùng chỉ thấy hình ảnh bên trong lục vũ đã đem thổi kèn phóng tới bên miệng thổi kèn tiếng vang lên đại xuất tân mặc dù cái thế giới này không có cái này từ khúc thế nhưng trang cảnh này đâu còn có thể có đây đầu đại xuất tấn thích hợp hơn đâu bi thương âm nhạc đặc biệt có thể gây nên mọi người của mình đặc biệt là cảnh tượng như thế này cái này quên mình vì người tiểu anh hùng tăng thêm lục vũ đây đầu đại xuất tấn Đại suất tấn bài hát này, với tư cách đưa tang thần quốc, chỉ cần thổi kèn tiếng vang lên, liền không ai có thể chịu đựng, không khóc đi ra. Mà hiện trường tất cả tham gia tang lễ khách đến thăm, lúc đầu ngoại trừ tiểu anh hùng phụ mẫu người nhà, còn lại khách nhân, không có quá mức thương tâm khổ sở, cũng không phải là hiện tại người lạnh lùng, mà là thật không quen. Bọn hắn cùng hài tử phụ mẫu nhận thức, cùng trưởng bối nhận thức. Nhưng về phần hài tử, một mực đang đi học, là thật không quá quen thuộc. Thế nhưng, khi thổi kèn âm thanh suy nghĩ, bi thương cảm xúc, bi thương không khí, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, tất cả mọi người trong nháy mắt cũng bắt đầu yên lặng lau nước mắt. có nhìn trước mắt tấm ảnh, hồi tưởng lại người điều khiển chương trình nói tiểu anh hùng cố sự, có nhớ tới đã mất đi người thân, nhớ tới rất lâu không có đi nhìn qua ngôi mộ nhỏ. mà cái kia h 0 cái phan nữ, lúc đầu nghe được xa Diêu Đại Đế a n bài, thật đặc biệt xấu hổ. nhưng đến đều tới, các nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nghe theo đến xa Diêu Đại Đế a n bài. khi thổi kèn âm thanh vừa vang lên, đây 20 cái bạn gái trên mạng nước mắt ngăn không được chảy ra, bi thương, khổ sở cảm xúc trong nháy mắt dưới đáy lòng bạo phát. cái kia không khí, đơn giản so chuyên nghiệp khóc tang đội khóc đều tốt hơn. dẫn lục vũ đi tới đại ca. nhìn thấy đây 20 c á i mỹ nữ trẻ tuổi biểu hiện ngăn không được gật đầu không được dùng ngón chân cái cho các nàng điểm tán bít tất bị trục l ọ n đều không có phát giác mà đối với l ư Vũ cái kia lại càng hài lòng cái này từ khúc hắn nhung là lần đầu tiên nghe t h ổ i k è n âm thanh vừa vang lên hắn cũng biết đây thủ khúc chính là vì việc tang lễ mà sinh từ hắn hành nghề 30 năm kinh nghiệm nhìn đến nay không có một bài từ khúc so đây đầu t h ổ i k è n khúc còn thích hợp mai tán cái nền này tiểu tử này là một nhân tài nha p h ò n g trực tiếp dân mạng tại m ạ c niệm hoàn tất sau bắt đầu điên cuồng gửi đi lấy mưa đạn Đây thủ khúc đối bọn hắn rung động thật sự là quá lớn. Lần đầu tiên nhìn, việc tăng lễ, lần đầu tiên nghe loại này từ khúc, làm sao thương cảm như vậy? Đây âm nhạc, không đúng. Đây âm vui, n ư u b ư c nha. Ta cũng vậy chuyên nghiệp làm mai táng g à n h nghề, có thể nghiêm túc nói cho các ngươi biết, đây thủ khúc ta lần đầu tiên nghe qua. Ta đi. Lại mẹ nó là bản gốc. Đại đế không chỉ biết sáng tác bài hát, loại này từ khúc đều sẽ viết. Quá đầu các ca. Đại đế hôm nay trực tiếp n ư u b ư c nha. Đúng thế. Lúc đầu coi là mời phan ăn cơm đó là cực hạn, đây dùng năm khối tiền mời phan ăn cơm, lúc đầu coi là cái này cũng trầm dước. kết quả là đi dẫn f a n tham gia tang lễ cực kỳ ngu b ứ c nhất cái này t ừ k h ú c ta đi ta nghe xong liền khóc ta cũng vậy làm sao có như vậy bị thương t ừ k h ú c thổi kèn ngu b ứ c như vậy a đại đế còn biết thổi kèn đây toàn tại nha ta đều đã quyết định chờ ta đi thời điểm nhất định cũng muốn cái này t ừ k h ú c hình ảnh bên trong lục vũ thổi kèn âm thanh đã kết thúc nguyên bản dưới tình u ố n g bình thường lúc này tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị ăn cơm mà bây giờ tất cả mọi người đều đắm chìm trong trong bi thương một phút đồng hồ 2 phút đồng hồ 5 phút đồng hồ toàn trường yên tĩnh không ai phát ra âm thanh, không ai nói chuyện, đều tại cúi đầu, đắm chìm trong mình trong bi thương. m à gái kia hai mươi cái bạn gái trên mạng trực tiếp khóc không thành tiếng, có thậm chí khóc ngã trên mặt đất. Quan linh cứu và mai táng người điều khiển chương trình dẫn đầu phản ứng lại, cầm ống nói lên, một mặt bi thống, ai đều nghi thức đến đây là kết thúc. Mời người nhà h ọ lễ. Lúc này tiểu anh hùng người nhà cũng khóc không thành tiếng. Trung niên nam nhân viện sắp khóc choáng phụ nữ trung niên, cho hiện trường tất cả mọi người bái. Xoay người đối với lục vũ phương hướng c ũ n bái. Lục vũ v ộ i vàng h ỏ lễ, đang làm việc nhân viên an bài xuống. Lục vũ một đoàn người. đều được a n bài tốt với tư cách. bắt đầu hôm nay cơm trưa. chỉ là tất cả mọi người đều chầm mặt không nói, mà cho lúc trước lục vũ tất chân cũng toàn đều quên phải đi về. một trận cơm trưa rất nhanh liền kết thúc. lục vũ trong đầu cũng vang lên nhiệm vụ hoàn thành thanh em nhắc nhở. ngay tại lục vũ một đoàn người sắp muốn rời đi thời điểm, dẫn lục vũ đến đây nam nhân đi tới, cầm trong tay một sấp tiền mặt cho lục vũ một đoàn người phân lên. đại ca, không cần cái này. a còn có tiền, không tốt a. lục vũ dẫn đầu cự tuyệt, 20 c á i bạn gái trên mạng cũng đi theo cự tuyệt lên. là các ngươi nên được. đặc biệt là tiểu tử, đây thủ khúc có thể giao cho ta chúng ta dùng tiền mua cũng được, đây thủ khúc rất thích hợp chúng ta g à n h nghề. Với lại hiện trường không khí, ta hành nghề hơn 20 năm, liền không có làm qua như vậy có không khí việc tăng lễ. Nam nhân lôi kéo lục vũ tay, một loại ngươi không giao ra t ừ khúc, liền không bông ra tư thế. Cái này dễ nói, vậy chúng ta liền nhận lấy. Lục vũ tiếp nhận tiền để bên cạnh dân mạng phân phát. Lục vũ 500, còn lại một người 200. chia xong tiền, lục vũ an vị xuống tới dùng di động phần mềm đem đại suất tấn bản nhạc làm đi ra. Về phần bản quyền loại hình. Lục Vũ căn bản không có suy nghĩ nhiều. Đây thủ khúc có không đồng dạng ý nghĩa. Nếu như có thể, Lục Vũ càng muốn cho hơn bài hát này càng nhiều lưu truyền ra. Đặc biệt là quản linh cứu và mai táng n g à nề. h n g Không có so bài hát này càng thích hợp quản linh cứu và mai táng n g à nề. h h n g Tại tất cả mọi người đều hài lòng trong tâm mắt, Lục Vũ dẫn bạn gái trên mạng yên lặng rời đi. An có được hay không? Một đoàn người t r ầ m mặc đi đến trạm xe lửa miệng. Lục Vũ dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh không khí. Chúng nữ vẫn như cũ đắm chìm trong trong bi t h ư ờ n g không muốn nói chuyện. Lục Vũ thấy thế cũng có chút không có ý tứ. Hôm nay không nghĩ tới sẽ là chàng cảnh này. cảm ơn các người phối hợp, chúng nữ tranh thủ thời gian l ắ t đầu, không có việc gì, không thèm để ý những chuyện này, đó là cái kia thủ khúc, có chút quá bi thương, ừ, còn có cái này tiểu anh hùng sự tích, thật rất cảm động, không nghĩ tới, miễn phí ăn một bữa cơm, còn có tiền kiếm lời. chương 243, t r ợ lý, t r ư n g vĩ, nghe được mấy câu nói đó, p h ò n g trực tiếp kiềm chế cảm xúc trong nháy mắt náo nhiệt lên đến, ha ha ha, đó là, ăn một bữa cơm còn có tiền kiếm lời, đây mẹ nó, đâu chỉ có tiền, ăn cũng không tệ lắm đâu, đây nhưng so sánh tại tiệm cơm ăn mạnh hơn nhiều. lần sau có đây chuyện tốt tìm ta nha, ta càng biết khóc. đừng nói, đây cũng là cái tốt c h ứ ờ n g nghiệp. đúng thế, một câu điểm tỉnh đi ngủ người. ta hiện tại liền đi tìm môi giới. đại đế trước đó đi là sáu, chín cùng t h à n h môi giới công ty đi, ta hiện tại liền đi. đại đế, tất chân đâu? ai nha ta đi, đúng thế, đại đ ế bạn gái trên mạng tất chân đâu? ha ha ha ha, các ngươi đây còn nhớ rõ. lục vũ đưa tiện đám dân mạng nhìn phòng trực tiếp đùa d ỡ n bất đắc dĩ lắc đầu, thật chân quả thật bị mình thu lại, nhưng là cái kia pha túi, chỉ là nghĩ để nó giả bộ một chút, dù sao 20 cái tất chân. căng phong không dễ nhìn, nhưng là đặt vào về sau, tất chân liền biến mất không thấy. đây mẹ nó còn có đảo ngược trụ. t ụ c vũ nhớ tại m ó c ra, đó là hoàn toàn mới tất chân. nghĩ nửa ngày, lục vũ vẫn là cảm giác tất chân vẫn là không nên trả trở về. đây bị hiểu lầm liền hiểu lầm a, đổi về đi một cái mới, hiểu lầm không thì càng lớn a. liền làm mình quên đi. mọi người trong nhà, hôm nay trực tiếp liền đến này là ngừng đi, ngày mai tạm biệt. đám dân mạng nhìn đại đế căn bản không hồi phục tất chân sự t ì n h lập tức một trận quỷ khóc sói gào. nhưng lục vũ vẫn là đóng lại phòng trực tiếp, vừa trở lại khách sạn. Lục Vũ liền nhận được một thiền mạch điện thoại. Tiểu Lục Vũ còn biết tuổi cái đâu? Thâm tàng bất lộ nha. Một thiền mạch bên kia âm thanh rất là vui vẻ, giống như gặp việc vui gì. Ta sẽ thêm nữa nhỉ? Đó là ngươi không biết mà thôi. Lục Vũ treo chọc một câu. Cắt. Đúng nha. Ngươi còn biết thu thập tất chân. Một thiền mạch căn bản không cho Lục Vũ dám t h ú i cơ hội. Hắc hắc. Lục Vũ cười ngây ngô một tiếng tiếp tục hỏi. Nữ khí vui vẻ như vậy, hôm nay là có chuyện tốt gì a? Một t i ề n mạch bên kia trầm mặc p h ú t chốc, nói thẳng. Nếu như ta muốn mở một nhà công ty giải trí, ngươi muốn theo ta cùng một chỗ a? À. nghe nói như thế, lục vũ coi như kinh ngạc. m ộ c thiền m ạ c h ý nghĩ thật đúng là cùng mình nghĩ đến cùng đi. với lại, mình ý nghĩ này cũng không có cùng một thiền m ạ c h nói qua nha. nàng là làm sao biết? ngươi không muốn sao? lục vũ một chút bối rối, trong nháy mắt để m ộ c thiền m ạ c h hiểu lầm. tại m ộ c thiền m ạ c h trong lòng, lục vũ xem như cái kia phóng đẳng bất k h a m yêu tự do người. nàng cũng nghe nói, rất nhiều công ty lớn đi tìm lục vũ, thế nhưng là đều bị lục vũ cự tuyệt. cự tuyệt lý do đều là giống nhau, ưa thích tự do ba. không phải, nguyện ý thì nguyện ý, chỉ là ngươi không có công ty a. với lại phí bồi thường vi phạm hợp đồng loại hình ta đều giải quyết một thiên mạch nghe được lục vũ nói trực tiếp hưng phấn lên làm quyết định này trước đó cũng không có cùng lục vũ thương lượng qua đó là nhất thời xúc động cho lục vũ gọi điện thoại trước đó trong nội tâm nàng còn có chút hoảng loạn vạn nhất lục vũ không đáp ứng nàng thật là muốn về nhà nghe theo mụ mụ ăn bài khi một cái âm nhạc l a o sư thật giả lục vũ có chút nghỉ h o ặ c đều nghe nói giới giải trí bên trong đặc biệt h á m giống một tiền mạch loại này cây d ụ tiền sao có thể là công ty nói buông liền buông nói giải quyết liền giải quyết đó là đương nhiên đó là sau này một chút quảng cáo cùng điện ảnh còn muốn tiếp tục vỗ xuống. bất quá ta rất nhanh liền là người tự do. một thiền mạch ngữ khí rất là khẳng định. malu vũ tự nhiên cũng không đang hoài nghi. mình đều có hệ thống, giống một thiền mạch dạng này minh tinh, có chút gì thủ đoạn, cái gì bối cảnh cũng là bình thường a. với lại trong vòng giải trí sự tình, mình thật không phải đặc biệt giải, cũng chỉ là nghe nói. một thiền mạch nói có thể giải quyết, cái kia chính là có thể giải quyết bị. có thời gian a. người ý nghĩ cùng ta nhớ cùng đi. hiện tại gặp một lần, hai ta đàm phán. có nha. chỗ cũ. ngày thứ hai. Lục Vũ rửa mặt hoàn tất, tại trong túi móc ra một cái hẻm b ậ t h ắ n lên, thuận tiện trả lại Lục Nhất móc ra một cái đại chân giò. Chỉ là chân giò bên trên dấu răng, Lục Vũ nhìn đặc biệt quen thuộc. Tựa như là hôm qua mình cắn chiếc kia. ă n cơm thời điểm, kiểm tra một hồi lưu chính trực phát hình ảnh. Chiếu hôm qua cùng một t h i ề n Mạch trò chuyện rất thuận lợi, cũng biết một t h i ề n Mạch giải ước đại thể đi qua. Tựa như là trong nhà kéo một chút quan hệ, hợp đồng có thể hết hiệu lực. Chỉ là trước đó ký quảng cáo hợp đồng cùng điện ảnh hợp đồng còn muốn tiếp tục thực hiện, mà sau đó một t i ề n Mạch tất cả ca khúc ích lợi, nguyên công ty đều có một phần trăm chia. mặc dù nhìn như cái này hợp đồng là nguyên công ty bị thua thiệt, nếu như một thiền mạch sau đó không ra ca, đây chẳng phải bạch ký a. thế nhưng, lục vũ biết một thiền mạch nguyên công ty lão bản khẳng định không tầm thường, có thể căn cứ ra niên hoa bên trên họ ca, nhìn thấy một thiền mạch cùng lục vũ giá trị, cứ dựa theo lục vũ ý nghĩ, liền tùy tiện một bài quảng trường vũ t h â n khúc, liền có thể để nguyên công ty kiếm lời đ ầ y buồn đẩy bát. sau đó, lục vũ cũng đem lưu chính trực giới thiệu cho một t i ề n mạch, đem mình chuẩn bị tìm văn phòng ý nghĩ cũng nói cho một t i ề n mạch, hai người ăn nhịp với nhau, lục vũ tiếp tục trực tiếp. mà một thiên mạch cùng lưu chính trực câu thông chọn vị trí dù sao một thiên mạch cũng tại giới giải trí lăn l ộ t qua so lục vũ hơi cưỡng lên một chút xíu mặc dù mạnh hơn một chút có hạn nhìn một hồi t â m ảnh lục vũ đối với chọn vị trí không hài lòng lắm không phải quá nhỏ đó là tại trung tâm thành phố hoàn cảnh có chút ổ ố nào còn có thể tìm t h ế p a tốt đơn giản hàn huyên vài câu lục vũ mở ra hệ thống rút thưởng giao diện hư không đại đĩa quay bắt đầu chuyển động lục vũ sớm kết thúc trước một giây mở ra 5 g i â y may mắn kỹ năng kim đồng hồ chậm rãi đình chỉ trợ lý lục vũ đây là ý gì Hệ thống ngươi không phải liền là ta trợ lý a? Làm sao ngươi đây là muốn v ù n g cánh tay không làm? Vẫn là phải cho ta một cái nữ trợ lý, là l ọ lì vẫn là nửa tỷ, vẫn là ngươi biết ta hiện tại thiếu nhất cái gì? Lục Vũ nghỉ hoặc g â n mở trợ lý hai chữ. Hệ thống giới thiệu xuất hiện tại hư không bảng bên trên. Trợ lý muốn thành t ự u một sự nghiệp lấy lừng, bằng vào mình sao được? t ụ c nữ nói ba cái thối thợ dày có thể định ra các lượng. Hệ thống cố ý cho ngươi tìm một trợ lý tuyệt đối chuyên nghiệp, có thể giải quyết tất cả ký chủ không hiểu rõ vấn đề, đặc biệt là pháp vụ đây một thối. Trương. là ngươi không hai lựa chọn, t r ư n g vợ tờ, là ngươi còn giống như là cái nam nhân, nói xong lọ lì ngự tỷ đâu, đây đều không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cũng không thể bỗng dưng cho ta biến ra người tới đi. hệ thống giống như biết lục vũ ý nghĩ, một chỗ khác văn tự tại hư không trong màn hình xuất hiện, mời ký chủ hiện tại xuống lầu, trương vĩ trợ lý tự nhiên là hội ngộ đến, trương 244, t r ư ơ n g vĩ luật sư khảo nghiệm, lục vũ nhìn hệ thống n h ắ c nhở, mở bức hướng phía dưới lầu đi đến, đi lên lầu một đại sảnh, nhìn lướt qua, cũng không có thấy cái gì phù hợp n h ấ t t u y n không có lọ lì, không có ngự tỷ. cũng không có trong phim ảnh thích hợp làm trợ lý phù hợp tiểu lao đầu nha hệ thống phần thưởng này nhìn lên đến có vấn đề vẫn là mình không có nghiêm túc quan sát ngay tại lục vũ do dự giữa có phải hay không lại muốn hỏi thăm một cái hệ thống trước tiểu đ i ể m đài âm thanh đưa tới lục vũ chú ý ta muốn đánh đánh đánh đánh đánh đánh người muốn đánh cướp sân khấu phía trước một người mặc không vừa vặn đại mã âu phục nam nhân một miệng không lanh lợi nói gì đó sân khấu tiểu tỷ tỷ nghe nói như thế lui lại một bước lớn tiếng kêu lên ngậm b ứ c nhìn trước mắt nam nhân a cướp không có vớ đen khăn trùng đầu, trong tay không có vũ khí, cứ như vậy trắng trọn ăn cướp. Lục Vũ bước nhanh hướng về phía trước. Ngay tại Lục Vũ đứng tại Nam Nhân sau lưng thì Nam Nhân mới b i ể n xuất một câu. Đánh, c h i â u l a u Đó là cái nói lắm nha. Việc này n á o Bất quá Lục Vũ cũng không có đi ra. Xem n á o nhiệt sao? Tất cả Nam Nhân tiên tính. Dù sao hệ thống nói dưới lầu có thể gặp phải mình trợ lý. Ở đâu không phải đ ợ i Tại đây còn có thể nhìn xem n á o nhiệt. s ơ n Cấu Tiểu tỷ tỷ nghe được đây mới trầm một hơi. Không phải ăn cướp l i ê n tốt. Vô vô n g ự c mở miệng trả lời. Tiên sinh. có thể hội viên à, có thể hội viên có thể đánh chín giảm 20%, còn có thể điểm tích lũy. Tiểu tỷ tỷ nói xong, Âu Phục Nam lần nữa đập nói lắp ba nói ra. Không, không, không không không không có. Không có, vậy không được. Bất quá ngươi có thể hiện làm một cái. s â n Cấu Tiểu tỷ tỷ thực sự nhẫn nhịn không được Âu Phục Nam nói lắp, cưỡng ép cắt ngang nói lên. Không mang. Âu Phục Nam mặt mũi tràn đầy nẹn đỏ bừng, nghe được s â n Cấu nói không được, lúc này mới đem một chữ cuối cùng nhẫn nhịn đi ra. s â n Cấu lấy chuyên nghiệp nghiệp vụ trình độ, nhị rất lâu mới nhịn xuống không có cười. Cái kia nói số thẻ cũng được. Z. Z V2618, nhìn thấy đây Lục Vũ thực sự nhịn không được. Vô vô nam nhân bà vai, muốn đề nghị nam nhân có thể viết ra. Nam nhân vừa nói vừa quay đầu hướng về phía Lục Vũ nói hai chữ. 4-3-8 Lục Vũ m a n g ra. Sân khấu tiểu tỷ tỷ một mực tại u ú i đầu điều khiển máy vi tính này. Tiên sinh, số thẻ là ZV2618438 đúng không? Nam nhân kiên định nhẹ gật đầu. Lục Vũ nghe nói như thế cũng mới kịp phản ứng. l a o Số thẻ sau ba vị là 438 Trùng hợp như vậy à? Trương Vĩ tiên sinh đúng không? Cung cấp một cái thẻ c ă n c ư ớ c cái này cấp cho ngươi và o ở. A a a, chắc không được số thẻ là zv l u t mở đầu. Nguyên lai tiểu tử này gọi Trương Vĩ. Lục Vũ lúc này còn đi theo phân tích lên số thẻ đến. Chỉ là vừa nghĩ đến một nửa, Lục Vũ liền được cái này quen thuộc danh tự khiếp sợ đến. Trương Vĩ, Trương Vĩ, đây chính là hệ thống nói trợ lý Trương Vĩ. Tuyệt đối chuyên nghiệp, có thể giải quyết tất cả mọi chuyện Trương Vĩ. Lục Vũ trong n h á y mắt liền tê, lui ra phía sau một bước cẩn thận quan sát lên. Đừng nói, mặc dù Âu phục không phải rất thỏa đáng. mặc dù k i ể u tóc có chút không phải chủ lưu, nhưng nhìn lên đến cũng là người. bất quá, thấy thế nào cùng hệ thống nói trên lệnh cũng có chút đại a. sân khấu tiểu tỷ tỷ biết cùng cái nam nhân này câu thông có chút khó, lời gì đều không có hỏi, nhanh chóng làm bà ở. thẻ căn cước, thẻ phòng, bữa sáng p h i ế u đôi tay giao cho trên tay nam nhân. tạ, tạ, tạ, tạ. không đợi nam nhân nói xong, hệ thống âm thanh tại lục vũ trong đầu vang lên. hôm nay trực tiếp khiêu chiến nhiệm vụ đối với trợ lý trương vĩ nghiệp vụ năng lực ký chủ mang theo h o à i nghi, cho ký chủ khảo nghiệm một cái trợ lý trương vĩ cơ hội. Trương Vĩ bản thân là một cái chuyên nghiệp luật sư, xin đem chân nguyên truyền cố sự giảng cho trợ lý Trương Vĩ tiến hành chuyên nghiệp pháp luật trưng cầu ý kiến. Tiếp nhận xong cái nhiệm vụ này, Lục Vũ đại não triệt để đứng máy. Trương Vĩ là cái chuyên nghiệp luật sư, nói chuyện cái dạng này, trưng cầu ý kiến cái vấn đề, một ngày này đều hỏi không hết ta, cũng không phải Lục Vũ kỳ thị nói lắp, cái này thật không có. Kiếp trước Lục Vũ tiểu thời điểm cũng là nói lắp, đang từ từ rèn luyện bên trong, lúc này mới chợt t ự từ biến nhanh, đem nói lắp sửa lại. Chỉ là c h ư Vĩ cái nghề nghiệp này, cùng nói lắp, xác thực có chút không khớp. Với lại. Lục Vũ cho luật sư nói qua cuốn phong kịch bản, liên lấy kinh nghiệm để nói. c h â n Huyên chuyển kịch bản thế nhưng là càng thêm nổ tung. Nhiệm vụ này xác định là khảo nghiệm, mà không phải khó xử c h ư ơ n g vĩ. Hệ thống này nhiệm vụ đơn giản. Ngay tại Lục Vũ tiếp nhận xong hệ thống nhiệm vụ thời điểm, trương vĩ tiếp nhận thẻ phòng, bắt đầu chuẩn bị lên lầu. Lục Vũ bất đắc dĩ, đi mau mấy bước gọi lại trương vĩ. Trương vĩ luật sư. Trương vĩ cấp tốc quay đầu. Đối với x ư n g hô thế này, trương vĩ giống như rất làưa thích. Ngươi, ngươi, gọi, ta. Lục Vũ nhẹ gật đầu. t í n h đã lâu trương vĩ luật sư l ạ i danh. không nghĩ tới có thể tại đây gặp phải, có thể có cái việc nhỏ trường cầu ý kiến một cái người a. trương vĩ bị lục vũ câu nói này khen có chút tìm không ra bắp, điên cuồng gật đầu, chỉ chỉ đại sảnh ghế sofa, ra hiệu lục vũ có thể tại cái kia nói. lục vũ đi theo trương vĩ sau lưng, mượn cơ hội này thuận tiện mở ra trực tiếp, đem phòng trực tiếp danh tự đổi thành. hôm nay trực tiếp đem chân huyên truyền nội dung giảng cho luật sư nghe, mời luật sư là chân huyên làm vô tội biện hộ. phòng trực tiếp vừa mở, lập tức tràn vào số lớn dân mạng. đại đ ể gần đây rất c ẩ n cụ a, xóm như vậy liền bắt đầu trực tiếp. hôm qua ta đi tìm việc làm. s ắ c thực có chuyên nghiệp khóc tang kim trước, bất quá vẫn là rất nghiêm n ặ t nhưng ta cũng báo danh. Liên khi ngồi cái kim trước, ta cũng đi hỏi, đừng nói, đại đệ tìm cái kia lưu chính trực tỷ tỷ tốt chuyên nghiệp, xem thật kỹ, ta sắp bị m ê h o ặ c Ngươi muốn đi tìm việc làm, vẫn là đi đi t á n gái. Đừng nói nữa, ta bạn gái hôm qua đi cùng đại đệ cơ m nước xong xuôi, hiện tại đều không có chỉ hoàn qua đến, liền quyết đại đệ giải x o á i Ban đêm thời điểm nhất định để ta mang theo đại đệ mặt nạ. Ha ha ha ha ha, ta nghĩ sai, ta cũng vậy. Ngươi để ngươi bạn gái mang theo một tiền mạch mặt nạ. Ha ha ha ha, ngấm lại đều kích thích. Sa đ i ề u đám dân mạng tại một trận Sa đ i ề u phát biểu sau đó, lúc này mới dựa theo lệ cũng nhìn một chút Lục Vũ hôm nay trực tiếp nội dung, chỉ là nhìn xem một chút. Phong trực tiếp lập tức c ă n t ĩ n h đ ô n g cảm giác tam quan nhận lấy trung kích. Lục Vũ đi tìm luật sư cho cường phong bên trong khải cường đại ca làm vô tội biện hộ liền đủ nổ tung. Với lại đạt được tất cả vong hồng m ô phỏng, dù sao cường phong cái này phim truyền hình thế nhưng là lúc ấy nóng nhất truyền bá phim truyền hình, cũng là hiện thực đề tài phim truyền hình, liền tính tại khoa trường, tối thiểu cũng phù hợp hiện tại giá trị quan. Nhưng chân h u y ê n truyền, đây mẹ nó thế nhưng là lịch sử bối cảnh. đặc biệt là chân Huyên hành động nếu như đổi lại hiện tại đều không cần phán quyết a trực tiếp dùng gạt l ĩ n h Gun t ỉ n h thịch xong liền xong việc đây mẹ nó còn muốn làm vô tội biện hộ chương 245 t r ư đem chân Huyên truyền tình tiết giảng cho trương vĩ nghe ta đi đại đế đây không làm người tử nha đại đế lại muốn hắc, hắc luật sư đi đại đế khẳng định cùng luật sư cái nghề nghiệp này có thủ chân Huyên truyền lao đây còn cần tìm luật sư cái nào luật sư dám tiếp vừa tìm được quen thuộc cảm giác cái này mới là đại đế à, gần đây như vậy nghiêm chỉnh đều có chút không quen luật sư tiểu tử ngươi đừng tới đây việc này ta có thể làm không được chẳng lẽ đại đế lại muốn tìm lần trước nhậm luật sư ha ha ha cũng đừng tìm một người hahaha chân huyên truyền kịch bản đó là đặt ở cổ đại vậy cũng là truyền kỳ nha ta liền muốn biết đại đế làm sao biên ha ha ha ha ha luật sư ngươi nói thật hình luật sư hành nghề hơn 20 năm không có nhận qua như vậy khó giải quyết bản án p h ò n g trực tiếp dân mạng trong nháy mắt cảm giác đại đế trở lại lúc đầu trực tiếp thời điểm đó là vui vẻ đó là chơi với lại khi dân mạng nghĩ đến chân huyên truyền kịch bản thời điểm lúc ấy nhìn vẫn rất bình thường đó là hoàng cung bên trong â n đoán tình c nhưng là vừa nghĩ tới đổi thành hiện đại đây mẹ nó liền không bình thường, đơn giản đó là không người còn sống t ố t a đặc biệt là bên trong miêu tả ai tỉnh c ố sự, tẩu tử cùng tiểu thúc tử không thể không nói có sự, sinh hải tử đều không phải là n g ư ơ i đây phóng tới hiện đại đều có thể thượng pháp chế tin tức, đám này x a điêu dân mạng cũng quá chờ mong nhìn luật sư phản ứng, hình ảnh bên trong lục vũ cùng trương v ĩ đã mặt đối mặt ngồi xuống, mà dân mạng nhìn thấy trương v ĩ bộ dáng cũng đã bắt đầu cười lên, đây chính là đại đế tìm luật sư, đừng nói biểu lộ chứng c h ặ c đàng hoàng, thật là có chuyên nghiệp luật sư cái tiêu tỉnh, chỉ là làm sao càng xem càng muốn cười đ â u cũng không biết có phải hay không trương vĩ dài liền có điểm cười vẫn là nghĩ đến sắp phát sinh sự tình tràn ngập điểm cười thiên sinh xin hỏi ngươi họ gì có chuyện gì cần trương cầu ý kiến ngài là ta cái thứ nhất hộ khách kuku h h ngươi là ta hôm nay cái thứ nhất hộ khách ta liền không thu trương cầu ý kiến phí hết trương vĩ ngồi xuống trước tiên mở miệng ngươi không nói lắp lục vũ nghe trương vĩ nói xong trực tiếp ngây ngẩn cả người vô ý thức hỏi lên ta tại chuyên nghiệp sự tình bên trên cho tới bây giờ không nói lắp ngay tại trong sinh hoạt có chút xã sợ trương vĩ không hảo ý cười cười lục vũ một mặt không thể tin nhẹ gật đầu t r ừ n g tròng mắt nhìn trương vĩ không nghĩ tới trương vĩ sát thực còn có thể nhưng lục vũ sát thực đắm chìm trong trương vĩ không nói lắp mang đến trong lúc khiếp sợ không nghĩ tới hắn trong lời nói vấn đề cái gì cái thứ nhất hộ khách phòng trực tiếp dân mạng nghe được hai người đối thoại có chút như lọt vào trong sương mù cái gì nói lắp loại hình bọn hắn sát thực không biết có ý tứ gì bất quá bọn hắn chỉ biết là một điểm cái nam nhân này là cái luật sư với lại nghe ngữ khí còn rất chuyên nghiệp cái này đủ lục vũ bên này không có chú ý phòng trực tiếp x a đ i ề u mưa đạn suy tư phút chốc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lên trương luật sư ta gọi lục vũ ta có một vấn đề nhớ t r ư n g cầu ý kiến một cái, vấn đề hơi nhiều. trương vĩ không quan trọng nhẹ gật đầu, từ trong ba lô xuất ra l à p t o p nghiêm túc chuẩn bị lên. nhìn tư thế, lục vũ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. khác không nói, tối thiểu nhìn lên đến, rất chuyên nghiệp. hiện tại có thể nói, trương vĩ chuẩn bị hoàn t ậ t để tay đến trên bàn phím chuẩn bị bắt đầu ghi chép. cái kia, ta. lục vũ còn đang suy nghĩ làm sao biên kịch tỉnh, dù sao cái này kịch bản quá nổ tung, với lại nhiệm vụ quá đột ngột, lục vũ cũng không có chuẩn bị kỹ càng. không có việc gì, lục tiên sinh, ta là luật sư. đặc biệt đặc biệt chuyên nghiệp loại kia, ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn ra, ở dạng này hiểu rõ khách sạn cũng sẽ có viên thẻ chuyên nghiệp luật sư, ngươi yên tâm tùy tiện nói. trương vĩ vì để cho lục vũ tín nhiệm, cưỡng ép cho mình tăng thêm h í hắn thật sự là cần công việc. vừa tới đến cái thành thị này, sớm liên hệ tốt nhà trọ, ngày mai mới có thể vào ở. đây trực tiếp liền có công tác tìm tới cửa, vậy khẳng định có thể lưu lại liền lưu lại nha. về phần tại sao người nam nhân trước mắt này nhận biết mình, biết mình là luật sư, trương vĩ tại lục vũ ị n h n ộ bên trong, an toàn không có cân nhắc, phòng trực tiếp. ha ha ha, không được. làm sao cảm giác cái này trương luật sư liền sinh trưởng ở ta điểm cười lên ở khách sạn dùng thẻ hội viên liền biểu hiện chuyên nghiệp a ha ha ha ha đặc biệt đặc biệt chuyên nghiệp làm sao càng giải thích càng cảm giác người luật sư này không quá chuyên nghiệp đâu đại đế đây là ở đâu tìm luật sư nhìn lên đến tốt đùa trương luật sư chạy mau nha cùng ngươi nhớ hoàn toàn không giống lục vũ ở chỗ này suy tư thật lâu cuối cùng lộc thanh m u ố n nói k ị i bản lúc này mới lên tiếng nói trương luật sư có thể nhìn ra ngươi đặc biệt đặc biệt chuyên nghiệp vậy ta liền bắt đầu nói trương vĩ nhẹ gật đầu tay đã tại trên bàn phím bắt đầu đánh lên Chuyện này là ta tỷ phát sinh sự tình, nói ra so sánh kỳ hoa, nhưng là cần gấp một cái chuyên nghiệp luật sư chứng cầu ý kiến một cái. Nàng dù sao cũng là nữ nhân à, có chút ngượng ngùng, liền để ta đến chứng cầu ý kiến. Ân, ngươi nói đi. Ai nói đều như thế, chỉ cần sự tình miêu tả mà rõ ràng là được. Trương Vĩ bên cạnh ghi chép bên cạnh an ủi đây lục vũ, đó là lục vũ cũng không biết, cứ như vậy hai câu nói, Trương Vĩ luật sư có cái gì tốt ghi chép? Ta t h ì đi, rất trẻ trung, lớn hơn ta không được mấy tuổi, cũng liền không đến 30 Nàng mấy năm trước nói chuyện một trận tình yêu s bóng. Ừ. Trương Vĩ còn tại trên máy vi tính không ngừng ghi chép. Nàng đi, tìm một cái lớn hơn mình lão đầu, không phải lớn một chút, đại tam hơn 10 Đại tam hơn 10 Trương Vĩ nghe được đây kêu lên, thì ngươi lão công sắp 60 ư ơ Trương Vĩ một mặt không thể tin, cái này là tình yêu xế bóng nha, đây rõ ràng đó là đổ người ta hưu đồng A Đúng. Lục Vũ nhẹ gật đầu, nhưng ta cái này tỷ phu rất có tiền, đặc biệt đặc biệt có tiền loại kia, nếu không ta tỷ cũng không thể coi trọng hắn. Ngươi nói với a. Trương Vĩ nghe được đây, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, đi theo nhẹ gật đầu, đây chính là hiện thực a. xem ra không chỉ cái này anh em tỷ tỷ không chỉ coi trọng lao đầu tiền h ư u còn coi trọng lao đầu d i sản lục vũ nhìn trương v ĩ giống như minh bạch cái gì may mà tiếp tục nói kết hôn á cũng không mấy năm ta tỷ hơn 20 tuổi dài tuổi trẻ tỷ p h u cũng có chút thể lực không được tỷ p h u đâu còn có một cái đệ đệ đệ đệ giải xoáy nha giống như ngươi xoáy loại kia sau đó tỷ tỷ của ta liền thích ta tỷ p h u đệ đệ hai người liền tốt còn làm một chút xấu hổ sự tình lục vũ nói rất nhanh nhưng trương v rõ ràng cpu đã không đủ dùng tay mặc dù còn đang không ngừng ghi chép nhưng ánh mắt lại mộng b ứ c nhìn về phía lục vũ chờ Chờ, một cái, trương vĩ cắt ngang lục vũ nói, là thân đệ đệ a, xấu hổ sự tình, là ta hiểu cái nào. Lục vũ kiên định nhìn trương vĩ, là thân đệ đệ, ngươi lý giải không sai, bọn hắn xác thực làm cậu thả sự tình. Chương 246, anh em, ngươi l ễ phép sao? Phòng trực tiếp sa điều dân mạng nghe được đây quả thực liền cười không sống được. Ha ha ha, trương luật sư biểu lộ quá đùa, cái này không được. Lúc này mới vừa mới bắt đầu có được hay không? Trương luật sư, bộ não óng ó n g a, đại đế nói cũng quá đùa. Cái gì gọi là tình yêu s ấ bóng, cái gì gọi là cậu thả sự tình? Ha ha ha, còn có thể như vậy hình dung. Cùng trương luật sư đồng dạng soái, ha ha ha, cùng c h ư ơ n g luật sư đồng dạng đều đầu bị a. Hiện nhiên, c h ư ơ n g luật sư đã đắm chìm trong đại đế khích lệ bên trong không thể tự thoát ra được. Hình ảnh bên trong, trương luật sư cuối cùng trong khiếp sợ trầm lại. Lục vũ thấy thế nói tiếp đến: Ta cái k i a tỷ p h u đi, đó là công ty tương đối lớn, nghiệp vụ đặc biệt bận rộn, tổng cũng không có nhà. Sau đó ta tỷ cùng hắn đệ đệ, liền thường xuyên có qua có lại hẹn h ò cái gì, không có việc gì viết cái thư tình, hoặc là phát cái tin tức loại hình. Lúc đầu tất cả đều rất tốt, kết quả năm ngoái phát sinh cái sự tình. Trương Vi nghe được đây, ngẩng đầu nhìn một chút lù vũ. Bị phát hiện. Đây thuộc về hôn bên trong xuất q u ý tỷ tỷ ngươi vẫn là sai là vương. Đây nếu là còn muốn phân h ư u đồng, phi chia gia sản, xác thực có chút khó. Bất quá, ai bảo ngươi tìm tới ta, ta chuyên nghiệp như vậy, chuyện này vẫn là có thể tranh thủ. Trương Vi nói cực kỳ tự tin. Chút chuyện như vậy nha, con tưởng rằng lớn bao nhiêu đâu. Hôn bên trong xuất q u ý vẫn là xuất q u ý thân đệ đệ, xác thực vi phạm. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, x á c thực không cần thiết khẩn trương như vậy. Nghĩ đến mới vừa mình còn có điểm nói lắp. Trương Vi còn có chút không có ý tứ lên. không phải, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lục Vũ cắt ngang trương vĩ tưởng tượng, còn chưa phát hiện, đó là tỷ phu đệ đệ bởi vì công tác nguyên nhân xuất ngoại vẫn là loại kia không nhất định có thể hay không trở về xuất ngoại. trương vĩ nhẹ gật đầu, vậy thì càng dễ xử lý. tiểu tam đi, không có bị phát hiện, đây còn có cái gì tốt t r ư n g cầu ý kiến đâu. lục vũ nói tiếp, xuất ngoại về sau, ta tỷ mới phát hiện mình mang thai, vẫn là tỷ phu đệ đệ hải tử. ta không cần hoài nghi, thật là tỷ phu đệ đệ h ạ i tử, dù sao lao đầu kia chính là ta tỷ phu cao tuổi, cái kia công năng cũng không có tốt như vậy dùng. t r ư n g v ĩ nghe được đây, trong mắt không ngừng đảo quanh. Sự tình cũng không quá phức tạp, chỉ là có chút quá cầu h ế t n g ư ờ i tiếp tục. t r ư ơ n g Vi do dự phút chốc, cùng Lục Vũ nói một tiếng. Ta t h ì à, đương nhiên cũng không có ngu như vậy, tỷ phu đệ đệ đều xuất ngoại, còn không có ý định trở về. Không vì mình, cũng phải vì ta cân nhắc ga. Quả quyết cùng tỷ phu đệ đệ chia tay, không còn lui tới, nhưng cũng không có đem hại từ sự tình nói cho hắn biết, chỉ muốn phía sau vụng trộm đánh dũng. t r ư ơ n g Vi tâm lý không ngừng nổi nước b ọ n nhưng là, dù sao Lục Vũ là mình người trong cuộc, vẫn là mở miệng tiếp b à o Cái lựa chọn này không có vấn đề, mặc dù đối với tỷ ngươi thân thể khả năng không tốt lắm, nhưng là tối thiểu hôn nhân là có thể bảo trụ, hưu bổng cũng có thể bảo trụ. Lục Vũ nhẹ gật đầu, xác thực. Phim truyền hình bên trong chân huyên nếu là đem h ạ i tử đánh rớt, không chừng còn có thể tiếp tục tại chùa miếu xuất ra. Nhưng là thật vừa đúng lúc mang hai xét nghiệm đơn bị tỷ phu phát hiện, cái gì? Bị tỷ phu ngươi phát hiện? Lục Vũ cảm giác trương vi âm thanh có chút lớn, mau đem ngón tay đặt ở trong tay. Sweet. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu, nghe nói như thế, trương vi thật một b ư c phòng trực tiếp. ta đều cười đã cách, cái này kinh ngạc, người luật sư này không có nhậm luật sư tâm lý cường đại nha, vừa mới bắt đầu, s ắ c thực nha, đại để nói không có tâm bệnh, đây chẳng phải vừa mới bắt đầu à? liền mang thai bị phát hiện a, về sau còn có càng nổ tung đâu, cùng lắm thì ly hôn sao? chuyện nhỏ, ta cũng không kinh ngạc, còn có cái gì có thể kinh ngạc? ta ba đứa hải tử đều không phải là mình, đều gắng gượng đi qua. ta, anh em ngươi sự tình hẳn là càng nổ tung a, lục vũ đều đã giảng đã nửa ngày, tiếp nhận vừa mới bắt đầu. trương vĩ thật sự là không nghĩ tới, bất quá, tình này t i ế t để trương vĩ cảm giác càng ngày càng có ý tứ. càng thêm nghiêm túc nghe lên, đúng, vừa mới bắt đầu, ta tỷ phu phát hiện sau đó, cái kia thật cao hứng, ra mới có con a đừng nói để ta tỷ đánh r ớ t cái kia cao hứng đều trực tiếp nhảy đi lên, cao hứng kém chút cho toàn công ty người thêm t i ề n thưởng, trương vĩ, cái kia sau đó thì sao? vậy liền sinh thôi, còn có thể làm sao xử lý? trương vĩ như mày, chẳng lẽ tỷ ngươi lừa ngươi tỷ phu, nói cái hài tử này là tỷ phu ngươi? lục vũ nhẹ gật đầu, ta tỷ cũng không quá thông minh a, ngoại trừ sinh ra tới, cũng không có biện pháp khác, với lại ai cũng không biết, đây nếu là có hài tử. t ỷ cùng tỷ phu quan hệ càng ổn định, cái kia di sản đến lúc đó không đều là ta tỷ. Trương Vĩ nghe được đây, yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với Lục Vũ tỷ phu đáng thương lên. Đây rõ ràng đó là nón xanh h i ệ a. Đây nón xanh coi như mang thực, h á i đều h á i không rơi loại kia. Nhưng là Lục Vũ đột nhiên lại đến một cái chuyển hướng. Đây một cái nhưng là trực tiếp dọa đến Trương Vĩ một cái đắc t h í không ngừng đánh chữ tay đều run một cái. Ta tỷ phu người đệ đệ kia thật vừa đúng lúc lại trở về. Cha nam hồi đến từ về sau lại theo ta tỷ làm ở cùng nhau. Trương Vĩ khoe miệng co giật. đâu chỉ cái này đệ đệ là cha nam, tỷ ngươi giống như cũng không có tốt hơn chỗ nào. Lục Vũ không để ý đến Trương Vĩ, nói tiếp lên, ta tỷ phu chỉ là bận rộn, nhưng lại không đ ố c Một lúc sau, vậy mà phát hiện ta tỷ cùng hắn đệ đệ có chuyện, lại thêm tiểu h à i Tử sinh ra tới sau đó, dài cũng có chút đẹp mắt, không giống lao giả kia bộ dáng. Đây để ta tỷ phu càng thêm hoài nghi. A. Lục Vũ nói đến đây, Trương Vĩ cắt ngang Lục Vũ, ta trước vớt một cái a, đó là h à i Tử đã sinh ra tới, tỷ phu ngươi đã hoài, nghĩ tỷ ngươi cùng hắn đệ đệ có g i a tình, cũng bắt đầu hoài nghi cái Hải Tử này không phải mình. Ta nói đúng không đúng? trương vĩ cảm giác mình phát hiện sự tình căn bản, n h ờ o i ệ m n h ợ n g lên, một q u y trong nháy mắt chiếm lĩnh cao điểm, đúng. tỷ phu phát hiện sau đó, bởi vì chuyện này đi, là cái nam nhân đều nhịn không được. h u ố n hồ tỷ phu vẫn là loại kia đại nhân vật, trực tiếp cho hắn đệ đệ cho cái kia. cái nào? trương vĩ có chút một bước, xã hội pháp trị, còn có thể có cái gì không thể nói, chính là cho các. phanh. lục vũ nói xong, trương vĩ tay h u n g hăng đánh một cái bàn v í m cắt. đây mẹ nó từ gia đình luân lý trực tiếp thăng cấp làm hình sự án kiện. đây mẹ nó, ngươi cứ như vậy nói với ta đi ra. anh em. người lễ phép à.